chương một trăm bốn mươi bảy quân hồn chương một trăm bốn mươi bảy quân hồn dù là viên cảnh sơn xử suất tất cả thủ đoạn đều không thể tại trận pháp kết thúc trước đó đánh giết điền vũ mắt thấy toàn bộ luyện chế quá trình liền phải kết thúc trận pháp sắp phong bế viên cảnh sơn không còn lựa chọn chỉ có thể từ bỏ nhục thân nguyên anh trực tiếp tiến vào điền vũ kia sắp t ế luyện hoàn thành chiến sát c h i thân sau đó dài r ằ n g giặc tuế nguyệt bên trong hắn cùng điền vũ ý thức một mực tại cỗ này trong thân thể chiến đấu trung bi là tại nguyên anh một đạo bên trên đi ra càng xa khoảng cách hắn chiếm cứ thượng phong ngăn chặn điền vũ ý thức về sau chính là chậm g ã i luyện hóa ngay tại trước đây không lâu hắn vừa mới đem đ i ể n vũ cuối cùng một sợi ý thức hoàn toàn luyện hóa nhưng lại tại lúc này lại có người đánh lên cửa đồng thời còn liên tiếp đánh chết huyền giáp quân hai tên phó tướng làm cho hắn không thể không đi ra hắn nhìn xem khổng võ trong ánh mắt mang theo một tiệ kiên kỵ trước mắt người này bàn luận tu vi kỳ thật còn không bằng trước t i a đ i ể n vũ chỉ là chính mình đoạt xá q u a đi, tu vi mười không còn một tăng thêm cố này trong thân thể chân nguyên cũng không phải là hắn lượng nghi nói công pháp tu luyện ra tới thật nhiều thuật pháp căn bản không cách nào thi triển chỉ có thể dùng điền vũ trong trí nhớ chiêu thức đối địch loại này tình trạng hạng tự nhiên là không phải khổng võ đối thủ cũng may hắn quay đầu nhìn về phía viên y dĩ y thì trong ánh mắt mang theo một sợi tham lam chỉ cần có thể đoạt xá cỗ này huyết nhục hậu duệ thân thể nương tựa theo thể nội lưỡng nghi chân nguyên liền có thể thi triển ra chính mình sở trường t h u ậ t pháp đến lúc đó chính mình liền có thể thoát khỏi cỗ này chiến sát chi thân nguyên rửa trời cao biển rộng mặc cái nhảy mà những n à y thay đổi đầu thương quân tốt viên cảnh sơn lạnh nhạt quét mắt một vòng bọn hắn cười n h ạ o nói vô c h i sâu kiến hắn một tay bất ấn nhẹ nhàng nói định cái này một chữ xuất khẩu như là nói ra pháp theo đồng dạng toàn bộ trong sơn cốc tất cả sĩ tốt bỗng nhiên được im bọn hắn trong hốc mắt lục sắc hỏa d i ễ m điên cùng ngày lên có thể hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình thân thể tức có thể đưa ngươi nhóm luyện chế thành chiến sát ta sao có thể có thể không có khống chế phương pháp viên cảnh sơn trên mặt có chút đặc ý ngang nhiên địa phủ nhìn đám lính kia tốt có thể sau một khắc trên mặt hắn nụ cười lập tức đình trệ nói xong lời nói có thể xin ngươi chết đi a khổng võ thâm trầm thanh â m từ phía sau chuyển đến phệ tà đao phá vỡ màu trắng khí lãng hướng về viên cảnh sơn đầu mạnh mẽ chém xuống thế lớn lực trầm một kích này không có thể đem viên cảnh sơn chia ra làm hay khổng võ có chút k i n h bị nhìn xem trên mặt đất lăn một v mạnh như vậy hung hãn thân thể lại bị hắn dùng thành dạng này thật đúng là tiếp h ậ n nguyên bản hắn còn nghĩ mình cùng lực thuộc tính tại sàn sàn nhau ở giữa có thể có một trận n h ư ờ n g hắn hài lòng chiến đấu nhưng bây giờ xem ra người này chính là chỉ có cường đại thể phách hèn hạ tiểu nhân viên cảnh sơn ngầm đầu nhìn xem khổng võ kia cao lớn thân ảnh không khỏi nhớ tới ngay lúc đó đền i vũ hai người bất luận là theo thể phách vẫn làm ở rộng đại hợp chiến đấu phong cách đến xem đều có chút tương tự ngay cả giờ phút này khổng võ k h ỏ miệng kia một tia k i n h thường cũng giống như cực kỳ ngay lúc đó đền vũ các ngươi những ngày sâu kiến thô bị quân nhân sao dám k i n h thường tại ta ba viên cảnh sơn trong lòng một đoàn vô danh lựa dận càng đốt càng vượng khuôn mặt vặn vẹo gầm nhẹ lên tiếng không nói ngay lúc đó đ i ề n vũ giờ phút này không võ nếu là năm đó chính mình phất tay ở giữa liền có thể nhường nó trở thành cho bụi có thể giờ phút này hắn cũng dám dùng loại này ánh mắt nhìn ta không thể tha thứ viên cảnh sơn răng c ắ n đến van g q u có k ế t thấp giọng nói đã như thế các ngươi tất cả mọi người đều hủy i ì ta t hao hết tâm tư luyện thành chiến sát hắn từ bỏ tâm niệm kẽ động viên cảnh sơn hai tay bóp lấy ấm quyết thấp giọng nói hiểu rầm rầm viên y duy h ì ở bên cạnh một bộ khô lâu quân tốt lập tức tản một chỗ chỉ để lại một đoàn ư u lục sắc h ỏ a diễm đưa nàng dọa đến về sau nhảy một cái trong sơn cốc tất cả khô lâu quân tốt đều là như thế vô số ư u lục sắc h ỏ a diễm phiêu phủ ở không t r ú n g cho toàn bộ sơn cốc đều nhiễm lên một t ầ n g lục sắc tiếp lấy những cái k i a ư u lục sắc h ỏ a diễm hướng về viên cảnh sơn bay đi trực tiếp dung nhập trong thân thể k h ổ n g võ nhìn xem một màn này bỏ đi tiếp tục đổi kích ý nghĩ lại là loại kìa bí pháp a cũng tốt hắn mạnh lên một chút ta có thể thu được tự do điểm thuộc tính cũng biết càng nhiều ôm dạng này ý nghĩ khổng võ lẳng lặng đứng tại nguyên địa lạnh nhạt nhìn xem trên thân khí thế không ngừng kéo lên viên cảnh sơn ha ha ha ha. cảm thụ được thể nội càng ngày càng nhiều chân nguyên viên cảnh sơn mở ra hai tay lớn tiếng nói c h i ế n s á t phương pháp đây mới là cuối cùng người làm sao có thể có thể ba nguyên bản còn tại cùng tiếu viên cảnh sơn bỗng nhiên sắc mặt biến đổi phản phất là đã xảy ra cái gì nhường hắn khó mà tin chuyện hoàng sợ nói ta minh minh đã hắn thể nội những cái k i a chiến sát sĩ tốt hóa thành sắc khí bỗng nhiên đình chỉ chuyển đổi thành chân nguyên quá trình hướng về thể nội một góc hội tụ đi qua một vệ cực kỳ yếu ớt dường như tùy thời liền sẽ tiêu tán ý thức tại cái này sát khí tới nhuần phía dưới thời gian dần qua lớn mạnh lên viên cảnh sơn ba trong đầu một tiếng gầm thét nổ tung viên cảnh sơn ngơ ngác cảm thụ được kia càng ngày càng cường đại ý thức miệng bên trong không ngừng lầm bầm không có khả năng cái này không có khả năng lục s á t h ỏ a diễm còn tại không ngừng mà xông vào viên cảnh sơn thể nội có thể viên cảnh sơn trên mặt vui mừng như điên chi sắc cũng đã rút đi thức h ả i bên trong kia xóa yếu ớt ý thức biến hóa thành một cái tò con đại hán người mặc trắng sáng huyền giáp cầm trong tay thanh lâm đào dưới hông cưới một thất thần vấn b vô số huyền giáp quân anh linh tại sông vào viên cảnh sơn thể n ộ i thứ nhất thời gian liền cảm ứng được k i a c ô yếu đ ớt tới ngay cả viên cảnh sơn đều không để ý đến một nhỏ sợ ý thức ý thức mặc dù yếu đ ớt có thể trong đó ẩn chứa dám vì thiên hạ trước ý chí đối bọn hắn mà nói lại vô cùng bắt mắt huyền giáp quân mỗi chiến trước phải đây là bọn hắn kiêu ngạo là bọn hắn quân hồn là thật sâu điêu khắc ở bọn hắn hồn phách chỗ sâu nhất đồ vật giờ phút này cảm thụ được quần quận không ngừng g ọ t tới lực lượng điền vũ ý thức tựa như ý thức được cái gì thức hải bên trong hình thái trong mắt hiện lên một tia bi thường giận giữ h phát khởi công kích hắn phía trước cả người xuyên hắc bạch đạo bảo thân ảnh hiện hiện nhìn xem điền vũ trong ánh mắt giống nhau mang theo phẫn nộ nói điền vũ ngươi lại xấu ta chuyện tốt viên cảnh sơn vung tay lên một đạo hắc bạch giao nhau cổ sáng theo trong tay phun ra mà ra điền vũ quát khẽ một tiếng trong tay thanh long đao vung vẩy đến m ặ t không lặn gió đỉnh lấy cổ sáng s ô n g về trước đ âm cùng viên cảnh sơn khoảng cách không ngừng tới gần hí hí hí hí h i dưới hông tuấn mã tê minh một tiếng cao cao vật lên điền vũ bung ra dây cương hai tay nắm lấy thanh long đao mạnh mẽ vung lên hai đạo thân ảnh thắt thân mà qua viên kinh cảnh sơn kinh ngạc nhìn nhìn x e Ta. một p h trăm ư ớ bốn mươi tám lực lượng cùng kỹ xảo chương một trăm bốn mươi tám lực lượng cùng kỹ xảo k h ổ n g võ khỏe miệng rồi lên một cái đường cong thấp giọng nói có ý tứ đối diện kia khôi ngô thân ảnh chậm dãi đứng thẳng một cỗ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí thế hướng về bốn phía tràn ngập ra kiên nghị quả cảm như là một quả thẳng vào đám mây kình thiên tri trụ đ i ề n vũ chiến sát vậy chín trăm chín mươi trí lực bốn trăm linh ba kỹ c h ẳ nguyện đao phụ thuộc tính bảng bên trên biến hóa khổng võ liền có thể đánh giá ra đối diện thay người bốn trăm linh ba điểm lực thuộc tính a khổng võ liếm liếm ở ngôi trong mắt chiến ý r ạ ặ t rào tựa hồ là cảm ứng được hắn chiến ý đ i ề n vũ quay đầu nhìn về phía khổng võ xem như xuất sinh nhập chết vô số lần võ tướng hắn cảm ứng được khổng võ trên thân kia cố dậy đặt lực lượng cảm giác có chút tán thành địa điểm một chút đầu nói không tệ nói xong về sau hắn vậy mà trực tiếp quanh chân ngồi xuống đến hướng về phía khổng võ hô có rượu à khổng võ sửng sốt một chút gật gật đầu theo phệ tà đao không gian bên trong lấy ra một v ò rượu ngon ném qua đi điền vũ vững vàng tiếp nhận hào phóng rót mấy miệng lắc đầu nói cô này thân thể ai ngay cả rượu ngon đều thẻ nhạt vô vị khổng võ nghi ngờ nói ngươi không đánh với ta một trận trên điền vũ hạ đánh giá một phen khổng võ lắc đầu nói viên cảnh sơn chết xem như hắn chính á c ta lại có không đến một cái giờ liền sẽ bụi bay lên diện ta biết ngươi giết thủ hạ ta hai cái phó tướng có thể bọn chúng kỳ thật tại chuyển đổi thành bộ này quỷ bộ dáng thời điểm liền đã chết cùng ngươi không có gì quan hệ hiện tại họa đầu sỏ thủ viên cảnh sơn đều đã bị ta giết ta cũng liền không có cái gì tiếp mới hắn lại rót một n g ụ c rượu có chút tiếp n ớ i nói kỳ thật trọng yếu nhất chính là ngươi quá yếu lắc đầu hắn tiếp tục nói cả một đời đánh một chút giết giết ta không muốn cứ như vậy c h ậ m rãi tàn biến thật là lấy ngươi ta ở giữa t r í n h lệnh ngươi chỉ sợ ngay cả ta một đ a o đều ngăn không được nếu như thế cần gì chứ không có nghe được cái này trả lời lúc này mới hiểu rõ t r á c không được hắn vừa mới tỉnh lại thời điểm Nhìn v ề p h í a chính mới ì n h á giơ lên trong vò rượu t i ề n vũ bỗng nhiên xứng sở nhìn về phía khổng võ chỉ thấy khổng võ trên thân cơ bắp nhảy một cái nhảy một cái co rút lấy theo thể nội chuyển ra từng đợt xương cốt tiếng va chạm chung quanh hắn mặt đất bị một đoàn vô hình khí thế ép tới vỡ ra vô số đã vụn hạ chậm rãi đồng bền lên phanh phanh phanh dồn dập tiếng tim đập xuyên thấu qua thật dày cơ ngực quanh quẩn tại trong sân g ố c đ i ề n vũ nhìn xem khổng võ trên người biến hóa trong hốc mắt lục sắc h ỏ a diễm thiêu đốt đến càng phát ra hưng mãnh tốt rất tốt hắn đứng lên thân giương một tay lên cách đó không xa thanh long đao liền rơi xuống trong tay không nghĩ tới cái nhà này băng có hai lần a dạng này đến một lần hẳn là có thể có một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu s a trường võ tướng không sợ chết muốn chết cũng muốn chết tại chiến đấu quá trình bên trong trường đao vung đẩy chặt xuống người khác đầu hoặc là bị người khác chặt xuống đầu, đầu kia là cỡ nào thống khoái một sự kiện điền vũ nhìn xem khổng võ giờ phút này biến hóa nguyên bản kia thản nhiên tự nhiên nên đón tử vòng khí độ biến mất không thấy lộ ra có chút vội vàng sao động vẫn chưa sóng a nhanh lên a ta không có nhiều thời gian cũng may không để cho hắn chờ quá lâu khổng võ ngần đầu nhìn xem điền vũ nói hiện tại để cho ta giết người đi khổng võ mệnh một trăm năm mươi ba lực bốn trăm linh năm năm trăm tám mươi bảy ba trăm m ư ơ i một chín mươi chín ba mươi kỹ bạo huyết thuật l v hai một trăm h á m thiên chỉ l v ba hai trăm h tự do điểm thuộc tính không đặc thù điểm t h u tính đột phá bốn trăm linh năm điểm lực thuộc tính theo lý thuyết lấy đ i ề n vũ bốn trăm linh ba điểm lực thuộc tính chính mình hẳn là có thể vững vàng ngăn chặn đối phương mới đúng thật là vừa mới phệ trên tà đao truyền đến lực lượng lại làm cho khổng võ cảm giác được một cỗ khó mà ngăn cản nặng nề cảm giác không thể không lui lại mấy bước tá lực thấy khổng võ vậy mà chặn chính mình một đau kia điền vũ vui mừng như điền nói t ố t lại đến hắn kéo lấy thanh long đao hướng về khổng võ phi nước đại mà đi một người liền mang theo ngàn quân vạn m ã khí thế thương thương thương thanh long đao cùng phệ tà đao càng không ngừng va chạm cùng một chỗ điền vũ đao pháp một chiêu một thức cùng trước đây viên cảnh sơn so sánh biến hóa cũng không nhiều nhưng dựa vào kia một hướng vô địch khí thế cùng n h ạ y cảm sức phán đoán biến chiêu trôi chạy đánh cho khổng võ chỉ có thể chống đỡ lúc này khổng võ trong lòng tràn đầy không hiểu minh mình chính mình bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều tại điền vũ phía trên nhưng tại chiến đấu bên trong chính mình một mực tại bị đẻ lên đánh ngẫu nhiên tìm tới cơ hội đánh trả kiểu gì cũng sẽ bị đ i ể n vũ nhẹ mà dễ chia xuống đất điểm tại phệ trên tà đao không chút gì phí sức mà đem đầy ra thật dài thanh long đao tại đ i ể n vũ trong tay như cánh tay thúc đẩy vung vẩy ở giữa đao quang thường vui vẻ mắt hắn nhìn xem không ngừng cầm đao cùng chính mình cứng đối cứng k có võ những lúc mày càng không ngừng v u n g chặt đồng thời lại còn có dư lực nói chuyện chỉ biết m a t lực không hiểu mảy may kỹ xảo n g ư ờ i không có sư thừa bang thanh long đao cùng phệ tà đao nhìn chăm chú đối phương k h ổ võ n ế c miệ cười nói ta chỉ có thể một loại kỹ xảo đó chính là dốc hết sức phá vật pháp bạo huyết thuật mở điền vũ dùng đao kỹ xảo đã đạt đến hóa cảnh cho dù là chính mình lực lượng tại trên của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự thật là khổng võ lại cũng không để ý chính mình đao pháp vụt về vê anh khổng võ trên thân khí thế tăng vọt trên tay cơ bắp bành trướng ở giữa đem thanh long đao trực tiếp hướng lên đời ra điền vũ lảo đảo lui về sau mấy bước mới ổn qua thân mười phần thỏa mãn nhìn xem khổng võ nói không tệ người nhận biết rất chính xác hắn rất tán đồng khổng võ quan điểm Kỹ xảo có t hắn ể tại đồng cấp tranh đấu bên trong đưa đến mang tính then chốt tác trên trên khi giữa giữa đồng đấu đưa đến đến Đông. bên mang dụng, nhưng khi lẫn nhau ở giữa lực lượng trên lệnh quá lớn lúc, kỹ xảo nhưng không cách nào đến bù lực lượng ở giữa trên lệnh. cấp lực lúc, cách lực h quá bù xảo kỹ ở ở đem thanh long đao cắm ở bên cạnh hai tay đặt ở trước ngực trực tiếp xé mở trên người giáp trụ gỡ giáp ba một tiếng gầm nhẹ cái kia khô q u á t thân thể vậy mà chậm rãi bành trướng lên cả người khí thế cũng lại lần nữa tăng vọt khẩn võ trong mắt đ i ề n vũ lực thuộc tính trị cũng là một đường nhảy lên cuối cùng dừng ở bốn trăm năm mươi ba điểm mà chính hắn thì là dựa vào bạo huyết thuật đem lực thuộc tính để cao tới bốn trăm tám mươi sáu điểm hai người vẹn vẹn đứng tại nơi đó không có khai thác bất kỳ động tác trên thân tán phát khí thế liền kịch liệt đụng chạm phát ra trận trận oanh minh thanh Trước 149, quyết ra thắng lâu ra bại, đã không ỹ trước ắ n g bại, đã lâu kỹ. k h có nói nhiều một lát về sau hai tiếng bạo hưởng truyền ra hai cái khôi ngô bóng người mạnh mẽ đâm vào cùng một chỗ khổng võ nằm ngang bổ tới một đao bị điền vũ trực tiếp dùng thanh long đao phần bồi trực tiếp đ ẩ y ra đồng thời lưỡi đao hướng phía khổng võ cổ chặt đi qua cánh tay xích chặt bắn ra phệ tà đao bị khổng võ trong nháy mắt rút về chặn thanh long đao có thể sau một khắc mặc c ũ nát ủ n g ra chân to hung h ă n g đá vào khổng võ trên ngực điền vũ một c ư ớ c rơi vào khổng võ lồng ngực không thể cho khổng võ tạo thành bất kỳ tổn thương ngược lại mình bị phản chấn chi lực làm cho hướng về sau nhảy ra trên không trung chuyển một vòng vừa mới rơi xuống đất điền vũ ánh mắt biến đổi trên không trung thân eo hôn é o quả thực là né tránh khổng võ vung tới một đao ra hòa này bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều tại phía trên điền vũ phát hiện điểm này trên mặt lại không có mảy may lưu bước ngược lại là nồng đậm trên ý rơi xuống đất về sau hắn không có mảy may dừng lại thanh long đao đã vạch phá trời cao xuất hiện tại trước người mà khổng võ thân hình vừa vặn xuất hiện ở nơi đó cường hành lực lượng không ngừng va chạm hai người ở trong sân chiến đấu tản mát gia dư ba đều đem phụ cận cây cối trừ tận gốc lên viên y duy ý ý ý đã trốn đến bên vách núi bởi vì hai người kịch liệt chiến đấu sương ngủ tản ra không ít cho nên giờ phút này nàng cho dù cách xa như vậy đều có thể thấy rõ chiến cuộc khẩn g võ cùng điền vũ chiến đấu không giống nàng tại hoàng đô nhìn thấy qua người tu luyện đấu pháp khẩn thiết tới thịt mỗi một đao va chạm ở giữa đều sẽ phát ra ẩm ẩm tiếng vang nhìn xem một màn này viên y duy ý, ý ý đã quên đi nhà mình lao tổ những cái tia phá sự tâm thần toàn bộ đều bị trận này chiến đấu hấp dẫn có lẽ chỉ có nơi này khả năng trông thấy như thế một trận thuần túy nhục thân chiến đấu a hoàng đô không phải không có thể tu chỉ là những cái kia thể tu bên trong mạnh nhất cũng mới kim đan viên mãn mà thôi mà dưới mắt hai người này trên thân phát tán ngập trời khí thế đã sớm đạt đến giả anh cảnh giới thậm chí viên ý dù ý kể hoài nghi cách nguyên anh cảnh giới chỉ sợ cũng không xa vây anh một tiếng bạo hưởng hai người đúng rồi một q u y ề n kết quả là là khổng v õ vững vàng đứng tại nguyên địa có thể đ i ể n vũ đã bay ra ngoài loại này đối quyền so đâu chính là thuần túy lực lượng điền vũ đương nhiên không phải khổng vò đối thủ điền vũ thân thể đụng gãy vô số vạn vẹo cây cối trực tiếp va vào vách núi bên trong hắn lung lay đầu đem chính mình theo trên vách núi đã rút đi ra cười như liên nói thống khoái một nhà nào đó bao lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu qua thật sự là thống khoái lại đến hắn toàn vẹn không có để ý chính mình thất bại ngược lại lại một lần xông về k h ổ n g võ hắn không phải không biết rõ mình cùng k h ổ n g võ ở giữa lực lượng t r ê n lệnh có thể từ khi giao thủ đến nay hắn có thể cảm giác được k h ổ n g võ chiến đấu thủ pháp cũng đang biến hóa thông qua lần lượt công kích đem chính mình đẩy vào chị có thể cùng nó so đấu lực lượng hoàn cảnh rất mạnh chết tại người này trong tay lời nói cũng không n g ở n g công ta cả đời nam trinh bắt chiến một đời có chút cảm khái cảm thụ một phen thể nội ngay tại nhanh chóng thiêu đốt sát khí hắn lộ ra một tia thoải mái biểu lộ tiểu tử cuối cùng một kích hô lên câu này sau hắn hít sâu một mạch tập trung lên tất cả tinh thần như thế kịch liệt chiến đấu đối với thể nội sát khí tiêu hao to lớn đợi đến những ngày sát khí thiêu đốt hoàn tất chính mình cũng sẽ giàu tận đẹp khô đã như thế liền không lại dựa vào kỹ xảo cùng tiểu tử này chu toàn đối diện khổng võ tự nhiên cũng cảm nhận được điền vũ loại kêu phá nổi đồng nặng thuyền khí thế không có bởi vì chính mình giờ phút này l ự c t h u ộ c tính cao hơn đối phương mà b ô n g lòng cảnh giác ngược lại là n h ữ n chặt l ô n g mày chân thành nói đến ba thanh long đao bị kéo tại mặt đất trước điền vũ sông tốc độ càng ngày càng nhanh đợi đến cách khổng võ chỉ có hai mươi bước khoảng cách thời điểm điền vũ hai tay nắm chặt thanh long đao tự hạ mà lên giơ lên khổng võ hai tay cầm vệ tà đao phần lưng cơ bắp trong nháy mắt kéo căng hô to một tiếng tự trên xuống chặt đi qua tràn nguyện điền vũ hô to một tiếng tự trên xuống chặt đi q a tràn nguyện một đạo tàn nguyện xuất hiện tại khổng võ trước người cùng n g y đồng thời khổng võ trong tay vệ tà đao cũng rơi xuống cả hai giao thoa mã qua k h ổ n g võ xoay người sắc mặt phức tạp nhìn xem đ i ề n vũ đ i ề n vũ ngửa đầu nhìn xem bị sương mù bao phủ đ ầ u trời trên mặt có thoải mái tiếp lấy t r á n của hắn trên đầu xuất hiện một đạo vết rách đạo này vết rách phi tốc lan tràn tự trên xuống trong nháy mắt hiện đầy hắn thân thân thể tiếp lấy hắn thân thân thể biến thành một phấn theo gió phiêu tán phệ tà đao một trạm trực tiếp chém ra hắn thân thể chặt đứt hắn đau khổ dãy rủa vô số tuyến nguyện cũng chặt đứt hắn lưới mác kỵ binh khẩn võ nhìn xem rơi xuống tại mặt đất bên trên trên lưới đaoai vừa mới một đ a o kia hắn nhắm chuẩn nhưng thật ra là điển vũ thanh long đ a o thật là điển vũ sau cùng bắn v ọ n đột nhiên buộc phát tốc độ nhường hắn hoàn toàn không thể phản ứng tới chỉ có thể hướng về điển vũ thân thể c h é m tới một chiêu kia trả nguyện tự trên xuống xét qua khổng võ lồng ngực nếu không phải bởi vì chính mình lực thuộc tính cao hơn nhiều hắn nhục thân lực phòng ngự cũng theo đó đề cao vừa mới một đ a o kia hoàn toàn có thể nhường khổng võ mở ngực phá bụng chúc mừng ngài đánh chết điển vũ chiến sát thu hoạch được bảy mươi sáu điểm tự do điểm thuộc tinh số chúc mừng ngài đánh chết điển vũ chiến sát thu hoạch được đặc thù kỹ năng trả nguyện đau lở một một trăm ở chiến trường phía trên ma luyện ra kỹ thuật giết người một mạng đơn giản lại hiệu suất cao bị động vĩnh cửu tăng lên tự thân một m ư ơ lực thuộc tính hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyển đến nhường khổng võ lông mày nhảy một cái đã lâu tuân ra một cái kỹ một đường chiến đấu qua đến khổng võ càng phát ra phát hiện kỹ tầm quan trọng không nói h a m thiên chỉ nhiều lần t r ợ hắn đánh chết cường đ ị c h chính là bạo huyết thuật cũng tác dụng phi phạm liên vừa mới kia một trận chiến đấu nếu là không có bạo huyết thuật hắn thật đúng là không nhất định có thể ổn thỏa đánh bại liền vũ sau một khắc khổng võ trong đầu sinh ra một tia tối t ă n càng ộ vô số loại vung đao góc độ vô số trận chiến đấu bên trong kinh nghiệm như là nước chạy đồng dạng tràn vào náo hải lương cựu về sau khổng võ thật dài thở ra một mạch cái này trạng nguyệt đao không chỉ có là một loại đao pháp càng là hội tụ điển vũ nhiều như vậy năm trinh chiến xa trường chiến đấu kinh nghiệm trước kia khổng võ vung vệ vệ tà đao thời điểm chỉ là dựa vào một thân ma lực nhưng bây giờ hắn lại phát hiện trước kia công kích tràn đầy các loại sơ hở trách không được điển vũ có thể lấy thấp hơn tự thân lực thuộc tính đối với mình tạo thành uy hiếp n h ư n g khổng võ có chút ngoài ý muốn chính là t r ạ n nguyệt đao theo cấp một thăng cấp đến cấp hai cần điểm thuộc tính số trực tiếp chính là một trăm điểm xem ra c h ạ m nguyệt đao cái này kỹ không chỉ là đồng dạng đao pháp kỹ năng khả năng còn ẩ n chứa không ít bí mật bất nhiên lời nói ngay cả hám thiên chỉ loại kia trình độ kỹ đều chỉ cần mười điểm điểm thuộc tính liền có thể thăng lên cấp hai nó lại cần một trăm điểm tâm hài lòng đủ khổng võ xoay người đi hướng viên y đỉa y đỉa nên rời đi t r ư ơ n g một trăm năm mươi t h ậ hô bắt tặc t r ư ơ n g một trăm năm mươi t h ậ hô bắt tặc khổng võ vậy một trăm năm mươi ba lực bốn trăm ba mươi sáu bảy mươi chín ba trăm m ư ơ i một chín mươi chín bốn mươi kỹ bạo huyết thuật lv hai không một trăm hãm thiên chỉ lv ba không hai trăm trả nguyện đau lở v một không một trăm tự do điểm thuộc tính bảy mươi sáu đặc t h u điểm thuộc tính không k h ổ n g võ nhìn xem chính mình thuộc tính bảng khoe miệng ngăn không được hướng lên dương theo thanh châu thành đi ra về sau hắn thu hoạch không thể bảo là không phong phú dạng này xuống dưới đợi đến hoàng đô thời điểm chính mình lực thuộc tính thế nào cũng có thể đột phá năm trăm đ ặ c ý đi thôi hắn đi đến viên y duy nghĩa trước người tùy ý nói rằng viên y duy nghĩa nghe vậy n g ẩ n ra một chút có chút sợ sợ mà nhìn xem không có nói thật thu vi cao thâm người tu luyện đấu pháp nàng thấy nhiều thật là những cái k i ê người tu luyện ở giữa đấu pháp thường thường là các loại bảo vật o á n h kích lưu quang đầy trời nhìn xem trói l o ạ i vô cùng có thể xa xa không có vừa mới khổng võ cùng điển vũ ở giữa chiến đấu như vậy kịch liệt nàng lăng lăng nhìn xem khổng võ kia quạt hương bổ lớn bàn tay không khỏi nuốt lấy nuốt nước miếng lấy vừa mới loại kia kinh khủng lực lượng gia hỏa này sợ không phải có thể tiện tay trực tiếp bóp chết chính mình cho dù là có phụ thân ban thưởng bảo mệnh v h ụ lục nàng đều cảm thấy có chút nguy hiểm nàng điểm một cái đầu ngoan ngoan nói t ố t gặp nàng có chút tâm không tại ở đó bộ dáng khổng võ xoay người vừa đi lấy một bên nói rằng vừa mới cái kia ngay từ đầu thời điểm đúng là nhà ngươi la tới đằng sau liền thay người a viên y duy ý có chút nghi hoặc hơi hà ra miệng lập tức giật mình nàng cũng là không quan trọng chính mình lão tổ bị khổng võ xử lý hoặc là chuẩn xác mà nói cái nhà kia băng kỳ thật không tính hắn lão tổ lúc ấy phụ tá đại cảnh khai quốc hoàng đế lương nghi nói viên ra người cũng không chỉ là viên cảnh sơn một người tại khổng võ chiến đấu kia đoạn thời gian bên trong nàng rốt cục vớt t h a n h người kia thân phận chính mình cái này một chi cũng không phải viên cảnh sơn đời sau viên y duy đi tới đi tới bỗng n i ê n cảm giác trước mắt tất cả bỗng n i ê n sáng lên ngần đầu nhìn lại chỉ thấy bao phủ toàn bộ hẻm núi sương ngủ đã t ắ n đi đã lâu dương quang soi tiến đến chỉ chốc lát hai người đi ra hẻm núi trường thư một mạch viên y duy thư thư phục phục r ỗ i lưng m ỏ i đem trong hạp cốc k i a cố biệt khuất cảm giác toàn bộ ném rơi bất quá giống như có cái gì địa phương không thích hợp a viên y duy -y tả hữu quét mắt một vòng lập tức phản ứng tới ta cây bao lớn tên nha hoàn đâu mà giờ khắp này khổng võ nội tâm cũng làm ư ờ i phần im lặng ta cây bao lớn xe ngựa đâu xích rác câu lôi kéo xe ngựa cùng đại nha hoàn viên tình nhi cũng không thấy bóng dáng viên y d u y, -y lo lắng và phần lớn tiếng hô tình nhi tình nhi ba khổng võ híp i híp ánh mắt lạnh nhạt nói đừng hô n à n g nghe không được viên y duy g h ĩ nghi hoặc quay đầu chỉ thấy khổng võ chỉ hướng một cái phương hướng hướng phía nơi đó nhìn sang chỉ thấy là một mảnh nhìn một cái bắt ngát bình nguyên hơi nước mờ mịt trên mặt đất mặt phẳng cái gì cũng thấy không rõ s ở nhưng tại khổng võ trong mắt lại có thể rõ ràng trông thấy chậm rãi di động xe ngựa cùng bị trói tại lập tức trên xe không ngừng b ạ n b ẹ o thân thể viên tình n h i cái này bột phát xem ra trộm đồ quả nhiên không phải cái gì người đứng đắn chật chật một tiếng khổng võ mở ra bước chân hướng về kia đi vào trong đi viên y d u n g h ĩ đã từ trong ngực móc ra cái kia thanh đồng cổ kính. t ì m yêu kính mặc dù không thể cảm ứng được viên tình nhi cái này người tu luyện nhưng nếu là lấy chiếc kia quan tài xem như mục tiêu lời nói vẫn là có thể biết phương hướng mà t ì m yêu kính vạch phương hướng thì là cùng khổng võ vạch phương hướng không như mà hợp có hơi hơi s ư ớ n g sở viên y duy thu hồi gương đồng đội vàng đi theo khổng võ khổng võ động tác nhẹ nhàng chậm c h ạ m có thể dưới chân bộ pháp lại không chậm chỉ là một lát công phu liền đã đi ra gần nửa dặm viên y duy thấy thế chỉ có thể vận khởi chân nguyên bay ở giữa không trung mà tại bọn hắn phía trước viên tình nhi tại trên xe ngựa càng không ngừng dãy rụa thân thể trong miệm ô ô không ngừng ai nha đừng làm、ruột. một hồi ta tìm tới c h ấ n ma ti người liền tốt n g ư ờ i cũng là chúc cơ k ỳ tu vi liền dám theo c h ấ n ma ti trộm nặng như vậy muốn đồ vật cái này cũng không phải ngươi có thể chơi đồ vật một cái khuôn mặt tuân tú quần áo chỉnh tề người trẻ tuổi đang cưới tại xích g i á c câu bên trên nhu h ò a vớt ve xích g i á c câu cổ một bên càng không ngừng nghĩ linh tinh cô gái này tặc mặc dù nói gan lớn b a o tiền có thể đối ngươi thật là thật tốt a chính là hoàng đô c h ấ n ma ti trong chuồng ngựa xích g i á c câu đều không có n g ư ờ i mập như vậy nói đến hoàng đô thật đúng là tưởng niệm tiểu hồng cô nương a bất quá vài chục năm đi qua nàng h ẳ n là cũng tìm người tốt nhà hoàng lương a cũng quá đáng tiếc tia tư thái chật chật viên tình nhi vùng vây nửa này g vừa vặn bên trên dây thừng lại càng ngày càng gấp gấp đến độ nước mắt đều nhanh hiện ra nàng chỉ có điều là tại hẻm núi bên ngoài chợ lấy nhà mình tiểu thư cũng không biết nói từ chỗ nào nhảy ra một năm người tuổi trẻ gặp mặt chính là một câu tiểu tặc mà dám sau đó nàng ngay cả lời đều không nói bên trên một câu liền bị ra hỏa này ngũ hoa lớn trói lại lên mà giờ khắp này nghe người trẻ tuổi nghĩ linh tinh viên tình nhi minh bạch đến đây xích giác câu chính là chấn ma ti chuyên môn yêu thú mà trong xe ngựa đồ vật ngay cả tiểu thư đều nói không phải phản vật Gia hỏa người à y thấy thế mình như h n k ô có ô, m ô. trẻ tuổi hiển nhiên là bị viên tình nhi làm cho có chút phiền vừa mới chuyển qua thân muốn nói cái gì bỗng nhiên liền lông mày vẩy một cái có nhiều hăng hái nói rằng nha còn có đồng bọn hắn mới từ xích rác câu bên trên mẹ xuống liền nghe tới sau lưng t h u y ể n đến một tiếng phẫn nộ khẽ ờ lớn mật dân tộc mau thả nhà ta tình n h i d â m tặc người trẻ tuổi tại chỗ liền xứng sở tại nguyên đ i ệ m này làm sao còn mang tặc hô bắt tặc đây này hắn còn không có biết rõ ràng thế nào chuyện liền sắc mặt biến đổi trong tay quạt xếp dâng lên một đạo xích hồng sắc quang mang liền từ giữa bay vụt mà ra màu đỏ quang mang trên không trung biến hóa thành một cái thật to l ư i c h ữ vừa vặn cùng k h ổ n g võ va chạm tại cùng một chỗ phanh k h ổ n g võ một quyền đánh nát màu đỏ nhưng thân thể vẫn không khỏi hướng sau bay ngược ra đi tại mặt đất bên trên h ạ c h xuất ra một đầu dánh sâu sau khẩn võ ngầm đầu nhìn xem trước mắt nhẹ nhàng công tử nhữ lông mày người này rất mạnh khổng võ cùng người trẻ tuổi trong đầu đồng thời dâng lên cái này suy nghĩ cho dù là hốt hoảng ra tay có thể chính mình thực lực đồng dạng kim đan kỳ người tu luyện đều không thể chống đỡ có thể ra hỏa này vậy mà dựa vào nhục thân liền đánh tan chính mình một k í c h người trẻ tuổi vẻ mặt có chút nghiêm trọng nghiêm túc nhìn xem khổng võ khổng võ thì là nhìn xem phiêu phủ ở đỉnh đầu hắn bên trên thuộc tính bảng liếm liếm bờ môi dương ba ý mệnh một nghìn ba mươi hai lực năm trăm linh hai kỹ minh ngọc công tiêu diêu phiến chương một trăm năm mươi mốt hoàng đâu ngày đầu tiên mới chương một trăm năm mươi mốt hoàng đ â ngày đầu tiên mới nếu là đặt ở trước đó hiện ó có lực thuộc tính có tính thể chút nhường khổng sẽ k võ tại khổng võ lực thuộc tính có bốn trăm ba mươi sáu điểm nhìn qua cùng trước mắt người kém không ít có thể hắn hôm nay bạo huyết thuật thời gian còn có một chút đâu cho dù không dựa vào lấy bạo huyết thuật hắn hiện tại còn có không ít tự do điểm thuộc tính cùng lắm thì thêm điểm thôi khổng võ chầm dại rút ra phía sau vệ tà đao ánh mắt gắt gao nhìn xem trước mắt người dương ba ý bị khổng võ chằm chằm đến có chút không được tự nhiên cái này to con nhìn xem mắt của hắn thần không thích hợp tràn đầy tham lam cảm giác hơn nữa còn thỉnh thoảng lại liếm liếm bờ môi bộ này biểu lộ n h ư n g hắn nhớ tới chính mình đang câu cột bên trong nhìn thấy mỹ n ữ thời điểm bộ dáng nghĩ đến cái này hắn lập tức một hồi ác h à n chỉ cảm thấy phía sau lưng xếp chặt không được đánh chết không thể rơi xuống trong tay hắn chính đương hai người ở giữa liền phải buộc phát một trận đại chiến thời điểm viên y có chút nghi hoặc thanh â m chuyển đến dương c ầ u đản khổng võ s ư ớ n g sở quay đầu nhìn xem sắc mặt có chút do dự không quá xác định viên y mà dương ba y thì là một cái lạo đạo kém chút từ không trung đến rơi xuống hắn ổn định thân thể khí cấp bại xấu hô ngươi mới là dương cậu đ à n các ngươi cả nhà đều là cậu đ à n viên y duy h ã nhìn xem hắn khí cấp bại xấu dáng vẻ dần dần cùng trong trí nhớ thân ảnh trùng hợp lên thế là vội và nói g n a a a không hô nhũ danh hô tên thật đúng không dương c h r ả đầu phốc phốc khổng võ không khỏi cười ra tiếng cái này tên thật cùng nhũ danh cũng không cái gì khác biệt người anh em này danh tự là vị nào nhân tài lên a dương ba ý vớt cái chán bất đắc dĩ hô lao sư cho ta đổi tên ta bây giờ gọi dương ba ý ba nói xong câu nói này hắn có chút nghi ngờ nhìn xem viên y duy hiền ó i ngươi là có thể hô lên chính mình nhũ danh cùng tên thật người khẳng định là nhận biết chính mình người thật là hắn mười sáu tuổi rời đi hoàng đô về sau đã có hơn mười năm thời gian không có trở về qua cho nên nhìn xem viên y duy h i ề dáng vẻ chết sống không khớp chính mình những cái k i a quen biết đã lâu viên y duy h i ừ n g lớn ánh mắt nói t a à viên y dìa y dìa viên y dìa dương ba ý gãi gãi đầu khó mà tin nói rằng ngươi là viên y d ì y dìa nhìn xem trước mắt cao vút ngọc lập cô nương hắn chết sống đều không thể đem nó cùng cái tia béo lùn chắc lịch tiểu cô nương liên hệ cùng một chỗ năm đó còn tại hoàng đô thời điểm hắn cùng những cái k i a con cháu thế ra để nhóm chơi không lại đến chỉ có như vậy mấy người cùng nó giao hảo cái gọi là giao hảo chính là hắn một cái mười sáu tuổi g i a hỏa mang theo một đám năm sáu tuổi đứa nhỏ tại hoàng đô hoành hành bá đạo nhớ lại một chút ngày xưa tuý y nguyệt hắn đông nhiên phản ứng tới quay đầu nhìn xem bị trói tại trên xe ngựa trường lớn ánh mắt gắt gao nhìn xem chính mình viên tình nhi lẩm bẩm nói tình nhi nàng là cái kia tình nhi gầy còn gầy còn cái kia đối mặt dương ba ý nghi vấn viên y ý ý ý ý cũng có chút bất đắc dĩ điểm một cái đầu dương ba ý xứng sở nhìn xem đại nha hoàn đông nhiên c ư ờ i nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng k h ổ n g võ nhìn xem viên y vỉa y vỉa lại nhìn xem ngay tại nội điên dương ba ý nhúng nhún vai đem vệ tà đao cống trở về xem ra cái này điểm thuộc tính là lấy không được tay viên y vỉa y vỉa nhìn xem dương ba ý có chút bất đắc d ì nói rằng ngươi trộm chúng ta đ ồ vật làm gì dương ba ý có chút lúng túng nói rằng ta còn tưởng rằng là các ngươi trộm đồ đâu ồ ồ ồ một hồi tiếng âu vang lên dương ba ý lúc này mới phản ứng tới tay bận bịu chân loạn cho viên tình nhi cởi chói một bên tùng lấy dây thừng một bên khó mà tin nhìn xem k i a hai đoàn dây núi mười phần nghi hoặc lẩm bẩm nói không thể a nữ lớn mười tám biến cũng không thể biến hóa lớn như thế a hắn lẩm bẩm thanh â m rất nhỏ có thể không chịu nổi giờ phút này cùng viên tình nhi khoảng cách thực sự quá gần nghe được câu nói này viên tình nhi t r ừ n g lớn ánh mắt vừa giải khai dây thừng liền trương răng múa trào hướng lấy dương bà ý d ế t đi qua viên y d ĩ ý ì lúc này mới đi tới khổng võ bên cạnh giải thích nói g i a hỏa này là năm đó hoàng đ â ngày đầu tiên mới khi còn bé thường xuyên mang theo chúng ta những n à y đứa nhỏ chơi là đứa bé vương khổng võ gật gật đầu nói nhìn ra đ nay cá tính ô chính là chưa trưởng thành hải tử đi k h ổ n g v õ có chút không nói lắc đầu nói ta nói là thi ê n tài gia hỏa này ân theo các n g ư ơ i người tu luyện lời giải thích nguyên anh cái gì ba viên y dĩ t h ì t r ừ n g lớn ánh mắt khó mà tin bay đầu nhìn xem k i a ôm đầu trốn chui như c h u ộ t dương bà ý gia hỏa này chỉ so với chính mình lớn mười tuổi mà thôi chính mình tại hai mươi sáu tuổi tuổi tắc mò tới kim đan hậu kỳ cánh cửa đã là hoàng đ ô nghe tiếng thi ê n tài nhưng bây giờ cái nhà này băng vậy mà nguyên anh nguyên anh cảnh giới cho dù là phóng nhãn toàn bộ đại cảnh hoàng triều đều xem như một phương bá chủ giống hoàng đô những cái kia truyền thừa gần ngàn năm thế ra bên ngoài mạnh nhất chiến lược cũng chính là cái này cảnh giới chính là đương nhiệm c h ấ n ma thi tổng chỉ huy làm cũng bất quá là trong nguyên anh kỳ mà thôi bởi vậy có thể thấy được đột phá nguyên anh kỳ độ khó thật sao sẽ không nhìn lầm a khổng võ chỉ là l ắ c l ắ c đầu chưa hề nói lời nói hệ thống cho ra tin tức liền không có bỏ lỡ khổng võ đến bây giờ mới thôi nhìn thấy qua nguyên anh kỳ chiến lược chỉ có khi đó tại thành châu nhìn thấy vô sinh láo mâu phân thần ở đằng kia cuộc chiến đấu qua đi hắn từng cùng chính mình tiện nghi đại ca tán gẫu qua một hồi theo trong miệng hắn biết được kia vô sinh lào m ẫ u phân thần thực lực đại khái tương đương với mới vào nguyên anh cảnh giới thế là hắn liền đánh giá ra đột phá năm trăm thêm chút sức thuộc tính sau liền tương đương với người tu luyện nguyên anh kỳ mà bây giờ cái này dương ba ý lực thuộc tính tại năm trăm linh hai điểm tự nhiên là là nguyên anh kỳ viên y d thì còn bị tin tức này chấn kinh đến có chút ngây người thời điểm dương ba ý rốt c ụ c hống tốt viên tình nhi đi, đi qua không đợi hắn nói chuyện viên y dưỡy dành nói ngươi có phải hay không nguyên anh dương ba ý sửng sốt một chút hắc cười nói đúng vậy a lợi hạ nghe hắn chính miệng thừa nhận viên y không khỏi bội phục khổng võ ánh mắt đối với dương b á ý kinh người thiền tư cũng là không có kinh ngạc chỉ là có chút nghi hoặc mà hỏi thăm nhưng khi đó ngươi theo hoàng đô rời đi thời điểm bất tài kim đan kỳ a lúc này mới không đến hai mươi năm thời gian ngươi đã đột phá hai mươi năm thời gian rất dài a đối với người bình thường tới nói hết thể cũng sống không được mấy cái hai mươi năm nhưng đối với người tu luyện tới nói hai mươi năm thời gian thật đúng là không dài đặc biệt là theo kim đan đột phá tới nguyên anh kỳ thời gian hai mươi năm thời gian cho dù phóng nhãn đại cảnh hoàng triều lịch sử cũng không mấy cái nhiều ít cái gọi là tuổi trẻ thi tài bị đạo không, lắc lắc răng răng không ả có, múa múa có nhằm a o t vào ngươi ý tứ á huynh đệ nghe được câu này giải thích khổng võ yên lặng đem vệ tà đao thả trở về chương một trăm năm mươi hai cái này mẹ nó là mười tám tuổi chương một trăm năm mươi hai cái này mẹ nó là mười tám tuổi dương ba Y nói nói đối ngay tại đưa tay rút đao khổng võ giải thích một câu tiếp tục nói ta thích thi từ ca phú viết viết vẽ tranh ngươi đ â y là b i ế t đến có thể nhà ta lão đầu tự càng muốn để cho ta tập võ luyện công chiến trường giết địch còn nói cái gì hy vọng ta tại xa trường bên trên chặt đầu thành vương lấy như thế phá danh tự a cho nên ngươi kia là rời nhà trốn đi ta liền nói ngươi làm sao lại từ bỏ hoàng đô hoàn khố sinh hoạt đi hành tẩu thiên hạ lịch luyện cha ta là nói như vậy ba dương ba Y có chút không nói lắc lắc đầu tiếp tục nói ta rời đi hoàng đô về sau liền đi phía nam đại tề viên ý ý gật gật đầu nói đại tề bên kia đúng là văn mạch hương thịnh dương ba ý phụ họa một câu trên mặt lộ ra một tia đắc ý nói ngươi cũng biết ca ca ta tài văn trường không tệ có thể chính ta đều không nghĩ tới ta lại là tu luyện nho đạo công pháp thiên tài bị nhạc lộc thư viện thu nhập trong môn trở thành sơn trưởng đóng cửa đệ tử nghe được cái này viên y, y y phản ứng đến đây nàng có chút khó mà tin nói rằng ngươi sẽ không không sai dương ba ý gật gật đầu nói ta đem trước đó tu vi toàn bộ phế đi không sai hậu sơn giải lên cho ta tên mới từ đầu bắt đầu tu luyện nho ra công pháp quả thực một ngày ngàn dặm a ngươi biết không tháng trước vừa mới đột phá nguyên anh kỷ Ta dương h không, không, không. ba ý lắc đầu nói ta lần này đi ra cũng không phải vì t h a m người thân hắn sợ lấy chính mình cánh mông cắn răng nghiến răng địa đạo ta lần này trở về nhất định phải nhường lao đầu k ê a minh bạch bông hoa vì cái gì như vậy đỏ nhìn xem ồ đại hiếu dương ba ý viên tình nhi sắc mặt cổ quái nhìn về phía viên ý địa ý địa làm sao bây giờ muốn hay không nói cho hắn biết dương tướng quân đột phá một bước kia vì sao cái gì cũng đừng nói chúng ta xem kịch liền xong việc chủ tớ hai người nương tựa theo ăn ý dùng ánh mắt hoàn thành giao lưu hai người làm gì đâu ánh mắt đau không có việc gì không có việc gì viên y dĩ có chút t r ộ t dạ lấp lấp tay chuyển di để tài nói chặt đầu bà ý ca vậy chúng ta cùng một chỗ a chúng ta vừa vặn cũng muốn đi hoàn đô nàng mở ra ngón tay chỉ k h n g v õ nói vị này là trước k h n g v õ bối hắn tiếp nhận thanh châu trấn ma ty thẩm thiên hộ ủy thác muốn đem món kia đồ vật đưa đến hoàn đô vừa vặn tiệ đường tiền bối dương ba ý nhìn một chút k h ổ n g võ kia một thân cơ bắp nhưng nhìn mặt kia bằng nhưng lại lộ ra có chút tuổi trẻ nghi ngờ một lát chẳng lẽ là loại kia chú nhăn có thuật thủ đoạn cũng đúng theo vừa mới đơn giản giao thủ đến xem vị này hẳn là tu luyện thể tu công pháp tự nhiên có thể bảo trì lúc tuổi còn trẻ khuôn mặt hắn cung cung kính kính làm thi lễ nói trước đó là tiểu sinh mộng lãng đ ố i tiền bối bất kính c h â còn mời thứ lỗi k h ổ n g võ gãi gãi đầu không biết rõ làm như thế nào đáp lời một mực đến nay từng trải qua khẩn võ thực lực người đều vô ý thức sẽ đem xưng hô thành tiền bối dù sao lấy hắn cái này kinh người thực lực ai cũng sẽ không tin tưởng hắn thật là một năm người tuổi trẻ ngay cả tuệ an cái k i a lão hòa thượng đều là một ngụ một cái tiền bối làm cho vô cùng chịu khó khổng võ vẫn luôn cảm thấy cái này s ư n g hô nhường hắn có chút không thoải mái có thể lại không tốt ý tứ đ ố n nắn bọn hắn hiện tại lại có người gọi hắn tiền bối nhường hắn cảm thấy nhất định phải sửa lại một chút cái này cách gọi hắn lắc lắc đầu nói k i a cái gì trước đó ta cũng có chút xúc động bất quá các ngươi đừng gọi ta tiền bối thôi thấy ba người vẻ mặt nghĩ hoặc khổng võ mở ra tay vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng ta năm nay mười tám tuổi câu nói này vừa ra Khổng liền võ mặc p đ là ba người cùng nhau tiếng chất vấn một chỗ trong mặt thất ánh đến có chút lắc lư tia sáng ảm đạm người mặc áo đỏ nữ từ chui quỳ gối mặt đất khẽ động bất động mềm mại váy đỏ kề sát tại thân thể của nàng bên trên tại n ế t lên trên cặp mông phát họa ra mê người đường cong chập t r ù người rõ ràng. trung. r Nàng Không phải thẩm Nàng phía t ớ c một n g ư vững vàng ngồi ở kia khuôn mặt bị một bị cười u suy yếu. ố n bảng ngắn thanh Không n sách có chút phải, h trở, ra âm lộ n n g g là ư khẽ i a t ự lực, c chỉ sợ、so、thẩm còn cười lớn. thẩm mạnh hơn h sợ so trung người kia k một tiếng nói cái này thanh c h â u lại còn có cao nhân áo đỏ nữ tử do dự một chút nói rằng người kia khả năng không phải thanh c h â u người thậm chí không phải chúng ta đại cảnh người nói thế nào nô thì lúc ấy một mực tại bên ngoài quan sát người kia đánh giết mấy tên kim đan kỳ ưu tu thời điểm trên thân hoàn toàn không có chân nguyên chấn động vẹn vẹn nương tựa theo nhục thân liền đem bọn hắn toàn bộ d i ệ t sát loại này thủ đoạn ta nghe chỗ không nghe thấy đại cảnh cảnh nội không có cái loại này thể tu công pháp ân kim đan không được vậy thì nguyên anh a có thể làm được a áo đỏ nữ tử thân thể run lên ngăn lại nói nô tì ổn thỏa không phụ chủ nhân kỳ vọng đem món kia vật phẩm mang tới dâng lên rất tốt đi làm việc a áo đỏ nữ tử nghe vậy phụ họa một tiếng chậm dạy đứng dậy đứng dậy về sau nàng vẫn không có ngầm đầu ngược lại là không người một đường lưu lại thẳng đến tiếp cộng mới xoay người đi ra ngoài đi ra rất xa về sau áo đỏ nữ tử mới n ố i lỏng một mạch lúc này nàng mới cảm giác được chính mình váy đỏ đã dính sát tại trên thân toàn thân trên dưới đều là mồ hôi lạnh chuyện làm hư hại nàng còn tưởng rằng lần này khó thoát vừa chết thật không nghĩ tới vị kia tồn tại vậy mà bằng lòng lại cho nàng một lần cơ hội lần này tuyệt đối không thể ra lại không may người tới nàng ngồi son khẽ mở nhẹ nhàng nói sau một khắc thân thể của nàng đứng cạnh ngựa xuất hiện cả người mặc hắc y thân ảnh q u ỳ một gối xuống chờ đợi lấy nàng phân phó đi mời tùng khê chân nhân người áo đen gật gật đầu đứng người lên từ đang muốn rời đi lại bị áo đỏ nữ tử lần nữa gọi lại đi vô sinh tiên giáo bảo hắn biết nhóm hưu hộ pháp ta cái này có hắn cần tin tức là nhìn xem người áo đen rời đi bóng lưng áo đỏ nữ tử thỏa mãn điểm một cái đầu lần này tổng hẳn là có thể đem vật kia cướp v ề a đông nhiên nàng nhớ tới trước đó những cái kia không thể hoàn thành nhiệm vụ đồng liêu đông nhiên đánh dùng mình không được vẫn là không đủ bảo hiểm bình t ĩ n h mặt nàng đứng tại nguyên địa trầm tư một hồi đông nhiên giống như là nghĩ đến cái gì lông mày triển khai nhìn lên trời không lẩm bẩm nói thực sự không được chỉ có thể đi tìm cái nhà kia băng chỉ là một cái giá lớn tính toán bảo m ệ người h quan n t r ọ t r ớ Trước c Hoàng Bình Thành. 153, Hoàng Bình Thành. n Ta xem một chút địa đồ người trái chuyển liền đến s a châu đi ba kia theo ngươi thuyết pháp chúng ta hiện tại hẳn là ngay tại ôn huyện huyền thành ta muốn hỏi ngươi thành đâu ở chỗ nào viên y d ì y thì hãy mở ra tay chỉ nhìn một cái bắt ngát bình nguyên nổi giận đùng đùng mà đối với dương ba ý nói dương ba ý gãi gãi đầu dường như cũng rất nghi hoặc lẩm bẩm nói không có vấn đề à ta nhìn trên bản đồ ngọn kia ôn huyện không nên ngay tại như thế chẳng lẽ di chuyển c k viên y duy kia bất đắc dị nói đây chính là một tòa huyện thành huyện thành ngươi b i ế ta ngươi làm là tại dọn nhà đâu a hai người đứng tại trên m ũ i xe càng không ngừng tranh luận ai cũng không để cho ai giờ phút này bọn hắn đã xuyên qua thanh dự quan đi tới dự châu khổng võ nằm tại toa xe bên trong có chút không nói nhìn về phía viên tình nhi nói các ngư ơ i người tu luyện không phải đều có thể bay a bay đầy đủ cao chẳng phải có thể xác nhận thành trì tại cái gì vị trí a viên tình nhi cúi đầu lẩm bẩm nói và ý ca nghe nói tiểu thư lạc đường chuyện nhất định phải cho nàng bộc u lộ tài năng không v õ vớt cái chán nghi ngờ nói các ngươi là thế nào theo hàng o đô tới đi đại lộ sau đó cùng dọc theo đường dịch t r ạ m hỏi đường viên tình nhi chưa nói là chính là dạng này dọc theo quan đạo đi nàng cùng viên ý ý ĩ đều từng lạc đường qua hai lần nhà nàng vị này tiểu thư a nói thế nào đâu người đồ ăn nghiện còn lớn hơn bây giờ nhìn đến dân mù đường trong đội ngũ lại tăng tăng thêm một người nàng hiện tại càng hiếu kỳ chính là bà ý ca là thế nào theo đại tể một đi ngang qua tới cái này nghi hoặc hiển nhiên cũng là viên y dĩ n g muốn hỏi ngươi liền địa đồ đều nhìn không rõ là thế nào theo đại tề đi vào nơi này dương ba ý tùy ý nói kia có cái gì nhiều thử mấy lần không liền tìm tới đường hoặc là hướng p h í a m ộ t cái phương hướng đi thẳng xuống d ư ớ i tìm tới thành trì thôn xóm chẳng phải có thể hỏi đường à. viên y duy ý không một lời phát mà nhìn xem hắn vườn ba nói ngươi nói ngươi là tại hai tháng trước đột phá nguyên anh kỳ đúng à. vậy là ngươi vừa đột phá liền xuất phát dương ba ý chưa hề nói lời nói vẻ mặt chăm chú nhìn xem trong tay địa đồ viên y duy ý, ý hít khẩu khí lấy nguyên anh kỳ tốc độ theo đại tề tới đại cảnh hoàng đô chỉ cần không đến mười ngày thời gian nhưng bây giờ đã qua đi hai tháng dương ba ý vậy mà mới đến thanh châu nếu không phải chính mình bọn người mang theo hắn xuyên qua thanh dự quan cũng không biết nói hắn muốn hao phí bao dài thời gian khả năng theo thanh châu rời đi tính một cái đem địa đồ cho ta nhường tình nhi chỉ đường không dương ba ý mười phần kiên định cự tuyệt nói ta nhất định phải chứng minh k hí hí hí hí h i xích g i á c câu vui sướng tiếng kêu cắt ngang hai người tranh chấp quay đầu nhìn lại chỉ thấy đại lộ cuối cùng mơ hồ ước ước ở giữa có thể trông thấy một đoàn nhỏ bóng đen thế này dương ba ý mười phần vui vệ hô ngươi nhìn ngươi nhìn ta nói cái gì tới mặc dù khoảng cách này bên trên có chút vấn đề có thể ta cái này không phải là mang theo các ngươi tìm tới ôn huyện huyện thành a nhìn xem hắn vẻ mặt đắc ý bộ dáng viên y, y y chỉ có thể hùng hàng trà trà chân nhảy xuống lập tức xe nhìn thấy mục tiêu xích g i á c câu bắt đầu ra tốc chỉ chốc lát xe ngựa liền đạt tới một tòa cao lớn thành trì trước màu xám trắng tường thành cao đến hai t r ư ợ n g phía trên hiện đầy mấp mua hoa hoa hiển nhiên là trải qua không ít lần công thành chiến chính giữa mở rộng trên cửa chính khắc lấy ba cái chữ lớn hoàng bình thành nhìn thấy thành trì danh tự sau dương ba ý cùng viên y, y, y hai mặt nhìn nhau thật lâu chưa nói cái này hoàng bình thành lại là cái gì địa phương viên tình nhi có chút nghi hoặc mà hỏi thăm dương ba y đã mở ra địa đồ bắt đầu tìm kiếm hắn trên trán chậm rãi thấm ra mùa hôi dị thế này viên y, y y trong lòng sinh ra một loại không ổn dự cảm trực tiếp tiến lên đoạt lấy địa đồ bắt đầu liếc nhìn lên nàng càng xem càng là nghi hoặc bởi vì chương này trên bản đồ dạy đặc tt ê ê huyện thành danh tự bên trong căn bản là không có một cái tên là hoàng bình thành địa phương kỳ quái vì cái gì cái này trên bản đồ tìm không thấy đâu có hay không một loại khả năng chúng ta đã đi ra đại cảnh khu vực dương ba y yếu đất nói trước đó theo đại tề sau khi xuất phát hắn có nhiều lần đều phát hiện không tại địa đồ bên trên thành trì đi và o hỏi một chút mới biết được chính mình vậy mà tới khác quốc gia dương bá ý viên y duy cắn răng nghiến răng mà nhìn xem hắn thư lệnh một tiếng đem địa đồ trực tiếp ném qua đi mà tại toa xe bên trong nằm không võ giờ phút này cũng là có chút t r ợ t điểm một cái đầu c h ắ c không được một cái giờ trước kia bọn hắn sẽ còn gặp phải rất nhiều yêu vật bị trong quan tài đồ vật hấp dẫn tới nhưng từ vậy sau này thẳng đến hiện tại mới thôi đều không có gặp lại yêu tả công kích tình cảm đây là tới, tới cái khác quốc gia chiếu nói như vậy lời nói cái này quốc gia chị an làm được rất tốt t vùng đồng bằng hoang bên ngoài đều không gặp được cái gì yêu tả nghĩ như vậy lấy không gõ theo toa xe bên trong đi đi ra tiểu thư vậy bây giờ làm sao bây giờ a viên tình nhi nhỏ giọng hỏi viên y y y nhìn một chút tây thủy mặt trời bất đắc dĩ hít một mạch nói còn có thể làm sao bây giờ vào thành a tiến vào thành thật tốt hỏi một chút đây là cái gì địa phương lại mua địa đồ sáng sớm ngày mai bên trên lại xuất phát à? nói chuyện nàng gãi gãi phía sau lưng rời đi thanh bắc huyện đã hai ngày hai ngày này bọn hắn đều tại vùng đồng bằng hoang bên ngoài vượt qua căn bản không có địa phương có thể nhường nàng tắm rửa cái kia sĩ tốt có chút kỳ quái nhìn một cái dương ba ý trả lời đương nhiên là tại thân quốc trả lời xong câu này sĩ tốt nhìn một chút sát trời lại nhìn nhìn khí độ bất phàm mấy người nói rằng phải vào thành liền tranh thủ thời gian vào thành a một hồi liền đóng cửa thành hai cái sĩ tốt không chút điều tra xe ngựa dù sao theo kéo xe đầu kia kỳ dị tuấn mã liền có thể biết mấy người kia khẳng định không phải người bình thường tượng trưng nhìn một vòng liền đem bọn hắn thả đi vào thân quốc người nghe nói quá a viên y dù y kỳ vắt hết dịch não đều không nghĩ tới cái này thân quốc đến cùng l à ở đâu dương ba y hướng về phía cách đó không xa tiểu cô nương thổi huýt sáo nhìn đối phương xấu hổ che mặt rời đi vui tơi ư hớn hở nói không biết rõ hẳn là không có gì danh khí tiểu quốc ca cái này thời đại đối với quốc gia mệnh danh là có một cái quy tắc ngầm chỉ có đạt tới nhất định quy mô quốc gia mới có thể tự xưng là đại cảnh đại tề loại hình mà tiểu quốc cũng chỉ có thể là cái gì cái gì nước viên y dù ý, ý điểm một cái đầu công nhận hắn phán đoán trên đường phố người cũng không nhiều thật là bán hàng rong cửa hàng lại cực kỳ náo nhiệt nhao nhao gào thét mấy người theo một chỗ bán hàng rong nơi đó nghe ngóng rõ ràng nơi đó tốt nhất khách sạn liền hướng về k i a phương hướng đi đến viên y vĩ vì cùng đại nha hoàn là nghĩ đến tranh thủ thời gian tắm rửa dương b á y là nghĩ đến dàn xếp xuống đến tranh thủ thời gian ra ngoài cái này địa phương câu lan nhìn một chút ma khổng võ đối với cái này địa phương mỹ thực rất hiếu kỳ chương một trăm năm mươi bốn hoàn khố tử đệ chương một trăm năm mươi bốn hoàn khố tử đệ cái kia dân ngủ đ ư ờ n đâu viên y vĩ vì h mang theo viên tình nhi từ thang lầu bên trên đi số dưới đối với k h ổ võ hỏi giờ phút này các nàng hai người đã đổi u về nữ trang một cái thanh lãnh một cái thanh t h u ầ n lộ ra phá lệ động nhân nhường trong khách sạn không ít người đều ngây ngốc mà nhìn xem các nàng đều quên dơ lên đũa khổng võ một mình một người ngồi trước b à n trước người trưng bày tràn đầy một b à n đồ ăn thấy hai người ngồi xuống khổng võ nuốt xuống một ngụm thì cả nói rằng hắn đi nói bên ngoài đi dạo một vòng viên y duy ý khi khinh bị nói khẳng định là đi thanh lâu viên tình nhi ngồi ở một bên trông mong mà nhìn xem viên y nghĩa y n h ĩ a viên y duy ý n h ĩ a thế này bất đắc dĩ nói ăn đi ăn đi ngay xong lời này đại nha hoàn ánh mắt sáng lên đối với đông đảo mỹ thực phát khởi tiến công bịch trên lầu truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống đất thâm thanh ba người lại ai cũng không thèm để ý chỉ là an an lặng lặng đang ăn cơm không có việc gì không có việc gì tàn nấc không có say tốt đây một năm người tuổi trẻ sắc mặt b à bừng tại hạ nhân nâng đỡ hạ đứng lên thân lung lay lắc lư đi xuống thang lầu đi tới đi tới hắn mê ly ánh mắt bỗng nhiên sáng lên lập tức tới hào hứng nha cái này hoàng bình thành nội nấc lại còn có ta không biết mỹ nhân nghe được câu nói này viên y y lông mày nhữ một cái chậm dãi buông xuống đũa u ố n g say công tử ca lung lay lắc lư đi xuống lầu bậc thang hướng về khổng võ một b à n này đi đi qua viên y duy y h ì hít một mạch xoay người nhìn xem toàn thân tiểu khí chính là công tử ca đang muốn mở miệng lại phát hiện hắn thẳng tắp đi tới mỹ nhân ngươi kêu cái gì danh tự a ân đại nha hoàng ngầm đầu miệng bên trong còn cắn một cây lớn đuổi gà tròn triệu mắt to nháy nháy thế này t i u công tử ca càng cao hơn hưng vỗ tay nói coi như không tệ tuần thắng đem nàng mang về hắn thân bên cạnh một vị trung niên tôi tớ có chút do dự nói rằng công tử người ở đây nhiều nếu không chúng ta về chức phụ chu công tử nghe được câu nói này mười phần bất mãn lắc lắc đầu nói đêm nay ta liền phải nàng nhiều người thế nào ai dám ngăn cản lấy ta cha ta là thành chú ba viên y dĩ có chút bất đắc dĩ loại này hoàn khố công tử đùa dẫn phụ nữ l o ạ n kịch theo hàng o đô sau khi ra ngoài liền không rán đoạn qua cũng là bởi vì này trước đó các nàng hai người mới một mực mặc nam trang bất quá coi như các nàng đổi nam trang đoạn đường này bên trên cũng phát sinh qua hào hứng tương đối kỳ lạ công tử ca mong muốn cường nhân khóa năm c h u y ệ n không thể không cảm thán cái này đại cảnh tập tục đến cùng là thế nào hôm nay ban đêm các nàng vừa thay đổi nữ trang loại này tình huống liền lại đã xảy ra viên y duy ý ghi hít một mạch nói khẽ tình nhi cắt ngang chân ném ra a được rồi đại nha hoàn buông xuống đùi gà l a o l a o tay đứng lên thân trông thấy đại nha hoàn kia tư thái công tử ca càng thêm vui vẻ vui tươi hớn hở nói cắt ngang chân của ta các ngươi công tử cẩn thận sau một khắc một mực đi theo hắn một gã áo đen hộ vệ b ố n g nhiên sắc mặt biến đổi hô to một tiếng vội vàng tiến lên có thể trung pi là không thể gặp phải đại nha hoàn tùy ý một đạp liền nghe dắt băng một tiếng về sau công tử ca trực tiếp ngã xuống trên mặt đất nàng đang muốn đem nó ném ra thời điểm kia áo đen hộ vệ đã vọt lên tới một quyền đánh về phía tình nhi lớn mật viên tình nhi nhìn đều không thấy hộ vệ kia một cái tùy y vung ra một trường đang xông lại áo đen hộ vệ nhìn thấy xuất hiện trước người trưởng ấn lập tức kinh hãi thất sắc vội vàng điều động thể nội tất cả chân khí phòng ngự có thể cho dù như thế hắn cả người vẫn là bay thẳng ra ngoài va sụt một cái bàn từ sau hắn có chút chật vật đứng dậy t r ư ừ n g lớn ánh mắt nhìn xem viên tình nhi khó mà tin nói trúc cơ hậu kỳ lấy hắn trong trúc cơ kỳ tu vi lại bị nàng trực tiếp một trường đánh bay viên tình nhi không có phản ứng hắn mà là nắm lấy k i a công tử ca một cái chân mặc kệ k i a thê thảm tiếng tê ờ trực tiếp kéo tới cổng ném đi ra ngoài làm xong đây hết thảy nàng vô vô tay chạy chậm đến về tới tại chỗ tiếp tục g ặ m lên đùi gà các ngươi các ngươi cũng dám đối thành chủ công tử như thế các ngươi trở lấy áo đen hộ vệ chỉ về phía nàng nhóm hung dữ nói dưới chân lại rất thành thật hướng lấy cổng di động mà toàn bộ hành trình mắt thấy toàn bộ quá trình trong khách sạn những người khác giờ phút này đã nhao nhao đứng dậy rời đi có một cái lao giả khi đi ngang qua khổng võ kia một bàn thời điểm do dự một chút vẫn là nói khẽ mấy vị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 Lão bản. Lại bản. Ăn ăn có có qua một hồi khổng võ lô thai giật giật nhìn xem ngoài cửa khẽ cười nói có chút ý tứ sau một khắc một cái diện mục uy nghiêm trung n g i ê n nhân cất bước đi vào khách sạn hắn quét mắt một vòng trống rông khách sạn ánh mắt tập trung ở khổng võ một bàn này quay đầu nhìn xem sau lưng bị người con công từ ca hỏi là bọn hán công tử ca sắc mặt tái nhuận run run dày lắm điều địa điểm một chút đầu trung n h ê n nhân quay người đi hướng khổng võ kia một bàn viên y y nhìn một cái cái này trung n h ê n nhân có chút nghi hoặc nói thế nào như thế một cái huyện thành nhỏ bên trong vậy mà lại có một cái kim đan kỳ mặc dù nói chỉ là kim đan sơ kỳ có thể cái này đã rất không dạy nổi phải biết cho dù là đại cảnh hoàn g đô kim đan kỳ đều xem như người tu luyện cao tầng nhân viên mà cái này thân quốc nho nhỏ trong huyện thành lại có một cái kim đan kỳ này làm sao không cho nàng cảm thấy kinh ngạc nhưng là kinh ngạc về kinh ngạc nàng vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh dù sao chỉ là một cái mới vào kim đan kỳ người tu luyện mà thôi trung n i ê n nhân đi đi qua nhìn xem bọn hắn nhữ lông mày n g ô i chủ vị người kia nhìn qua không có mảy may tu vi mang theo có thể hắn n h ư n g từ trên thân mơ hồ cảm giác được một tia cảm giác nguy cơ mặt khác hai người nhìn qua là người tu luyện có thể hắn chỉ có thể nhìn ra vị kia nha hoàn ăn mặc tiểu cô nương là trúc cơ kỳ một người khác lại nhìn không thấu không có vội vã mở miệng hắn hướng về phía sau lắc lắc tay cha ngươi có thể nhất định a ba chờ mình nhi tử bị người con qua đến về sau tuần văn thái trực tiếp nắm lấy hắn đầu đem hắn ném tới mặt đất khuyền tử vô dáng đã quay dày mấy vị thực sự thật có lỗi nghịch tử còn không xin lỗi chương một trăm năm mươi lăm nên động thủ a chương một trăm năm mươi lăm nên động thủ a nguyên bản còn tưởng rằng là loại kia đánh tiểu nhân đến ra loại kia kịch bản không nghĩ tới cái này cái gọi là thành chủ vẫn rất có nhãn l ự c t h ấ y nhi nghe được lao cha nghiêm khắc n g ớ c khí kia hoàn cố cố nén trên đùi đ a o đớn cung cung kính kính thở dài nói vừa mới ta say rượu n h á o sự đã quay dày cô đ ư ơ n g thực sự thật có lỗi viên y dù cũng không phải loại kia ưa thích khó xử người tính cách tùy ý địa điểm một chút đầu xem như tiếp nhận hắn xin lỗi thế này tuân văn thái điểm một cái đầu gia hiệu hạ nhân đem nhà mình nhi tử mang đi về sau do dự một chút nói mấy vị nhìn xem có chút lạ mặt thật là theo nơi khác mà đến k h ổ n g võ vùi đầu cơn khô căn bản không có phản ứng hắn ngược lại là viên y dưỡi tư tác một chút trả lời chúng ta theo đại cảnh mà đến đại cảnh tuần văn thái có chút nghi hoặc tư tác một hồi nhìn cũng không rõ lắm s ở cái này đại cảnh đến tột u cùng là cái gì quốc gia viên y dưỡi nghề nhữ lông mày có chút ngoại ý muốn cái này kim đan kỳ thành t r ụ vậy mà không có nghe nói qua đại cảnh bác thần đại lục có ngũ đại cường quốc trên cơ bản chỉ cần là người tu luyện đều sẽ nghe nói đại cảnh tên tuổi tuấn văn thái lắc lắc đầu cười nói tại hạ rất ít ra ngoài cũng là ngu dốt nông cạn mấy vị có thể nể mặt đi p h ụ thành chủ ta cũng tốt bày một bàn tiệc rượu là kiêng lịch từ bồi tội viên y dù y thì lắc lắc đầu nói không cần một điểm nhỏ sự tình không cần nói đến nếu như ngươi muốn biểu đạt một chút ấ y n ấ y lời nói chúng ta còn thật sự có chuyện tình muốn mời thành chủ hỗ trợ chuyện gì tuấn văn thái sắc mặt nghiêm nghiêm túc nói cô nương nhưng rằng không sao chỉ cần chu m g ỗ người có thể làm được tuyệt không chối tử việc nhỏ viên y dù ý thì nghĩ, nghĩ nói rằng không biết thành chủ nơi đó nhưng có cái này hoàng bình thành xung quanh địa đồ chúng ta mấy người n g ộ nhập nơi đây mong muốn tìm một chút trở về lộ tuyến vốn là muốn lấy ngày mai tùy tiện theo tiểu thương nơi đó mua địa đồ viên y dĩ thì giờ phút này cải biến chủ ý bình thường đến rằng những cái tia lưu truyền bên ngoài địa đồ đại đa số đều tương đối thô lậu phía trên có rất nhiều sai lầm nhưng nếu là có thể theo cái này hoàng bình thành thành chủ nơi này cầm một phần địa đồ khẳng định so trong phố xá lưu truyền địa đồ tốt hơn một chút việc này đơn giản tuần văn thái k h o á t k h o á tay hao khí nói phụ thành chủ bên trong có lấy nhất là tường tận địa đồ chỉ có điều thành chủ có chỗ khó viên y dĩ nghi ngờ nói khó xử cũng là không đến mức tuần văn thái lắc lắc tay nói chỉ là bản đồ này tại chúng ta thân quốc ở vào quản chế vật phẩm không được dân gian tự mình chế t á c bán đồng thời phụ thành chủ bên trong cũng chỉ có một chương nếu là phụ khắc một chương lời nói cần không ít thời gian quản chế vật phẩm viên y d u ý thì có chút kỳ quái địa đồ thứ này vì cái gì còn muốn quản chế chẳng lẽ chính mình bọn người muốn ở chỗ này chờ thêm một đoạn thời gian a đang do dự không quyết định thời điểm khổng võ xoa xoa miệng nhìn xem tuần văn thái trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười quả quyết nói không sao chúng ta đi qua nhìn một cái là được khổng võ câu nói này cũng là cho viên y duy ý thì hề các nàng đều không phải là phạm nhân người tu luyện trí nhớ siêu c u ẩ n chỉ cần nhìn một chút địa đồ liền có thể đem nó chi tiết toàn bộ n h ớ kỹ đi thôi khổng võ vô vô tay đứng lên thân cái này đi qua khổng võ cười cười nói cái này đi qua sớm một chút làm xong việc sớm một chút trở về nghỉ ngơi ngươi nói đúng không cuối cùng một câu là hướng về phía tuần văn thái nói tuần văn thái sửng sốt một chút vô ý thức địa điểm một chút đầu lại nói kỳ thật phủ thành chủ bên trong có rất nhiều phòng chống mấy vị nếu là không ghét bỏ cũng có thể tại phủ thành chủ nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại lên đường khổng võ luôn, luôn có thể địa điểm gật đầu tùy ý nói rồi nói sau trong màn đêm hoàng bình thành đường đi đèn đ u ố c tươi sáng trên đường người đi đường cũng không ít các ngươi nơi này không có cấm đi lại ban đêm viên y dĩ ý, ý ý nhìn xem một màn này có chút nghi hoặc mà hỏi thăm đại cảnh hoàng t r i ề u đa số huyện thành đều chấp hành cấm đi lại ban đêm chế độ vừa đến trong đêm toàn bộ trên đường phố cũng sẽ không lại có bóng người đây là bởi vì thiên hạ yêu ma hoành hành ngoại trừ một số nhỏ châu thành bên ngoài những cái tiêu huyện thành trị an lực lượng thường thường là không đủ dùng tựa như thanh sơn huyện dạng này huyện thanh nhỏ đều không có thiết trí chấn ma ti bách hộ chỗ cũng may như thế huyện thanh nhỏ đa số đều là linh khí mỏng manh địa phương đồng dạng cũng không gặp được cái gì yêu tả chỉ cần đ ề phòng trộm cắp cùng trong núi cường đạo trong huyện nha tìm thêm mấy cái bộ khoái cũng là có thể miễn cưỡng duy trì trật tự t u â n văn thái lắc đầu nói hoàng bình trong thành người tu luyện không ít an toàn phương diện vẫn là có chút bảo hộ đám người cứ như vậy xem xét cảnh đêm đi tại trên đường phố chỉ chốc lát đã nhìn thấy một tòa mười phần hoa lệ cao lầu cao lầu tiền nhân lưu p h u n g trào thỉnh thoảng có uống say hai nhóm người lẫn nhau tranh đấu cộng đứng đấy mấy cái ăn mặc nhánh hoa phấp phối cô nương trong tay cầm các loại khăn tay không ngừng kêu gọi người qua đường đại gia đến bông u lỏng bông u lỏng a viên y duy có chút khinh bỉ nhìn một cái vừa muốn quay đầu lại nghe được một tiếng giận dữ mắng mỏ không có tiền ngươi còn dám tiến xuân phong lâu mau mau cút một năm người tuổi trẻ bị người đánh đi ra vẫn như cũ cười mỉm hô tú nhi c ô đương ta đi đổi ngân lượng lại đến tìm ngươi đường đường hoàng đâu ngày đầu tiên mới nguyên anh kỳ người tu luyện cứ như vậy bị mấy cái phạm nhân đánh đi ra dương bá ý cũng không giận chỉ là sửa sang lại một chút quần áo xoay người lại vừa vặn trông thấy khổng võ một b ằ n người a không lắp đệ ngươi nghĩ thông suốt rồi không đúng hai n g ư ờ i thế nào cũng theo tới viên y dĩ y h bất đắc dĩ nói đừng q u ả n chúng ta ngươi là thế nào chuyện này dương ba Y không quan trọng nói trên người cây kim ngân hết còn không có tìm địa phương đổi đ i ể m đâu đây là ai nghe được tuấn văn thái bản thân giới thiệu dương ba Y ánh mắt lập tức sáng lên lên vội và nói g n ngươi là thành chủ chắc hẳn ngươi cái kia hẳn là có chút vàng bạc chi v à o ta tới tới tới cho ta đổi điểm tay vừa lộn tay của hắn trung lập ngựa xuất hiện một cái hóng ánh sáng long lanh ngọc thạch nhìn thấy cái đồ chơi này tuấn văn thái ánh mắt đều thẳng thượng phẩm linh thạch ba giá hỏa này cái gì lai lịch h ạ n tại cái này làm mấy chục năm thành chủ cho tới nay mới thôi cũng mới thu nạp tới ba viên thượng phẩm linh thạch có thể cái này v ẻ mặt nụ cười người trẻ tuổi vậy mà theo tùy tiện tiện liền lấy ra một quả thượng phẩm linh thạch muốn đổi vàng bạc cái loại này p h ạ m tục c h i vật tuấn văn thái nuốt một cái nước bọn có chút khổ sở nói ngài cái này trên người của ta không mang nhiều như vậy vàng bạc a dương ba ý không quan trọng lắc lắc đầu nói không có việc gì tùy tiện cho điểm ta đi trước cùng tú nhi cô nương nói một chút phong nguyện tuấn văn thái đang muốn từ trong ngực móc ra cái gì viên y ý, ý, ý lại vội vàng ngắt lời nói chu thành chủ không cần như thế phiền t o á i chúng ta đi trước phủ thành chủ chuyện khác đằng sau lại nói ai ngươi dương ba ý vừa định nói cái gì lại trông thấy viên y y k i ê n mong muốn giết người ánh mắt lập tức nhắm lại miệng ngoan ngoan đi theo đằng sau sau đó không lâu t u ầ n văn thái dẫn mọi người tới tới p h ủ thành chủ mười phần cung kính đứng tại một bên nói mời khổng võ đi tại phía sau cùng bước vào p h ủ thành chủ sau quay đầu nhìn xem còn tại ngoài cửa t u ầ n văn thái cười nói nên động thủ à? chương một trăm năm mươi sáu huyết tế toàn thành chương một trăm năm mươi sáu huyết tế toàn thành t u ầ n văn thái thọ bốn trăm hai mươi mốt lực một trăm ba mươi mốt kỹ phi hưởng quyền đối với n g à i thứ nhất ấn tượng kinh ngạc rất mạnh ra hỏa c ó lẽ c ó thể dùng đến hiến tế món kia đồ vật tuần văn thái trên đầu thuộc tính bảng sáng loáng nổi lơ lửng có thể nghe nói khổng võ lời nói sau lại biểu hiện được mười phần mê mang khổng võ cười lắc lắc đầu dứt khoát một chút minh đạo ngươi không phải muốn đem chúng ta hiến tế cho chuyện nào đó vào ta là cái gì đồ vật tạ thần tuần văn thái con ngươi có chút c o vào trong lòng lập tức nhấc lên s o n g lớn hắn làm sao biết đạo nga ý nghĩ chẳng lẽ bọn hắn là chuyên môn đến đây dò xét món kia đồ vật sao dâng lên cái này suy nghĩ trong né mắt tuần văn thái hít sâu một mạch quả quyết độc thủ hắn động tác mau lẹ từ trong ngực móc ra một cái phủ thành chủ bên trong tổng cộng có bảy chỗ hướng lên trời không bắn ra một vệ ánh sáng tuyến sau đó theo trên hướng xuống bao trùm lên một tầng khắc họa lấy dạy đặc ma ma chữ t r i ệ n màn sáng toàn bộ quá trình bên trong hắn gắt gao nhìn xem khổng võ bọn người sợ bị bọn hắn cắt ngang cũng may bọn hắn mỗi người trên mặt đều treo đầy không thèm để ý biểu lộ dương b á ý thậm chí còn nhàm chán đánh áp nhìn thấy một màn này tuần văn thái cười lạnh một tiếng nói ta biết các ngươi tu vi cao thâm nhưng là cái này trận pháp thật là ta hao tốn mấy chục năm không đợi hắn nói xong viên y ý, ý, ý, ý liền tùy ý nói coi như không tệ linh lực đường vân bố c chính là loại này sắp xếp phương thức thật đúng là không kiến thức a người gặp quá a dương ba ý có chút nhàm chán lắc lắc đầu nói không biết rõ n g ư ờ i nhanh đi bắt n g ư ờ i muốn địa đ ộ a vị tiêu tú nhi cô nương vẫn chờ ta đây viên y dĩ đi điểm một cái đầu quay người đi hướng p h ủ thành chủ bên trong vừa đi vừa nói vậy bên này giao cho người a dương ba ý bất đắc dĩ điểm một cái đầu có thể sau một khắc lại trông thấy khổng võ đã cất bước đi hướng tuần văn thái liền bỏ đi xuất thủ suy nghĩ khổng võ đi tới cửa miệng xuyên thấu qua một tầng thật mỏng màn sáng nhìn xem tuần văn thái tuần văn thái lộ ra rất có tự tin nhìn một chút trên bầu trời viên nguyện trên mặt hiện đầy điên cuồng lấy các ngươi tu vi chắc hẳn từ n g tiếng giòn tiếng vang trực tiếp cắt ngang hắn lời nói khổng võ trực tiếp tay không xé mở màn sáng mà không đổi tình vô vô tay nói như vậy hiện tại mặc kệ ngươi tế tự chính là cái gì đ ồ vật cả t h ầ n vẫn là cái khác cái gì đều không quan trọng tranh thủ thời gian kêu đi ra a một cái kim đan sơ kỳ người tu luyện đối với giờ phút này khổng võ tới nói có thể cung cấp điểm thuộc tính thực sự quá ít hắn cảm thấy hứng thú chính là tuần văn thái phía sau màn tồn tại tuần văn thái nhìn xem tùy tiện phá hủy trận pháp khổng võ vô ý thức lui về sau mấy bước chờ nghe rõ ràng khổng võ lời nói sau trên mặt sợi chi sắc trong nháy mắt r giữ tận hô tạ thần mở cái gì cho đùa đây chính là tốt tốt ta biết tùy tiện cái gì đồ vật người mau đem hắn kêu ra đến là được rồi không võ có chút không kiên nhẫn lắc lắc tay tuấn văn thái sắc mặt bình tĩnh xuống tới trầm giọng nói vừa mới t r ậ n pháp là huyết tế t r ậ n pháp đủ để đem phủ thành chủ bên trong tất cả sinh mệnh toàn bộ hiến tế cho nó là ta hai mươi năm trước chuyên môn tìm đến trận pháp cao nhân bày ra nói nói trên mặt hắn y cười dần dần ngâm đậm biến có chút điên cuồng bất quá ở đằng kia về sau ta phát hiện chỉ là phủ thành chủ tất cả sinh mệnh hoàn toàn không đủ thế là nghe được lời nói này dương ba ý có chút kinh ngạc nhìn về phía tuần văn thái gặp hắn dường như phát hiện cái gì tuần văn thái mười phần thản nhiên mở ra tay nói ngươi đoán được không sai toàn bộ hoàng bình thành đều bị ta thiết hạ cái này chật pháp hoàng bình thành hai mươi vạn mách tính đều chính là vật hy sinh dương ba ý nghe nói cười cười nói may m à ta nhóm mấy cái đi ngang qua nơi đây bất nhiên toàn bộ trong thành bách tính chỉ sợ đều muốn hàm đoàn mà chết rồi người g i a hỏa này l á gan thật là lớn nói xong hắn bay về phía bầu trời đối với khổng v o nói trận pháp chuyện liền giao cho ta à chắc hẳn ngươi đối với mấy cái này đồ vật cũng không quá hiểu rõ vô dụng ha ha ha tuấn văn thái nhìn lên trời không trung dương ba ý càn dỡ cười to nói trận pháp đã khởi động cho dù ai cũng vô lực vẫn hồi hắn mở ra bàn tay đốt thành cho tận phủ lục theo trong tay trở xuống nhưng đối với cái này dương ba ý lại thương hại nhìn hắn một cái trong tay quả xếp hướng lên trời không một chỉ trầm giọng nói nơi đây cấm chỉ trận pháp có hiệu lực hắn m ô i n ó i ra một chữ trước người liền từ xích quang hình thành một chữ cuối cùng một nhóm thiếu hụt phiêu phủ ở không trung đi tiếp lấy hắn quát khẽ một tiếng một chuyến này chữ liền bay về phía bầu trời biến mất tại không khí bên trong tuân văn thái ngẩn người cái gì kinh hai nói làm sao có thể có thể hắn có thể cảm giác được nguyên bản đã kích phát trận pháp đống nhiên ở giữa liền đ ỉ n h trệ ở sau đó phi tốc tiêu tán dương ba ý gánh vác hai tay gió đêm thổi lất phất g ấ áo lộ ra mười phần tiêu sái nói ra phát theo chính là chúng ta nho ra người tu luyện đến nguyên anh kỳ sau mới có thần thông mặc dù ta tu vi vẫn chưa tới nhà nhưng điểm này trình độ vẫn là không có vấn đề t u ấ n văn thái nghe được câu nói này sững sờ tại đương trường miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm nói nguyên anh kỳ mặc cho hắn như thế nào đánh giá cao mấy người kia tu vi đều không nghĩ tới trong đó sẽ có nguyên anh kỳ người tu luyện toàn bộ thân quốc cũng mới không đến ba tên nguyên anh kỳ tồn tại nhìn xem hắn mất hồn chán nản bộ dáng khổng võ có chút thất vọng lắc lắc đầu nguyên bản hắn còn nghĩ đem nó phía sau ra hỏa dẫn ra coi là có thể làm nhiều một chút điểm t h u tính nhưng nếu như một cái giá lớn là lấy cái này một tòa thành bách tính làm đại giá vậy thì đều có thể không cần khổng võ giơ tay lên tùy ý một trưởng vung ra trưởng phong liền dẫn tiếng rít bay về phía tuần văn thái sinh tử ở giữa cảm giác nguy cơ lập tức đem tuần văn thái ý thức kéo về đối mặt cái này kinh khủng t r ư ở n g phong hắn trong nháy mắt vận chuyển lên thể nội tất cả chân nguyên dùng hết toàn lực một quyền đánh ra thật là hắn ngưng tụ toàn thân tu vi một cách này bị khổng võ tiện tay một trưởng mang theo lên trưởng phong nhẹ nhõm đánh nát chính chính rơi vào hắn trên thân thể phúc thử trưởng ấn rơi xuống sau vô số huyết dịch theo phía sau phun ra mà ra tại mặt đất bên trên ấn ra một người ảnh nhìn xem tuần văn thái chậm rãi nga xuống dương báo ý lúc này mới từ không trung bên trong hạng có chút không nói nói rằng ngươi cái này giết người thủ đoạn cũng quá mức tàn nhẫn làm cho đầy đất máu khổng võ nhìn xem hắn chân thành nói kỳ thật ta có thể làm được không thấy một giọt máu phương pháp t h như đem một người đầu nhét vào hắn trong n g n g ít dương báo ý gượng cười một tiếng lập tức chuyển di để tài nói ngươi nói h ắ n tốn hao nhiều như vậy tâm huyết là vì tế tự cái gì đồ đâu khổng võ lắc đầu đang muốn nói cái gì lại đột nhiên cảm giác được trái tim co g i t lại một cố vô danh cảm giác nguy cơ ở trong lòng lan tràn ra sau một khắc hắn đột nhiên ngầm đầu chỉ thấy xa xa trên bầu trời một vệ huyết sắc ngay tại phi tốc lan tràn làm sao có thể có thể ta minh minh dương ba ý lời nói l i ễ u lo mà dừng huyết sắc quang mang bao trùm cả mảnh trời chứ một trăm năm mươi bảy biến mất mệnh thuộc tính chứ một trăm năm mươi bảy biến mất mệnh thuộc tính cái kia dân ngủ đường đâu viên y d ì y thì hãy mang theo viên tình nhi từ thang lầu bên trên đi xuống dưới một bên đánh lấy ngáp một bên hỏi k h n g võ ngầm đầu nuốt xuống trong n g thịt có chút nghi hoặc mà nhìn xem vẻ mặt mệnh mọi hai người nói rằng nói là ra ngoài đi dạo một vòng các ngươi thấy thế nào lên như thế tiều tụy không biết do a tắm rửa xong đã cảm thấy mí mắt nặng đến không được rất muốn ngủ một giấc viên y, dù y không tin h đánh thái ớ p ngồi xuống đến có chút khinh bị nói rằng cái nhà kia băng khẳng định lại đi thanh lâu thật đúng là bản tính khó sửa đổi viên tình nhi ghé vào trên mặt bàn cái cầm gối lên hai tay đôi trước mắt m ị thực coi như không thấy không chỗ ở đánh lấy ngáp khổng võ đánh giá một phen hai người luôn cảm giác nơi nào có cái gì không thích hợp có thể còn nói không được lắc đầu tiếp tục đối phó đứng lên trước đồ ăn bình một tiếng trên lầu truyền đến vật nặng ngã xuống đất thanh âm không bao lâu một cái say khất công tử ca tại hạ nhân nâng đỡ hạ đi xuống dưới ta không có say đừng phía ta công tử ca một cước đá văng hạ nhân lung lay lắc lư đi đi qua người b à cô này ra rồi cũng là chịu đựng đêm nay rồi liền ngươi bồi công tử ta đi hắn một bên đánh lấy rượu n ấ p một bên sắc mị mị mà nhìn xem viên y rỉa ý kỉa đưa tay rồi đi qua viên y rỉa y rồi a động đều không nhúc đ í c h dùng đ u ũ i lay lấy một bàn rau xanh không biết rõ đang suy nghĩ thứ gì ngay tại công tử ca cánh tay liền phải đụng phải viên y rỉa thời điểm viên tình nhi có chút bất đắc gì đứng người lên đánh áp một cước đạp hướng về phía công tử ca cùng một thời gian vị này công tử ca sau lưng một ga áo đen thị vệ bỗng nhiên con ngươi co r ụ t lại vội vàng tiến lên công tử cẩn thận hắn một tay đem vị k i a công tử ca kéo trở về một cái khác tay cầm thành quyền cùng viên tình nhi lòng bàn chân đụng tại cùng một chỗ a nhìn xem lui về sau mấy bước đứng trước mặt ổ n áo đen thị vệ đại nha hoàn có chút ngoài ý m ớ n loại này huyện thành nhỏ bên trong lại có người có thể ngăn trở chính mình một quyền cái k i a áo đen thị vệ ngăn khuất công tử ca trước người sắc mặt cực kỳ ngưng trọng hắn tay phải có chút run dày hiển nhiên tiếp được vừa mới một kích tia cũng không phải là rất nhẹ nhàng đám người này cái gì lai lịch ngay cả một cái nha hoàn vậy mà đều có chút cơ hậu kỳ thực lực như g ngươi cũng ư ơ i đối ba, ta dám độc t ủ ngừa ơ i i b ế thế ta ai là à. n ư t h giật mình dọa qua đi công tử ca tỉnh rượu một nửa s ắ c lệ bên trong nhậm chỉ và khổng võ mấy người kêu gào nói áo đen thị vệ nhữ lông mày túi người tại bên thai nói mấy câu lập tức công tử ca an tĩnh xuống tới quay người liền đi áo đen thị vệ ôm lấy q u y ề n chấm giọng nói nhà ta công tử ăn say rượu quấy nhiêu tới các vị thật có lỗi viên tình nhi mắt nhìn nhà mình tiểu thư gặp nàng có chút lắc đầu cũng liền không còn so đo trực tiếp ngồi xuống đến tương hoàn tác o à n ở giữa loại n à hắn lấy ra một bên rượu làm nước uống một ngụm về sau lại sưng sở tại đơn trưởng hắn nhìn xem chén rượu hoặc là nói là cầm chén rượu cánh tay trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc ngầm đầu hắn nhìn một chút viên y li y y y lại l nhìn nhìn đại nha hoàn viên y y y y thọ sáu trăm mười chín lực một trăm chín mươi sáu kỹ l ư ợ n g nghi hộ tâm kinh l ư ợ n g nghi kiếm pháp âm dương phủ lục tổng cương tuyết bay trưởng viên tình nhi thọ một trăm tám mươi lăm lực tám mươi lăm kỹ tuyết bay trưởng hai người bị cái k i a kỳ quái ánh mắt thấy có chút trong lòng run run y viên y y y y vươn tay tại trước mặt lung lay hỏi thế nào khổng võ lúc này mới lấy lại tinh thần đưa bàn tay đặt ở trước mắt quan sát lên khổng võ mệnh một trăm ba mươi ba lực bốn trăm ba mươi sáu bảy mươi chín ba trăm m ộ ư ơ i một chín mươi chín bốn mươi kỹ bạo huyết thuật lv hai một trăm h á n tiên chỉ lv ba hai trăm n h trả nguyệt đao lv một một trăm h tự do điểm thuộc tính bảy mươi sáu đặc t h u điểm thuộc tính không tinh tế quan sát một phen chính mình thuộc tính bảng về sau khổng võ rốt cuộc phát hiện k i a m ộ t tia không thích hợp địa phương hắn m ệ n h thuộc tính chống rồng thiếu đi hai mươi năm không chỉ là hắn chăm chú hồi tưởng một phen hắn phát hiện ngay cả viên yi -y, y y cùng viên tình nhi cũng là thiếu đi hai mươi năm m ệ n h thuộc tính hắn nhăn nhăn lông mày cẩn thận suy tư một phen chậm rãi nói chúng ta vào thành về sau có gặp cái gặp gì kỳ quái người à? Kỳ quái người? quái quái kỳ Kỳ viên y, dù y gặp ặ hắn vẻ m tình ngưng trọng, mặc dù không biết ra mặc chuyện dù đã xảy ư nhi g vẫn n là ậ thật n nhớ chăm chú l ạ một p h e nhỏ Viên n t ì nhi n h giọng kêu một tiếng lặng lẽ nói rằng ta giống như nhìn thấy một cái người nào ở nơi nào đối mặt hai người nghi vấn viên tình nhi cắn đầu ngón tay nói chính là trước đó ở cửa thành miệng một vùng có cái nam ngồi trong xe ngựa gắt gao nắm lấy bệ cửa sổ biểu lộ nhìn qua rất thống khổ dáng vẻ không c có chút im lặng viên tình nhi không biết rõ chính là xe ngựa kia bên trong không chỉ là nam nhân kia người lấy khổng võ kia nhạy cảm cảm rất lực tự nhiên có thể nghe thấy mặt khác một vị thôn thôn lè lè cô nương phát ra đ ộ n g t ĩ n h mà rất hiển nhiên viên y y, y không có phát ra được vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi khổng võ bất đắc gì nói ta nói không phải cái kia tính toán thu thập đồ vật xuất phát chúng ta đi tìm dương b á ý hai người mặc dù cảm thấy có chút mỏi mệt nhưng vẫn là đứng lên thân đi theo khổng võ đi ra ngoài mặc dù đối với hoàng bình thành đường đi không quá quen tất dương b á ý cũng không nói chính mình đi đâu bên trong có thể khổng võ vẫn là dựa vào kinh người thính lực tìm tới mục đích đẩy ra dính sát hai vị cô nương khổng võ nhanh chân đi, đi vào nhìn xem phía sau hắn đi theo hai vị mỹ nữ trong đó một vị đặc thù ngành nghề hành nghề người nghi ngờ nói trong tiệm cơm kèm theo rượu cũng là gặp qua có thể cái này kèm theo cô nương thật đúng là lần đầu thấy tiến đến về sau khổng võ không có phí bao nhiêu lực khí tìm tới dương ba ý công tử ngài thật là xấu dương ba ý nhìn xem trong ngực mỹ nhân thẹn thùng bộ dáng vừa mới chuẩn bị chiếu cô cho người ta h u y ệ t c h ố n g đến tiền chuyện làm ăn liền phát hiện khổng võ bọn người hướng về chính mình đi đi qua nha khổng lão đệ đây là nghĩ thông s u ố t rồi a tới, tới tới ngồi cái này dương ba ý tránh ra vị trí có chút nghi hoặc mà nhìn xem viên y y hai người các ngươi tới làm gì khổng võ không có ngồi mà là nhữ mày nhìn xem dương ba ý chuẩn xác mà nói là hắn thuộc tính bảng q u ả bất kỳ không sai hắn m ệ n h thuộc tính cũng thiếu hai mươi năm xác nhận chuyện này có thể khổng võ vẫn như c ũ không nghĩ tới đến cùng là lúc nào đợi đã mất đi cái này hai mươi năm mà tại đi ra trước đó hắn quan sát qua vị kia khách sạn lão bản thuộc tính bảng phát hiện cùng chính mình vừa mới đến thời điểm như lúc như thế cũng chính là nói tòa thành này có vấn đề nghĩ đến cái này hắn quả quyết nói rằng đi lập tức rời đi nơi này a dương ba ý nghi ngờ nói về khách sạn từ khi bắt đầu dùng thêm điểm cường hóa từ sau lưng khổng võ đã thật lâu không có cảm nhận được mệt nhọc cảm giác nhưng hôm nay hắn vậy mà trái ngược trạng thái bình thường mong muốn thật tốt ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút hào hứng thiếu thiếu ăn mấy m ụ t về sau khổng võ phát hiện hai cái cô nương còn không có xuống tới liền để xuống đũa chuẩn bị đi lên nhìn xem không có việc gì ta không có say cùng một cái uống say công tử ca sát vai m à qua sau khổng võ đi tới lầu bà khách phòng tầng này một gian khách phòng trước khổng võ nghe thấy được bên trong truyền đến đều đặn tiếng hít thở xem ra đại nha hoàn hẳn là ngủ thiếp đi hơn nữa còn là tại trong thùng tắm tắm rượu ngủ giơ tay lên khổng võ vừa mới chuẩn bị gõ cửa lại đình chỉ động tác đứng tại nguyên địa khẽ động bất động bên cạnh cửa gian phòng mở ra viên y y y để vẻ mặt mệt mỏi mở ra cửa phòng nhìn xem k h ổ n g v õ vớt ư vớt ư ánh mắt nói không biết do vì cái gì cảm giác mệt mỏi như vậy đâu kém chút ngủ thiếp đi đều ngươi thế nào đi lên đối với cái này k h ổ n g v õ không có mảy may phản ứng giơ tay ngơ ngác nhìn xem phía trước thế nào viên trên y dùy kể trước nghi hoặc mà hỏi thăm k h ổ n g v õ chậm rãi xoay người nhìn về phía viên y dùy kể thọ năm trăm chín mươi chín lực một trăm chín mươi sáu kỹ l ư ợ n g nghi hộ tâm kinh l ư ợ n g nghi kiếm pháp âm dương phủ lục tổng cương tuyết b a y trưởng nhìn xem t i ê phiêu phủ ở viên y dùy trên đầu t h u ộ tính bảng khẩn vò con ngươi co giù lại sắc mặt lập tức chìm xuống đi ngay tại vừa mới g ơ tay lên chuẩn bị gõ cửa thời điểm hắn thông qua chính mình mu bàn tay nhìn thấy tự thân thuộc tính bảng không võ mệnh một trăm m ư ơ i ba lực bốn trăm ba mươi sáu bảy mươi chín ba trăm m ư ơ i một chín mươi chín bốn mươi kỹ bạo huyết thuật l v hai không một trăm i h h n thiên chỉ l v ba không hai trăm n h trả nguyện đao l v một không một trăm h tự do điểm thuộc tính bảy mươi sáu đặc t h u điểm thuộc tính không chính mình mệnh thuộc tính không biết vì sao vậy mà chống r ô n g biến mất bốn mươi năm mà đối diện viên y dỉa y dỉa cũng là giống nhau như thế một người tuổi thọ sẽ không chống g ô n g giảm bớt khổng võ thứ nhất phản ứng là có người đối với bọn hắn mấy người xuất thủ thủ đoạn rất lợi hại tại bọn hắn chưa từng phát giác dưới tình huống liền để bọn hắn m ệ n h thuộc tính giảm b ấ t bốn mươi năm cái này nếu là lại đến mấy lần chỉ sợ khổng võ liền trực tiếp qua đời dù sao so sánh với viên ý dĩ thì chờ người tu luyện hắn m ệ n h thuộc tính chỉ có hơn một trăm gánh không được chỗ tối người kia mấy lần khổng võ sắc mặt chìm xuống đi cực nhanh tại trong đầu tư tác lấy vào thành đến nay gặp được tất cả mọi người tư tác một hồi sắc mặt hắn càng thêm khó coi nếu quả thật có như thế một người xuất hiện tại chính mình tầm mắt ở trong thời điểm liền sẽ gây nên chính mình chú ý lực hệ thống nhắc nhở thuộc tính bảng sẽ không nói láo đến bây giờ mới thôi hắn còn không có nhìn thấy qua một cái có thể tại chính mình trước mặt ngụy trang thành công cho dù là nam cung vân loại kia tồn tại hệ thống cũng là đưa ra liên tiếp dấu chấm hỏi khổng võ tin tưởng nếu quả thật có như thế một cái phía sau màn hấp thụ khẳng định không cách nào tại chính mình trong mắt ngụy trang thành thường nhân thật là tinh tế nhớ lại một chút khổng võ lại phát hiện vào thành đến nay nhìn thấy qua tất cả mọi người thuộc tính bảng đều không có bất kỳ vấn đề trông thấy khổng võ âm chầm sắc mặt viên y ý, ý, ý, ý cũng ý thức được khả năng đã xảy ra chuyện gì tình lúc lay đầu xua tán đi bối dối chân thành nói ra chuyện gì Có người đối với chúng tuổi a x ấ t thủ. Nghe n được câu thọ giảm mất bốn mươi năm khổng võ chỉ, chỉ chính ỉ c h mình ánh mắt do dự một chút nói ta này đôi ánh mắt có chút đặc thù có thể trông thấy người khác tuổi thọ viên y sửng sốt một chút cảm thấy có chút phỉ di đ a m chiêu có thể nghĩ lại tưởng tượng khổng võ không có tất yếu tại chuyện này t ì n h bên trên nói láo húng hồ thế giới chi lớn không có gì lạ không có, có ít người trời sinh có được thường nhân khó mà lý giải thần thông điểm này cũng là có thể nói đến thông tiếp nhận chuyện này t ì n h sau viên y vì y vì hãy liền tư tác là tại khách sạn này bên trong a k h ô n g võ lắc đầu hít một mạch nói hẳn là chưa từng gặp mặt chưa từng gặp mặt liền có thể ăn cắp chúng ta tuổi thọ viên y vì y thì trầm tư một hồi đột nhiên nói có thể hay không là một loại nguyền r ù a nguyền r ù a viên y vì y vì hãy nhớ tới trước đó tại trong điện tịch nhìn thấy đ i chép trầm giọng nói nguyền r ù a phương pháp có thể cách ngàn vạn g i m đối người khác tiến hành công kích nhưng là bình thường đến giảng thi pháp điều kiện cũng tương đối hà khác nếu như là nguyền rủa lời nói cũng là có thể nói đến thông chỉ là người nào sẽ đối với bọn hắn những người này hạ chú đâu c h ờ một chút khổng võ đ ỗ n g nhiên giống như là ý thức được cái gì mở ra nhanh chân đi hướng về phía nơi t h a n g lầu viên y dĩ n g h ĩ thế này đầu tiên là gõ cửa phòng đợi một hồi mang theo mê mẩn cháo đại nha hoàn đi xuống thời điểm khổng võ đang đứng tại lầu một bốn phía nhìn quanh bất luận là khách sạn trưởng quỹ vẫn là những cái kia thực khách những người này thuộc tính bảng cùng bọn hắn vừa mới lúc đi vào không có bất kỳ biến hóa cái này giải thích rõ cái này nguyền rủa chỉ là nhằm vào khổng võ ngoại hạ người đến nghĩ rõ ràng điểm này khổng võ tìm tới một cái lực thuộc tính có hai mươi bốn điểm người tu luyện trực tiếp đem nó ôm lên tòa thành này bên trong người mạnh nhất là ai nguyên bản còn muốn phát tác người tu luyện cảm nhận được khổng võ trên thân chuyển đến to lớn cảm giác c áp bách chỉ có thể nuốt một cái nước bọt nói là thành chủ kim đàn chân nhân hắn ở đâu hắn bình thường đều tại phủ thành chủ đi ra ngoài rẽ trái dọc theo đường đi thẳng đến cùng chính là khổng võ không có nhiều lời quay người liền đi ra ngoài viên y dù y theo đi lên thấp giọng nói ngươi hoài nghi chuyện này tỉnh cùng cái kia thành chủ có quan hệ khổng võ có chút gật đầu nói những người khác đều vô sự chỉ chúng ta mấy người tuổi thọ xuất hiện vấn đề ta muốn hẳn là cùng đây là trong thành người mạnh nhất không thoát được liên quan đi tại trên đường phố khổng võ trong lòng kia c ô không hiểu cảm giác cấp bách càng ngày càng mạnh mẽ thế là hắn hít sâu một mạch bỏ xuống viên y y y hai người trực tiếp nhảy lên bầu trời hướng về phủ thành chủ bằng nhanh nhất nhanh tốc độ đổi đến đi qua vừa mới tới gần phủ thành chủ hai của hắn đ ó a giật giật nhìn về phía p h ủ thành chủ hậu viện tiếng kêu thảm thiết chuyển ra thật mỏng màn sáng truyền vào t a i của hắn đoa bên trong nhìn xem tiêu bao phủ toàn bộ phủ thành chủ màn sáng khổng võ mặt không đổi tình trực tiếp đụng đi qua. phước một tiếng hắn trực tiếp đem ánh sáng màn đánh vỡ tự trên xuống nhìn thấy phủ thành chủ bên trong tất cả phủ thành chủ bên trong vượt bảy tám dựng thẳng nằm vô số người bọn hắn thân thể khô héo dường như trong thân thể trình độ đều bị hút khô nhìn qua phá lệ kinh khủng chỉ là nhìn vài lần khổng võ chú ý lực liền bị duy nhất đứng thẳng cái k i a đạo thân ả n h hấp dẫn đi qua còn chưa đủ cứ như vậy điểm hoàn toàn không đủ dùng như vậy liền để toàn bộ hoàng bình thành trở thành tế phẩm a người kia cúi đầu nhỏ xíu tự nói bị khổng võ bắt giữ mà ở đằng kia thân người trước trên đài cao trưng bày một cái vết máu loang lộ làm bằng đá quần mặt trời sau một khắc u o n mặt trời bỗng nhiên bộc phát ra trướng mắt ánh sáng màu đỏ bao phủ cả mảnh trời không chương một t r ư ơ chín thành sầu chương một t r ư ơ chín thành sầu công tử đêm đã khuya chúng ta không ngại kết hết nợ trở về nghỉ ngơi đi dương ba y ánh mắt mê l i mà nhìn xem trong ngực mỹ nhân ngập nước mắt to chỉ cảm thấy thẻ nhạt vô vị kỳ quái hắn một cái nguyên anh kỳ người tu luyện cái này cũng còn không có nói thương lên ngựa đâu làm sao lại cảm giác như thế mọi b ệ n h có chút hoảng hốt về sau hắn mê l i ánh mắt trong nháy mắt l ư n g thực thẳng tắp nhìn xem trong ngực mỹ nhân công công tử thế nào nhìn như vậy lấy nô ra tú nhi cô nương bị cái kia sắc bén ánh mắt thấy có chút run rẩy run rẩy nói xác nhận trước mắt cô nương cũng không phải là cái gì yêu nghiệt dương báo ý bung l ỏ n g một chút nói rằng ta bỗng nhiên nhớ tới còn có chút chuyện tú nhi cô nương chúng ta lần tiếp theo thâm nhập hơn nữa giao lưu à. nói cho hết lời dương báo ý trong tay quạt giấy vỗ tú nhi cô nương con ngươi mở rộng đã mất đi tiêu cự ngơ ngác s ữ n g sở tại đơn ư g t r ư ờ n g dương báo ý cảm nhận được chính mình trên người không thích hợp nguyên anh k ỳ người tu luyện thân hồn đấy đà làm sao có thể có thể vô duyên vô cớ như thế mọi mệt nghĩ đến nơi này hắn lập tức đứng dậy đi ra thanh lâu hướng về khách sạn phương hướng đi đến chỉ chốc lát khi hắn vừa mới đi đến khách sạn thời điểm liền phát hiện vô số người khủng hoảng thoát đi khách sạn đi vào khách sạn mắt nhìn lầu một đại đường chính giữa một bộ huyết đ ụ c mơ hồ thi thể về sau hắn r ơ i lên đầu chỉ thấy tiến về lầu ba nơi t h a n g lầu khổng võ đang c a o mày nhìn xem phía dưới vừa mới phát hiện tự thân mệnh thuộc tính chống rông biến mất sáu mươi năm khổng võ chuẩn bị đi lên tìm viên ý ý để hai người bởi vì có chút vội vàng sao động đi ngang qua cái này say rượu công tử ca thời điểm đã xảy ra và chạm say rượu công tử ca tại chỗ nổi lên tâm tình bực bội khổng võ trực tiếp đem nó ném đi xuống dưới thật không nghĩ tới vị này l ự c thuộc tính có m ộ ư ơ i hai điểm nói thế nào cũng là một vị người tu luyện hoàn khố vậy mà trực tiếp liền bị ngã chết ngã chết liền ngã chết ta không võ lại tại cái này một nháy mắt phát hiện không thích hợp trước kia mặc kệ là cỡ nào yếu đuối người tu luyện liền xem như tại thanh t r o n g châu thành vừa mới hướng phía y ê u t h ú chuyển biến hao tổn rất lớn tử đều có thể cho hắn cung cấp một chút điểm thuộc tính mặc dù thiếu một chút nhưng là nhất định sẽ có nhưng tại vừa mới hắn đem cái này hoàn khố giết chết về sau hệ thống lại không có mảy may động tính liền xem như đạt đến điểm thuộc tính hạn mức cao nhất hệ thống cũng biết nhắc nhở một chút khổng võ xoay người nhìn xem ngay tại điên cuồng công kích chính mình áo đen thị vệ một bàn tay đem nó chụp chết tại nguyên đ ị a sau đó có được tiếp cận một trăm điểm lực thuộc tính áo đen hộ vệ vẫn như cụ không có cho hắn cung cấp bất kỳ điểm thuộc tính hệ thống y mắn g dường như vô sự xảy ra lúc này n g h e được động tĩnh viên y y y cùng đại nha hoàn cũng xoa ánh mắt đi ra gian phòng xảy ra chuyện gì khổng võ còn chưa nói chuyện dương ba ý đã bay đi lên sắc mặt nặng nề nói chúng ta khả năng bị người để mắt tới cái gì ý tứ không đợi dương ba ý giải thích tại khách sạn cổng hội hôm sau mấy người không một lời phát hướng lấy cửa thành đi đến trên đường đi không ai mở miệng đè nén bầu không khí quanh quẩn tại mọi người trong lòng dương ba ý một mực tại cảm thụ được thể nội biến hóa nhìn một chút khổng võ minh bạch hắn cũng cảm nhận được không thích hợp thế là trầm giọng nói ra tay người không biết rõ động cái gì tay chân trong cơ thể ta không có gì tưởng nhưng chính là cảm thấy vô cùng m ỏ i mệt lời này vừa ra khỏi miệng viên y y, y mới phản ứng tới nàng c ò n một mực tưởng rằng mấy ngày nay một mực tại đi đường cho nên giờ phút này mới có thể lộ ra như thế mệt n h ọ c dương ba ý lời nói nhắc nhở nàng chỉ là đi đường mà thôi làm sao lại nhường người tu luyện cảm thấy m ỏ i mệt không võ một mực tại quan sát đến chung quanh đầu cũng không trở về nói kia là bởi vì chúng ta tuổi thọ đều c h ố n g giống giảm bớt sáu mươi năm tuổi thọ dương ba ý nhữ lông mày không võ lời nói nhắc nhở hắn tuổi thọ thứ này chủ quan bên trên căn bản nhìn không ra đến thật là thứ này lại cùng người tu luyện tự thân trạng thái tức tức tương quan những cái kia đại nạn sắp tới người tu luyện thường thường sẽ thân thể suy yếu thần hồn không cách nào ngưng thực cả người trạng thái đều sẽ cấp tốc hạ xuống viên y duy có chút bối rối mà hỏi thăm vậy chúng ta làm sao bây giờ ra khỏi thành khổng võ đã phát hiện chỉ có bọn hắn những người này tuổi thọ xuất hiện vấn đề tòa thành này bên trong những người khác mệnh thuộc tính hoàn toàn không có biến hóa g i a mạc dần dần làm sâu thêm cửa thành cái này một bên trên đường phố chỉ có bọn hắn một vài người xích rác câu tiếng vó ngựa cùng bánh xe chuyển động âm thanh tạo trên đường dài lộ ra phá lệ rõ ràng chỉ chốc lát bọn hắn rốt c ụ c đi tới chỗ cửa thành cửa thành đóng chặt mở tối dưới ánh đèn chỉ có hai cái thủ vệ đứng tại hai bên dừng lại nhìn thấy khổng võ mấy người sau một gã sĩ、si、tốt đi lên trước nói cửa thành đã đóng muốn ra khỏi thành lời nói ngày mai buổi sáng lại đến không cần khổng võ ra tay dương ba ý chỉ là vỗ nhẹ quả giấy hai tên sĩ、si、tốt liền ngã h o ặ t tại trên mặt đất để bọn hắn ngủ một hồi a dương ba ý nói xong trực tiếp đi thẳng tới chuẩn bị mở ra cửa thành chỉ là đi đến cửa thành trước mặt hắn liền sưng sở tại nguyên đ i ệ không có cửa cái chốt không có móc xích to lớn cửa thành mặt ngoài vơ vực giống như chỉ cần nhẹ nhàng đẩy liền có thể mở ra dương ba Y lắc lắc đầu tiến lên dùng giấy phiến chia vào cửa thành nhẹ nhàng đẩy dù là thành này cửa cao đến một t r ư ợ n g nhưng tại hắn nguyên anh kỳ tu vi phía dưới hẳn là nhẹ nhàng đẩy liền có thể mở ra có thể giờ phút này cửa thành một chút bất động dương ba Y nhữ lông mày thu hồi quạt giấy một trường vô đi lên đủ để khai sơn liệt thạch một trường rơi vào trên cửa thành lại chỉ là phát ra một tiếng trầm đ ủ c ử a thành vẫn như cũ không có mảy may biến hóa lần này dương ba ý phát hiện không thích hợp lui về sau mấy bước trong tay quạt giấy mở ra hướng về cửa thành quạt một chút phá theo hắn khe nói xoay tròn lấy xích hồng s ắ c phá chữ chống g ô n g tạo ra bay về phía cửa thành vây anh thiếu hụt cùng cửa thành va chạm phát ra một tiếng tiếng vang đột nhiên t r ậ t nổ tung thật là dương ba ý nhìn thấy một màn này sắc mặt càng thêm nặng nề nhìn qua từ gỗ chế thành cửa thành lộ ra như vậy yếu ớt thật là tại hắn cái này một chân lấy dẹp đ i ê n một tòa lầu nhỏ công kích đến cửa thành bình yên không việc gì đen nhánh dưới bóng đêm cửa thành đứng sừng sững ở nơi đó l ặ n g lặng nhìn chăm chú đám người đây là thế nào chuyện viên y dư ý ghẻ mặt mũi tràn đầy không hiểu dương ba ý một k í c h kia chỉ sợ cũng là nàng cái này trong kim đan kỳ người tu luyện đều không thể ngăn trở nhưng nhìn đi lên phổ bình thường thông cửa thành lại tại một k í c h này phía dưới bình yên không việc gì dương ba ý hít sâu một mạch đang muốn xử suất cái khác thủ đoạn thời điểm một đạo khôi ngô thân ảnh vượt qua hắn ta đến khổng võ vừa đi một bên lấy xuống phía sau phệ ta đao trông thấy cửa thành một phút này khổng võ phát hiện trong mắt mọi thứ đều có một k i a biến hóa t h ư ờ n h ư là tăng thêm một tầng lọc k í n h loại kia nhan sắc đối khổng võ mà nói rất quen thuộc là thường xuyên theo người khác trên đỉnh đầu nhìn thấy thuộc tính bảng nhan sắc thế là khổng võ chú ý lực đi lên rời rốt cục nhìn thấy phiêu p h ù ở phía trên dường như che đậy cả mảnh trời c h ố n g không thuộc tính bảng thanh sâu mệnh chín nghìn chín trăm chín mươi chín lực chín trăm ba mươi b ố kỹ t o a thanh này là một sinh vật sống chương một trăm sáu mươi đủ để thí thần tồn tại chương một trăm sáu mươi đủ để thí thần tồn tại theo khổng võ dần dần tới gần tường thành tường sợ i yếu ớt tới thường nhân khó mà nghe thấy tiếng khóc truyền vào trong thai đối mặt một cái lực thuộc tính đạt đến chín trăm ba mươi b ố điểm quái vật khổng võ không chút nào dám rơi xem thường dù là cái này quái vật giờ phút này không có mảy may đạo tĩnh tựa như tại giấc ngủ bên trong đồng dạng khổng võ tay phải x á c theo vệ tà đao hít sâu một mạch toàn thân cơ bắp bành trướng quát nhẹ một tiếng một đoàn huyết vụ theo trên người hắn phun ra nhường hắn cả người khí thế đột nhiên tăng một tiết sau lưng dương ba y sắc mặt biến đổi vô ý thức lui về sau một bước phía trước kia khôi ngô thân ảnh giờ phút này phát tán uy áp cho hắn mang đến thật sâu cảm giác c áp bách khổng võ bóng lưng phản phất là một đạo nguy nga núi cao lại giống là giữ thiên tể cao sóng lớn nhường hắn có chút thở không được tức giận thì ra hắn mạnh như vậy sao dương ba y biết khổng võ rất mạnh trước đó một lần kia giao thủ mặc dù là hắn vội vàng ra tay mà dù sao cũng là nguyên anh kỳ thủ đoạn Có tư h tắc ở giữa khổng võ đã tiếp cận cửa thành phệ tà đao cao cao dơ lên khổng võ trên hai tay cơ bắp như là tinh điêu mảnh mải pho tượng đồng dạng đi hướng rõ ràng vốn lượn giữ tận mạch máu chậm rãi nhảy lên đem toàn thân lực lượng vận chuyển tới hai tay bên trong hít sâu một mạch khổng võ một đao vung xuống giờ phút này hắn tại b ạ o huyết thuật g i a t r ì hạ lực thuộc tính đã đạt đến năm trăm hai mươi bốn mười lăm minh mông lực lượng tại trả n g u y ệ t đao đao pháp g i a t r ì hạ khổng võ chém ra cho tới nay mới thôi mạnh nhất một đao phệ tà đao cùng cửa thành gặp nhau trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều an tính một cái chớp mắt tiếp lấy băng thẳng cửa thành đ ỗ n g nhiên bắt đầu bóp n h o lên phệ tà đao cùng cửa thành chống đỡ lấy rằng co một hồi tiếp lấy chỉ nghe xoẹt một tiếng phệ tà đao phá vỡ trướng lại một đường h ư ớ n g xuống một đao kia rốt cục chém ra cửa thành trên cửa thành xuất hiện một đạo n g h i ê n với đao mở rộng một cái vết rách có thể giờ phút này dương bá ý cùng viên y dĩ kẻ b ọ n người lại dường như quên mau c h ố n g cách chỉ là ngơ ngác nhìn xem cửa thành bởi vì tại một đao kia phía dưới cửa thành rốt cục thay đổi bộ dáng nguyên bản chất gỗ cửa thành giờ phút này cũng không ngừng ngọng ngoại phản phất là huyết n ụ c thân thể đồng dạng mở ra vết đao chỗ có thể trông thấy vô số nhỏ bé xúc tu ngay tại đón gió phất p h ố i không đó cũng không phải xúc tu mà là từng cái cánh tay nhân loại cánh tay đi k h ổ n g võ quay đầu hô to một tiếng rốt cục ngừng những người còn lại trở lại thần khẩu võ chém ra lô lớn vừa vặn có thể dung nạp xe ngựa xuất nhập nhưng là cái này lỗ lớn giờ phút này ngay tại vằn vẹo ở giữa hướng về ở giữa phục hồi như cũ đoán chừng chỉ chốc lát cái này cửa thành liền sẽ khôi phục nguyên trạng dương ba ý quạt giấy nhẹ nhàng đ i ể m tại trên xe ngựa ngay tiếp theo xích rác câu liền phiêu p h ù ở không trung bị hắn lấy vô hình khí cơ dẫn dắt thông qua được cửa thành hô đi ra về sau nhìn xem dưới ánh trăng nhìn một cái bắt ngát bình nguyên viên y ý n g h ĩ rốt cục trường thư một mạch đại nha hoàn một mực nắm chặt lấy nàng góc áo cánh tay cũng rốt cục bông ra dương ba ý đem xe ngựa đặt ở trên đất bằng xoay người nhìn xem đi tới khờ m võ c ả n khái nói may mắn mà có người một đau kia bất nhiên chúng ta chỉ sợ là muốn bàn giao ở nơi này khổng võ lắc lắc đầu xoay người nhìn về phía kia to lớn thành trì nội tâm bất an càng phát ra nồng đậm đông nhiên tứ tứ phương phương thành trì bỗng nhiên v ậ n mẹo không muốn đi ba giữ lại hạ đến ba sâu kín thanh âm đàm thoại quanh quẩn tại trong bầu trời đêm dương ba ý sắc mặt biến đổi nhìn xem trước mắt như là hải thị thận lâu đồng dạng v ậ n mẹo thành trì trầm giọng nói đây rốt cuộc là cái gì đổ vật y vật tà thần thành sâu khổng võ hít một mạch nghe được đáp án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 kỹ càng về sau lại nói chúng ta cần đi nhanh lên lưỡng nghi nói ghi chép bên trong từng có hóa thần kỳ người tu luyện chết tại thành sâu lời này vừa ra khỏi miệng dương bà ý chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lệnh hóa thần kỳ người tu luyện đây chính là đã đi vào thần đạo tồn tại thành sâu vậy mà có thể thí thần hắn vừa định mang theo đám người bằng nhanh nhất tốc độ rời đi lại phát hiện khổng võ một chút bất động không kịp khổng võ thanh âm chấm thấp nói tiếp nói ra h ỏ a này tỉnh lại thoại âm vừa dứt chính nỗi bọn hắn tường thành có chút run dày một đôi ánh mắt chậm rãi mở ra dương ba ý lấy lại tinh thần trong đầu là vô tận tuyệt vọng đủ để đánh giết thần minh ra hỏa bọn hắn những người này lấy cái gì đi đối kháng viên y dĩ hung hăng cắn một chút vào môi một tia đỏ thám theo khỏe miệng chạy xuống dựa vào đau đớn nàng rốt cục cảm giác được chính mình khôi phục hành động năng lực cánh tay run rẩy xâm nhập trong ngực nàng lấy ra một cái phù lục dương ba y chú ý tới một màn này trong lòng dâng lên một tia hy vọng kia là quốc sư đại nhân thủ đô ta phù lục vừa lấy ra liền phảng phất cảm nhận được thành sầu nơi đó chuyển đến to lớn cảm giác c áp bách đón gió tự đốt sau một khắc một bức thái cực đồ án đ ố n g nhiên xuất hiện tại mọi người phía trên chậm dại xoay tròn lấy nhìn thấy một màn này dương ba y rốt cục nối lòng một mạch xem ra chính mình mấy người hôm nay có thể nhặt về một cái mạng có thể sau một khắc một đạo ô quang từ phía sau phong tới trực tiếp đánh vào chậm rãi xoay tròn thái cực đồ bên trên thái cực đ ồ có hơi hơi chấn chỉ là chống đỡ không đến một cái hô hấp ngay tại không trung tán loạn không muốn đi ba giữ lại hạ đến ba giúp ta t h a n h buồn nghỉ non tiếng như cùng chân trời c h ấ n lôi lập tức đánh tan dương bá ý cùng viên y y y y mấy người sau cùng may mắn tâm lý có thể duy trì có có một người mặc dù sắc mặt nặng nghề lại không có một tia tuyệt vọng khổng võ đem phệ tà đao cắm vào bên cạnh mặt đất hít sâu một mạch nói thật sự là phiệt mái tiếp lấy mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng dương bá ý trông thấy khổng võ cất bước đi hướng thành sâu hắn lại còn có thể nhúc đích、Hán. đại cảnh hoàng triều quốc sư đại nhân cao mày nghi ngờ nói ta đưa y, thì y thì hộ thân phủ lục bị phát động nói xong tay phải hắn hóa thành tàn ảnh cực nhanh bóp thành nguyên một đám vân quyết cỡ nhỏ thái cực đồ án tại trong lòng bàn tay phi tốc chuyển động một lát về sau hán trường thư một mạch lông mày triển khai vớt vớt thật dài s ợ i dâu hắn cười khẽ một tiếng nói cũng không biết nói đứa nhỏ này đụng phải cái gì đúng tay vậy mà nhường nàng dùng ra truyền t ố n g phủ bất quá không ngại không có tính mệnh c h i lo đối diện trung niên nam nhân nói ý ý ý mặc dù tuổi trẻ nhưng là đã m ò tới kim đan hậu kỳ bên cạnh tại cái này đại cảnh hoàng triều cảnh nội cũng không sẽ có quá lớn nguy cơ hậu sinh đáng sợ a quốc sư đại nhân lắc lắc tay một lần nữa lấy ra một quả quân cờ nhìn xem trước mắt bàn cờ nói lợi nói là nói như vậy nhưng là đứa nhỏ này tính cách nhảy thoát không đủ trọng thiếu khuyết ma luyện tối thiểu nhất ý ý, ý không có rời nhà trốn đi nói đến đây đối diện trung niên nhân khí không đánh một chỗ đến nhà danh nói nhà ta tiểu t ử kia rời đi đại cảnh đều đã nhiều như vậy năm liền phong thư đều không cho ta viết qua c o n bất hiếu đại cảnh hoàng triều hai đại trụ thạch quốc sư đại nhân cùng trái trụ quốc tướng quân đối với hải tử giáo dục vấn đề tiến hành một phen xâm nhập giao lưu qua một hồi quốc sư đại nhân tư t ắ c lương cựu về sau than nhẹ một tiếng ném xuống trong tay quân cờ thế này trái trụ quốc tướng quân dương hổ cầm lấy một bên chén trà nhấp một ngụn mở miệng nói nghe nói vậy hạ đoạn trước thời gian lại phái người đi trung châu đại cảnh quốc sư hít một mạch nói đại nạn sắp tới tất nhiên là không cam tâm dương hổ n h u lông mày nói trước mấy ngày tam hoàng tử tới tìm ta muốn vì thủ hạ mấy người lấy quân trước bị ta lừa gạt đi qua sợ là cung trong cấm vệ quân chức ca quốc sư nhìn qua cũng không ngoài ý mớn trong giọng nói mang theo một tia trào phúng dương hổ gật gật đầu có chút bất đắc gì nói rằng gần nhất phía bắc đại lương hỏa lực tập trung biến cảnh tựa hồ là muốn làm chút gì loại này khẩn yếu trước mắt chúng ta những n à y các hoàng tử vậy mà không quên lẫn nhau công kích thật sự là trầm mặc nửa ngày hắn cuối cùng vẫn là thật dài than ra một mạch mặc dù sớm tại mấy chục năm trước liền đã định ra thái tử thật là mấy năm này hoàng đế đ ố i tam hoàng tử đ ố n g nhiên biến ân sùng có thừa hoàng đế chỉ là nhiều tán dương vài câu thường thường không có gì lạ tam hoàng tử dưới trướng lại đột nhiên nhiều hơn vô số có thể dùng chi tài trên đời này xưa nay cũng không thiếu ăn ý phần tử húng chi là loại này tòng lòng chi công càng sẽ nhường vô số kẻ dã tâm thấy không rõ trước mắt thế cục dứt khoát quyết nhiên đem một nhà lao tiểu tất cả đều mang lên c h i ế u bạc mặc dù minh bạch đây là hoàng đế sợ hai thái tử điện hạ chờ không nổi có thể lần này động tác xuống tới xác thực rét lạnh không ít chiều thần tâm quốc sư đại nhân gần nhất cũng không an ổn cười khổ nói, thanh châu trấn ma ti báo cáo chắc h ẳ n ngươi cũng nhìn qua cái này tà thần cũng bắt đầu mưu tính châu thành vô sinh tà giáo gần nhất huyết trương tốc độ rất nhanh hơi có chút tứ không kiên sợ ý tứ h ừ dương hổ hư lạnh một tiếng có chút bất mãn nói trên đại cảnh hạ c u n g phụng nhiều như vậy tiên thần mấu chốt thời điểm lại không có một cái làm việc trừ phi thật động bọn hắn hưng hỏa bất nhiên bọn hắn ước gì cái này thế gian càng ngày càng l o ạ n đâu càng la l o ạ n thế cầu t h ầ n bái phật người càng nhiều quốc sư đại nhân rất rõ ràng những cái kia cái gọi là tiên thần nghĩ là cái gì lại nói lên không phải nói lần trước ngươi kem chút bắt được kia vô sinh lào mâu phân thân a dương hổ nghi vẫn lập tức h ơ i gợi lên quốc sư hồi ức. vừa nghĩ tới lúc ấy cái k i a đạo kinh khủng kiếm quang hắn như cũ sẽ cảm thấy một tia hàn ý cái kia vô sinh lão mẫu hơi có chút thủ đoạn quốc sư rất xác định ngay lúc đó cái k i a đạo kiếm quang hẳn là vượt qua vô số không gian trực tiếp chém tới vô sinh lão mẫu bản thể có thể cho dù là cái k i a đạo để cho mình hoàn toàn không có hoàn t h ủ chi lực kiếm khí cũng không thể tiêu diệt vô sinh lão mẫu điểm này theo về sau còn tại hoạt động vô sinh tà giáo liền có thể nhìn ra mưa gió nổi lên a làm quốc sư cùng trái trụ quốc là đại cảnh tương lai mà lo lắng thời điểm áo đỏ nữ tử đi theo một cái huyết bức u đi vào một chỗ ở vào xa xôi trong thôn lạc đại viện đại viện nguyên bản chủ nhân chính nhất mặt quồng nhiệt q u ỷ gối một bên hầu hạ một gã màu da t r ắ n g nón tướng mạo tuấn mỹ tuổi trẻ nam nhân xích luyện gặp qua vô sinh tiên giáo hưu hộ pháp người trẻ tuổi nhìn xem trước mắt vũ m ỹ nữ tử trong mắt hiện lên một tia chắn ghét có chút không vui nói ta theo trên người ngươi ngửi thấy q u a n bị lời nói vừa rơi xuống xích luyện cũng cảm giác tới một cố khó mà ngăn cản áp lực rơi vào chính mình trên thân nàng hai chân có chút run dậy gắt gao chống đỡ không cho chính mình quỳ xuống theo chồng kẽ g i n g gạt ra một câu các ngươi không muốn biết người kêu hạ là ca nghe được câu nói này người trẻ tuổi ánh mắt có hơi hơi ngừng thu hồi huy á xích luyện mới lỏng một mạch vội vàng nói nhà ta chủ nhân muốn theo các n g ư ơ i làm một khoản giao dịch nghe xong lời này người trẻ tuổi cười nhạo nói thật hiếm lạ các ngươi những này khoác lác hoàng triều kẻ thống trị g i a hỏa vậy mà lại cùng các ngươi trong miệng tà ma làm giao dịch xích luyện không có để ý hắn trong lời nói chế nạo nói t i ế p nói các ngươi phát ra tất sát lệnh mục tiêu ta có thể đem tung tích dấu vết tiết lộ cho các ngươi nhưng là xem như hồi báo chúng ta cần một quả ngàn năm máu chi nghe được nàng nói ra tất sát lệnh cái từ này trong nội viện tất cả mọi người trên mặt đều hiện đầy hận ý người trẻ tuổi đứng lên thân nhìn xem xích luyện nói minh, minh là mượn đao giết người c ò người muốn n theo h c ú ta một tốt, rất nơi này cầm một phần chỗ tốt, nghĩ đến cũng là rất đẹp. Mặc dù đối là cầm chỗ Mặc đẹp. p h dù ơ nơi n nàng định, luyện không biến vẫn như cũ an an lặng lặng đứng n g g khám phá thể xích hóa, Haha! mặt mảy may dự đó. có sắc có cũ tại ư trẻ tuổi cười khẽ một tiếng tiếp lấy sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến một cỗ nồng đậm tới gần như hình thành thực chất sát ý theo trên người hắn tản mắt ra một chữ một câu nói một quả ngàn năm máu chi chúng ta không quan tâm nhưng là ngươi phải cho ta nhóm tình báo giả lời nói xích luyện bị cỗ này sát ý kích thích thân thể mềm mại r u lên thanh âm nhưng như cũ trầm ồn nếu là tình báo giả các ngươi đều có thể đối ta cũng phát ra tất sát lệnh người trẻ tuổi trầm mặc một hồi hướng về phía sau l ắ c l ắ c tay một cái tín đ ồ bưng lấy bạch ngọc hộp đi đi qua hướng về người trẻ tuổi xin phép qua sau đem nó đưa đến xích luyện trong tay nàng mở ra bạch ngọc hộp trông thấy một quả toàn thân huyết hồng tiểu diễm linh chi nằm tại băng vụ bên trong điểm một cái đầu đem hộp đóng lại cho cụ thể tin tức cùng lộ tuyến tại rời đi về sau sẽ có người đưa tới xích luyện rõ ràng là không yên lòng trực tiếp đem tin tức nói ra những n à y tà giáo tín đ ồ cũng không hiểu cái gì thành tín làm gốc nàng cũng không lo lắng chính mình an nguy chủ yếu là sợ cái này ngàn năm máu chi không cách nào đưa ra ngoài lầm chủ nhân đại sự đối với cái này, n g ư mặt trước mắt lực thuộc tính vượt qua chín trăm linh thành sầu khổng võ cho dù là mở ra bạo huyết thuật đem lực thuộc tính để cao tới năm trăm hai mươi b ố điểm cũng hoàn toàn không phải đối thủ như vậy hắn chỉ có thể áp dụng sau cùng thủ đoạn hắn đứng tại nơi đó to con thân thể chặn thành sầu phát tán ra kinh khủng khí thế nhường sau l ư n g dương bá ý bọn người khôi phục hành động năng lực ý nghĩa ý n g h phụ thân ngươi không tiếp tục cho ngươi lưu lại cái khác thủ đoạn a đối mặt dương ba ý vội vàng hỏi thăm viên y d ý ý, ý, ý lắc lắc đầu nói lúc ấy hắn muốn cho tới nhưng là ta ngại phiền thoái chỉ lấy một chương na di phủ thấy sau cùng hy vọng biến mất dương ba ý thở dài một mạch xoay người nhìn xem khổng võ nghi ngờ nói ta đối với hắn không tính là hiểu các ngươi trung đụng thời gian tương đối dài biết hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau a viên y d ý ý, ý, ý, ý, ý lắc đầu trầm giọng nói coi như hắn có cái gì chuẩn bị ở sau đối mặt với hóa thần kỳ không dương ba ý ngắt lời nói mặc dù thành buồn khí thế kinh người nhưng ta có thể cảm giác đi ra trước mắt cái này đại gia hỏa thực lực hẳn là còn tại nguyên anh kỳ trong phạm vi chỉ là rất tiếp cận hóa thần kỳ mà thôi cho dù như thế dùng cái này khắc khổng võ thực lực vạn vạn không phải đối thủ ngươi đến cùng còn có cái gì át chủ bài chính đương dương bà ý nghi hoặc lúc đ ô n g nhiên cảm giác được quanh người bình tĩnh xuống tới thành sầu trên thân tản mát ra tới kia cố uy thế mang theo lên c u n g phong đ ô n g nhiên biến mất lấy m à thay vào là trước người khổng võ trên thân càng ngày càng nặng nề g h khí thế cách vài chục bước khoảng cách dương bà ý chỉ cảm thấy không khí ngột ngạt hô hấp khó khăn phía trước khổng võ giơ lên tay phải dỗi ra ngón trỏ chỉ hướng thành sầu đầu ngón tay lưu chuyển lên một vệ huyết quang sau một khắc phía trước to lớn thành trì bên trên tán phát uy thế càng lớn giống như là bị khổng võ cái này một lần hành động động kích thích tới đồng d ạ n g trên bầu trời chuyển đến ầm ầm nói nhỏ âm thanh đối không có thể đi n g ư ờ i giúp q u a n quần tại trong bầu trời đ ê m to lớn thanh âm giống như trầm muộn tiếng sấm có thể tinh tế nghe tới lại có thể phát hiện đạo này thanh âm bên trong bí mật mang theo vô số cái khác thanh âm có như trung bạc hài đồng âm thanh có mộ cổ t r u n g sớm lão nhân thở dài có mềm mềm nhu nhu nữ tử cầu thần chính đương khổng võ muốn kích phát hám thiên chỉ thời điểm thiên địa ở giữa bỗng nhiên an tĩnh xuống tới、không、ba so trước đó thanh âm càng tăng mạnh hơn cháy mạnh tiếng giống giận dữ theo trước mắt thành trì trên không chuyển ra che lấy l ô thai cố nén trong đầu ông minh thanh viên y y y bỗng nhiên phát hiện trong thành trì bộ một vệ huyết quang chậm rãi lan tràn ra bao phủ nguyên một phiến thành trì bầu trời trong tay h á m thiên chỉ ra chỗ sai muốn kích phát mà ra khổng võ vội vàng ngừng suy nghĩ đầu ngón tay huyết quang chuồn loại lên chậm rãi tán đi khổng võ nhìn xem phía trước ánh mắt mang theo mê mang có chút khó mà lý giải trước mắt tất cả nguyên bản điên cùng vật mẹo như là một cái to lớn yêu vật thành trì bỗng nhi lạng lặng đứng ở đó bên trong dường như chính là một cái phổ bình thường thông thành trì thậm chí khổng võ còn có thể rõ ràng nghe thấy trong đó chuyển đến bách tính tiếng cười vui trong thành đèn đuốc tản mát ra hơi sáng quang xua tán đi trong bóng tối rét lạnh hít sâu một mạch khổng võ quay người quả quyết nói đi mặc dù không biết rõ đã xảy ra chuyện gì tình nhưng là không biết vì sao thành sầu giống như lâm vào ngủ say bọn hắn nhất định phải thừa dịp cái này thời gian tranh thủ thời gian rời đi thưa thất tinh quang rơi vào bình nguyên bên trên soi sáng ra một chiếc trống rông phi hành xe n g a xích rác câu đầu lâu bông xuống phản phất tại ngủ gật toàn bộ xe ngựa bị một tầng nhàn nhạt quan g mang bao phủ tại cách đất nửa mét khoảng cách cấp tốc phi hành dương ba ý hư n h ư ợ c trên mặt mang theo một tia nghĩ mà sợ một bên mang theo xe ngựa phi hành một bên càng không ngừng nhìn về phía phía sau viên y duy khu động lấy trường kiếm ngự kiếm phi hành nhìn xem trên mặt đất nhẹ nhàng một bước liền có thể bước ra hơn mấy trượng khoảng cách sắp mặt l ạ n h nhạt k h n g võ nghi hoặc mà hỏi thăm vừa mới đã xảy ra chuyện gì k h n g võ lắc lắc đầu trong lòng giống nhau tràn đầy nghi hoặc theo kia thành sầu vừa mới bắt đầu biểu hiện hiển nhiên là không giống như là chính mình một nhóm người rời đi thật là đằng sau kia một đoàn huyết sắc quang mang bộc phát sau thành sâu tựa như là lâm vào ngủ say đồng dạng lắc đầu k h ổ n g võ không còn tư tác ngược lại chạy đến chính là chuyện tốt mặc dù đã mất đi sáu mươi năm m ệ n h thuộc tính có thể cuối cùng vẫn là bảo vệ tính mệnh vừa mới thành sâu lực thuộc tính thực sự quá mức kinh khủng cho dù là sử dụng hám thiên chỉ k h ổ n g võ đều không có mười phần năm chắc có thể đánh g i ế t xác định là cái này phương hướng a bởi vì lạc đường đã dẫn phát lớn như thế nguy cơ k h ổ n võ đối với giờ phút này tiến lên phương hướng cũng có chút nghi hoặc viên tình nhi xốc lên mặt cửa mười phần chắc chắn nói chính là cái này phương hướng dọc theo cái này phương hướng lại đi ba mươi dặm đường chính là ô n h u y ệ n viên y duy ý trên mặt mang theo một k i a lung t u n g nói tình nhi đã nói như vậy cái kia hẳn là là không có gì vấn đề dương ba ý ở một bên có chút nghi hoặc địa đạo chúng ta không phải ra đại cảnh khu vực a còn có thể thông qua tấm kia địa đồ xác nhận phương hướng a viên y duy ý có chút bất đắc dĩ giải thích nói trước đó hoàng bình thành căn bản là không phải cái gì cái khác quốc gia h u y ề n thành chỉ là kia thành sầu huyện hóa m à thành chân thực hoàng bình thành khả năng rất nhiều năm trước tại cái này khu vực thân quốc đại cảnh trong lịch sử không có ghi chép qua cái này quốc gia rất có thể l à mấy ngàn năm trước sự tình dù là viên y dĩ ý n h ư thế giải thích dương bá ý cũng là tư tác thật lâu mới nghĩ rõ ràng lẩm bẩm nói thì ra như thế nói như vậy đến ta lần này xem như tiến bộ một chút xíu cũng không có lạc đường đi đến cái khác cốt độ chính đương đám người im lặng với hắn lời nói này lời nói lúc chạy ở giữa khổng võ bỗng nhiên h i ế p h i ế p ánh mắt hỏi ngươi mới vừa nói khoảng cách ôn huyện còn có bao xa ba mươi dặm thế nào viên y dĩ ý n h ì n xem hắn chậm rãi c h ậ m xuống s ắ t mặt nghi ngờ nói khổng võ không một lời phát chỉ là chỉ chỉ phía trước đám người nhìn lại chỉ thấy đường cuối cùng trong bóng tối có một đoàn bóng đen mơ hồ có thể thấy được phản phất là một tòa thành trì nhanh như vậy đã đến xem ra tình nhi cái này nhìn địa đồ năng lực không chờ dương ba Y nói xong khổng võ đ ỗ n g nhiên ngừng xuống tới trầm giọng nói chờ một chút đám người sau khi dừng lại khổng võ nhìn xem viên tình nhi nói cái khác phương hướng còn có huyện thành a viên tình nhi nghe vậy túi đầu nhìn một chút địa đồ nói rằng có là có nhưng là gần nhất đều tại tám mươi dặm bên ngoài đi thay cái mục tiêu khổng võ nói xong trực tiếp thay đổi phương hướng hướng về viên tình nhi vạch một cái khác huyện thành phi nước đại không lão đệ ngươi phát hiện cái gì vì cái gì bỗng nhiên đổi phương hướng khổng võ không một lời phát chỉ lo yên lặng tiến lên mượn ánh trăng hắn thấy do phía trước cái kia mơ hồ thành trì quen thuộc tàn phá tường thành quen thuộc thành trì lớn nhỏ còn có kia quen thuộc cửa thành bảng hiệu hoàng bình thành ba chương một trăm sáu mươi ba đánh giết thành sầu chương một trăm sáu mươi ba đánh giết thành sầu cái gì nghe được khổng võ giải thích dương ba ý sắc mặt kinh hãi ngay tiếp theo nổi lơ lửng xe ngựa đều kém chút đến rơi xuống dọa đến xích rác câu hung hăng t ê minh hắn thật sự là bị cái kia quỷ dị thành sầu dọa đến sinh ra tâm lý bóng ma nghe được vừa mới chính mình kém một chút lại đưa tới cửa trong lòng ngăn không được nghĩ mà sợ vô ý thức tăng nhanh tốc độ hắn run sợ kinh hại hướng về sau nhìn một cái cái nhìn này nhìn sang về sau hắn trực tiếp xứng sở tại nguyên điệu hắn ngơ ngác nói rằng kia vừa mới tỏa thành kia đâu khổng võ đột nhiên quay đầu phát hiện trước đó còn mơ hồ ước ước có thể thấy được thành trì vậy mà không thấy bóng dáng bọn hắn quay đầu đổi đảo ngược đi vẫn chưa tới một dằm đường không có khả năng trực tiếp liền nhìn không thấy chính đương hắn nghi hoặc thời điểm đại nha hoàn run run nơm nớp thanh â m từ một bên chuyển đến các ngươi nhìn phía trước ba trong lòng chầm xuống khổng võ lập tức có một cái không quá đẹp d i u suy đoán chậm dại xoe người chỉ thấy bọn hắn phía trước không biết khi nào xuất hiện một đại đoàn bóng đen tứ tứ phương p ư ơ n g nhìn là một tòa thành trì sau một khắc viên tình nhi che miệng hoảng sợ nói vì cái gì ta cảm giác nó lớn một chút đại nha hoàn lời giải thích không tệ không võ trong mắt đoàn kia bóng đen ngay tại cảng không ngừng bành trướng không phải bành trướng mà là đoàn kia bóng đen đang từ phương xa hướng về bọn hắn một đoàn người tại ở gần chỉ chốc lát cho dù là tu vi thấp nhất đại nha hoàn đều có thể rõ ràng trông thấy kia tàn phá trên tường thành hoàng bình thành ba chữ bọn hắn trong lòng chấm xuống nguyên bản coi là đảo tho á t thành sầu uy hiếp mà vui sướng một chút tâm tình lại lần n thật sự là âm hồn không tiêu tan dương ba ý cắn răng theo trong kẽ răng gạt ra một câu liêu mạng viên y dù ý thị trường kiếm vào tay hít sâu một mạch không muốn đi theo thành trì bóng ma dần dần tới gần kia buồn minh thanh cũng dần dần quanh quẩn tại mọi người quanh người k h ổ n g võ hít sâu một mạch dậm chân tiến lên nhìn g i a hỏa này là không muốn để cho chính mình một đoàn người rời đi như vậy chỉ có thể hết sức thử một lần hắn tiến lên vô vô dương ba ý có chút cứng ngắc bà vai nói các ngươi lui một chút dương ba ý nghe vậy nghi hoặc địa đạo ngươi muốn làm cái gì giết chết cái này đáng ghét đồ vật ném một câu k h ổ n g võ long hành hổ bộ đi lên trước thấp giọng nói bạo huyết thuật mở huyết vụ theo trên thân n ổ tung hôm nay bạo huyết thuật duy trì liên tục thời gian còn có một chút k h ổ n g võ vươn tay nắm giữ năm tay cảm thụ được thể nội trào lên lực lượng hy vọng g i a hỏa này không có một chút bảo mệnh bản sự a giờ phút này hắn lực thuộc tính tại bạo huyết thuật ra chỉ hạ đủ có năm trăm hai mươi b ố điểm mà hám thiên chỉ có thể đánh ra tự thân lực thuộc tính gấp ba trị số tổn thương trên lý luận tới nói đánh giết trước mắt chín trăm ba mươi b ố điểm lực thuộc tính thành sầu cũng không thành vấn đề có thể khẩn võ lại không có như thế lạc quan Theo lực thuộc tính lực đề ba o mặc khẩn g võ hai chân tách ra đứng yên ở tay phải nâng lên đầu ngón tay huyết sắc quan g mang dần dần đồng đập lên đến đến thành bốn ai minh thanh ở bên thai quanh quẩn khổng võ không có mảy may xúc động chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng vặn vẹo thành chỉ hư ảnh hám thiên chỉ lần này khổng võ không còn do dự trực tiếp chỉ điểm một chút r a trong hư không to lớn huyết sắc chỉ ảnh chống rông xuất hiện hướng về thành sầu chậm rãi đầy đi qua dương ba ý nối rộng ra miệng nhìn xem một màn này dường như đã mất đi ngôn ngữ năng lực đây là cái gì cái kia đạo to lớn huyết sắc chỉ ảnh mang cho hắn u y áp so kia thành sầu càng thêm dày hơn trọng dang dắt dang dắt chỉ ảnh phía trước bỗng nhiên truyền ra từng đợt vỡ vụ tiếng vang nhìn lên trời không trung xuất hiện từng đạo màu đen kẽ hở dương ba ý lẩm bẩm nói không gian kẽ h hở có thể vỡ vụn hư không chẳng lẽ khổng võ một k í c h này đã đến đạt cái kia cảnh giới a sắc mặt hắn phức tạp quay đầu trong ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn về phía viên y lìa y lìa xem như quốc sư đại nhân con gái một viên y lìa từng trải qua nhà mình phụ thân ra tay biết hóa thần kỳ một k í c h đến cùng có cái dạng gì uy lực đối mặt dương ba ý mang theo hỏi thăm ánh mắt viên y lìa sắc mặt phức tạp điểm một cái đầu dương ba ý đạt được xác nhận trong lòng ngũ vị hô tạp khổng võ có thể đánh g i hóa thần kỳ một cách giải thích rõ bọn hắn tỷ lệ lớn có thể tại thành sầu thủ hạ sống só một phương k h á c mặt một cái mười tám tuổi nam nhân vậy mà đã đến đạt loại này độ cao cái này khiến dương bá ý trong lòng tràn đầy không biết rõ là hâm mộ vẫn là ghen tị cảm xúc viên y dù y cùng dương bá ý nới l ò n g một mạch cảm thấy thanh này ổn có thể khổng võ không chút nào không dám b g u n g lòng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thành sầu đối mặt một cách này nó sẽ làm thế nào ngạnh kháng a có lẽ nó có một chút mười phần cường hãn thủ đoạn tự tin có thể ngăn lại hám kiên trì hoặc là lấy hắn c h ớ c mắt ở giữa liền có thể b ổ i tới khổng võ bọn người phía trước tốc độ trực tiếp né tránh một cách này khổng võ trong lòng tư tự phân loại nhìn xem trên tường thành một đôi con mắt to không ngừng tư tác lấy thành sầu sẽ áp dụng cái gì phương thức chỉ là theo hám thiên chỉ huyết sắc chỉ ảnh dần dần tới gần thành sầu lại không có mảy may động tác khổng võ nhữ lông mày có chút không rõ thành sầu đến cùng mong muốn làm gì sau một khắc huyết sắc chỉ ảnh rốt cục đụng phải to lớn thành chỉ không đến thành sầu một nửa lớn nhỏ huyết sắc chỉ ảnh tại đụng vào thành buồn cùng một thời gian phát ra một hồi to lớn oanh minh thẳng đến giờ phút này thành sầu vẫn như cũ không có khai thác bất kỳ động tác chỉ là ngơ ngác đứng ở đó bên trong dường như chờ đợi huyết sắc chỉ ảnh đụng vào chính mình chờ một chờ t chẳng lẽ linh quang hiện lên một cái để cho người ta khó mà tin suy nghĩ vừa mới bay lên khổng võ trong lòng to lớn tiếng nổ liền nhấc lên to lớn sóng gió hướng về bọn hắn đánh tới khổng võ một tay che chắn tại phía trước vô số đ á vụn hạt đâm vào hắn cánh tay bên trên nhao nhao n á t b ấy mà tại phía sau hắn dương b á ý mở ra quản giấy một đạo màu đỏ bình t h ư ớ n g có chút run r u dày che lại những người còn lại một lát qua đi sóng gió lắng lại thành s ầ u to lớn bóng ma biến mất tại nguyên điệm hiểu t h o á t trong không khí yếu ớt buồn minh thanh quanh quần chúc mừng ngài đánh chết thành sầu thu hoạch được bảy mươi hai điểm tự do điểm thuộc tính số có thể đạt được điểm thuộc tính đã đến hạn mức cao nhất không cách nào tiếp tục thu hoạch tự do điểm thuộc tính theo hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong đầu vang lên khổng võ cảm giác được thân thể không hiểu một hồi nhẹ nhõm túi đầu nhìn lại phát hiện kia mất đi sáu mươi năm m ệ n h thuộc tính cũng tận số trở về khổng võ híp i h i ế p ánh mắt trông thấy trước đó thành sầu chỗ địa phương chỉ để lại một người đầu lớn nhỏ vật hắn trầm m ặ c một hồi đi lên trước túi người nhặt lên món kia đồ vật kia là một cái vết máu loang lộ bằng đá quần mặt trời giờ phút này đang tản ra có chút ánh sáng màu đỏ Quần mặt trời vào tay một ặ t trời tay vào m chỗ trong mặt thất tuấn văn thái bưng lấy bằng đá cồn mặt trời trên mặt mang theo điên cồn nụ cười hình tượng một hồi lấp lóe t u ầ n văn thái ngồi ở ánh đèn mở tối trong mặt thất nhìn xem trong tay cổ xưa thư tịch trên mặt âm tình không chừng tỉnh lại yên lặng vu bảo cần sinh linh huyết khí xem như t h i ê n t ế càng là đẳng cấp cao vu bảo cần sinh cơ huyết khí càng nhiều trong miệng lầm bầm hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên bằng đá cồn mặt trời trên mặt hiện lên một tia không đành lòng trong màn đêm tuấn văn thái đứng tại một chỗ tê đàn trước gánh vác hai tay nhìn xem phía dưới tụ tập được tới phủ thành chủ đám người trong mắt hiện lên một tia h u n g lệ chỉ chốc lát con của hắn tử say k h ư ớ t đi vào vừa vào cửa liền hét lên cha đến cùng là chuyện gì tỉnh hơn nửa đêm đem ta gọi trở về nhìn xem phủ thành chủ người toàn bộ trình diện tuấn văn thái chưa có trở về đáp nhi từ nghi vấn chỉ là hít sâu một mạch xoay người đối với trên đài cao bằng đá u ầ n mặt trời thật sâu bài xuống dưới cùng nay đồng thời phụ thành chủ bên trong khắc họa trận pháp khởi động huyết sắc màn trời bao phủ toàn bộ phụ thành chủ bình một tiếng một cái tạp dịch tại trước mặt ngã xuống t u ầ n văn thái nhi từ ngần đầu nhìn thấy tiếp nhị l i ề n ba ngã xuống người hầu nhìn thấy bọn hắn thân thể bên trong từng sợi huyết sắc đang bị hấp thu tới trên bầu trời thê lương tiếng kêu tham thiết cũng không có gây nên tuấn văn thái chú ý lực tuấn văn thái nhìn xem trên đài cao không có bất kỳ biến hóa bằng đá cồn mặt trời trên mặt biểu lộ dần dần dữ thợn nguyên một tòa thành chủ phủ hơn ba trăm n g ư ờ i còn chưa đủ cứ như vậy điểm hoàn toàn không đủ dùng như vậy liên đệ toàn bộ hoàng bình thành trở thành tế phường a theo hắn thấp giọng n ỉ n o n cả tòa hoàng bình thành nội trận pháp đều bị kích hoạt hoàng bình thành nội trong nháy mắt biến thành nhân gian địa ngục mặc kệ là người tu luyện vẫn là phạm nhân đều tại trận pháp này phía dưới c h ậ m dai đã mất đi sinh cơ huyết s á c quan g mang bao phủ toàn bộ hoàng bình thành có thể cho dù như thế trước mắt bằng đá quần mặt trời đều không có bất kỳ biến hóa vì cái gì vì cái gì còn chưa đủ tuấn văn thái nhìn xem bằng đá quần mặt trời gào t h é t chất vấn hắn giống như đ i ê n dại đã hoàn toàn đã mất đi lý trí đã như thế như vậy hãn tử trong ngực lấy ra một thanh dao gằm tại bàn tay bên trên hung hăng hoạch xuất ra một đạo vết máu nhìn xem thể nội huyết dịch theo trên bàn tay vết thương chậm rãi chảy ra bị bằng đá quần mặt trời hấp thu tuấn văn thái c u ồ n g tiếu không ngừng sau một khắc bằng đá quần mặt trời rốt cục có chút run dày một chút không chờ tuấn văn thái phản ứng quần mặt trời bên trên lực đạo đống nhiên tăng cường tuấn văn thái cảm giác được thể nội mọi thứ đều tại bị nằm kéo không không không dừng lại ta là ngươi chủ nhân không ba. theo tuần văn thái thân thể hoàn toàn hóa thành phi hôi b ă n g đá quần mặt trời rốt cục t à n mát ra có chút ánh sáng cả một cái hoàng bình thành tại một đêm ở giữa liền hiện đầy hoan hồn khiến cho thành chỉ phía trên bầu trời đều biến âm u bình tĩnh chỉ là duy trì như vậy một hồi cả tòa thành liền bắt đầu run dày lên chậm rãi bay lên bầu trời tàn phá tường thành một hồi v ặ n mẹo qua đi vô số ánh mắt hội tụ đến cùng một chỗ biến thành một đôi thật to trong mắt cửa thành có chút rung động hướng về trên dưới mở ra cha vì cái gì bốn thành chủ ta chết thì tốt thảm a ba con a con của ta a ngươi ở đâu bên trong cứ á các phát, c cùng chỗ, bục cả c loại lấy, lại gào trong ảo. dạng tạp tiếng kêu thiết, tiếng trời tiếng Tiếp nội tới đi thẳng hôn thành ngẹn đoàn quang thành một trở một huyết tự tất kêu kêu bầu qua. đem về như vậy hoàng bình thành l oan hùn nhóm một lần lại một lần kinh nghiệm lấy ngày đó thống khổ dường như vĩnh viễn không có cuối cùng mỗi một ngày kinh lịch mỗi một ngày thống khổ đều thật sâu khắc ở bọn hắn hồn phách bên trong khó mà quên sinh ra mới bắt đầu liền có thể chạm tiên phạt phật thành s ầ u tại từng lần một trong luân hồi càng không ngừng suy yếu lên ngược lại là kêu bằng đá quần mặt trời biến càng ngày càng hoàn chỉnh tàn phá bộ phận đều bị chậm rãi chữa trị thành n u ồ n thời gian bị nó cướp đi thống khổ thời gian từng lần một luân hồi lấy không biết rõ đi qua bao nhiêu năm thàng đến có một ngày vô số hoan hồn đ ố n g nhiên phát hiện có một đoàn người đi tới trong thành trì không giống như là t r ư ớ c k i ê n g ộ nhập sinh linh tại trong vòng vài ngày liền bị quần mặt trời hút khô thời gian biến thành phi hôi những người này bên trong lại có người nhường thành sầu cảm nhận được cảm giác uy hiếp cái k i a dáng người phá lệ to con nam nhân trở thành thành buồn hy vọng khổng lão đệ ba tại dương ba ý lớn tiếng la lên hạ khổng võ rốt cục trở lại thần hắn nhớ tới, tới hoàng bình thành nội phát sinh tất cả khổng võ bọn người tại hoàng bình trong thành kinh nghiệm ba lần luân hồi mỗi một lần huyết quang c h e kín bầu trời thời điểm bọn hắn liền sẽ trở lại tại khách sạn kia trong lúc nhất thời điểm đồng thời mất đi hai mươi năm tuổi thọ loại này quỷ dị thủ đoạn nhường khổng võ phía sau lưng một hồi phát lạnh hắn không sợ những cái kia thần ma y ê u tiên chỉ cần dám lộ ra thanh máu khổng võ liền dám đi tới đánh một trận có thể giống như là bằng đá quần mặt trời loại này quỷ dị thủ đoạn nhường khổng võ k h ó mà phong bị khả năng không biết chưa phát giác ở giữa liền sẽ bị an toàn nếu không biết chưa phát giác ở giữa liền sẽ bị an toàn nếu không phải lần thứ ba luân hồi bọn hắn sẽ ở không có chút nào cảm kích tình huống hạ mất đi tất cả sinh cơ chết trong thành khi sâu một mạch khổng võ quay đầu nhìn xem dương bá ý mấy người nói kết thúc nhìn xem trong tay bằng đá quần mặt trời hắn không biết rõ con tên hay không đem tình hình thực tế nói cho mấy người bằng đá quần mặt trời đang hấp thu thành sầu nhiều như vậy năm sinh cơ sau đã tiếp cận thất t ỉ n h như thế một cái đủ để cho thường nhân phát quần bảo vật khổng võ tư tắc một hồi dứt khoát đem nó ném vào phệ tà đao không gian bên trong dương bá ý nhìn thấy một màn này lại không nói cái gì giờ phút này không chỉ có là hắn viên yi yi yi cùng đại nha hoàn cũng đều là lấy một loại quái dị ánh mắt nhìn xem của võ trước đó tất cả như thế một ảo để bọn hắn có chút khó mà tin tưởng đầu tiên là chỉ có trong điện tịch khả năng nhìn thấy quỷ vật thành sầu âm hồn không tiêu tan đuổi g i ế t bọn hắn tiếp lấy khổng võ cái này trên thân không có mảy may chân nguyên chấn động người bình thường vậy mà một chiêu liền xử lý mạnh như vậy lớn thành sầu dương ba ý cảm nhận được khổng võ hư n h ư ợ c sắc mặt hỏi ngươi không có sao chứ khổng võ cười khổ một tiếng nói xử lý loại này đại gia hỏa làm sao có thể có thể không có một chút một cái giá lớn câu nói này vừa ra dương ba ý cũng chú ý tới khổng võ khí tức yếu ớt rất nhiều hiện tại ta ngay cả cái này tiểu nha đầu đều đánh không lại a liệt đại nha hoàn thấy khổng võ chỉ hướng chính mình mặt mũi tràn đầy nghị hoặc dương ba ý cùng viên y d ũ ớ i ý thì đối mặt một cái sắc mặt nghiêm trọng vừa mới một kích t i ệ t như thế kinh khủng một cái giá lớn nhìn cũng là rất kinh người nguyên bản tương đương với nguyên anh kỳ khổng võ gần như tu vi hủy hết chương một trăm sáu mươi lăm so yêu ma còn yêu ma lỗ võ chương một trăm sáu mươi lăm so yêu ma còn yêu ma lỗ võ nhu hòa dương quang chiếu vào bình nguyên bên trên xích rác câu túi đầu gặp một cái con nghệ lớn nhỏ t h ỏ yêu phía trước khổng võ cầm vệ tà đao tà yêu vật trong đám đại sát tứ phương viên y dưới ý vẻ mặt lo lắng mà nhìn xem điên cu nhịn không được vừa muốn tiến lên lại bị dương bá ý ngăn cản xuống tới hắn lắc lắc đầu sắc mặt phức tạp thở dài nói lấy hắn t h i ê n tư một đêm ở giữa tu vi hạ thấp loại này tình trạng khẳng định sẽ để cho hắn khó mà chịu đựng vậy thì như thế bỏ mặc hắn a viên y duy ý, ý thì có chút lo lắng khổng võ tinh thần trạng thái n h ư n g hắn phát tiết một cái đi không có gì đáng ngại bọn hắn cũng không tin tưởng khổng võ giờ phút này suy yếu trạng thái chỉ có thể duy trì liên tục một ngày còn tưởng rằng sự xuất mạnh như vậy đại chiêu thức hắn tu vi phế đi một nữa còn có thể không thể một lần nữa tu luyện trở về vẫn là khắc nói dù sao tại bọn hắn xem ra, lấy nguyên anh kỳ tu vi đánh rết thành sầu muốn nỗ lực một cái giá lớn khẳng định sẽ không nhỏ phệ tà đao s ẹ t qua không khí chém xuống cuối cùng một đầu yêu vật đầu lâu khổng võ hít sâu một mạch cảm thấy mệt mỏi nhìn về phía hai tay khổng võ mệnh hai lực 62 u mươi hai bốn ba trăm m kỹ bạo huyết thuật lv hai không một trăm h á m thiên chỉ lv ba không hai trăm n trả n g u y ệ t đao lv một không một trăm tự do điểm thuộc tính 50 đặc t h u điểm thuộc tính không hắn giờ phút này tâm tình xác thực không quá đẹp tốt nhưng cũng không phải là dương bá ý bọn hắn cho rằng như thế bởi vì tu vi rơi xuống mà ảo não ngược lại một ngày thời gian qua đi chính mình liền sẽ khôi phục lại định phong trạng thái cái này có cái gì nhưng tại ý hắn giờ phút này tâm tình không tốt nguyên nhân ở chỗ đánh g i ế t thành sầu sau điểm thuộc tính bất t h ư ở n g bảy mươi hai điểm tự do điểm thuộc tính cũng không tính thiếu đi nhưng cùng thành sầu kia hơn chín trăm l i n ư ợ t thuộc tính so sánh thu hoạch được điểm thuộc tính hiển nhiên là có chút không đủ đây hết thể nguyên nhân đều ở chỗ hắn có khả năng lấy được thuộc tính hiện nhiên là có chút không đủ đây hết thể nguyên nhân đều ở chỗ hắn có khả năng lấy được thuộc tính trị lại đến hạn mức cao n h t khẩu h ố h ậ m t ạ i đánh rết t h n h sầu như thế lời nói hắn đạt được điểm thuộc tính khẳng định sẽ càng nhiều một chút đạt được giáo hơn hắn vừa mới một mạch trực tiếp hao tốn một trăm điểm tự do thuộc tính trị thêm tại mệnh thuộc tính bên trên dạng này đến một lần hắn điểm thuộc tính hạn mức cao nhất liền bị đẩy cao ba trăm điểm về sau muốn thường xuyên chú ý chính mình điểm số có chút ảo não đem trước người yêu vật thi thể đá văng ra k h ổ n g võ đi trở về lập tức xe đánh giết thành sầu sau bọn hắn đã đi lên chính xác con đường mà cũng có thể là là bởi vì thành sầu bị trừ đi chung q u n h yêu vật cảm nhận được trong quan tài món kia đồ vật bắt đầu điên cuồng vây công khẩn võ một và người loại này đưa tới cửa điểm thuộc tính không ổ n nên hắn g võ làm là sao Cho có có thực thể thể từ h bỏ. quả k có chính cả nhường Dương mình động thanh thủ Bà Ý ra tay, chính mình động thủ đem tất cả yêu vật thanh lý may, yêu đem lão ý sạch sẽ. tại, tại Cũng cái có cái thực lực cũng có nhóm không khó hắn hiện hai thành thể đối phó. Khổng này bên trong tồn gì giải may, một yêu quyết lấy lấy đối vật lưu bảo l đệ dương ba ý hơi há r a miệng do dự một chút cuối cùng vẫn là sắc mặt thâm trầm tại bả vai hắn bên trên vố vô khổng võ có chút không h i ể u kỳ diệu nhìn nhìn dương ba ý hoàn toàn nhìn không h i ể u hắn đang làm gì à. đi khổng võ nhảy lên xe ngựa đá một cốc không chịu động đậy xích dắt câu xích rác câu vội vàng lại gặp m ấ y ngụm lúc này mới không hoảng hốt thong thả lôi kéo xe ngựa bắt đầu tiến lên cách cái k i a ôn huyện còn có bao lâu a viên y duy y cầm địa đồ nhìn đường này cuối cùng vẫn là còn đưa đại nhà hoàn hỏi mười lăm dặm qua trước mặt một tòa cầu liền có thể trông thấy ôn huyện huyện thành viên tình nhi nhìn đều không thấy địa đồ nói thẳng xe ngựa đi không bao lâu liền lại một lần ngừng xuống tới vừa mới thanh lý xong một đám yêu vật vẫn chưa tới một k h ắ c đồng hồ giờ phút này lại thành công nhóm chim yêu đến tập kích bọn này chim yêu bay ở trên bầu trời đối với xe ngựa không ngừng bắn vũ tiễn khổng võ đi ra xe ngựa vũ tiến đánh vào trên người hắn phát ra đốt lánh cạch lang tiếng vang lại ngay cả da của hắn ra đều không có đâm rách nhìn lên trời không khổng võ híp híp ánh mắt đám tiêu chim yêu phía sau cùng có một cái đầu chim thân người ra hỏa đang ôm cánh tay phiêu phủ ở không trung nhìn một chút hắn thuộc tính bảng bên trên biểu hiện chín mươi ba điểm lực thuộc tính khổng võ hít một mạch không nói so giờ phút này chính mình cao hơn ra không ít lực thuộc tính liền nói những n à y chim yêu cũng bay giữa không trung bên trong điểm này liền để khổng võ khó mà đánh giết nghĩ, nghĩ hắn quay đầu đối với dương ba ý nói ngươi có thể hay không đem những n à y chim đều đánh xuống dương ba ý cười, cười. coi là khổng võ cuối cùng từ vẻ lo lắng bên trong đi tới tự tin gật gật đầu vừa muốn mở rộng s á t dưới thời điểm lại nghe được khổng võ hạ nửa câu đúng rồi đều giữ lại người s ố n g a ta muốn tự tay xử lý bọn hắn dương ba ý bất đắc dĩ hít một mạch xem ra khổng lão đệ vẫn là không có phát tiết song cảm xúc a bất quá cái này yêu cầu cũng không tính quá mức vậy liền để hắn tái phát tiết phát tiết ta đem trên trời giày đặc ma ma ít ra mấy trăm con chim yêu toàn bộ đánh xuống còn không thương tổn tới tính mệnh đối với nguyên anh kỳ hắn mà nói còn thật sự không tính cái gì về khó chỉ thấy dương ba ý mở ra cọt giấy hướng về phía phía trên nhẹ nhàng vung lên từng đạo vô hình phong nhận liền đem những cái tia chim yêu cánh trực tiếp chém nước rầm rầm xuyên qua bay lên lông vũ rơi mất xuống tới tia chim thu thân người yêu vật phản ứng nhanh nhất phát hiện dương ba y kia có chút lộ ra khí thế liền minh bạch chính mình khẳng định không cách nào chống cự vội vàng hướng về một bên phi tốc rời đi thật là một cơn gió lơi đao đuổi kịp hắn nhẹ nhàng chém rụng hắn cánh sau lượn vòng lấy đem nó mang theo trở về gặp được một chỗ lông vũ cùng chim yêu khổng võ rút ra phệ tà đao khắc khắc cười nhảy xuống lập tức xe bắt đầu từng cái thu h ạ c h được lên viên y dữ ý, ý, ý nhìn xem khổng võ trước đó hắn cùng dương bá ý còn hỏi tham q u a khổng võ vì cái gì như thế chấp nhất tại tự tay đánh giết yêu t à khổng võ trả lời đại nghĩa nghiêm nghị chém yêu chứ ma kia là chúng ta b ả n phận thật là giờ phút này nhìn xem khổng võ một bên giữ tật cười một bên hào hứng giặt rào chém chết từng cái yêu ma viên y thực sự không cách nào đem nó cùng chém yêu chứ ma cái từ này liên hệ cùng một chỗ không rõ cho nên người nếu là nhìn thấy một màn này còn tưởng rằng khổng võ mới là kia nhất là hung á c yêu ma đâu tại thật to bình nguyên phía trên chặt nha chặt nha chặt chém xong tiểu yêu lại chặt đã yêu khổng võ hừ hừ lấy không hiệu ca khúc tâm tình phá lệ vui sướng nhiều như vậy chim yêu cho hắn cung cấp tiếp cận một điểm điểm thuộc tính đã rất khả quan dù sao giống thành sầu loại kia mạnh đến biến thái tà vật người bình thường cả một đời cũng không gặp được trầm rãi thu hoạch dạng này chân mũi mạnh lên mới là chính đạo bận rộn một hồi lâu khổng võ tâm hải lòng đủ nhảy lên xe ngựa đại nha hoàn có chút mệnh mỏi đánh áp cũng không phải bởi vì trước đó mất đi mệnh thuộc tính vấn đề những cái kia mệnh thuộc tính sớm tại đánh g i ế t thành buồn thời điểm liền trở lại nàng chỉ là thật có chút vây lại minh, minh tốc độ cao nhất tiến lên chỉ cần không đến một cái giờ con đường bọn hắn đã đi hai cái canh giờ cái này phải bao lâu mới có thể đến ôn huyện a đại nha hoàn rất muốn ngon lành là tắm rửa lại tìm mềm mại giường chiếu ngủ một giấc t r ư có thể là phụ cận yêu vật đều bị bọn hắn giết sạch kế tiếp một đoạn đường c h ỉ n h không còn yêu vật đến đây tập kích khổng võ có chút thất vọng hít khẩu khí đánh áp cơi tại xích g i á c câu thượng khán dọc đường phong cảnh nói là phong cảnh kỳ thật cũng chỉ bất quá là một mảnh đại bình nguyên mà thôi dự châu địa thế bằng thẳng lấy bình nguyên làm chủ không giống như là thành châu như vậy sơn lâm dày đặc chỉ chốc lát khổng võ rốt cục nhìn thấy một đạo không giống phong cảnh một đầu thật dài dòng sông giống như một đầu tùy ý còn tại mặt đất dây lụa vốn lượn tại bình nguyên bên trên nhìn qua phong cảnh mười phần đặc biệt nhanh hơn nhanh hơn qua tòa kia cầu chúng ta liền có thể tới ôn huyện đại nha hoàn thò đầu ra chỉ vào đầu kia sông lớn mười phần hương p h ấ n hô dương báo ý nhìn xem tòa kia cầu con ngươi có chút tan giã dường như nhìn thấy xa xa ôn huyện lúc trước theo hàng o đô chạy đến sau hắn một đường xuôi nam t ừ n g tại ôn huyện ngắn ngủi dừng lại qua viên viên cô n ơ n không biết hiện tại trôi qua có được hay không tư tự tại trong ngày thường ôn nhu hương bên trong rừng lại một lát dương b á ý bỗng nhiên trở lại thần sắc mặt bỗng n h i ê n biến đổi trực tiếp nhảy tới giữa không trung sắc mặt hắn trầm trọng nhìn xem phía trước trong tay quạt xếp x o á t mở ra hướng phía trước hung hăng quạt một chút phá một cái màu đỏ phá chữ theo quạt giấy phía trước bay ra cấp tốc hướng về phía trước mà tại phía trước một đạo màu xanh kiếm khí phá vỡ mặt đất tại sau lưng lưu lại một đầu khe ránh hướng về khổng võ bọn người đánh tới màu đỏ phá chữ cùng kiếm khí chạm vào nhau b ộ c phát ra một đoàn chói mắt quan g mang quan g mang t á n đi viên y y y y y nắm lấy trường kiếm có chút nghi hoặc nhìn về phía phía trước muốn nhìn xem xét là ai tại công kích bọn hắn chỉ thấy phía trước trên cầu cả người xuyên màu xanh trường sam mặt mũi uy nghiêm lão nhân cầm kiếm đứng tại nơi đó khổng võ h i ế p h i ế p ánh mắt sắp mặt có chút ngoài ý mới ư ế m pháp. đối với ngài thứ nhất ấn tượng nghi hoặc chính là người này nhìn qua không có bất kỳ tu vi mang theo a các hạng ư ờ i nào vì sao ra tay công kích chúng ta dương ba ý ngạo nghễ mà nhìn xem phía dưới lao giả sắp mặt mang theo một t i ê u nghi hoặc mặc dù lúc trước khổng võ trước mặt hãn tu vi có chút không bỏ ra nổi tay nhưng bây giờ khổng võ bởi vì xử suất một chiêu kia cả người không sai biệt lắm phía đi hiện tại là thời điểm biểu hiện ra một chút chính mình cái này hoàng đâu ngày đầu tiên mới lợi hại tùng khê lão nhân chưa có trở về lời nói chỉ là nhìn một chút phía sau ngồi trên xe ngựa khẩn võ lại nhìn nhìn tiền không bên trong dương ba ý vẻ mặt có chút ngưng trọng cố chủ cho trong tin tức viết rõ mục tiêu tin tức thân cao chính thức cường tráng dị thường nhục thân lực lượng viễn siêu bình thường kim đan chắc hẳn mục tiêu chính là cái kia ngồi trên xe ngựa ra hỏa có thể ra hỏa này lại là thế nào chuyện nhìn xem phiêu phủ ở trên bầu trời dương ba ý tùng khê lão nhân có chút đoán không được lai lịch dương ba ý thấy đối phương không trả lời hơn nữa qua lại đánh giá chính mình cùng xe ngựa phương hướng c tay. Tay ả lời nói vừa ra khỏi miệng lão giả liền cảm giác được trong tay trường kiếm bỗng nhiên xa lạ lên nguyên bản trong đầu vô cùng thuần thục kiếm chiêu đều biến mơ hồ lên nho ra đệ tử hắn ăn giật mình liền tranh thủ trong tay trường kiếm thả lại nhận chữ vật bên trong quanh thân chân nguyên lưu động trường bào bị khuấy động chân nguyên thổi đến phần phật rung động mà xử suất một chiêu này dương bá ý hiển nhiên cũng không tốt lắm chịu một giọt mồ hôi nước dọc theo hắn thái dương chạy xuống tới đáng chết cái này lao giả thu vi không kém gì ta nho ra nói ra pháp theo thần thông cũng không phải toàn năng thi pháp đối tượng càng mạnh chỗ tiêu hao chân nguyên liền càng nhiều cảm thụ thể nội điên cuồng trôi qua chân nguyên dương bà ý âm thầm kêu khổ cũng không dám dừng lại mặc dù không biết rõ cái này lao đầu cái gì lai lịch vì sao muốn đối với mình một nhóm người ra tay nhưng từ trước đó cái kia đạo kiếm khí bên trong dương bá ý cảm nhận được nồng đậm s ạ c ý l ã o nhân này không phải đùa dỡn ngay tại hắn đau khổ trèo trống thời điểm tùng khê lão nhân tư tác chỉ chốc lát quả quyết lui về sau một đoạn khoảng cách trực tiếp quay người rời đi nhìn qua tại thiên không bên trong lưu lại một đầu tung tích cấp tốc bay khỏi thân ảnh dương bá ý nới lỏng một mạch thu hồi quả giấy tùng khê lão nhân có chút nghiêng người mắt nhìn sau lưng lần nữa nhanh hơn độ rời đi nơi này cái kia nho ra đệ tử mặc dù thủ đoạn kỳ diệu nhưng kỳ thật không phải hắn đối thủ h ạ n tùng khê lão nhân tại cái này lại cảnh khu vực pha trộn dài như vậy thời gian hoàn thành qua vô số ủy thác có thể sống đến hiện tại cũng không phải bởi vì vật khí mà là hắn cẩn thận tính cách mặc dù có tự tin có thể đối phó dương ba ý có thể ủy thác mục tiêu cái kia cường tráng h ắ n tử lại một mực không có ra tay tùng khê lão nhân cảm thấy cái nhà kia băng coi như tu vi không tới nguyên anh kỳ có thể hẳn là cũng không kém được nhiều ít xem như một cái thanh danh bên ngoài tá n tu n h ư n g hắn làm việc một cái giá lớn cũng không nhỏ hắn không hai đêm chủ sẽ nỗ lực lớn như vậy một cái giá lớn chỉ vì giết một cái phổ bình thường thông kim đ a m kỳ nếu là tên kia thực lực tiếp cận nguyên anh kỳ cùng kia nho ra đệ tử liên thủ lời nói hắn có thể sẽ có không nhỏ phiền、thoái. thế là hắn mười phần quả quyết lựa chọn rút lui cảm giác đã cách đủ xa về sau hắn rơi xuống mặt đất từ trong ngực lấy ra một cái thông tin phù lục đem nó kích hoạt hoàn thành nhiệm vụ phù lục bên kia nữ tử thanh â m lộ ra có chút ngoài ý m ớ n có thể là kinh ngạc tại tùng khê lão nhân làm việc tốc độ tùng khê lão nhân trầm giọng nói các ngươi cho ra đồ vật không đủ ta đi đối phó một cái nguyên anh kỳ nguyên anh kỳ sinh luyện thanh nhâm có chút mê mang. chẳng lẽ lại cứ như vậy mấy ngày thời gian cái nhà kia băng đã đột phá tới nguyên anh kỳ vẫn là trước khi nói tại thanh bắc huyện thời điểm hắn ẩn giấu đi thực lực tùng khê chân nhân tiếp tục nói hơn nữa vậy vẫn là một gã nho gia đệ tử nguyên anh kỳ ở trong cũng coi là rất khó đối phó các ngươi cho trong tin tức không nói mục tiêu sẽ có cái loại này hộ vệ cho nên hợp tác kết thúc tiền đặt c ọ c ta sẽ một phần không kém đưa trở về chờ một chút xích luyện vội vàng ngắt lời nói nàng vẫn là không có nghe minh bạch cái gì nguyên anh kỳ nho gia đệ tử hộ vệ đến cùng là đã xảy ra chuyện gì tùng khê chân nhân nguyên nguyên bản b ả n đem chuyện nói cho xích luyện tiếp lấy vẫn như cụ n g ự a khí lạnh lùng nói tốt chúng ta về sau hữu duyên lại hợp tác ca bên kia xích luyện cắn, cắn bờ n ô i có chút bất đắc gì nói minh mạch thù lao gấp bội lại thêm một cái hạ phẩm p h á t bảo nàng sao không minh bạch tùng khê lão nhân nói đến đi nói nhưng lại không trực tiếp đình chỉ đối thoại chỉ là một mực tại cường điệu kia nho ra nguyên anh kỳ có nhiều khó chơi ý tứ đã rất rõ ràng đến thêm tiền ba t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bảy đánh lâu như vậy yêu vật liền không thể hưởng thụ hưởng thụ a t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bảy đánh lâu như vậy yêu vật liền không thể hưởng thụ hưởng thụ a không hiểu kỳ diệu đến đây tập kích người lại không hiểu kỳ diệu rời đi khiến cho dương ba ý một đầu s ư n g ngủ người kia cái gì địa vị viên y dư cách có chút xa có chút không rõ người kia vì sao bỗng nhiên đối bọn hắn độc thủ dương ba ý nói rằng ta cũng không rõ ràng không một lời phát chặt chúng ta một kiếm lại không một lời phát rời đi khổng võ thì là ý vị sâu xa nhìn lên trời không hồi tưởng đến tên kia thuộc tính bảng bên trong đối với chính mình thứ nhất ấn tượng đối với ngài thứ nhất ấn tượng nghi hoặc chính là người này nhìn qua không có bất kỳ tu vi mang theo a theo hắn phản ứng đến xem kỳ thật mục tiêu rõ ràng chính là hướng về phía chính mình tới chỉ là bởi vì có dương bá ý cản trở nhường hắn trực tiếp rời đi người nào muốn đối chính mình động thủ đâu khổng võ tư tắc lên cho tới nay mới thôi cùng chính mình có chút khúc mắc thế lực nghĩ đến muốn đi l i ê n một cái vô sinh tà giáo có thể nói là cùng mình thế bất lưỡng lập có thể theo những người kia hành vi hình thức sẽ không tìm người tới đối phó chính mình khẳng định sẽ nghĩ đến tự mình động t h ủ giết chết ta dù sao hắn nhưng là tại c h ú n g mục nhìn t r ư ờ n g phía dưới quạt bọn hắn chỗ cùng bãi thần linh mấy bàn tay ngoại trừ vô sinh tà giáo còn sẽ có ai đây khổng võ nghiêng đầu nhìn một cái q u a n tài đ ỗ n g nhiên nhớ tới trước đó tại thanh b ắ t huyện tổ chức đông đảo yêu vật đến đây tập kích chính mình cuối cùng lại chạy thoát người kia có ý tứ khổng võ vô vô bên cạnh quá tài càng ngày càng cảm thấy chính mình mang theo cái đồ chơi này đi ra ngoài là chính xác lựa chọn nam phúc của nó đoạn đường này bên trên khổng võ lấy được không ít điểm thuộc tính xích g i á c câu tiếp tục tiến lên một đoàn người không nghĩ ra t r ư ờ n g tùng khê mục đích cũng liền không đi nghĩ chỉ chốc lát đám người liền đến tới ôn huyện bởi vì có xích g i á c câu tồn tại cửa thành tuần sắt chấn ma ti thành viên thứ nhất thời gian đem bọn hắn tiếp tiến vào thành nội ôn huyện lịch sử cũng không tính lâu dài tối đa cũng không đến trăm năm bởi vì ở chỗ này có đông đảo suối nước nóng đến đây tắm suối nước nóng rất nhiều người thời gian dần qua liền theo một chỗ thôn xóm phát triển thành một cái huyện thành giờ phút này trong huyện thành nhất là xa hoa một gian trong khách sạn hơi nước tràn ngập ôn h ò a suối nước nóng trong nước viên y dùy tựa ở bên giới thoải mái mà trường thư một mạch đây mới gọi là hưởng thụ a kẹt kẹt viên tình nhi bọc lấy một đầu khăn quảng cổ cẩn thận nghiêm túc đi đi qua đem thân thể toàn bộ chìm vào trong ôn tuyền sau nàng mượi phần thích dí rên d ị một tiếng o o viên y dùy y hãy nhìn một chút kia trong hơi nước như ẩn như hiện một đôi đại bạch t h có chút buồn bực chìm xuống dưới nặng hai người bọn hắn đâu bà ý ca nói muốn dẫn lấy khổng v õ đi bung lỏng bung lỏng làm dịu một chút áp lực kỳ quái tắm suối nước nóng không phải tốt nhất làm dịu á vì cái gì còn muốn cố ý đi ra ngoài đâu viên y d u ý thì hư lệnh một tiếng nói hử nam nhân ôn huyện trong huyện thành nghe nói là tốt nhất một chỗ trong thanh lâu dương b á ý tựa ở trên giường e m thư thư phục phục nói đây mới gọi là hưởng thụ a hắn tả hưu hai bên đều có một cái kiểu m ị cô nương vì đó nhẹ nhàng xoa nắn lấy thân thể đối diện khẩn g võ lại có vẻ có chút phiền muộn hắn cũng nghĩ có cô nương có thể vì hắn thật tốt xoa b ó p một chút thật là trên người hắn cơ bắp h u cục quá mức cứng rắn trước đó hai cái cô nương xử xuất toàn thân thủ đoạn sửng s t không cách nào làm cho kia sắt đá đồng dạng cơ bắp h u cục xảy ra biến h ân cần lão bảo ở một bên gặp được một màn này vội vàng tiến lên đuổi đi kia hai cái gầy yếu tiểu cô nương đối với khổng võ biểu thị sẽ tìm càng thêm thích hợp nhường khổng đại g i a thật tốt bung l ò n g một chút nhất định khiến hắn hài lòng dù sao thu dương bá ý một quả linh thạch lão bảo biết hai người này đều là người tu luyện mười phần ân cần h ồ u hạ không bao lâu lão bảo dẫn hai vị cô nương đi vào lần này nhất định có thể khiến cho vị kia khôi ngô đại g i a hài lòng lòng tin nàng trần đầy sau đó khổng võ nhìn thấy phía sau nàng đi theo hai cái bảng đại e o rộng cô nương đối với hắn vứt ra cái mị nhãn tại chỗ khổng võ sắc mặt liền đen xu dưới dương b a Y thì là đem vừa mới uống đến trong miệng rượu trực tiếp phun ra đi ra mắt thấy khổng võ kia giết người sắc mặt càng ngày càng rõ ràng dương b a Y chỉ có thể đem lão bảo tranh thủ thời gian đánh ra ngoài nhớ lại trước đây khổng võ biểu lộ dương b a Y vẫn như cũ cảm thấy buồn cười hắn mắt nhìn khổng võ buồn bực đem kia rượu ngon làm nước uống đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì vô vô đầu nói ai ngươi nói ta chỉ nhớ này hắn tranh thủ thời gian bỏ lê n lên theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái màu đen cái bình thấy khổng võ nghi hoặc mà nhìn xem hắn dương bà ý hắc, hắc cười một tiếng trực tiếp xốc lên phong đóng một máy mắt nồng đậm mùi rượu liền tràn ngập tại gian phòng bên trong khổng võ ánh mắt sáng lên nói đồ tốt dương ba ý đắc ý rào rạt cười nói đương nhiên nhạc lộc thư viện chân tảng cái này một v ò liền phải một quả trung phẩm linh thạch gọi một gã cô nương lấy ra trẻ lớn dương ba ý cẩn thận nghiêm túc đ ổ hai bát đưa cho khổng võ đến khổng lão đệ có một số việc tình không cần quá mức để ý ngươi còn trẻ sớm muộn sẽ trở lại đình phong khổng võ sai lệch vai đầu vẫn là không có minh bạch ý của hắn nghĩ bất quá không quan trọng k h ổ n g võ bách không kịp đem mà đem rượu chén lấy được trước người nhìn xem trong đó kia thanh tịnh rượu thể nuốt một cái nước b ọ t trực tiếp một uống hết sạch ai ai ai cái này đến chậm rãi dương ba ý là biết rượu này có nhiều lợi hại coi như lấy hắn nguyên anh kỳ tu vi cũng chỉ có thể một chút xíu chậm rãi thành phẩm nhiều nhất năm chén hắn liền say có thể quá chén nguyên anh kỳ người tu luyện rượu ngon độ chấn động có thể nghĩ mà biết mà giờ k h ắ c này k h ổ n g võ trực tiếp đem một chén rượu trực tiếp một uống hết sạch à, khổng a khẩn võ á ra một mạch chép miệm đi hạ đầu lưỡi mười phần hài lòng đem so với chiếc thanh châu kim cương tự bồ đề rượu d không phải rất cháy mạnh tế phẩm phía dưới còn có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi trái cây lại đến khổng võ đem chén đặt ở trên mặt bàn hào sảng nói dương ba ý nguyên bản còn lo lắng khổng võ sẽ chịu không được có thể thấy được hắn làm một bát về sau m ặ t không đỏ hơi thở không gấp không khỏi âm thầm lưỡi i u bội phục cái kia cường h ã n thân thể chờ dương ba ý chậm rãi đem k i a một bát uống xong thời điểm khổng võ đã liên tiếp làm nằm chén giờ phút này khổng võ sắc mặt từng đỏ trên trán toát ra mồ hôi dị hắn cảm thấy mười phần thông khoái từ khi tại kim cương tự cùng mình cái kia tiện nghi lão ca uống dừng lại về sau bên ngoài những cái kia quán rượu danh s ư n g các loại rượu ngon tại hắn nếm đến liền cùng nước sôi để n g ộ i không sai bị lắm loại này hơi say rượu cảm giác đã thật lâu chưa từng có khổng võ nhắc lên cái bình đối với chính mình trước mắt cái chén không lung lay phát hiện một d ọ n đều không có hắn quay đầu nhìn về phía dương bá ý liền một v ò có có có còn có một v ò nguyên bản còn muốn lắc l ư một chút dương bá ý nhìn thấy khổng võ kia như là sói đói ánh mắt chỉ có thể mặt mũi tràn đầy nhức nhối theo n h ẫ n chữ vật bên trong lấy thêm ra một vỏ đồ đầy một chén rượu đang chuẩn bị uống thả cửa khổng võ bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài bắt đầu cầm t â đi đi đi. Nhau nhau đi đi dương ba ý hiển nhiên cũng là nghe được phía ngoài trò chuyện nhất là nghe được có người nói hoa khôi hai chữ trong nháy mắt tới hào hứng đi ra ngoài nhìn một chút hắn đứng người lên nhìn xem khổng võ không vì mà thay đổi vẫn bưng một chén rượu tinh tế nhấm nháp có chút bất đắc gì nói vỏ rượu lại không có chân đứng dài có thể một hồi lại đến uống mỹ nhân này bình thường đều là đôi chân dài chạy coi như lại khó gặp được khổng võ cảm thấy hắn nói đến rất có đạo lý điểm một cái đầu sau đó đem trong chén rượu một uống hết sạch đứng lên thân hai người đi ra phòng phát hiện phía ngoài lối đi nhỏ lầu một trong đại s ả n h đã đứng đầy người từng cái rôi dài cổ nhìn thấy ở giữa sân khấu khổng võ cùng dương b á Y đi tới tay v ị t r h cậy mạnh chen đi mấy người bị chen đi người vừa định phát tác đã nhìn thấy khổng võ kia khôi nô cao lớn thân ảnh lập tức nuốt một cái nứt bọn thành thành thật thật thực địa khắc tìm vị trí đi ở giữa trên sân khấu đỡ lấy một cái thật mọc rèm chỉ có thể mơ hồ trong đó trông thấy rèm đằng sau có một đạo thân ảnh đang tính toạn khẩn g vó có, có chút mơ hồ ánh mắt tại nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh đồng thời lập tức biến thanh tỉnh lên liếm liếm bờ m ô i lẩm bẩm nói có ý tứ c h a n h thanh thúy tiếng đàn sau nguyên bản nói nao h nhao ồn ào đám người bỗng nhiên a n tính xuống tới tiếp lấy nhu h ò a tiếng đàn bắt đầu quanh quần tại trong tiểu lâu mỹ diệu động nhân tiếng đàn giống như thanh tịnh nước c h ả y vớt lên ở đây đám người một ngày mệt nhọc nhắm mắt lại con ngươi dường như có thể cảm nhận được từng sợi gió nhẹ chập trùng từng đo khi thì thanh thúy như mưa rơi tại huyện chuyển ở giữa lại bí mật mang theo nữ tự yêu thương một khúc coi như thôi giữa sân vẫn như cũ yên tĩnh tiếp lấy lưa thưa thưa thất tiếng vỗ tay vang lên chậm dại biến thành một đoàn mánh liệt thủy triều tất cả mọi người đều tại dùng tiếng vỗ tay than thở mỹ rượu chưng nhạc không võ mở mắt ra con ngươi nhẹ nhàng gật đầu dương ba ý cảm khai nói cô nương này tiếng đàn tạo nghệ bất phàm cho dù là đặt ở hoàng đô vậy cũng xem như nhất lưu xem cơ sau một đạo thức tha thân ảnh đứng người lên có chút túi người đi thi lễ đi số dưới tiếp lấy liền có mấy người tiến lên trên đài đã phủ lên một cái thật to hành vi Hoành phi ở giữa, chỉ viết lấy một cái thật to giữa, viết cái ở ngược chữ. một lấy dương ba Y có c h ú ý a xong một tiếng vui tơi hớn hở nói có ý tứ nói như thế đến ta còn thật sự muốn kiến thức kiến thức vị này cầm tâm cô nương xác thực đáng lòng, ra thấy một lần dương ba ý có chút ngoài ý muốn nhìn một chút không có cười nói khổng l a o đệ này người ta quy củ thật là lấy thi từ quyết thắng cũng không phải so đấu võ nghệ mở câu trò đùa sau hắn nhìn xem khổng võ càng phát ra nghiêm túc sắc mặt khuyên nhủ nói lao đệ ta nhưng không thể trắng trợn cướp đoạt ta ca biết ngươi ưa thích cái này nhưng là cũng không thể dùng loại này thủ đoạn a dương ba ý cắn cắn răng tiếp tục nói ngươi d ằ n g này ca ca ta tại nhạc lộc thư viện đọc sách và quyển ta cho ngươi viết một bài thi tử bảo đảm n h ư ờ n g vị này cô nương hài lòng khổng võ khinh bị mắt nhìn hắn cười nhạo nói lời này của ngươi nói đến khiến cho ta thật sẽ không làm thơ dường như dương ba ý ngầm đầu nhìn một chút khổng võ kia như là cao tháp đồng dạng thể trạng thế nào cũng không thấy đến khổng võ thật sẽ viết cái gì thi tử cắn văn tức chữ loại sự tình này cùng ngươi phong cách hoàn toàn không hợp a loại kia b a ha ha cười lớn cưỡng ép để người ta mỹ nhân khiêng lên vai người thiết lập mới cùng ngươi tương đối phối hợp có được hay không cả tòa trong lâu gã sai vật đã bận rộn đến sắp chạy c h â n gãy thỉnh thoảng liền có bên trong phòng khách nhân đem tờ giấy đưa cho những cái kia gã sai vật nhường đưa đến cầm tâm cô nương chỗ dương ba ý hít khẩu khí đi trở về trong phòng mặc dù đối cầm tâm cô nương rất cảm thấy hứng thú có thể hắn vẫn là quyết định là khổng võ viết một bài thi tử nhường v ì cứu mình một mạng mà nỗ lực rất nhiều lao đệ toàn nguyện cầm giấy bút đến hắn vừa phân phó một bên cô nương khổng võ liền tiếp lời nói cầm hai phần dương ba ý khi không đánh một chỗ đến nói rằng ngươi thật đúng là muốn chính mình với ta khổng võ hừ lạnh một tiếng quyết định cho cái nhà này băng mở mắt một chút cảm thụ đoạn giới chép công lợi hại a tiểu tử chỉ chốc lát giấy bút đưa đến hai vị cô nương một người một bên cho dương ba ý cùng khổng võ mài bài giấy dương ba ý nắm vớt cái cảm có chút tư tác một hồi nguyện mặt trăng làm để a có xem như nhạc l ọ c thư viện thủ khuất một chỉ tài tử tự nhỏ liền đối thi từ ca phú cảm thấy hứng thú hoàng đô thiên tài dương bà ý chỉ là có chút tư tác liền bắt đầu vung bút một bài tiếp lấy mặt trăng ngâm tụng tình yêu thi tử liền xuất hiện tại trên giấy dương bà ý thu bút thỏa mãn nhìn xem chính mình viết xuống câu thơ nhẹ nhàng thổi thổi mặt giấy ngầm đầu lại trông thấy khổng võ bên kia một chữ đều không có viết đang giơ bút lông ngơ ngác đứng tại nguyên đ ị a hắn cười cười nói khổng lão đệ bài thơ này ngươi cầm lấy đi kakata can đoan tất nhiên có thể thắng được vị kia cầm tâm cô nương phương tâm hắn rất có thể hiểu được khổng võ khó xử, dù sao lấy tuổi của có thể nắm giữ như vậy một t h ầ n kinh người tu vi khẳng định là hạ khổ công phu có thể thi từ ca phú thứ này nhưng là muốn xem thiên phú khổng võ dương mắt nhìn một chút dương ba ý mảy may không có để ý hạn chế nào hắn không phải hoàn toàn không có thứ tự mà là nghĩ tới thi từ nhiều lắm không biết rõ thế nào tuyển tư tác một lát khổng võ tuyển định một bài ở kiếp trước trên cơ bản người người đều biết một bài thơ hắn bắt đầu vung vẩy lên bút lông mặc kệ là kiếp này vẫn là kiếp trước hắn kỷ thật đều không có viết qua bút lông chữ nhưng là tại cẩn thận nhập vi nhục thể lực khống chế trước mặt cái gọi là thư pháp liền trở thành cực kỳ đơn giản kỹ pháp hắn lựa chọn kiếp trước chính mình hoan hỉ nhất vui mừng kiểu chữ âu giai âu dương tuân g i ớ i ngòi bút âu g i a g kiểu chữ bị không ít người ca tụng là tứ đại chữ khải đứng đầu phương viên dùng cùng lúc nhiều phương pháp lấy mới là chủ nét kinh dứt bút lực ngưng tụ trước giường minh nguyệt quang dương ba Y nhìn xem khổng võ viết ra chữ vô ý thức nghiệm đi ra có thể lực chú ý lại hoàn toàn tập trung ở kiểu chữ phía trên chữ tốt chữ tốt ta đạo y bên cạnh hiểm trở lại chặt chẽ cẩn thận tinh tế y về bên cạnh bên trong bảo trì vững vàng chặt chẽ bên trong không mất sơ lãng dương ba ý vô có xếp đối với khổng võ kiểu chữ tán không đợi đến khổng võ đem một bài thơ toàn bộ viết xong hắn còn đắm chìm trong khổng võ kiểu chữ bên trong hắn xem hết khổng võ cái này ngắn gọn bốn câu điểm một cái đầu nói coi như tinh tế mặc dù đơn giản một chút nhưng là nói nói hắn xứng sở tại đơn ư g trường nguyên bản hắn còn cảm thấy khổng võ bài thơ này câu nói ngắn gọn miễn cưỡng có thể vừa đọc có thể càng là dữ vị hắn càng là cảm thấy không thích hợp lương k i ự u về sau dương bà ý xoay người yên lặng đi trở về tại chỗ đem chính mình viết xuống kêu bài thơ v à thành một đoàn trực tiếp nhét vào miệ bên trong rắc rắc trực tiếp ăn xuống dưới ha ha, ha khổng lão đệ đến uống r t dương ba ý giơ cái bình uống ngừng ngực bị hắn coi như chân bảo rượu ngon dọc theo khỏe miệng chạy xuống thấm ớt vào áo a hắn cầm xuống bò rượu xoa xoa miệng ánh mắt mê ly chỉ vào khổng võ miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm không công bằng đang nhìn qua khổng võ viết xuống thi từ sau dương ba ý có thụ đà kích không đến năm mươi niên kỷ tu luyện tới nguyên anh k ỳ hắn tự tin cho dù là tại bắc thần đại lục cũng coi như được là thanh niên hào kiệt thật là trước mắt cái nhà này băng vẹn vẹn dựa vào nhục thân cường độ liền có thể ép chính mình một đầu hơn nữa mấu chốt nhất chính là hắn chỉ có một ư ơ i tám tuổi a ba muốn chỉ là dạng này cũng c ó tốt thiên ngoại có thần tiên ngoài có người thế gian này kỳ tài vô số dương bá ý cũng có thể tiếp nhận có thể đặc yêu khổng võ vậy mà tại hắn nhất là tự hào thi từ một đạo cho hắn vào đầu một vậy đang nhìn qua kia thủ tịnh dạ tư về sau dương bá ý liền minh bạch chính mình cả một đời đều không có khả năng viết ra loại này thi tử lấy như vậy ngắn gọn câu nói viết lấy hết nhớ nhà tình dương bá ý lẩm bẩm một hồi tiếp tục g ơ lên vò rượu tân tân tấn, tấn, tấn. khổng võ có chút bất đắc dĩ nói ngươi cũng là lưu cho ta điểm chính đương hắn mong muốn tiến lên đoạt lấy vò rượu thời điểm ngoài cửa đ ô n g nhiên t r u y ề n đến một hồi tiếng đập cửa vị này công tử đàn đại gia muốn cùng ngài gặp một lần khổng võ đi qua mở ra cửa phòng mắt nhìn bộ dạng phục tùng thị nữ nói rằng cực khổ mời phía trước dẫn đường có thể vừa muốn cất bước thời điểm khổng võ đ ỗ n g nhiên phát hiện đ u ổ i trầm xuống túi đầu nhìn lại say khất dương bà ý chớp ánh mắt sắt mặt bỏ bừng đáng thương ba ba ngẩng lên đầu nhìn xem khổng võ cầm tâm ngồi bản thấp sau trên tay bưng lấy khổng võ viết xuống thi tử trong miệm liên tục tán thưởng. vị này công tử không chỉ có là thi từ xuất chúng ngay cả cái này thư pháp cũng là tuyệt hảo một bên nha hoàn r ố i dài cổ nhìn một chút t h ấ p giọng thì thầm một lần nói lầm bầm ta nhìn cũng không cái gì không tầm thường a chỉ những thứ này chữ tử ngay cả ta đều xét nghiệm cầm tâm cười lắc lắc đầu nói cái này làm t h ư ớ a không phải nhìn ngươi dùng chữ tử ít thấy chỉ cần có thể mượn chữ từ biểu đạt tin h t ư ờ n g suy nghĩ chính là hàng cao cấp cái này thủ tịnh dạ tư quả thực là thể hiện tất cả nhớ nhà tri tình nói nói nàng ánh mắt hoảng hốt dường như nhìn thấy không biết rõ bao xa quân cảnh nha hoàn thấy này nhỏ giọng nói tiểu thư ngươi có phải hay không nhớ nhà a cầm tâm lấy lại tinh thần điểm một cái đầu có chút phiền một nói đúng vậy à, chỉ là không biết rõ đời này có thể hay không lại trở về nhìn một chút quê quán tường vân nha hoàn ánh mắt đi l n g v ò n g tựa hồ là không muốn để cho cầm tâm tiếp tục thương tâm chuyển di để tài nói không biết rõ làm ra cái loại này thì từ vị kia công tử sẽ là dáng dấp ra sao cầm tâm đem một bên một đàn lấy tới n ằ m ngang đặt ở trên bàn thấp tư tác một hồi cắn bờ m ô i nói chắc hẳn là c h ọ n vẹn đọc thi thư thư sinh à nếu là dáng dấp bạch bạch sạch sạch cũng là có thể cùng tiểu thư tạo thành một đôi đến lúc đó các ngươi tái sinh đứa bé tiểu thư liền có nhà mới cầm tâm nghe được lời nói này lời nói lập tức sắc mặt đỏ bừng vừa muốn giao hấn một chút nàng thời điểm lại nghe được ngoài cửa dần dần đến gần tiếng bước chân tiểu thư nhìn thấy chính mình phái qua thị nữ một mình trở về cầm tâm nghi ngờ nói thế nào vị tiêu tiên sinh không muốn tới thị nữ có chút khó xử nói tiểu thư vị k i a công tử nói nói hắn còn có người bằng hữu cần cùng một chỗ mang tới một bên nha hoàn s ữ n g sở có chút khó mà lý giải bên ngoài những người kia nếu là biết chính mình có thể cùng cầm tâm tiểu thư một mình ở chung khẳng định thứ nhất thời gian liền sẽ chạy tới người này cũng là có chút ý tứ cầm tâm cười khẽ một tiếng nói cũng chân cùng trọng nghị quân liền nhau là lát một mời Một một tử, theo vị quý qua hữu đi đi, đạo khổng ô ngô i đi Vai khiêng cái bãi thân ảnh thấp đầu đi vào. Vai của hắn bên trên còn một cái say thành một bãi bùn nháo thấp một một t đầu u vào. của say i trẻ c ô tử. Khổng võ t i ệ n tay đem dương bá ý ném đi x u ố n g d ư ớ i chỉ nghe phanh một tiếng dương bá ý đầu chạm đất phát ra một tiếng chầm đủ có thể cho dù như thế hắn đều không có tỉnh lại mà là không ngừng mà lẩm bẩm lao tắt tiên ngươi bất công khổng võ nhìn xem hắn bộ này bộ dáng bất đắc dĩ lắc lắc đầu chết sống đổ thừa phải tới thăm một cái cầm tâm dương bá ý vừa chờ thị nữ trở về liền trực tiếp nằm ở trên mặt đất xây đến không tỉnh nhân sự không có cách nào khổng võ chỉ có thể trực tiếp đem hắn kiếm tới cầm tâm ngơ ngác nhìn xem một màn này sửng sốt rất lâu mới phản ứng tới vội vàng chào hỏi nha h o à n nói nhanh cầm khăn lông ư ớt là công tử l a u l a u mặt lấy thêm một bát canh g i ả i rượu nàng nhìn xem say rượu bộ dáng ở trong lòng cảm k h á i nói quả nhiên những n à y tài hoa tràn đầy người đọc sách đều là cái loại này không bị trói buộc khoái ý hạ người à. nàng vội vàng tiến lên vị dương bà ý đi hướng rừng êm muốn đem thu s á c tốt có thể sau một khắc sau l ư n g thị nữ truyền đến lời nói lại làm cho nàng trực tiếp xứng sở tại nguyên địa dương ba ý thân thể lại một lần cùng mặt đất tới thân mật tiếp xúc cầm tâm hai tay che miệng có chút khó mà tin nhìn xem khởi võ rất hiển nhiên tại nàng nhìn lại m ặ t lộng lẫy cho dù là say rượu như cũ gắt gao nắm lấy một t h a n h quạt giấy dương ba ý mới là vị kia viết ra tịnh dạ thư người mà dáng người khôi nô cao lớn khởi võ thì là bị nàng xem như vị này công tử ca hộ vệ nhưng bây giờ thị nữ nói cho nàng cái này như là thiết tháp tráng hán mới là chính chủ nàng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía thị nữ dùng ánh mắt biểu đạt chính mình nghĩ hoặc có phải hay không sai lầm không có đúng là người này hai người ở giữa ánh mắt giao lưu bị khổng võ xem ở trong mắt có chút bất đắc dĩ gãi gãi cái mũi lúc này cầm tâm mới phản ứng tới liền tranh thủ nằm tại trên đất dương b á ý kéo lên dàn xếp tại một bên về sau nàng có chút bối rối sửa sang lại một chút xốc xếp sợi tóc cưỡng ép chấn định nỗi lòng đối với khổng võ nói công tử mời ngồi nàng ngồi quỳ chân tại bàn thấp sau lấy xuống một đàn gia hiệu nha hoàn bưng tới nước trà khổng võ túi đầu nhìn một chút kia tráng t i ệ n đùi hiển nhiên là không cách nào ngồi quỳ chân thế là tùy ý nữa nằm tại cầm tâm đối, diện. Đợi đến đối phương một câu cũng không xuất khẩu cầm tâm là đã cảm thấy xấu hổ lại cảm thấy có chút khó mà tin viết ra loại kia thi từ người lại là khổng võ lần này bộ dáng ngân uống trà k h ẽ hở cầm tâm nhìn một chút khổng võ kia quả hương bồ lớn bàn tay chỉ cảm thấy khó mà tưởng tượng cặp kia đại thủ là thế nào cầm bút lông viết ra loại kia c h ư tốt cái kia hai tay minh minh nên là cầm đại đao chém người tay trầm mặc lương cựu cầm tâm vừa muốn mở miệng chào hỏi lại bị khổng võ đọc trước có thể khổng võ một câu nói ra sau nàng lại sững sờ tại đương trường như vậy cầm yêu cô nương là muốn lập tức động thủ vẫn là trước trò chuyện xét i ê n nhìn xem k h ổ n g võ kia trêu tức ánh mắt cầm tâm con n g ư ơ i chầm dại phóng đại ẩn giấu đi nhiều như vậy năm thân phận bị người phát hiện t r ư ơ n g một trăm bảy mươi từ hàng t í n h trai nhân gian ba tông t r ư ơ n g một trăm bảy mươi từ hàng t í n h trai nhân gian ba tông cầm yêu mệnh tám trăm hai mươi ba lực bốn trăm mười ba kỹ thủy v ấ n phụ tại cầm tâm vừa mới đang tràn g thời điểm k h ổ n g võ liền rõ ràng qua mỏng màn nhìn thấy đỉnh đầu nàng bên trên thuộc tính bảng ai có thể nghĩ đến nho nhỏ trong ôn huyện một giới hoa khôi lại là tu vi cao thâm đại yêu đâu bốn trăm mười ba điểm lực thuộc tính so thanh châu chấn ma ti bách hộ thẩm chung còn cao hơn khẩm võ lời này vừa ra Cầm tâm s g sở tại nguyên địa có thể nàng nha hoàn lại là sắc mặt biến đổi lập tức giơ tay lên một trường đánh vào một tên khác thị nữ trên cổ đem nó cách choáng đem ngã hoạt thị nữ c h ầ m rãi đặt ở mặt đất nha hoàn trầm giọng nói tiểu thư người này đông nhi thấy nhà mình nha hoàn nóng lòng muốn thử dáng vẻ cầm tâm quát nhẹ một tiếng bỏ đi nàng ý nghĩ tiếp lấy nàng than nhẹ một m ạ c h nhấp hấp trà nước c h ầ m rãi nói vị này công tử là chấn ma ti bên trong người a khẩm või nết môi cười cười nói khẽ không phải cầm tâm buông xuống chén trà vẻ mặt vẫn như cũ mười phần bình tĩnh ta tại đại cảnh sinh sống nhiều như vậy năm chính là hoàng đô ta cũng trở qua vài chục năm những năm này thấy qua cao thủ vô số lại không một người có thể nhìn ra ta lai lịch đối với chính mình che giấu khí tức thủ đoạn cầm tâm m ư ờ i phần tự tin tại nàng nhìn lại chỉ sợ chỉ có chấn ma ti bên trong mặt không chuyển ra ngoài một chút thủ đoạn khả năng khám phá nàng b ả n thể nhưng bây giờ k h ổ n g võ không phải chấn ma ti bên trong người lại một cái xem thấu nàng bất quá cho dù như thế nàng lại cũng không bối rối dù sao tại nàng nhìn lại k h ổ n g võ trên thân không có mảy may chân nguyên chấn động nhìn chính là thân thể tương đối cường tráng một điểm người bình thường đây cũng là một bên nha hoàng ngao nghe muốn động nguyên nhân hắn nhìn yếu như vậy có thể làm cái gì sẽ biểu hiện được như thế tự tin đâu khổng võ đương nhiên biết giờ phút này chính mình đang đứng ở suy yếu trạng thái hoàn toàn không phải trước mắt cái này cầm yêu đối thủ hắn có can đảm trực diện cầm yêu nguyên nhân rất đơn giản đông đông đông ngoài cửa sổ truyền đến phu canh gõ tiếng chiêng đêm đã khuya khoảng cách khổng võ thi triển hám thiên trị đã tiếp cận cả ngày hắn có tự tin chính mình có thể dựa vào cường hãm n ụ c thân gượng chống qua đoạn này thời gian sau đó đợi đến thực lực h ô i phục chính mình liền có thể nhận lấy trước mắt điểm t h u tính thật là trái chờ phải chờ trước mắt cầm yêu chỉ là lẳng lặng ngồi ở kia bên trong mảy may không hề động tay ý nghĩ chính đương khổng võ nghi hoặc lúc cầm tâm nhẹ nhàng hít một mạch nói ngươi đi đi thiểu thư nha hoàn đông nhi có chút gấp các nàng thân phận nếu là bại lộ khẳng định sẽ dẫn tới chấn ma thi truy sát đến lúc đó toàn bộ đại cảnh đem không còn các nàng dung thân chi điểm có thể cầm tâm chỉ là có chút lắc đầu biểu đạt chính mình ý nghĩ khổng võ có chút n g o à i ý muốn nói đi đưa tới cửa tới huyết thực ngươi cứ như vậy thả đi phi nha hoàn đông nhi lông mày dựng thẳng lên chống mạch nói cái gì huyết thực các n g ư ơ i những ngày xú nam nhân cách lâu như vậy mới tẩy một lần tám t h ú i chết cầm tâm chừng nàng một cái nhường an phận xuống tới về sau ôn nu nói công tử có thể là hiểu lầm chúng ta cùng những cái tia đê đằng yêu vật không giống nhân loại xem như vạn vật c h i linh huyết n ụ c chứa không ít linh khí ăn có thể tăng trưởng tu vi cho nên một chút yêu vật ưa thích mở rộng sát giới chỉ vì nhanh chóng tu luyện thấy khổng võ không có rời đi ý tứ cầm tâm đứng dậy vì đó rót đầy nước t r à tiếp tục nói có thể huyết thực phụ trợ tu luyện mặc dù nhất thời ở giữa sẽ đối với tu luyện có chỗ tăng thêm mà dù sao không phải chính mình tu luyện được tới thực lực tới đằng sau ngược lại sẽ liên lụy tự thân thực lực tiến triển có chính thống truyền thừa yêu tu đối với cái này luôn luôn đều là suy chi lấy núi khổng võ điểm một cái đầu minh bạch cầm tâm ý tứ nàng cùng những cái kia ăn người yêu diễm tiện hóa căn bản không phải một cái cấp bậc một mực đến nay khổng võ còn tưởng rằng ăn người tu luyện là những n à y yêu tu tiêu chuẩn thấp nhất đâu chỉ là khổng võ vẫn là có chút không quá tin tưởng cầm tâm lời nói cảm thấy nàng khả năng đang l ừ a l ừ a gặp mình có thể lúc này một đạo trong sáng thanh n m bỗng nhiên vang lên nàng nói đến không tệ càng là tu vi cao siêu yêu tu kỳ thật càng sẽ không tạo hạ sắc nhiệt nhạc lộc thư viện liền có một đầu hiệu yêu tính cách hiền lành ưa thích dịu rắc dương bá y đánh lấy ngáp thẳng lên thân thể trên đầu càng không ngừng bốc lên sương mù nguyên anh kỳ người tu luyện đương nhiên sẽ không như vậy một say không dạy nổi hắn từ đầu đến cuối có như vậy một tia ý thức chú ý ngoại giới một khi xảy ra cái gì ngoài ý m u ố n sẽ thứ nhất thời gian vận chuyển chân nguyên bốc hơi mùi rượu thanh t ị n h tới vừa mới tại khổng vo nói ra cầm tâm lai lịch một phút này hắn liền lập tức chuẩn bị kỹ càng ra tay chỉ là đằng sau cầm tâm không có đối khổng võ khởi s ư ớ n g công kích hắn cũng liền không có vội vã lên cầm tâm cảm nhận được dương bá y trên thân tản ra chân nguyên chấn động sắc mặt đại biến xoay người đến xem hắn vẻ mặt ngưng dương ba ý tùy ý điểm một cái đầu đối với khổng võ nói nàng nói hẳn là không sai nho gia đệ tử có thể trông thấy người khác trên người quanh quần sát khí nàng cùng nàng nha hoàng trên thân đều không có thấy khổng võ vẻ mặt n g h i hoặc hắn lúc này phản ứng tới khổng võ khả năng đối sát khí không có gì khái niệm vội vàng giới thiệu nói đồng dạng yêu vật nếu là nuốt qua nhân loại trên thân sẽ truyền ra một loại làm cho nhân loại run sợ khí thế ít nhưng thật ra là chết mất nhân loại tại hướng đồng tộc cảnh báo khổng võ tử cẩn thận mảnh quét mắt một lần cầm tâm nghi ngờ nói ta thế nào không có cảm nhận được dương ba ý bất đắc gì nói nếu là cảnh báo vậy dĩ nhiên là muốn ngửng kẻ a khẩn g võ điểm một cái đầu nói rằng minh bạch chỉ có ngư ờ i dạng này yếu gà mới có thể cảm nhận được dương b á ý trầm mặc một hồi khích một mạch hắn nhưng là nguyên anh kỳ người tu luyện làm sao có thể có thể là kẻ yếu chỉ là bởi vì nho ra đệ tử đặc thù tu luyện phát môn có thể tin tưởng xem gặp hắn trên thân người sát khí mà thôi tính một cái hắn vì cứu ta một mạng đều phế đi tự thân tu vi ta nhịn một chút chính là cầm tâm tại phát hiện dương b á ý nguyên anh kỳ tu vi sau liền căng thẳng thân thể cả người lộ ra cực kỳ cẩn thận nàng tự nhận là tu vi coi như không tệ đã mỏ tới nguyên anh kỳ biên giới có g i anh tu vi thật là đối mặt chân chính nguyên anh kỳ cho dù nàng xử suất toàn thân thủ đoạn đều không thể chống cự húng chi dương bà Y vẫn là một cái nguyên anh kỳ nho ra người tu luyện nho ra hạo nhiên chính khí đối yêu tu k h ắ c chế hiệu quả mười phần rõ ràng ngang cấp tình huống hạ nho ra đệ tử có thể nhẹ nhõm chấn áp yêu tu chớ nói chi là là tu vi cao hơn một cấp tình huống dương bà Y phát hiện cầm tâm biểu hiện bày ra một cái tự nhận là mười phần hiền lành nụ cười nói không cần lo lắng ta không phải chấn ma ti những cái kia thấy yêu ma liền kêu đánh kêu giết người thô kệ chỉ cần ngươi chưa làm qua thương tiên hại lý chuyện ta là sẽ không đem ngươi thế nào、Ai? Ai sẽ làm những cái kia thương thiên hại lý chuyện a tiểu nha hoàn dun dậy phản bác nhà ta tiểu thư thật là xuất thân nam hải từ hàng tinh trai theo hầu sạch sẽ nghe được câu nói này dương ba ý sắc mặt b i ế n đổi thu l i ễ m lại nụ cười mười phần t r ị n h trọng thu thập một chút cổ áo thật sâu xoay người làm thi lễ n h ạ c l ộ c thư viện dương ba ý b á i kiến ba tông đ ệ tử chưng một trăm bảy mươi mốt còn có cao thủ chưng một trăm bảy mươi mốt còn có cao thủ cầm tầm lắc lắc tay vội và nói công tử không cần như thế ta chỉ là từ hàng tinh trai bên trong phố bình thường thông một thành một đàn hoa yêu mà thôi đảm đường không nổi này lễ dương ba ý lắc, lắc đầu nói từ hàng tinh trai chúng đại sư hành tẩu thiên hạ phổ độ chúng sinh là chân chính vạn gia sinh vật trong đó một cọng cỏ một cây đều đáng giá t ô n kính khổng võ gãi gãi đầu hướng về dương bà ý ném đi một cái nghi ngờ ánh mắt dương ba ý giải thích nói từ hàng tinh trai cùng thục sơn cùng ma môn cùng s ư n g là nhân gian ba tông trong đó đại năng phân thân vô số hành tẩu nhân gian mỗi có bệnh nặng lớn thai địa phương luôn có thể trông thấy các nàng thân ảnh nghe được hắn giải thích khổng võ cuối cùng là tin tưởng cái này cầm yêu cũng không phải là cái gì thương thiên hại lý yêu vật có chút đáng tiếc nhìn nàng một cái cầm tâm bị khổng võ cái nhìn này thấy trong lòng mao dường như chính mình kém chút bị một đầu manh thú đi săn nghĩ đến cái này nàng cảm thấy có chút buồn cười minh minh trước mắt người không có bất kỳ tu vi có thể chính mình nhưng trong lòng có một tia khó mà xua tan kiên kỵ nếu như thế khổng võ đứng người lên đang muốn rời đi lại trông thấy dương bá ý bỗng nhiên sắc mặt biến đổi trong tay q u ạ t xếp soát mở ra hộ một cái thiếu hụt theo quạt giấy bay ra tạo thành một đạo màu đỏ bình t h ư ớ n g cơ hội là cùng một thời gian màu xanh kiếm khí chém ra nóc nhà đâm vào màu đỏ bình chướng phía trên v anh một tiếng tiếng vang qua đi khổng võ ngẩng đầu nhìn về phía phía trên trong phòng ánh đèn đã toàn bộ dập tắt điểm điểm tinh quang soi tiến đến xuyên thấu qua phá vỡ một cái lô lớn nóc nhà nhìn lại chỉ thấy trong bầu trời đêm một cái lao giả l ặ n g lặng, lặng phi ê u phủ ở không t r u n g trong tay cầm một thanh màu xanh t r ư ờ n g kiếm cảm nhận được trên người hắn tán phát nặng nghề u y ác cầm tâm lẩm bẩm nói lại là một cái nguyên anh kỳ nàng có chút nhớ nhung không rõ nho nhỏ một tòa ôn luyện thế nào hôm nay vậy mà gặp được hai cái nguyên anh kỳ người tu luyện trương tùng khê sắc mặt bình tĩnh nhìn xem phía dưới ánh mắt từ đầu đến cuối tụ tập đang chậm rãi lên không dương b á ý trên thân những người khác chỉ là tùy ý liếc mắt một cái liền không có lại để trong lòng bên trên ngoại trừ mục tiêu nhân vật bên ngoài, chỉ có một cái giả anh cảnh giới yêu vật mà thôi không đủ vi lự lần trước ta liền muốn hỏi thăm minh m ạ c h dương ba ý trơ mặt nhìn xem trương tùng khê nổi giận nói ta đến cùng cùng ngươi cái gì thủ cái gì oán dương ba ý cũng không biết trương tùng khê mục tiêu là khờ võ hắn chỉ biết là cái này lão già đã đối với hắn ra tay hai lần tượng đất đều có ba phần h o à khí húng chi là đại cảnh hoàng đâu ngày đầu tiên mới nhạc lộc thư viện kiệt xuất đệ tử a cờ a dương ba ý vô duyên vô cớ bị người chặt hai kiếm hắn giờ phút này nhìn xem trương tùng khê trong ánh mắt có một đám lửa diễm đang thiêu đốt cảm nhận được dương ba ý trên thân nồng đậm trên ý trương tùng khê nhíu lúc đầu coi là có thể tập kích bất ngờ một kiếm đắc thủ thật không nghĩ tới cái này nho ra nguyên anh linh giác như thế nhạy cảm đã như thế cũng chỉ có thể sử dụng món kia đồ vật trương t ù n g khê có chút đau lòng từ trong ngực lấy ra một chương tổn hại phù lục trên của hắn khắc họa chữ triện cùng lúc t r ư ớ c viên y, -y, -y sử dụng phù lục có một chút tương tự dương ba ý vừa thấy được tấm đùa này lục liền biết là cái gì đồ vật na di phủ có thể đem người truyền t ố n g gian lận bên trong bên ngoài không gian truyền t ố n g đó là ngay cả nguyên anh kỳ người tu luyện đều không thể làm được thần thông loại này phù lục chỉ có hóa thần kỳ người tu luyện khả năng chế tác t hơn u nữa cần thiết vật liệu cực kỳ c h â n quý một chương na z i phủ có thể dùng ba lần tương đương với nhiều ba lần bảo mệnh cơ hội tự nhiên mười phần c h â n quý một chương liền có thể đổi một cái trung phẩm pháp bảo trương tùng khê trong tay chương này nhìn có chút tổn hại nhìn hẳn là chỉ có một lần sử dụng số lần muốn chạy dương bà ý thứ nhất thời gian phản ứng tới trong tay quạt giấy ba mở ra chính đương hắn muốn toàn lực ra tay công kích thời điểm lại phát hiện đối diện t r ư ơ n g tùng khê kích hoạt lên na z i phủ sau trực tiếp hướng phía chính mình ném qua đến có chút tỏa sáng na di phủ bay đến dương bà ý trước người tại hắn còn không có phản ứng tới thời điểm liền nổ tung một đoàn bạch quang lớp lóe chiếu sáng toàn bộ ôn huyện bầu trời đêm tiếp lấy c h ậ m dại biến mất tại giữa không trung theo sáng ngời cùng một chỗ biến mất còn có dương b à ý thân ảnh đáng ghét ra hỏa giải quyết như vậy kế tiếp trương tùng khê thì t h ả o tự nói lấy nhìn về phía phía dưới khổng võ không tốt cảm nhận được trương tùng khê ánh mắt sau cầm tâm lập tức phản ứng tới hấp tấp nói công tử đi nhanh lên con mắt của hắn tiêu là ngươi nói xong nàng cố nén sợ hãi ngăn khuất khổng võ trước người trong tay xuất hiện một thành cổ phát bột đàn trương tùng khê một tay con ở sau lưng lạnh lùng nhìn xem khổng võ thản nhiên nói có người vì n g u y ê mệnh ra giá, giá tiền rất lớn cái này giả anh yêu vật bảo hộ không được ngươi thức thời tự cà ma công tử chớ có nghe hắn ta có thể ngăn cản hắn một khắc đồng hồ ngươi thửa dịp này thời gian tranh thủ thời gian chạy đến chấn ma ti như thế cầm tâm lời nói còn chưa nói xong liền bị khổng võ cắt ngang vốn đang nói đêm nay không có thu hoạch rất mất hứng khổng võ đem cầm tâm kéo đến sau lưng hoạt động cổ đi về phía trước đi cười nói không nghĩ tới lại còn có thể có đưa tới c ử a tới rất tốt thấy khổng võ lúc này còn không mau c h ố n chạy cầm tâm trong lòng suốt ruột vừa định lôi kéo khổng võ chạy trốn lại phát hiện không thích hợp địa phương nàng một cái giả anh kỳ y ê u tu bị khổng võ nhẹ nhàng lòng loẹt kéo trở về ngay tại cầm tâm nghi hoặc lúc phía trước khổng võ trên thân đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra một cỗ mãnh liệt khí thế trực tiếp đưa nàng thổi đến rút lui mấy bước khôi phục trạng thái cảm giác thật đúng là không tệ bất quá giống như cùng ngươi so vẫn là kém một chút khổng võ lẩm bẩm một câu quay đầu nhìn xem cầm tâm nói cầm tâm cô đ ư ơ n g làm phiền ngươi đem tòa nhà này bên trong tất cả mọi người đều làm đi ra kế tiếp tòa nhà này phải tao tường phía trên trương t ù n g khê nhìn xem khổng võ trên thân bỗng nhiên b ộ c phát ra tới kinh người như thế nữ lông mày t r á c không được xảy ra ra cao, mời mình ra tay. cái nhà này băng cái loại này như thế đơn thuần nhục thể cường độ liền có thể so sánh giả anh cảnh giới rất khó đối phó bất quá tại chính mình trước mặt trương tùng khê vừa mới cảm khai x o n giác l ạ đột nhiên i cảm g được trong lòng máy động phía dưới bỗng nhiên chuyển đến một loại để cho người ta khí muộn cảm giác khổng võ ngầm đầu nhìn xem phiêu phủ ở không trung trương tùng khê nói khẽ hệ thống thêm điểm vê anh khổng võ trên người khí thế đột nhiên tăng vọt mạnh liệt khí thế trực tiếp ở trên tường rung ra vết rách có chút chật vật ổn định thân hình cầm tâm mắt chừng ngây một nhìn xem phía trước khổng võ giờ phút này khổng võ cùng lúc trước hoàn toàn tương phản Cả nhưng t bây giờ xem ra không cần chiến đấu chỉ dựa vào khổng võ người khi thế cũng đủ để sẽ rách lầu nhỏ chương một trăm bảy mươi hai trả nguyện đao diệu dụng chương một trăm bảy mươi hai trả nguyện đao diệu dụng lớn mật người nào âu âu cả người xuyên c h ấ n ma ti c ẩ m ý tuổi trẻ tổng kỳ rút ra trường đao n h ả y tới một bên trên mái hiên vừa muốn nghiêm nghị t r á c h móc liền bị chạy tới bách hộ bưng k í n miệng cái kia bách hộ dắt lấy dưới tay tổng kỳ trở về lui ra ngoài rất xa thấy trương tùng khê cũng không có để ý lúc này mới n ố i lỏng một mạch bách hộ đại nhân cái loại này còn đồ cũng dám tại ôn huyện sinh sự ngài vì sao bách hộ nhìn xem tuổi trẻ tổng kỳ cái kia ngây thơ ánh mắt khi không đánh một chỗ đến trực tiếp một bàn tay đập vào hắn trên đầu vì sao vì ngươi cái đầu ngươi không có nhãn lực độc đáo nhi đồ vật cũng không nhìn xem người ta cái gì thực lực ít nhất là kim n a n kỳ ta chính là chúc cơ hậu kỳ tiểu tạm ngư thế nào đi quản người ta làm việc tuổi trẻ tổng kỳ mặt mũi tràn đầy vô tội sờ lấy đầu nhìn một chút bách hộ sau lưng đông đảo c h ấ n ma vệ nhỏ giọng nói cha nhiều như vậy người đâu n g ư ơ i tốt xấu cho ta chút mặt mũi cho cái gì mặt mũi bách hộ giận dữ mắng mỏ một tiếng chỉ vào tuổi trẻ tổng kỳ nói nói bao nhiêu lần công tác thời điểm xứng trước vụ ba a minh bạch bách hộ đại nhân tuổi trẻ tổng kỳ điểm một cái đầu có chút lo âu nhìn lên trời không nói vậy chúng ta liền mặc kệ bách hộ trầm giọng nói chúng ta không còn được tự nhiên có người có thể quản dự châu thiên hộ sở lý bộ thiên hộ ngay tại huyện bên thành ta đã đưa tin cùng hắn một k h ắ c đồng hồ về sau hắn đã đến tuổi trẻ tổng kỳ điểm một cái đầu nhìn xem v ư ơ n g xa bông nhiên hô cha ngươi nhìn lâu nhanh đổ k h ổ n g võ chỗ lầu nhỏ lung lay muốn ngã nhưng là còn không có ngã xuống đợi đến cầm tâm đem cuối cùng một người lộ ra lầu nhỏ sau nàng quay người nhìn về phía lầu nhỏ chỗ cao nhất tàn ra kinh khủng uy áp k h ổ n g võ không hề đ ộ n g đánh trên bầu trời trường tùng khê cũng không vượt lên trước độc thủ lấy hắn vững vàng tính cách giờ phút này kỳ thật đều có một tia thoa ý bởi vì phía dưới khẩn võ khí thế liên tiếp kéo lên về sau giờ phút này đã bước vào nguyên anh k ỳ cấp độ so với hắn yếu không được nhiều thiếu đi k h ổ n g võ mệnh 253. lực 506. 79, 361, 9 n h s á kỹ bạo huyết thuật l v hai không một trăm linh h i ê n chỉ l v ba không hai trăm n h trả nguyện đao l v một không một trăm tự do điểm thuộc tính không đặc thù điểm thuộc tính không trước đây đánh chết thành sầu về sau k h ổ n g võ trên người tự do điểm thuộc tính lập tức đi tới một trăm bốn mươi tám điểm đ ặ t tới ngay lúc đó cực hạn hắn đem bên trong một trăm điểm trực tiếp thêm tại mệnh thuộc tính bên trên sau đó trên đường đi đánh chết không ít tiểu yêu đem tự do điểm thuộc tính tích lũy tới năm mươi điểm bây giờ hắn đem tiêu năm mươi điểm toàn bộ thêm tại lực thuộc tính bên trên mặc dù cùng trương tùng khê năm trăm m ư ơ i một điểm còn có chút chính lệnh nhưng ít ra có một trận chiến l ự c khổng võ lô thai giật giật xác nhận dưới lòng bàn chân trong t i ể u lâu không có cái khác người sống về sau hắn chậm rãi rơ lên đầu thế này trương tùng khê h i ế p h i ế p ánh mắt vẻ mặt ngưng trọng lên sau một khắc chỉ nghe q a n h một tiếng tiếng vang khổng võ như là một quả đạ tháo thẳng tắp bay về phía trương tùng khê dưới chân nguyên bản liền lung lay muốn ngã lầu nhỏ trực tiếp sụp đổ văng lên v mặc dù sớm đã có tâm lý chuẩn bị nhưng khi khổng võ thân thể cấp tốc s ô n g lên thời điểm trương tùng khê vẫn là bị khổng võ dã t h ú kia giống như khí chất chấn nhiếp có hơi hơi s ư ơ n g sở sau một khắc một thanh tạo hình khoa trương trường đao tự hạ mà lên dơ lên lấy lại tinh thần trương tùng khê vội vàng d ơ tay lên bên trong trường kiếm một kiếm đánh xuống ba một tiếng đao kiếm chạm vào nhau trương tùng khê trong tay trường kiếm thanh mang đại thịnh lúc này mới miễn cưỡng chặn một đao kia tiếp lấy hắn không dám do dự thừa dịp khổng võ thân thể rơi xuống lúc một kiếm v u ra lá thông như mưa màu xanh trường kiếm bắn ra một đạo cự hình kiếm khí tại phóng tới khổng võ quá trình bên trong đạo này kiếm khí chia ra thành vô số nhỏ bé kiếm khí khổng võ như l ô n g này chân cơ b ắ p đột nhiên bành trướng trên không trung mạnh mẽ rất mạnh đình chỉ rơi xuống ngược lại xông về kia vô số lá tùng kiếm khí hắn xông phá lá tùng kiếm khí tạo thành màn mưa thẳng tắp xông về t r ư ờ n g tùng khê giống như lá tùng đồng dạng kiếm khí dạy đặc ma ma rơi vào khổng võ trên thân đâm ra từng đạo lỗ nhỏ thật là trương tùng khê kiếm khí đối khổng võ có thể tạo thành tổn thương cũng liền như thế thậm chí kia từng đạo lỗ nhỏ bên liền chậm rãi khép kín làn da mặt ngoài trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng nhìn thấy một màn này trương tùng khê không kịp kinh ngạc bởi vì giờ phút này kia như đồng môn tấm đồng dạng rộng ráng dấp đại đao đã tới gần hắn điên cuồng vận chuyển thể nội chân nguyên trương tùng khê khó khăn lắm ngăn trở một đao kia lại phát hiện khổng võ r ử a thế một cái quen người phệ tà đao đổi cái góc độ bổ tới đạt được trả nguyện đao cái này kỹ về sau khổng võ vẫn là lần thứ nhất toàn lực vung đao hắn cảm giác được cùng chức kia khác biệt hiện tại hắn vung ra mỗi một đao quỹ tích đều tiếp cận hoàn mỹ có thể xong hoàn t r ạ m nguyệt đao mang theo cho hắn chém giết kinh nghiệm có thể nhường hắn rất nhẹ nhàng đánh giá ra t r ư ơ n g tùng khê b ư ớ c kế tiếp ứng đối sớm làm tốt đ ô i sách trương tùng khê tay bận đ i ệ u chân loạn ứng phó khổng võ c h ẳ n g k í c h chỉ cảm thấy chính mình như là bị sóng biển quấn lấy p h à m nhân từ phía b á t phương toàn bộ đều là sóng cả sóng lớn t ừ n g đợt hướng lấy chính mình đập tới một chút hô hấp thời gian đều không có gia hỏa này đao pháp làm sao lại như thế tinh xảo dường như kinh nghiệm ngàn vạn cuộc chiến đấu đồng dạng sạch sẽ lưu loát không có dư thừa động tác tại đạp vào tu luyện con đường trước kia trương tùng k ê nguyên bản chính là một gã kiếm thuật cao thủ hắn tự nhiên có thể nh khổng võ đao pháp trở lại phát quy chân mỗi một đao đều dọc theo h o à n mỹ nhất quỹ tích hướng về chính mình chắn tới khổng võ trên thân không có mảy may chân nguyên chấn động khẳng định không phải ngụy trang láo quái vật có thể tuổi của hắn kỷ làm sao lại có như thế đao pháp trương tùng khê không nghĩ ra có thể hắn biết không thể lại như thế đi xuống vội vàng ứ n g đối khổng võ chẳng kích nhường hắn lãng phí quá nhiều chân nguyên giờ phút này chân nguyên trôi qua tốc độ quá nhanh mà trái lại khổng võ thần thái sáng láng không có mảy may cảm giác mệt mỏi cận chiến đối với mình bất lợi nhất định phải kéo ra khoảng cách nhất n i ệ m đến đây trương tùng khê hít sâu một mạ Rùa thân eo khôi phục cân bằng. một chiêu này đối với chân nguyên tiêu hao rất lớn nhưng là cũng may thành công đánh lui khẩn g võ có một tia thở dốc cơ hội phun ra một mụn t r ọ g khí chứ tùng khê không có một lát do dự trực tiếp quay người liền phải rời đi làm ăn này không có cách nào làm mặc dù hắn có một ít áp đáy hòm bản sự không có xuất gia có thể hắn luôn luôn lo liệu lấy lấy lớn lẫn tiểu nhân nguyên tắc xưa nay cũng sẽ không lựa chọn cùng nguyên anh kỳ người tu luyện liều mạng phong hiểm quá lớn mặc dù hiện tại đã thua lỗ một t r ư ơ n g na di phủ có thể chỉ cần có thể đủ bảo trụ tính mệnh về sau có là cơ hội kiếm về đến trương tùng khê hắn sợ t r ư ơ n g một trăm bảy mươi ba chém giết trương tùng khê t r ư ơ n g một trăm bảy mươi ba chém giết trương tùng khê khổng võ tại nhìn thấy trương tùng khê xoay người trong c h ư ớ c mắt ấy vậy liền minh bạch hắn ý nghĩ tuy nói giờ phút này hắn có thể dựa vào trả n g u y ệ t đao kỹ xào tạm thời áp chế trương tùng khê nhưng là có thể rất rõ ràng cảm giác đi ra trương tùng khê vẫn như cũ bảo lưu lại không ít mà giờ khác này khi hắn hạ quyết định quyết tâm muốn chạy trốn thời điểm lấy khổng võ hiện tại thực lực là hoàn toàn không có cách nào đem nó lưu lại một hệ liệt suy nghĩ tại trong đầu hiện lên khổng võ lập tức liền hạ xuống quyết đoán cái này đưa tới cửa tới điểm thủ tính tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất bạo huyết thuật mở vây anh sau lưng tiếng nổ vang còn chưa chuyển tới chương tùng khê liền đã cảm giác được trong cõi u minh nguy cơ trong chớp mắt hắn liền chọn ra quyết đoán tiến lên thân thể bỗng nhiên x o a y n g ư ờ i trong tay trường kiếm tản ra sáng tỏ thanh quang một kiếm chém đúng ra một kiếm này hắn lại không giữ lại dốc hết toàn lực sau một khắc khổng võ đã xuất hiện tại hắn sau lưng phệ tà đao cùng màu xanh trường kiếm va chạm tại cùng một chỗ đao kiếm g a o t o a mà qua phát ra một hồi chói hai tiếng vang trương tùng khê cánh tay có chút run dậy trên người chân nguyên chấn động kịch liệt rung động hắn đã xử suất toàn lực thật là giờ phút này lại cảm giác được vệ tà đao đang chậm dai hướng về chính mình đẻ xuống một thân hùng hậu chân nguyên bất luận như thế nào tràn vào trường kiếm đều không có cách nào ngăn cản bất đắc dĩ phía dưới trương tùng khê trong tay trường kiếm biến đổi một chút góc độ tá khai vệ tà đao nhưng làm như vậy tệ nạn cũng làm cho hắn vô cùng đau lòng hai đạo thân ảnh giao thoa mà qua sau một vệ hàn quang bay về phía trên bầu trời xoay tròn một hồi lâu mới rơi xuống xuống tới thẳng tắp đâm vào mặt đ trương tùng khê cúi đầu trương mặc nhìn xem chỉ còn trôi kiếm trung phẩm pháp bảo trưởng kiếm thanh này bảo kiếm là hắn dốc hết vô số năm tích xúc mới lấy được ngày bình thường vô cùng quý trọng nhưng tại vừa mới loại kia cảnh tượng hạ hắn không có cái khác lựa chọn hoặc là bảo kiếm cắt thành hai đoạn hoặc là hắn bị vượt trên tới v h ệ tả đao một đao hai đoạn trương mặt hắn ngẩng đầu nhìn về phía khẩm võ giờ phút này khẩm võ toàn thân trên giới tản ra khí thế dường như liên thông thiên đ i ệ lộ ra vô cùng vĩnh ạ đáng chết ra h ỏ này vậy mà lưu lại một tay trương tùng khê trong lòng mười phần hối hận chính mình lúc trước vì sao muốn đón lấy cái này chuyện làm ăn đâu. mặc dù đối phương cho giá tiền rất cao có thể chính mình hẳn là nghĩ rõ ràng một cái phổ bình thường thông kim đan kỳ làm sao có thể có thể có cao như vậy giá trị nhưng bây giờ giống như hối hận cũng tới đã không kịp không võ một quyền đánh vào không khí bên trên đ h ư n g chính mình vọt tới trước thân thể sau xoay người từng bước một dẫm tại không khí bên trên hướng về trương tùng khê tới gần bây giờ nghĩ chạy có chút đã quá muộn giờ phút này hắn tại b ạ o huyết thuật gia t r ì hạng l ự c t h u ộ c tính đã biến thành sáu trăm linh tám điểm đối mặt trương tùng khê đã thành niên ép thế c ụ căn bản không sợ hắn chạy trốn trương tùng khê hiển nhiên cũng ý thức được tự thân tình cảnh trên mặt lộ ra một k i a đắng chát đủ cười giờ phút này hắn mười phần hối hận thứ nhất thời gian dùng ra tấm kia na di phủ đem kia nho ra nguyên anh kỳ đưa tiễn so sánh với trước mắt cái này quái vật ngược lại là cái kia nho ra nguyên anh kỳ tốt hơn đối phó một chút h u ố h ổ nếu là na di phủ còn tại trên người lời nói giờ phút này hắn cũng có thể không có mảy may hao tổn trực tiếp rời đi hối hận không lúc trước ca có chút ảo nao hít một mạch trương tùng khê nhìn xem xông phá bức tường âm thanh mây mà đến khổng võ không có khai thác bất kỳ động tác dường như hắn đã từ bỏ g i r u ộ sau một khắc một vệ tàn nguyện xuất hiện tại thiên không bên trong khổng võ sau lưng. trương tùng khê đầu n g ú t trời mà lên huyết sắc cầu vồng dâng trào mà ra trương tùng khê bị chém giết sao k h ổ n g võ trên không trung điều chỉnh một chút thân thể lông mày nhữ một cái không đúng sau một khắc nguyên một đám nho nhỏ tản ra bạch ngọc quang mang tiểu nhân theo trương tùng khê trong thân thể xông ra một cái lấp lóe liền xuất hiện tại m ộ ư ơ i bước bên ngoài hiện là trương tùng khê nguyên anh nguyên anh kỳ người tu luyện không cách nào làm được không gian na z i thật là nguyên anh kỳ người tu luyện nguyên anh lại có thể làm được tại phạm vi nhỏ bên trong na z i mặc dù không giống hóa thần kỳ cường giảm một bước phía dưới có thể đi ra trăm giảm khoảng cách có thể so sánh với bình thường người tu luyện phi hành tốc độ mà nói nguyên anh tốc độ vẫn là quá nhanh trương tùng khê từ bỏ mấy trăm năm tu vi từ bỏ nhận chữ vật bên trong vô số t í c h xúc hắn gần như từ bỏ tất cả đây hết hại chỉ vì mạng sống lấy khổng võ giờ phút này đục thân cương độ nếu là muốn từ thủ hạ chạy ra tính mệnh chỉ có một chiêu này chỉ là sau một khắc vừa mới hiện hiện giữa không trung bên trong nguyên anh đ ô n nhiên phát hiện một thanh trường đao xuất hiện tại phía trên làm sao có thể có thể hắn vừa mới còn tại sau lưng trăm bước bên ngoài làm sao có thể có thể xuất hiện ở chỗ này trương tùng khê nguyên anh lang lang nhìn xem đây hết thảy căn bản không kịp phản ứng tại sinh mệnh cuối cùng phệ tà đao chiếm cứ hắn tầm mắt dẫn đến hắn căn bản là nhìn không thấy cầm đao khổng võ sau lưng tối như mực không gian ngay tại chậm d ã i khép kín phệ tà đao không gian thuộc tính nhường khổng võ lập tức na di tới hắn trước người kết thúc hắn cả đời chúc mừng ngài đánh chết trương tùng khê thu hoạch được hai mươi năm điểm tự do điểm t h u tín số nghe được trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở khổng võ nối lỏng một mạch đây là hắn l tại trước đây không lâu đối mặt bước vào nguyên anh kỳ vô sinh láo mâu phân thần hắn còn phải sử dụng hám thiên chỉ môn này lịch thiên thần thông nhưng bây giờ hắn đã có thể chính tay đâm nguyên anh kỳ người tu luyện mà đây hết thảy vẹn vẹn chỉ dùng không đến một tuần thời gian phía dưới chấn ma ti bách hộ nhìn xem một màn này nối rộng ra miệng thật lâu chưa nói cha tuổi trẻ tổng kỳ nuốt một cái nước bọn thanh âm trầm thấp nói rằng vừa mới k i a là nguyên anh a bách hộ tâm tình phức tạp điểm một cái đầu cũng không đói hoài bên trên đốn nắn hắn xưng hô không chỉ có là chấn ma ti bên trong người Cơ hồ t o à nguyên bộ ôn huyện n ư ờ i t l u đ anh kỳ cho dù phóng nhãn toàn bộ đại cảnh hoàng triều nguyên anh kỳ tồn tại đều thiếu chi lại thiếu mà giờ khác này cái kia mơ hồ thân ảnh vậy mà chém giết một vị nguyên anh kỳ người tu luyện thậm chí ngay cả kia nguyên anh đều không thể đo thoát、Hán. đến cùng là cái gì lai lịch cầm tâm nhan sắc phức tạp nhìn lên trời không trung khổng võ minh bạch chính mình vừa mới trốn khỏi một kiếp viên tình nhi khăn tắm chậm rãi rơi xuống nàng đều không có bất kỳ phản ứng ngơ ngác nói tiểu thư hắn không phải thu vi hắn tốt như vậy giống mạnh hơn cho dù là viên ý n h ĩ a ý h ĩ dù là có một cái hóa thần kỳ lao cha tự nhỏ đọc qua qua vô số đ i ị n tịch đều không thể lý giải trước mắt một màn tại toàn bộ ôn huyện lâm vào yên tĩnh thời điểm lại có một đạo uy nghiêm thanh âm tại thiên không bên trong nổ tung g á p ở huyện thành này bên trong náo sự phía trước người kia lập tức bó tay liền cờ ba chính á i gọi viên gì là nam viên ta, bắt trẻ c cái chân vác c gánh gọi viên Nơi người hai sợi viên nghiêm. gì mang từng là nam viên nơi xa, một người chân đạp đơn thanh ta. xa, ao, tay, một âm bắt trẻ to mang theo h đạp đương trong ôn huyện người tu luyện nhóm nhìn xem đây là nơi nào đến mánh nhân cũng dám trách móc cái kia vừa mới chém giết nguyên anh kỳ mánh nhân lúc vô số đạo người mặc trấn ma ti cầm ý sửa chữa người bay lên k h ô n g t r ú n g bay chung quanh ở đằng kia thân người tuần ôn huyện trấn ma ti bách hộ bay đến khổng võ trước người không người trên mặt mang theo cung kính nhỏ giọng nói tiền bối bất giận thiên hộ đại nhân ăn say rượu không phải cố ý đối với ngài bất kính hắn nhìn xem trước người khôi ngô thân ảnh chỉ cảm thấy lưng phát lạnh sợ trước mắt người này không một lời hợp liền đem chính mình một đau chặt vị kia vừa mới đến bộ thiên hộ không có gặp vừa mới cảnh tượng nhưng bọn hắn những n à y bản địa c h ấ n ma ti nhân viên thật là tận mắt mắt thấy vừa mới chiến đấu đại cảnh c h ấ n ma ti mặc dù nói người tài ba xuất hiện lớp lớp quyền thế ngập trời có thể đối mặt một cái nguyên anh kỳ tồn tại cũng tương tự có thể lễ đ ố i l ã i dù sao liền xem như toàn bộ c h ấ n ma ti bên trong nguyên anh kỳ người tu luyện cũng mới không đến năm ngón tay số lượng không võ tùy ý điểm một cái đầu mảy may không có để ý bộ kia thiên hộ lời nói q a y đầu rời đi sau lưng ôn huyện c h ấ n ma ti bách hộ nối lòng một mạch b ã y tay tám chân ngăn cản vị kia bộ thiên hộ c h ấ n ma ti đám người cũng nối lòng một mạch chỉ có bộ kia thiên hộ vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn xem một màn này đợi đến bách hộ sau khi trở về mới nghiêm mặt nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì ngươi truyền tin nói với ta là có tu vi cao thâm người tu luyện ngáo sự ta đều đã chạy tới các ngươi vì sao ngăn cả n ta chờ bách hộ đem chuyện ngọn nguồn nói rõ về sau thiên hộ đại nhân trầm mặc lương cựu sắc mặt biến có chút bất an nhỏ giọng nói ngươi nói hắn điểm một cái đầu gặp hắn gật đầu bộ thiên hộ mới thật dài nới lòng một mạch đi lòng vòng t r o n g mắt ho khan một tiếng nói chuyện của ta đều không có song xuôi liền bị các ngươi kể đến hiện tại đã vô sự vậy ta liền đi trước nói xong hắn liền biến mất tại nguyên địa chỉ để lại cao mày khổ m ặ t bách hộ hắn cũng là vỗ vô cái mông đi nhưng đến đấy muốn làm sao cùng vị này đại lao tiếp xúc lại thành ôn huyện c h ấ n ma ti bách hộ vấn đề kinh nghiệm như thế một trận chiến đấu khổng võ cũng mất tầm hoan làm vui hào hứng trực tiếp liền về tới khách sạn mới vừa vào cờ miệng hắn đã nhìn thấy chờ đã lâu viên y y y y cùng đại nha hoàn không có thủ thương a khổng võ lắc đầu nâng lên cánh tay vô vô dưa hấu lớn hai đầu cơ cười cười đại nha hoàn chớp mắt to phát hiện khổng võ giống như lại cao một chút tăng lên một chút nghi ngờ nói trước ngươi không phải bởi vì thi triển một chiều kia tổn thất tuyệt đại bộ phận tu v i à. tại sao lại biến như thế lợi hại khổng võ nhìn xem đại nha hoàn vẻ mặt chăm chú nói một chút xíu ngăn trở mà thôi chỉ cần bổ sung tốt năng lượng tăng thêm sung túc rèn luyện cơ bắp kiểu gì cũng sẽ trở về Viên cái, lường hắn y y hay hắn một cái, có chút kh một có thật là rèn luyện vậy thì nói nhảm nàng chỉ thấy được khổng võ đã ăn xong đồ vật liền ra ngoài đi dạo thanh lâu đi nào có lúc nào ở giữa rèn luyện a nói như vậy lên dương ba ý tên kia không có cùng ngươi trở về viên y dùy ý cái câu nói này xuất khẩu khổng võ lúc này mới vỗ vỗ đầu nhớ tới cùng một châu nghe hát hảo huynh đệ khi hắn đem ngay lúc đó cảnh tượng thuật lại một lần sau viên y dùy ý tư tắc một hồi nói rằng theo ngươi miêu tả đến xem giống như là na di phủ hiệu quả cái này ngược lại cũng đúng không cần lo lắng tên kia an uy hẳn là chỉ là bị truyền tống đi ra ngoài qua đoạn thời gian hắn sẽ tìm trở về nghe được lời nói này một bên đại nha hoàng nghị nghĩ ngượng ngùng nói lấy ba ý ca ân hẳn là có thể tìm tới khi trở về đường a con con mặt trăng phản chiếu trên mặt hồ bên trên bị nhẹ nhàng phất qua gió đ ê m thổi lên từng vòng từng vòng g ợ n sóng một đạo cường quan g hiện lên dương bà ý thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung hắn thân vòng một vòng quanh màu đỏ chân nguyên cảnh giác quan sát đến bốn phía tất cả xác nhận bốn phía không có uy hiếp sau dương bà ý mới tư tắc lên lúc trước một mặt kia đối phương tế g a na di phủ lại là đối lấy chính mình sử dụng điểm này hắn quả thực là không muốn tới dù sao người bình thường sử dụng na di phụ đều là vì đỏm bệnh có rất ít người sẽ dùng tại đối thủ trên thân dù sao na di phụ phát động cần một chút thời gian có tâm lý chuẩn bị người có thể thứ nhất thời gian tránh đi có thể dương ba ý lúc trước căn bản là không có hướng cái này phương hướng suy nghĩ ngây người một lúc công phu liền bị trương tùng khê truyền tống tới nơi này dương ba ý câu m ẩ y túi đầu xuống đánh giá phía dưới hình dạng mặt đất cái nhà kia băng cố ý đem chính mình đ ẩ y ra nó mục đích khẳng định là vì đối phó khổng võ có thể giờ phút này khổng võ đã mất đi đa số tu vi tại một cái nguyên anh kỳ người tu luyện trước mặt khẳng định là không có mảy may hoàn thủ chi lực đây là rèm châu hồ nhìn xem phía dưới hơi có vẻ quen thuộc hồ nước dương ba ý nối lòng một mạch hắn sợ nhất là bị truyền tống tới một cái xa lạ địa phương dạng này lời nói tìm kiếm trở về đường đều muốn hao phí không ít công phu có thể cái này rèm châu hồ hắn rất quen thuộc ngay tại ôn huyện phía chính bắc vị trí dạng này đến một lần hắn chỉ cần hướng về phương nam bay thẳng đi qua nhẹ nhàng lỏng loẹt liền có thể tìm tới ôn huyện Khi có thể d ư n là t bởi vì tâm tình vội vàng sao động phía dưới phi độn tốc độ có chỗ tăng lên không đến một cái giờ công phu dương bá ý liền xa xa nhìn thấy một cái thành trì cải bóng hắn có hơi hơi xứng sở trong lòng giấy lên một tia hy vọng không nghĩ tới tên kia sử dụng na z i phụ vậy mà chỉ đem chính mình đưa đến không đến ba trăm dặm khoảng cách dạng n à y đến một lần lấy khổng võ cái tia có thể xưng ơ kinh khủng n ụ c thân cường độ chống đến hiện tại cũng không phải không có khả năng nghĩ đến cái này dương bà ý tâm tình không có một tia bưng lỏng ngược lại tăng nhanh tốc độ dùng hết toàn lực hướng về kia tòa thành chỉ bay đi chỉ là theo hắn cùng tòa thành kia lao khoảng cách dần dần rút ngắn một tia nghi hoặc xuất hiện tại hắn trên mặt cái này ôn huyện huyền thành thì ra lớn như thế a hơn nữa trong thành này đèn đốt cơ hồ đem chung quanh chiếu thành ban này g là chính mình trước đó không có chú ý à đây hết thể nghĩ hoặc theo hắn đi tới thành trì phía trước đều chiếm được đáp án giờ phút này dương bá ý bay ở tiếp cận trăm mét trên không t r u n g nhưng trước mắt tòa thành này t a o tường thành hắn còn cần ngưỡng vọng khả năng nhìn thấy đỉnh rất hiển nhiên tòa thành này nguồn nước vốn cũng không là ôn h u y ệ n trên tường thành không có bất kỳ chữ có thể dương bá ý cũng đã biết nơi này là cái gì địa phương toàn bộ đại cảnh hoàng triều nắm giữ cao như thế thành lớn tường thành trì chỉ, chỉ có một tòa tòa thành kia nguồn nước vốn cũng không cần tận lực mệnh danh cửa thành chỗ kia nguy nga pho tượng cũng đủ để n h ư ờ n g tất cả mọi người biết đây là chỗ nào đại cảnh hoàng đô chương một trăm bảy mươi lăm vô sinh t h ậ thương chương một trăm bảy mươi lăm vô sinh t h ậ thương ôn huyện vương b ắ t trên bầu trời trấn ma ti dự châu thiên hộ sở bộ thiên hộ quay đầu lại quan sát một hồi xác nhận sau lưng không ai đuổi theo lúc này mới yên lòng lối lòng một mạch nho nhỏ một tòa ôn huyện vậy mà lại xuất hiện hai cái nguyên anh kỳ người tu luyện hắn có chút toán trách ôn huyện trấn ma ti bắc hộ đã biết được hai người kia thực lực vì sao không cùng chính mình lại thông báo một tiếng khiến cho hắn không rõ trấn tướng đại trương cờ chống muốn tìm một cái nguyên anh k ỳ phiền thoái hiện tại tốt chấn ma ti mặt mũi đều bị hắn ném sạch sẽ nhưng là so sánh với mặt mũi trước đây hắn lo lắng hơn vị kia dáng người khôi ngô tiền bối sẽ đối với hắn trách móc bất mãn bây giờ xem ra người ta căn bản không có tìm chính mình phiền thoái y tứ chớ nhìn hắn là chấn ma ti bộ tiên h hộ thật là nếu là vị kia sinh lòng bất mãn mong muốn đem chính mình xử lý lời nói không có thật bằng chứng cứ xác thực chấn ma ti căn bản sẽ không đi tìm một cái nguyên anh kỷ phiền t o á i nhìn một chút bóng đêm hắn vốn định về dự châu thiên có thể nghĩ lại tưởng tượng vị tiên nguyên anh kỳ đại lao giống như cũng không phải là loại kia sẽ lạm sát vô tội người theo ôn huyện bách hộ lý do thoái thác đến xem trước đó hắn cùng một tên khác nguyên anh kỳ tranh đấu bên trong một mực tại không chế chiến đấu phạm vi cũng không có đối ôn huyện tạo thành cái gì phá hư tiếp theo ngay cả chính mình đại ngôn không biết thẹn trách móc đều không có bị hắn đặt ở trong mắt nghĩ đến tâm tính cũng không sai như thế liền không cần thiết s ố t ruột so sánh với lên chính mình lần này đi ra nhiệm vụ càng gia tăng hơn bách một chút chấn ma ti dự châu thiên hộ sở bồng lộc tới hàng năm kết toán thời điểm trước kia lúc này hoàng đô trấn ma ti bên kia t i ể u gì cũng sẽ sớm phái người đem vật tư linh thạch toàn bộ đưa tới thật là năm nay lại hiếm thấy đến m u ộ n vài ngày thiên hộ đại nhân cùng hoàng đô bên kia lấy được liên hệ có hồi phục lại nói mang theo vật tư bổng lộc người đã sớm xuất phát trấn ma ti bổng lộc vật tư khẳng định sẽ không giống thế gian quan phủ như thế là xe xe vàng bạc vải vóc mà là xe từ trấn ma ti tổng tư phái ra chúc cơ kỳ tu vi đặc s ứ mang theo tràn đầy nhẫn chữ vật khinh thân lên đường mà đặc xứ nhóm cũng biết nhiệm vụ tầm quan trọng khẳng định sẽ không ở trên đường lưu lại như vậy thì có thể kết luận lần này phái ra đặc xứ khẳng định là ở nửa đường bên trên gặ vì cha rõ ràng điểm này dự châu thiên hộ sở thiên hộ trực tiếp phái ra hắn cái này trong kim đan kỳ bộ thiên hộ đến đây tìm tòi mà căn cứ hắn một phen điều tra đem mục tiêu điểm xác định tại ôn huyện cùng phía bắc rèm châu trong huyện ở giữa đoạn này trên đường quyết định chú ý về sau hắn hướng về phương bắc chậm chạp phi hành trên đường đi quan sát đến trên mặt đất tất cả sự vật một k h ắ c đồng hồ về sau hắn nhũ lông mày dừng ở giữa không trung phía dưới quan đạo bên cạnh một gian đèn đuốc tươi sáng khách sạn đưa tới hắn hoài nghi tư tác một hồi hắn rơi xuống mặt đất hướng về khách sạn đi tới tới gần trước cửa hắn ghé mắt nhìn một chút ngoài khách sạn tung bay một mặt vải rách phía trên viết khách sạn danh tự vô sinh thật hương sáng sớm khổng võ thần thanh khí sảng dối lưng mỏi đi tới khách sạn lồ một viên y duy y cùng đại nha hoàn đã sớm ngồi ở nơi đó ăn sớm một chút mặc dù người tu luyện theo tu vi lên cao đối với đồ ăn nhu cầu từng bước hạ xuống có thể cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ lựa chọn vứt bỏ ăn uống chi d ụ n g tại n h ậ t phục một ngày trong tu luyện cũng nên tìm tới điểm niềm vui thú mới được a khổng võ ngồi ở viên y duy y đ đối diện cầm lấy một cây bánh quậy chồng chất mấy lần trực tiếp bỏ vào miệm nhưng vẫn là đem nó nuốt xuống đi nhìn thấy viên y y cùng đại nha hoàn đều t ạ i uống vào thanh đạm cháo hắn xem như minh bạch vì sao cái này một bản bánh quậy các nàng chỉ ăn nửa cái thế nào chuyện cái này địa phương khẩu vị như thế thanh đạm a không c õ trước đó ăn vào miệng bên trong bánh quậy hương vị m ư ờ i phần nhạt nhẽo nói xong câu này hắn lại bỗng nhiên nhớ tới hôm qua ăn vào đồ ăn đều là bình thường nghi hoặc lúc đối diện đại nha hoàn mất mặt lây hai lần bánh quậy nói nói là trong khách sạn mối ăn không đủ mấy ngày nay chỉ có thể đem đồ ăn làm được thanh đạm chút mối ăn không đủ không có xứng sở đó là cái, cái gì lý do không đủ đi mua n g a y à. tựa hồ là minh bạch khổng võ đang suy nghĩ cái gì viên y duy g ĩ giải thích nói không riêng gì cái này khách sạn toàn bộ ôn huyện đều không có gì hàng tích chữ trải qua viên y duy g ĩ giải thích khổng võ mới hiểu được ôn huyện mối ăn từ trước đến nay đều là từ phía bắc g è m châu huyện cung cấp có thể gần nhất một đoạn thời gian g è m châu huyện thương nhân không biết vì sao đều chưa từng tới khổng võ lắc lắc đầu không còn xoắn suýt cái này vấn đề nói rằng tối hôm qua dương bá y không có trở về a viên y duy ý nghĩa bất đắc gì nói loan chừng lại là tìm không thấy phương hướng đặt đường chúng ta ở chỗ này đợi đến giữa chưa a nếu là còn chưa tới lời nói chỉ có thể đi đầu lên đường ngược lại nơi này cách d è m châu huyện không xa giữa t r ư a xuất phát t r ạ n g vạng tối liền có thể tới khổng võ điểm một cái đầu đập đi xuống đầu lưới so sánh với dương ba ý hắn giờ phút này càng thêm hoài niệm cái kia chân tàng rượu ngon tại trong khách sạn một mực chờ tới giữa trưa ba người đều không gặp dương ba ý trở về liền thu thập xuống đồ vật chuẩn bị lên đường trong này ở giữa ôn huyện trấn ma ti bách hộ còn tới bái phòng một lần tựa hồ làm u ố n thử cùng khổng võ cái này đại lao trèo một bầu vũ quan hệ có thể ngại phiền t o á i khổng võ liền mặt đều không có lộ bị viên y liền đổi đi xích giác câu tê min lôi kéo xe ngựa chạy ra cửa thành ôn huyện tới d è m châu trong huyện ở giữa chỉ có một đầu con đạo chúng ta chỉ cần như thế một đường đi xuống là được rồi viên tình nhi cầm địa đồ nhìn xem khổng võ bất đắc dĩ nói trải qua viên y duy y cùng dương bá ý cầm địa đồ đều có thể lạc đường sự kiện sau khổng võ quả quyết đem địa đồ đưa cho viên tình nhi trên đường đi đều có nàng dẫn đường viên y duy y ở một bên vẻ mặt thu t h o á n một đầu theo trực tiếp đi đến cùng là được lộ trình có cần phải như thế để phòng chính mình a qua một đoạn thời gian một mực tại bên ngoài lái xe nhìn đường viên tình nhi bỗng nhiên k h á i một tiếng thấy khổng võ cùng viên y d u theo toa xe đi ra nàng một bên túi đầu nhìn xem địa đồ một bên nghi ngờ nói con đường này bên trên ta nhớ được không có khách sạn a giống như là loại này vùng đồng bằng hoang bên ngoài khách sạn dược chỗ trên bản đồ đều sẽ minh xác tiêu ký đi ra có thể giờ phút này nhìn xem trên bản đồ không có mảy may tiêu ký đoạn đường viên tình nhi gãi gãi đầu chẳng lẽ lại nàng cũng nhiễm lên viên y duy y cùng dương b á ý mà bệnh tư t ắ c ở giữa nàng quay đầu tư t ắ c lấy muốn hay không quay đầu thời điểm đ ỗ n g nhiên nhỏ r ộ n g kêu đi ra tiểu thư phía sau đường viên y y quay đầu nhìn lại sắc mặt lập tức biến đổi chỉ thấy bọn hắn sau lưng mang mang nhiên một mảnh vùng quê nơi nào có cái gì quan đạo có hơi hơi ngây người viên y y y giống như là nghĩ đến cái gì nhảy tới toa xe trên đỉnh quan sát bốn phía không biết rõ lúc nào đợi bốn phía nổi lên nồng vụ trăm bước bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy nàng nhìn xem không võ thích sâu một mạch nói chúng ta giống như gặp phải quỷ đả tường chương một trăm bảy mươi sáu thiên thu xem uyên thu chương một trăm bảy mươi sáu thiên thu xem uyên thu quỷ đả tường là dân gian lời giải thích là một chút người bình thường nội nhập nơi nào đó phát hiện không thẳng mình đi bao xa đều sẽ trở lại nguyên đ ị a sinh sinh bị vây chết ở nơi đó hiển nhiên xem như người tu luyện viên y duy ý thì là biết nguyên do xem ra là một cái phạm vi khá lớn mê trận có thể thử nghiệm phá trận nhưng là hy vọng không lớn phía sau màn người tu vi khả năng tại phía trên viên y duy ý thì đánh giá một fan chung quanh trầm giọng nói khổng võ nhảy xuống ngựa xe nhìn xem phía trước khách sạn cười cười trực tiếp cất bước đi tới hắn luôn luôn là một cái không thích bị động người vừa đi hắn một bên cười nói ta mặc dù không có học qua trận pháp nhưng ta biết một cái biện pháp có thể phá trợ viên y duy ý, ý nhớ mày nhắc nhở cái này trận pháp có chút hơi liền rượu không phải đồng dạng tán tu có thể bố trí đi ra phía sau màn người khẳng định lai lịch bất phàm hiển nhiên cho dù biết khổng võ vũ l ự c t r ị có thể nàng vẫn là cảm thấy trận pháp loại này đổ vật không tại khổng võ am h i ể u phạm vi bên trong khổng võ dừng chân lại bước quay đầu cười cười nói mặc kệ là cái gì trận pháp chỉ cần đem bảy trận người làm thị không là được v i ê n y duy ý vì một hồi im lặng thật l à lại cảm thấy khổng võ nói đến rất có đạo lý bất quá loại này mê trận không có đủ sát phạt t h u tính chủ yếu mục đích là đem người vây ở nơi này cái này giải thích rõ bày trận người rất tự tin cảm thấy có thể trực tiếp giết chết vào trận tất cả mọi người bất nhiên lời nói tại trên trận pháp tăng thêm một chút sát phạt công năng cũng không phải rất phiền phái chuyện tư tắc ở giữa khổng võ đã đi tới khách xà cổng nhìn thấy k i a phiêu đãng phá cờ vô sinh t h ậ t hương khổng võ thì thào một câu khoe miệng q o á t ra trên mặt treo một tia nụ cười chỉ từ cái này danh tự liền có thể đánh giá ra đến cái này mê trận nhằm vào mục tiêu là hắn khổng võ vô sinh tà giáo tại hắn trưởng thành con đường nâng lên thay cho không ít trợ giúp mặc kệ là tại thanh sơn huyện lần thứ nhất đánh giết tà thần tín đồ vẫn là về sau hai lần chém giết vô sinh láo nô phân thần đều vì khổng võ cung cấp không ít tự do điểm thuộc tính những người này đều là người tốt ta hy vọng lần này cũng có thể để cho ta hài lòng Kẹt kẹt. cụ nát cửa gỗ bị đẩy ra khổng võ to con thân ảnh mang theo ban đêm hàn phong đi vào ánh đến chập trờn rượu thịt hương khi đập vào mặt mà đến một cái ở vào vùng đồng bằng hoang bên ngoài khách sạn giờ phút này lại người âm thanh huyên áo lâu một ngồi đầy người giờ phút này ngay tại cụm chén cặn ly uống rượu ăn thịt ngay tại khổng võ tiến đến đồng thời trong khách sạn tiếng ồn ào đống nhiên dừng lại các thực khách n h o nhao quay đầu nhìn về phía khổng võ Quay đầu. m ộ t trăm tám m ư ơ i loại i độ k a p h a người h Một t i ế n ở đây n tốt c h ác k h ác h n gác cái gì đồ vật á kia là viên tình nhi nhảy nhảy nhóc nhảy cùng tại khổng võ sau lưng chạy tiến đến nàng ở bên ngoài đã nghe tới kia cố rượu thì hương bị động đến thèm trùng thật là nàng vừa mới chạy vào đã nhìn thấy một cái nam nhân v ô vỗ trên đầu s á m đem nó đặt tại trên cổ hơn nữa còn làm ngược nhìn xem tên kia tay bận b ệ u chân loạn mong muốn đem đầu đang trở về bộ dáng viên tình nhi nuốt một cái nước bọn thối lui đến khổng v õ sau lưng một bên viên y y thì là nhữ mày nhìn xem trước mắt một màn nói rằng không nghĩ tới nơi này sẽ có nhiều như vậy ta vật bọn hắn tụ tập ở đây, l i ề n không sợ bị chấn ma t vây quét ta bọn hắn đương nhiên không sợ chấn ma t vây quét khổng v õ minh m ạ c h những này ra hỏa mục tiêu là chính mình cũng không biết nói bọn hắn từ nơi nào đạt được tin tức biết chính mình muốn đi đầu này đường chỉ cần ở chỗ này chắn một đoạn thời gian thừa dịp c h ấ n ma ti phản ứng tới trước đó xử lý chính mình lại rời đi vậy thì vạn không một mất k h ổ n g võ quét mắt một vòng trong lòng càng phát ra hài lòng không đầu quỷ mệnh 276 lực 74 kỹ thiết thi mệnh 255 lực 64 kỹ ngân thi đồng xuân mệnh 412 lực 145 kỹ nhìn xem những cái kia thuộc tính bảng k h ổ n g võ trong lòng ý c ư ờ i đều có chút kiểm chế không được những này tạ vật trong đó lực thuộc tính thấp nhất đều có 64 điểm cũng liền nói thu vi thấp nhất đều nhanh gặp phải đại nha hoàn mà trong đó thậm chí còn có bốn cái lực thuộc tính rách nát tồn tại tại cái này bốn cái ở trong khổng võ còn phát hiện một cái mười phần nhìn quen mắt ra hỏa cái này gọi đ ồ n g xuân ngân thi không phải liền là tối hôm qua bên trên cái k i a trấn ma thi bộ thiên hộ à. thế nào lúc này mới một ngày công phu liền bị người luyện thành hành thi một cái nhìn lại trong này đều là một chút tà quỷ c h i vật khổng võ rút ra sau lưng vệ tà đao nhẹ nhàng v ố t ve xuống đao c h ấ n an hạ ngay tại nhẹ nhàng run dậy vệ tà đao đối với vệ tà đao mà nói những n à y đồ vật đều là vệ tà trị là đồ ăn a ngay tại khổng võ đang muốn mở rộng sắt dưới thời điểm đ ỗ n g nhiên lỗ thai khe động trở lại nhìn phía cổng chỉ thấy một năm người tuổi trẻ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đi vào các ngươi cũng là đến diệt trừ cái này yêu c ầ hắn mặt đỏ răng trắng mặc một thân sạch sẽ lưu loát đ ạ o bảo con kiếm gỗ đạo tay cầm phát trần mặc dù nhìn qua tuổi tắc không lớn nhưng lại mang theo một cô đắc đạo cao nhân khi thế hắn nhìn một chút khổng võ mấy người lắc đầu tiến lên phía trước nói tiểu đạo thiên thu xem viên thu nơi này yêu vật vẫn là giao cho ta à các ngươi thực lực quá yếu chớ có pha trộn tiến đến thiên thu xem viên y y y hỏi xin hỏi đạo trùng chân nhân là các hạ người trẻ tuổi có hơi hơi sững sờ nói chính là gia sư vị này cô nương nhận biết gia sư đối diện viên y y đ ị điểm một cái đầu chưa có trở về lời nói nàng tại tư tác lấy viên thu cái này danh tự nàng giống như ở nơi nào nghe nói qua một lát sau nàng đ ố n g nhiên lấy lại tinh thần giật mình nói hóa ra là viên thu đạo trưởng thất kính thất kính chỉ là có chút tư tác nàng liền nhớ lại trước mắt người này lai lịch thiên thu xem mặc dù tên là thiên thu có thể chính thức khai tông lập phái vẫn chưa tới ba trăm năm khai phái tổ sư đạo trùng chân nhân sớm tại mấy trăm năm trước chính là nguyên anh kỳ người tu luyện viên thu là thiên thu xem đời thứ hai đệ tử bên trong nhất là nổi tiếng một người vật bốn mươi hai tuổi năm đó chính thức bước vào nguyên anh kỳ trực tiếp đ ổ i kiệp sư phó đạo trùng t r â n nhân tu vi tại ngay lúc đó hoàng đô đưa tới một hồi náo động có thể một mực đến nay hắn đều tại thiên thu xem bên trong bế quan khổ tu không thế nào đi ra ngoài cho nên nhìn thấy qua hắn người rất ít vê anh chính đương hắn còn muốn nói chút gì thời điểm bọn hắn phía trước khổng võ đã cầm trong tay vệ tà đao vọt lên đi qua Rộng dáng dấp vệ tà đao v u n g qua một lần chính làm ấy cái yêu tả mất mạng mà lúc này uyên thu mới nhìn hướng về phía khổng võ gặp hắn trên thân không có mảy may chân nguyên chấn động lại chặt dưa thái thị t đồng dạng dọn dẹp những cái kia yêu t à nguyên thu trong ánh mắt mang theo một k i a không hiểu ý vị t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy h ữ u hộ pháp t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy h ữ u hộ pháp khổng võ một đao chặt rơi mất đồng xuân đầu lâu đang muốn đi chặt một cái khắc kim đan kỳ t à vật thời điểm sau lưng chuyển đến nguyên thu thanh âm huynh đài chớ h o ả n g ta đến giúp ngươi nguyên thu rút ra kiếm gỗ đào đạp trên huyền rượu bộ pháp vọt lên tới đối với cái này khổng võ nhữ lông mày xoay người phệ tà đa hung hăng chặt đi qua lan nguyên thu có lẽ là không nghĩ tới khổng võ vậy mà lại đối với hắn ra tay vội vàng đem kiếm gỗ đào ngăn khuất trước người kháng trụ khổng võ một đau kia bá khổng võ nhìn một cái dán tại mặt đất hướng về sau trượt lên uyên thu xoay người tiếp tục đối phó lên yêu t à đứng vững vàng thân thể uyên thu có chút phẫn nộ chỉ vào khổng võ nói ngươi vì sao đối ta ra tay hắn có thể cảm giác được vừa mới khổng võ một đau kia cũng không có thu tay lại nếu không phải hắn kịp thời bảo vệ tự thân khẳng định sẽ m ệ n h tăng đau hạ v i ê n y, y ở một bên có chút bất đắc gì nói đạo trưởng chớ giận hắn người này chính là dạng này chỉ cần là đụng phải yêu tả chi vật đều sẽ chính mình động thủ giết chết tổng không khiến người ta nhúng tay nghe được viên y dưới ý, ý giải thích viên thu mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng vẫn là hít sâu một mạch đè nén xuống nội tâm chấn động vô lượng tiên tôn sắc khí quá thửa cuối cùng rồi sẽ sai lầm gặp hắn mặc dù sắc mặt không thích có thể cuối cùng vẫn là không tiếp tục cùng khổng võ nào mâu thuẫn viên y dưới ý i n nới l ò n g một mạch nói thật nàng cũng cảm thấy khổng võ có chút quá mức vừa mới một năm kia nàng xem ở trong mắt nếu không phải cái này viên thu thật có chút bản sự sớm đã bị khổng võ chém chết nghĩ đến cái này nàng lại có chút kỳ quái trước đó chính mình cùng dương bá ý cũng không phải không có thử nghiệm mong muốn trợ giút khổng võ nhưng khi đó hắn mặc dù kiên định biểu thị ra không cho bọn hắn đ h ú n g tay nhưng t ừ không có đối bọn hắn xử xuất sắc chiêu tư tác chỉ chốc lát nàng chỉ có thể cho rằng là khách sạn này bên trong yêu vật quá mức cường hãn khổng võ không cách nào k h ô n g chế tự thân lực đạo nguyên nhân một bên nguyên thu giờ phút này đã bình phục cảm xúc đối với viên y duy ý, ý, ý ôn hòa nói còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh viên y duy ý nghĩa nghe được cái này danh tự nguyên thu đánh giá một phen viên y duy ý n g h ĩ tu vi thử do xét nói thật là quốc sử lập nữ viên y duy ý n g h ĩ điểm một cái đầu thế này nguyên thu mỉm cười nói bần đạo lâu không xuống núi chỉ nghe sư phụ nói tới quốc sư đại nhân độc nữ thiên phú phi phạm bây giờ xem ra quả thật là hổ phụ không cần nữ thanh âm hắn lu hòa thái độ đ ô n chính trong ánh mắt tràn đầy chân thành nhường viên y, y y không khỏi sinh ra một chút hào cảm ngăn lại nói chỗ nào chỗ nào vẫn là u y ê n thu đạo trưởng danh mãn hoàng đô một bên đại nha hoàn nhìn xem hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi lật ra cái khinh khỉnh nhìn xem khổng v õ đem một bàn bàn r ư ợ u thịt đổ nào h nàng có chút đau lòng tiếp lấy nàng giống như là nhớ tới cái gì ánh mắt quay tròn chuyển một vòng nhếp tay nhếp chân đi hướng về phía một bên dọc theo quầy hàng đi vào phòng bếp ban ngày tại ô n huyện bởi vì đồ ăn có chút nhạt n h a o đại nha hoàn không ăn nhiều thiếu đông tây giờ phút này nàng sợ lấy bụng hừ phát tiểu khúc đi vào bếp sau bên trong bếp sau bên trong chống không một người bởi vì mập mạp đầu bếp đang cầm dao phay tại bên ngoài cùng khổng võ liều m ạ n g đâu đại nha hoàn nhìn thấy trên tất đặt vào hai bàn buốc lên n h i ệ t khí thức ăn nuốt một cái nước b ọ t đi tới thật là thơm a nàng bưng lên đĩa đang muốn trở về cùng nhà mình tiểu thư cùng một chỗ hưởng dụng khỏe mắt dư quang lại nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong có chút lắc lư bóng đen ai đại nha hoàn lại thế nào nói cũng là một cái chút cơ kỷ người tu luyện lúc này nàng chậm rãi đi lên trước cầm trường kiếm đ ẩ y r a treo ở kia thịt khô chờ chướng lại vật yếu ớt ánh lên chiếu vào trong góc thấy rõ ràng cụ thể cảnh tượng đại nha hoàn lập tức sắc mặt trắng bệnh cầm trường kiếm cánh tay cũng hơi run dày một chút chỉ thấy một đầu tinh tế tơ thép bên trên treo mấy cỗ đẫm máu nhân loại thi thể tựa như nàng tại hàng thịt nhìn thấy thịt heo đ ồ n g dạng phiến phiến ở đằng kia chạy xuống máu nhất bên ngoài cỗ kia thi thể ngực mở rộng lộ r a trắng toan toát sơn sườn trên đó huyết n ụ c không biết đi phương nào tựa hồ là cảm nhận được đại nha hoàn tới gần cỗ kia thi thể bỗng nhiên mở ra ánh mắt xuyên tấu h qua kia mở rộng l ự c viên tình nhi có thể rõ ràng trông thấy cái kia còn đang t h ô n g thả khiêu động trái tim xem như người tu luyện nàng không phải loại kia chưa thấy qua việc đời tiểu cô nương tương phản nàng tự mình chính tay đâm đạo phỉ cùng yêu tả đều không ít có thể cho dù như thế trước mắt loại này cảnh tượng nàng thật đúng là chưa thấy qua khe cắn răng một kiếm đâm rách cái kia còn tại có chút khiêu động trái tim thấy người kia an tường nhắm mắt lại con ngươi sau viên tình nhi đi trở về đại s ả n h làm nàng trở về thời điểm khổng võ vừa vặn chém rết cuối cùng một cái yêu tả t i ệ tay vứt bỏ vệ trên tà đao vết máu khổng võ đem nó lập tức lên nhìn xem phía trên kia vệ tà trị thỏa mãn điểm một cái đầu trong khách sạn những n à y đồ vật đều không phải là yêu tu mà là các loại tà quỷ c h i vật bởi vậy mỗi một cái đều cung cấp không ít vệ tà trị giờ phút này vệ tà đao vệ tà trị đã đến đạt hai trăm linh ba điểm hết thạy thu được bốn mươi hai điểm mà so sánh với lên cung cấp tự do điểm thuộc tính cũng có chút không đáng chú ý nhiều như vậy tà vật trong đó còn có bốn cái kim đăng kỳ nhưng cuối cùng cũng liền cho hắn cung cấp sáu điểm tự do điểm thuộc tính, tính toán tích thiếu thành nhựa a khẩn võ hít một mạch lại vẫn không có đem vệ tà đao thu hồi đi thông qua khách sạn cửa sổ có thể nhìn ra b ê những ngoài nồng sương vẫn n kia đậm mù ư cũ tồn tại. Điều này nói rõ, bày trận tên kia, không tại này nói không n Điều kia, bày rõ, h này bên t ra o giáo n Nghĩ đến cũng không sinh tà giáo cùng chính mình đánh g thấy, cảm là, tà vô võ q u n hỏa i giờ ề u quan như lần không có khả năng không rõ ràng chính mình giờ phút này thực lực. Những này hệ, khả phút thực h vậy lực. ra có rõ mặc dù đặt ở bên ngoài thực lực rất cường hãn thậm chí một châu c h i địa chấn ma ti thiên hộ sở khả năng đều không có nhiều như vậy cường đại người tu luyện có thể đối mặt chính mình vậy thì có điểm không đáng chú ý dù sao tại thanh châu thành thời điểm chính mình liền chém giết nguyên anh kỷ vô sinh láo nô phân thần bọn hắn ở chỗ này cố ý bày ra trận pháp chờ đợi chính mình như vậy hiển nhiên không có khả năng chỉ có thể có điểm này thủ đoạn đúng đúng đúng đang tư tác ở giữa từ lầu hai chỗ truyền đến một hồi vỗ tay âm thanh cả người xuyên hoa phục màu da trắng nón diện mạo tuấn mị thắng qua nữ tử ra hỏa vỗ tay đi xuống thang lầu ta những n à y bảo bối đồ chơi đều đ ầ y đủ s u n g kích một châu châu phủ thật không nghĩ tới tại ngươi cái này đều không thể chống nổi một k h ắ c đồng hồ quả nhiên không hổ là bị lão mẫu phát ra tất s á t lệnh tồn tại lời nói mặc dù đối khổng võ tán dương có thửa có thể trong đó ẩn chứa h à n khí lại làm cho cách đó không xa viên ý ý ý ý, ý, ý cũng vô ý thức run dậy một chút vô sinh tà giáo cứu h v i ê n thu nhìn thấy người này thời điểm vẻ mặt run lên trên thân chân nguyên bành trướng dường như rất là kiêng kỵ r a hòa này mà theo trong miệng hắn nghe được người tới thân phận viên ý ỉa ý ỉa hiển nhiên cũng minh bạch cái gọi là vô sinh tà giáo h ư u hộ pháp hàm kim lượng lập tức rút ra trung phẩm pháp bảo trường kiếm nghiêm trận mà đ ố i đ ã i vô sinh tà giáo cái này thường thường bị nhà mình lao cha treo ở không t r u n g tổ chức làm sao có thể có thể là tạp ngư nát tôn chương một trăm bảy mươi tám tùy tiện một k ích chương một trăm bảy mươi tám tùy tiện một ích a ngươi vậy mà nhận ra ta n g ê n thu thanh em rất nhỏ có thể hắn vẫn là nghe được trên mặt mang theo ý cười nhìn một cái huyên thu cùng viên y y hay ba người tùy ý lắc lắc tay phốc phốc hai đạo thân ảnh xông phá nóc nhà từ bên trên thẳng hướng ba người người không liên quan trở, trước hết giải quyết ta về phần ngươi cái này khi nhờn n h chân thần ra hỏa liền để ta tự mình chào hỏi à làm xong đây hết thảy hắn lại không nhìn về phía huyên thu mấy người dường như chắc chắn nương tựa theo kia hai cái bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh liền có thể giải quyết hết bọn hắn mà hiển nhiên phía sau chiến cuộc cũng chứng minh hắn hoàn toàn có tư cách tự tin kia hai đạo bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh là một lần t r ư ớ yếu một cái là thân cao không đến một mét còn cột con nít b i ệ n tiểu nam hải một cái khác thì là lưng còn xuống toàn thân tản ra lão hủ khí tức viên y y y, -y s á c h theo trung phẩm pháp bảo cấp trường kiếm một kiếm chém vào tiểu nam hải bà vai thật là trước kia g ọ t sắt như bùn trường kiếm rơi vào bộ kia huyết nhục thân thể bên trên chỉ là chém tan tiểu nam hải trên người quần áo tiếp xúc đến nhục thân về sau lại bị mạnh mẽ bắn ra thông qua kia tổn hại quần áo viên y y y, -y, -y nhìn thấy tiểu nam hải trên thân dạy đặc tê tê màu đen chữ triện hiển nhiên trước mắt cái này tiểu nam hải cũng không phải là vật sống mà là cùng loại với thi bạc như thế luyện chế chi vật cũng may có thể là bởi vì ôn dưỡng thời gian còn chưa đủ nhiều tiểu nam hải chỉ có một bộ cường hãn nút thân không có cái khác thủ đoạn bởi vậy có viên tình nhi ở một bên phụ trợ viên y, y, y còn có thể miễn cưỡng chống cự thật là u y ê n thu vậy thì không giống toàn thân t ử khí nặng nghề lao giả tại cùng u y ê n thu đối với một chiêu về sau đưa tay ở giữa bay ra hơn mười đạo trận kỳ đem nó vây ở trong trận nguyên bản còn nghĩ dựa vào tự thân tu vi vọt thẳng phá trận pháp u y ê n thu tại cùng trận pháp va chạm một lần về sau đột nhiên phát giác trước mắt cái này từ khí nặng n ề ra hỏa lại có lấy nguyên anh kỳ tu vi hắn có thể nhìn ra được đến cái này lao giả cũng là tự vật hẳn là lấy đặc thù thủ đoạn luyện chế ra tới họa thi chính là điểm này nhường vô cùng rung động luyện thi phương pháp tại cái này tu luyện giới cũng không ít thấy nhưng là trên cơ bản lưu truyền bên ngoài đều là một chút thô sơ giản lược p h á p m ô n bình thường đến giảng có thể luyện chế ra đến kim đan kỳ cương thi người tu luyện liền đã rất ghê gớm nhưng trước mắt cái này vô sinh tà giáo h ư u hộ pháp lại có lấy một cái nguyên anh kỳ cương thi đồng thời vẫn là tu luyện trận pháp tri đạo hoàn mỹ bảo lưu lại nguyên bản ký ức nguyên anh kỳ vậy hắn bản nhân đến cùng mạnh bao nhiêu điểm này khổng võ hiển nhiên là tin tưởng vô sinh tà giáo hữu hộ pháp tất cả tin tức đ ề cái này t h n tính h thuộc b giải h thích rõ trước mắt mạnh như vậy hung hãn ra hỏa khả năng còn không phải vô sinh tà giáo bên trong mạnh nhất trên đó ít nhất còn có tả hộ pháp bất quá đối mặt mạnh như thế lớn đ ị n h nhân khổng võ thứ nhất phản ứng là vui vẻ ai nha lão bằng hưu chính là lão bằng hưu biết ta thiếu điểm thuộc tính vậy mà đưa ta một phần đại lễ như vậy khổng võ liếm liếm bờ môi nói khẽ ta liền không k h á c h khí hệ thống thêm điểm vây anh lập tức toàn bộ trong khách sạn cái b à n băng ghế đều bị khổng võ trên thân tán phát khí thế t h i bay đâm vào bốn phía trên mặt tường đập n á t b ấy ngay cả mặt tường cũng là tại có chút run dày hẳn là không chống được bao lâu nhìn thấy khổng võ trên thân đột nhiên bộ phát khí thế đoá hoa sen bằng đá đỉnh sắc mặt biến đổi thân hình như là quỷ mị đồng dạng biến mất tại nguyên đ i ệ l ạ sau. Sau, sau đó ngay tại h vừa mới một khách sạn tạ vật lại vì hắn cung cấp sáu điểm tự do thuộc tính trị đem cái này ba mươi một điểm tự do thuộc tính trị toàn bộ thêm với bản thân lực thuộc tính bên trên về sau hắn giờ phút này thuộc tính bảng là như thế này khẩn g võ mệnh hai trăm năm mươi ba lực năm trăm năm mươi một trăm tám mươi sáu ba trăm chín mươi hai chín mươi chín bốn mươi kỹ bạo huyết thuật lv hai một trăm h á m thiên chỉ lv ba hai trăm n trả n g u y ệ t đao lv một một trăm tự do điểm thuộc tính không đặc thù điểm thuộc tính không đem so với trước hắn lực thuộc tính để cao gần năm mươi điểm có thể cho dù như thế cùng đoá hoa sen bằng đá đỉnh sáu trăm ba mươi bảy điểm lực thuộc tính vẫn là có chút trên lệ n h còn chưa đủ khẩn g võ lầm bầm một câu nắm chặt n ắ m đấm sau một khắc trên thân tuân ra một đoàn nồng đấm hết vụ bởi ạ o huyết thuật, m Đóa hoa sen bằng đá đình hoa tay nhìn trong sen xem bằng g đen đột phá đoàn kia huyết phá kia vì ụ nụ thẳng tắp đâm vào khổng võ trên、cổ. Thật là trên mặt khổng hắn lại không đâm mảy may vào võ v là cổ. có mày mày cười. lại Bởi vì kia gai đen rơi vào khổng võ trên cổ chỉ là có chút rơi vào đi một chút sau đó liền bị g ã y trở về khổng võ trên cổ thậm chí liền điểm trắng đều không có lưu lại lông tóc không tổn thao gì đồng thời hắn cũng trở về qua thần minh bạch khổng võ vừa mới làm cái gì kia một đoàn huyết vụ không phải là bọn hắn vô sinh tiên giáo giáo đ ộ nhập giáo thời điểm láo mẫu ban cho cái thứ nhất thần thống bạo huyết thuật thật là cái nhà này băng vì cái gì sẽ sử dụng bọn hắn vô sinh tiên giáo thủ đoạn không đợi hắn nghĩ rõ ràng điểm này hắn liền phát hiện một t r ư ơ n g mặt to xuất hiện tại chính mình trong mắt khổng võ không biết khi nào đổi q u a t h â n bị huyết dịch đ u ộ m đỏ tóc dài bay múa tại sau lưng tựa như một đoàn khiêu động hòa diễm trên mặt hắn mang theo đ ụ cười lộ ra một loạt trắng non răng cửa lớn như trong đồng ánh mắt thẳng tắp nhìn xem đoá hoa sen bằng đá đỉnh lập tức liền muốn kéo ra khoảng cách chỉ là sau một khắc hai cái tráng kiện cánh tay như là cái kìm đồng dạng một mực bắt lấy hắn Không võ dùng kia thường dùng võ dị một tiếng giòn vang không biết rõ là đoá hoa sen bằng đá đỉnh càng tay vẫn là xương s ờ n gáy mất ngược lại hắn giờ phút này sắc mặt không tốt lắm nhìn miệng của hắn môi tại trong chốc lát biến tái nhợt cảm giác có một đoàn đồ vật đang theo hết hầu hướng lên núp đ í c dường như trong thân thể tất cả đều muốn bị gạt ra đoá hoa sen bằng đá đỉnh trung quy là khinh địch Tại, sai. Sai tại n h có thể sau một khắc hắn cảm giác được hai tay ở giữa xúc cảm bỗng nhiên sinh ra biến hóa nhưng thần xem xét chỉ thấy nguyên bản bị chính mình bóp đến mức hoàn toàn không cách nào động đậy đ Có á hoa sen bằng đá đình đã không thấy bóng dáng lấy mà thay vào chính là một cái khô cắt láo giả mà đổi thành một bên ngay tại sát trận bên trong trật vật ứng đối uyên thu phát hiện vây quanh hắn không ngừng công kích trận pháp bỗng nhiên biến mất nhìn xem cách đó không xa thân ảnh mặc dù không biết rõ đã xảy ra cái gì nhưng hắn vẫn là thứ nhất thời gian hạ quyết đoán sách theo kiếm gô đào một kiếm chặt đi qua trận pháp sư một thân bản sự đều tại trận pháp phía trên bây giờ hắn trận pháp mất đi hiệu lực còn lại thủ đoạn không đủ vi lự uyên thu là nghĩ như vậy nhưng khi hắn trước mặt cái kia đạo thân ảnh quay tới thời điểm trong lòng hắn r u n động ra hòa này làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại cái này đoá hoa sen bằng đá đỉnh vẻ mặt k i n h bị nhìn xem hắn tiện tay một trường nhìn thấy một màn này huyền thu cắn cắn răng trong tay kiếm gỗ đào nhẹ nhàng v ụ v ụ một kiếm chém ra chỉ là một kiếm này bị đoá hoa sen bằng đá đ ỉ n h một trường gỗ mở còn lại uy thế trực tiếp đâm vào huyền thu ngực phốc phốc huyền thu trực tiếp phun máu bay ngược ra đi phá vỡ vách tường trực tiếp rớt xuống ngoài khách sạn khổng võ nhìn thấy một màn này hơi n h í u lông mày lắc lắc đầu trong tay lực đạo tăng thêm đoá hoa sen bằng đá đ ỉ n h không phải thể tu thuộc về truyền thống người tu luyện chủ tu chân nguyên thần thông cho nên thịt của hắn thân cường độ không tính rất cao căn bản không cách nào chống cự khổng võ kia một thân cường hãn lực đạo thật là cái này lão giả lại không giống mặc dù sinh tiền thân thể cường độ cũng không tính quá mạnh thật là tại s a u khi chết tế luyện thành c ư ờ n g thi quá trình ở trong nhục thân bên trong du nhập g n vô số hy hữu vật liệu bởi vậy làm khổng võ mong muốn đem nó trực tiếp từ đó cắt đứt thời điểm hắn còn có nhất định phản kháng năng lực hơn m ộ ư ơ i đạo trận kỳ bay tới trực tiếp bao phủ khổng võ tiếp lấy lão giả thân thể bỗng nhiên biến thành một bãi nước chạy trực tiếp theo khổng võ trong tay chạy sôi mà xuống trực tiếp nhỏ xuống tại mặt đất trên đường cỏ bãi cỏ khổng võ có hơi hơi xứng sở ngầm đầu xem xét lại phát hiện chính mình thân ở một mảnh rộng lớn trên thảo nguyên gió nhẹ nhẹ phẩy tại trên đồng c ó thổi ra từng mảnh từng mảnh còn sóng nơi xa dê bỏ ăn rớt, một mảnh vui sướng hướng linh đây là cái nào khách sạn đâu khổng võ sắc mặt nghiêm trọng minh bạch mình bị khốn vào trong trận đây cũng là trước mắt hắn lớn nhất q h u y ế t điểm mặt đối mặt chiến đấu khổng võ không sợ có thể giống như là huyễn thuật mê trận loại này đồ vật hắn không có người tu luyện rất nhiều thủ đoạn hoàn toàn không cách nào phá mở giờ phút này hắn rất rõ ràng là bị h u y ễ n trận công trụ loại này dưới tình huống hoặc là dựa vào trận pháp tạo nghệ giải khai trận pháp hoặc là trực tiếp giết bảy trận người có thể khổng võ nơi nào có cái gì trận pháp tạo nghệ mong muốn đánh g i ế t kia bảy trận lao đầu lại ngay cả người đều nhìn không thấy hắn nghĩ rõ ràng lúc trước lao giả kia biến thành dòng nước thoát lực cảnh tượng là giả khi đó lao đầu vẫn như cũng bị hắn hai tay bóc lấy coi là mình nhìn thấy một màn kia vô ý thức buông tay ra thời điểm lao đầu mới chính thức thu được tự do ngoại giới đoá hoa sen bằng đá đ ỉ n h nhìn xem ngơ ngác đứng tại kia khổng võ trong mắt q u a n g mang l ó e lên lại không có vội vã độc thủ huyết trận loại này đồ vật phiền toáy nhất điểm ở chỗ chỉ cần nhận lấy ngoại giới công kích trận pháp xây dựng đi ra mê nguyễn tác dụng liền sẽ bị phá hư cũng chính là nói nếu như hắn muốn thừa dịp cái này thời gian công kích khổng võ như vậy thì chỉ có một kích cơ hội một kích này về sau khổng võ liền sẽ theo h u y ễ n cảnh bên trong thoát khỏi đi ra t ư tác một chút h ắ n t ừ bỏ hiện tại liền xuất thủ ý nghĩ hắn hiểu được giờ phút này khổng võ đang đứng ở b ạ o huyết thuật t r ạ n g thái dưới thực lực có rất trên diện rộng độ đề cao lúc này công kích cũng không phải là thời cơ tốt tốt nhất là có thể đợi được hắn b ạ o huyết thuật duy trì liên tục thời gian kết thúc lâm vào hư được một phút này dù sao xuất từ nhà mình công pháp ưu khuyết chỗ hắn là rõ ràng nhất ngay tại hắn quyết định chủ ý thời điểm phát hiện khổng võ bỗng nhiên hướng về bên c sau một khắc trên lưng phệ tà đao biến thành một đám hát thủy trực tiếp tại trên thân lưu động tại trong tay hắn thành hình khổng võ đưa tay rời khỏi trước người nhìn qua trống chân như giã có thể khổng võ biết chính mình giờ phút này khẳng định tay nắm lấy phệ tà đao trải qua đặc thù điểm số cường hóa phệ tà đao cùng hắn tâm ý tương thông chỉ cần một cái suy nghĩ liền có thể k h ô n g chế n ó biến hóa mặc dù nhìn qua khổng võ cùng phệ tà đao ở giữa không có liên hệ có thể một mực đến nay đều có một đầu nhỏ bé đến cực hạn hát tuyến một mực kết nối tại khổng võ bàn tay cùng p ệ tà đao ở giữa thông qua đầu này dây nhỏ khổng võ có thể tùy thời tù bất luận khoảng cách bao xa đều có thể cam đoan trở lại trong tay giờ phút này tại nhìn một cái bắt ngát bình nguyên phía trên khổng võ mặc dù hai tay trống trơn nhưng lại chọn ra một cái cầm đạo động tác viên y vỉa y vỉa nam xuống mặc dù không biết do ngoại giới có thể hay không nghe được khổng võ vẫn là lớn tiếng hô đi ra tiếp lấy hắn hướng về phía trước bước ra một bước kết d ắ n chắc thực địa dẫm tại mặt đất lực lượng từ bắp chân một đường hướng lên truyền trải qua đùi eo vô số bắp thịt lực lượng tụ tập cùng một chỗ cuối cùng chuyển tới vệ trên tà đao vệ tà đao v u ra vẽ ra một cái vòng tròn chiến trường phía trên cũng có chiến trận mà trải qua xa trường chiến tướng đối mặt bị chiến trận vây quanh giới tình huống tự có ứng đối phương thức một đ a o kia là trả nguyệt đao áp súc vô số chiến trận đao pháp một chiêu hội tụ khổng võ toàn bộ lực lượng vệ tà đao dọc theo đặc biệt quỹ tích v u n g r a lực sát thương thậm chí vượt qua khổng võ giờ phút này l ự c thuộc tính cực h ạ n hắn nhìn thấy một đạo trong suốt hồ quan g hướng về tứ phía bát phương tán đi n g o ạ i giới đang nghe khổng võ chấn lôi giống như tiếng g ố n g sau viên y, y, y quả quyết lôi kéo đại nha hoàng trực tiếp nằm x u n g g ớ i thậm chí liền trước mắt đối thủ công kích đều mặc kệ một đạo hắc bạch giao nhau vòng bảo hộ dâng lên che lại các nàng hai người. Sau một khắc, vô hình đao khí hướng về bốn phía lan tràn anh một tiếng tiếng vang bên trong vốn là tàn phá không chịu nổi khách sạn trực tiếp hướng về bốn phía trượt nổ tung đến đợi đến tiếng vang a n tính xuống đến viên y lưu y thì lôi kéo đại nha hoàn đứng lên đến nàng trong ngực một cái bạch ngọc ngọc bội lấp lóe một chút vỡ thành một phấn lao cha cho đạo cụ lại tiêu hao hết một cái viên y lưu y, -y thì hít một mạch đứng người lên đến nghiêm túc nhìn xem cái kia tiểu nam hải giờ phút này lăng đứng tại nguyên địa không động đậy sau một khắc hắn nửa viên đầu t r ư ợ xuống thân thể cũng trực tiếp nã quỵ mà giờ k h ắ c này vung ra một đao kia khổng võ phun ra một n g ụ m trọc khí chậm rãi thẳng lên thân thể trước đó thảo nguyên biến mất trước mắt cảnh tượng thay đổi trở về g i a n g i ắ c bốn phía trận kỳ nghiêng nghiêng trượt xuống đồng thời trượt xuống còn có lao giả kia một nửa thân thể khu khu khu một hồi yếu ớt tiếng ho khan văng lên đ ó a hoa sen bằng đá đ ỉ n h tre lấy n g ự c bị cắt mở vết thương thở gấp khí thô trên người hắn quần áo trực tiếp bị nhuộn thành màu đỏ trong tay cầm gãy mất một đoạn gai đen đang nghe khổng võ kia âm thanh hô to sau hắn phản ứng chậm vỗ chương một trăm tám mươi ngươi để cho người a nhanh chương một trăm tám mươi nhưng a Đang thanh sau, sao, gian n nghe khổng võ kêu âm thanh hô to sau, hắn phản ứng dù sao, viên nhất xuống khổng nói đoạn h hô chầm thể thứ thời đẻ đi đ kêu võ vỗ. võ vì âm làm, to Dù lời bởi y y có là ờ này đi tới, hắn từng trải qua khổng đi tới, trải t h qua võ ự chính lực có n i người tiên. nhiên, dù sao địch nhân gọi hàng, người lại ề đều u muốn sen bằng đỉnh nhân hàng, nào cân nhắc một phen. Nhưng thể thì bất thế một Có địch c hoa h đoá đá sao lấy dù là như thế một tư tắc công phu hắn liền đã mất đi tốt nhất thời cơ làm cảm nhận được kia khiếp người đao mang thời điểm hắn lại nghĩ đi né tránh đã tới đã không kịp tại đao mang tử vong uy hiếp hạ hắn mười phần quả quyết mở ra bạo huyết thuật đồng thời đem trên người tất cả chân nguyên đều tràn vào gai đen ở trong hy vọng cái này t r u n g phẩm pháp bảo có thể ngăn trở đ a u mang cứu mình một mạng tin tức tốt chặn tin tức xấu chỉ chặn như vậy một cái trước mắt hắn vẫn là bị đ a u mang thương tổn tới chỉ là nhờ có có như vậy một cái trước mắt cách trở hắn khả năng ngựa về đằng sau ngược trực tiếp né tránh đến tiếp sau công kích mà giờ khác này thân thụ trọng thương sắc mặt hắn đu ám mà nhìn xem khổng võ không biết rõ đang suy nghĩ cái gì khổng võ xét theo đao một bước một bước hướng hắn đi tới phệ tà đao kéo tại mặt đất rầm rầm thanh em dường như từ thần tiếng bước ch đoá hoa sen bằng đá đ ỉ n h không muốn ngồi mà chờ chết chuyện này tình làm hư hại cho dù là trở về cũng nhất định sẽ bị trong giáo xử phạt đã như thế hắn n h ỉ nó nói sớm ngày tiến về vô sinh thật hương chưa hẳn không phải một cái chuyện tốt tiệ tay đem gãy mất gai đen ném đi hắn cắn nát đầu lưỡi dùng ngón tay dính vào tinh huyết bắt đầu ở trên c h á n vẽ của chú cũng không biết nói tới hay không được đến nhìn xem dần dần đến gần khổng võ dưới tay hắn động tác lại tăng nhanh mấy phần có thể ra ư hắn dự liệu chính là k h ổ võ tại nhìn thấy hắn lần này biểu hiện thời điểm vậy mà ngừng bước chân lấy đoá hoa sen bằng đá đình giờ phút này thương thế căn bản không cách nào lại cùng khổng võ chống lại hắn giờ phút này lựa chọn không nhiều hoặc là trực tiếp chạy trốn tỷ lệ lớn là nguyên anh bỏ chạy nghĩ đến điểm này khổng võ nắm thật chặt lấy vệ tà đao tinh thần mười phần tập trung chỉ vì ở đằng kia chớp mắt ở giữa sử dụng vệ tà đao không gian na z i bắt được đoá hoa sen bằng đá đình nguyên anh hoặc là hắn còn có lựa chọn khổng võ đang nghĩ đến cái này khả năng đồng thời đoá hoa sen bằng đá đình cũng bắt đầu phen này động tác thế này khổng võ trong lòng vui mừng như liên trên mặt lại không có cái gì biểu lộ chỉ là lẳng đứng tại nguyên địa bất động đoá hoa sen bằng đá đình giờ phút này tại thỉnh thần mời vô sinh lão mẫu thân trên thỉnh thần t h u ậ t cũng không phải là không có một cái giá lớn mỗi cái được mời xuống tới thiên thần đều sẽ nhường túc chủ nỗ lực nhất định một cái giá lớn hoặc là là tuổi thọ hoặc là là hôn phách mà giống một chút chính đạo tông môn đạo môn phật tông đệ tử nhìn qua thỉnh thần không cần hao phí quá lớn một cái giá lớn có thể đó cũng là bởi vì vào ngày thường trong tu hành bọn hắn liền đã sớm thanh toán xong một cái giá lớn cái kia chính là hư hỏa bọn hắn ngày bình thường thành tính t u lễ nỗ lực hư hỏa chi lực chính là bọn hắn thỉnh thần một cái giá lớn mà vô sinh lão m ẫ u một cái giá lớn thì là thi triển t h ỉ n h thần thuật người kia sẽ đánh mất tiến vào luân hồi cơ hội h ồ n phách sẽ bị vô sinh lão m ẫ u lấy đi sinh sinh đời đời đều bị vây ở thể nội mà đối nội lời giải thích thì là thành kính tín đồ sau khi chết linh hồn sẽ tiến vào vô sinh t h ầ n hương nơi đó không có thống khổ chỉ có vô tận khoái hoạt ngươi có thể tại cái kia thế giới là một cái chấp trưởng vạn vật quyền hành ngọc đế cũng có thể tại cái kia thế giới t hưởng thụ vô số tiên tử phục t ị tuần ma phục thủy vô tận vô tận hoặc là ngươi cũng có thể ở nơi đó hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú mỗi lúc mỗi khắc đều cùng người khác liều mạng đối ồ n n g mà với loại này lý do thoái thác đoá hoa sen bằng đá đình là tin tưởng không nghi ngờ giờ phút này hắn duy nhất có chút t u y ệ n u ố i chính là không thể lại vì lao mẫu hiệu lực nhìn xem ở đằng kia đánh lấy ngáp khẽ động bất động cầm võ đoá hoa sen bằng đá đ ỉ n h cười lạnh thầm nghĩ côn vọng đã không tác năng ta như vậy đợi lát nữa lao mẫu d á n g lâm về sau giờ phút này một đạo thiểm điện tại đầu góc hắn bên trong hiện lên đoá hoa sen bằng đá đ ỉ n h đ ỉ n h chỉ động tác nhìn xem khổng võ trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi hắn là cố ý hắn đang chờ ta mời đến lao mẫu đoá hoa sen bằng đá đ ỉ n h nhớ tới lao mẫu trước đó phát xuống tình báo cái nhà này băng hai lần đánh chết lao mẫu phân thần này mới khiến lao mẫu giận không thể át dưới mặt đất đạt tất sát lệnh cho nên hắn khẳng định biết ta đang làm gì a nhưng là hắn lại không đến ngăn cả ta ngược lại là ở đằng kia trở lấy dường như liền đang chờ ta mời đến lao mẫu hắn có tự tin Cho dù ta mời đến lão mẫu hắn cũng có thể b ả o g ệ n h thậm chí đoá hoa sen bằng đá đ ỉ n h không dám nghĩ đi xuống kia là đối vô sinh lão m â u khinh n h ợ n dính lấy tinh huyết ngón tay vô lực rủ xuống đoá hoa sen bằng đá đ ỉ n h có chút may mắn hắn sớm nghĩ rõ ràng điểm này bất nhiên lời nói nếu là lão m â u giáng lâm về sau phân thần lần nữa bị hắn đánh giết vậy mình thật đúng là thiên cổ tội nhân nhìn thấy một màn này khổng võ có chút nghi ngờ nói thế nào tiếp tục a rất lâu không gặp cái kia tinh thần phân lợi chứng còn nghĩ cùng với nàng làm nhảm một làm nhảm đâu cái này đoá hoa sen bằng đá đình hắn mới chỉ mấy cái tự do điểm thuộc tính a ngược lại là cái kia vô sinh lão mẫu nếu là lại lần nữa d á n g lâm lời nói hắn thực lực khẳng định không tầm thường chính mình hôm nay nhưng còn có hám thiên chỉ sử dụng số lần đ â u khổng võ nhìn một chút chính mình thuộc tính bảng khổng võ mệnh hai trăm năm mươi ba lực sáu trăm sáu mươi hai mươi hai bạo máu trạng thái kỹ bạo huyết thuật lv hai không một trăm h á m thiên chỉ lv ba không hai trăm n h trả n g u y ệ t đao lv một không một trăm tự do điểm thuộc tính ba mươi mốt đặc t h u điểm thuộc tính không xử suất một đao kia chém giết kia hai cái cương thi sau hắn thu hoạch được ba mươi mốt điểm tự do điểm t h u tính nếu là một hồi vô sinh lão mẫu thật gián g lâm hắn liền định trước đem cái này tự do điểm thuộc tính thêm tới mệnh thuộc tính bên trên sau đó gặp mặt chính là một cái hám thiên chỉ dạng n à y đến một lần chính mình liền có thể thu hoạch được nhiều nhất tự do điểm thuộc tính đếm trước đó hai lần vượt cấp đánh giết điểm thuộc tính ban thường đều bởi vì hạn mức cao nhất vấn đề không thể cầm tới tất cả điểm thuộc tính số lần này k h ổ n g võ thật là giải kinh nghiệm mặc dù không biết rõ tinh thần phân liệt chứng cái từ này hợp thành hàm nghĩa nhưng là đoá hoa sen bằng đá đỉnh có thể rõ ràng cảm giác đi ra đây không phải cái gì tốt từ n ữ hắn mười phần tức giận nắm chặt nằm đấm cuối cùng lại bất đắc di hít một、mạch. hắn biết khổng võ đây chính là đang cố ý chọc giận hắn mong muốn nhường hắn mời lao mẫu thân trên có thể càng là như thế thì càng giải thích rõ khổng võ có át chủ bài có sung túc tự tin có thể đối phó thần hàng mà đến lao mẫu xem thấu điểm này đoá hoa sen bằng đá đỉnh không còn lựa chọn hắn cười khổ một chút chỉ điểm một chút tại mi tâm tiếp lấy hắn thân thể bắt đầu bành trướng lên côn bạo chân nguyên tại thể nội bốn phía du động từ bên ngoài nhìn qua phản phất có cái gì đổ vật tại làn ra mặt ngoài bơi lại bơi đi khổng võ nhìn thấy một mặt này trên mặt biểu lộ lập tức có biến hóa vê anh hắn thân ở c h i đ ị a trực tiếp nổ bề ra xét theo phệ tà đao khổng võ trong nháy mắt liền xuất hiện tại đoá hoa sen bằng đá đ ỉ n h phía trên tiếp lấy một đao thẳng tắp rơi xuống phệ tà đao chém ra hắn nụ thân ngay cả thể nội nguyên anh đều trực tiếp bị chém thành hai nửa vô dụng ngươi ngăn cản không được nữa đoá hoa sen bằng đá đ ỉ n h trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười tại sinh mệnh cuối cùng một khắc hắn nhìn thấy khổng võ trên mặt kinh hoàng nhưng là nguyên anh tự bạo đã mở ra ai cũng ngăn cản không được theo đoá hoa sen bằng đá đ ỉ n h thân thể mặt ngoài xuất hiện khe hở một đạo trói mắt q u a n g mang cũng theo thể nội nổ tung ẩm ẩm bình nguyên bên trên to lớn tiếng vang hướng về bốn phía lan tràn ra đến nguyên bản khách sạn chỗ vị trí hoàn toàn bị dẹp viên lần này bạo t ạ quy lực chỉ sợ cũng là một t o à núi nhỏ cũng biết bị đẩy ngã làm thỉnh thần thuật không làm được chạy trốn kết cục cũng đã định trước thời điểm đoá hoa sen bằng đá đ ỉ n h lựa chọn cuối cùng một con đường đường tự bạo nguyên anh mong muốn cùng khổng võ đồng quy tại tận cho dù cuối cùng trước mắt khổng võ đem nó một đao chém chết có thể tự bạo tiến trình trung quy là không có bị gián đoạn bụi mù tán đi nguyên địa cũng h ỉ để đạo lại một đạo to c lạng đứng n tại may khẩn g võ sau cùng một đao có hiệu quả chúc mừng ngài đánh chết đoá hoa sen bằng đá đ ỉ n h thu hoạch được bốn mươi chín điểm tự do điểm thuộc tinh số nghe được hệ thống thanh nhâm nhắc nhở chuyển đến hắn rốt cục nối lỏng một mạch đem vệ tà đao c o n g lên khổng võ quay đầu quét mắt một phen mặt đất đem ánh mắt tập trung ở một đ o à n gò đất nhỏ bên trên sau một khắc gò đất nhỏ bên trên bụi đất có chút rung động hướng về hai bên trở xuống in thái cực đồ án quang cầu chậm rãi chuyển động một hồi biến mất tại không khí bên trong viên y duy y nhìn xem trong tay biến thành một phân châm g a i tóc thở dài một mạch nói l ã o cha lưu cho ta cuối cùng một tay cũng bị dùng ra đi về sau phải c ẩ n t h ậ n điểm nghe được nàng trong miệng thì thảo âm thanh khổng võ vẻ mặt bất đắc di phủ vỗ t r ắ n đầu tại gặp phải thành buồn thời điểm nàng nói kia na di phủ là cuối cùng một tay lúc trước ngăn tr nàng cũng nói là cuối cùng một tay hiện tại còn tới không riêng gì hắn ngay cả đại nha hoàn đều có chút nhìn không đi xuống kéo nàng ống tay áo nhỏ giọng nói tiểu thư nàng chưa hề nói cái gì chỉ là yên lặng chỉ chỉ trên đầu nàng kéo tóc cổ tay vào ngọc khuyên thay chiếc nhẫn ngọc đẹp toàn cảnh là trang sức đều là cha nàng cho nàng lễ vật viên y duy thứ nhất thời gian không có phản ứng tới sửng sốt một hồi mới lấy lại tinh thần đến nói đúng à ngươi nếu không nói ta đều quên những này giống như đều là lao cha luyện chế ra tới vừa mới kêu bạo tạ u y lực thậm chí so đoá hoa sen bằng đá đỉnh bản nhân công kích còn cao hơn ra không ít có thể viên y d ì y lại dựa vào một cái châm g a i tóc liền có thể ngăn trở loại kia uy lực công kích khổng võ không khỏi cảm khái cái này ngốc cô nương thật sự là tài đại khí thô nghĩ đến nhà của hắn bên trong trường gối ít nhất phải là hóa thần kỳ tồn tại hóa thần kỳ a cái kia tà thần vô sinh lão mẫu giống như cũng chính là cái này cảnh giới loại kia cường giả sẽ chỉ nhiều ít điểm thuộc tính đâu khổng võ liếm liếm q u a n miệng nhìn xem thuộc tính bảng bên trên tám mươi điểm tự do điểm thuộc tính tư tự ngàn vạn đợi đến thực lực t r a n l ệ không nhiều lắm nên đi tìm cái kia vô sinh lão mẫu chơi một chút tràn ngập tại bốn phía sương n g đã sớm theo kia cương thi lão giả tử vong biến mất giờ phút này ánh trăng chiếu dọi tại bình nguyên bên trên mười phần yên tĩnh đương nhiên rất yên tĩnh chung quanh nơi này tất cả sinh vật đều bị trước đó đ ó a hoa sen bằng đá đ ỉ n h tự bạo giết chết nghĩ đến cái này khổng võ đ ỗ n g nhiên sắc mặt đại biến tranh thủ thời gian nhìn về phía b ộ n phía thảo xích g i á c câu cùng s e ngựa đâu còn có chiếc kia quá tải cũng đừng làm cho nổ không có đây chính là điểm thuộc tính a cũng may chỉ là hơi quan sát một hồi khổng võ liền phát hiện xích rác câu thân ảnh xúc sinh này xu thế các tránh hung trực rác vẫn rất không tệ vậy mà sớm liền chạy ra khỏi nhanh một d ặ n bên ngoài khổng võ thổi một tiếng huýt sáo xích g i á c câu nghe được về sau lập tức cái giám đỉnh cái giám đỉnh chạy trở về gia hỏa này cũng là cơ linh viên y duy y sờ lên xích g i á c câu cổ cười mắng khổng võ gật đầu nói bất nhiên lời nói theo ta lâu như vậy cũng sống không được tới kinh nghiệm vô số lần yêu tạ vây công xích g i á c câu tự nhiên cũng có chính mình một bộ sinh tồn chuẩn tắc cái kia chính là khổng võ chiến đấu thời điểm cách càng xa càng tốt điểm này hiển nhiên viên y duy cùng đại nha hoàn t o n không có một con ngựa thấy minh bạch thu thập một chút xốc xếp sợi tóc hai người tiến vào toa xe bên trong chuẩn bị đổi một thân quần áo khổng võ thì là ngồi xích rác câu trên lưng lái xe ngựa lái về phía trước đi cứu cứu một tiếng yếu ớt tiếng kêu cứu đông nhiên t r u y ề n đến a viên y dù -y, y h ề n g h i hoặc thanh â m theo trong xe t r u y ề n ra các ngươi nghe được sao cái gì động t í n h khổng võ liếc mắt cách đó không xa một cái nhỏ đống đất t ù y y nói không có ngươi đoán chừng là nghe lầm nói xong hắn vỗ nhẹ nhẹ một chút xích rác câu cái mông t r ư ớ c xe ngựa tiến thanh â m lập tức che giấu tất cả tiếng vang to lớn động tinh kinh động đến trái lân cận phải bỏ mọi người nao nhao đi ra xem náo nhiệt muốn xem nhìn là cái nào không có mắt cũng dám xông dương ra công tử ta trở về dương ba ý rào rạt đắc ý đi vào sau lưng hai cái cửa vệ bất đắc dĩ nhìn một chút sắp đến rơi xuống đại môn hai người tại dương ra này làm mấy chục năm các cổng tự nhiên nhận ra nhà mình thiếu ra khi nhìn thấy dương ba ý xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm hai người bọn hắn thích thú như điên lập tức liền muốn chạy vào đi báo tin vui thật là dương ba ý lại không cho theo hắn thuyết pháp chính mình thật là tìm đến lao đầu kia từ phiền thoái phải có khí thế thế là dương gia đại môn liền tao hương cũng may hai người nhìn rất có kinh nghiệm không đến một khắc đồng hồ thời gian liền theo khố phòng rời mới đại môn tới thành thạo trang đi lên tại dương gia băng ghế cùng đại môn đều là tiêu hao thành phẩm bởi vì hắn nhóm nhà cái kia đại tướng quân mỗi lần uống say rượu trở về đều muốn trực tiếp đá văng đại môn lớn giao xếp đặt đi trở về sau đó bọn hạ nhân liền sẽ nghe được một tiếng lão hổ giống lên một tiếng cùng băng ghế vỡ vụn tiếng vang nhìn xem dương ba ý phách lối bộ pháp hai cái cửa vệ không thể không cảng cái không phải người một nhà không tiến một nhà cửa a chương một trăm tám mươi hai thành hoàng sinh nhật chương một trăm tám mươi hai thành hoàng sinh nhật dương ba ý xoa phát xưng nửa bên mặt trứng h u hoán nhìn xem đối diện dương hổ tới tới tới con oan đây là dược tiên trang sản xuất linh dược trị liệu chấn thương tổn thương có hiệu quả ngươi tranh thủ thời gian tính toán ta cho ngươi đắp lên một cái m ặ c lộng lấy phụ nhân cầm bạch ngọc bình vội vã đi vào hai lời không nói liền phải đem kia giá trị một n g à n linh thạch linh dược đổ vào trên tay mẹ không cần c h í n h ta tới đi dương ba ý bất đắc dĩ giành lấy bạch ngọc bình chính mình pha lên trên khuôn mặt dương hổ nhìn thấy một màn này hư lạnh một tiếng nói bao lớn chút chuyện liền dùng mắt như vậy nặng d ư phẩm nhớ năm đó cha ngươi ta tại chiến trường bên trên ngươi ngầm miệng dương hổ lời nói còn chưa nói xong liền bị phụ nhân kia chừng một cái g ỡ trách nói nhi tử thật không cho dễ trở về một chuyến ngươi gặp mặt liền cho hắn đánh thành dạng này nào có ngươi như thế làm cha dương hổ giải thích còn không phải hắn đi lên liền độc thủ ta vô ý thức phản kích cũng liền nhẹ nhàng một trường hắn liền nhìn xem t r ầ m rãi cách mặt đất băng ghế dương hổ thanh âm càng ngày càng nhỏ cuối cùng túi đầu xuống trầm mặc không nói dương ba ý một bên bôi thuốc một bên tư tắc lấy vừa rồi một mặt kia đến bây giờ đều có chút khó mà tiếp nhận tại hắn trốn đi thời điểm nhà mình lao cha tu vi mới đạt tới nguyên anh sơ kỳ đình phong dựa theo hắn đ o á n chừng cái này hai mươi năm ở giữa lao đầu tử có thể tới trong nguyên anh kỳ cũng không tệ mà hắn thân làm nho ra người tu luyện so sánh cùng cảnh giới người tu luyện thủ đoạn càng nhiều chưa chắc không thể khiêu chiến một chút trong nguyên anh kỳ thật là khi hắn tự tin tràn đầy sử dụng tuyệt k ỹ thời điểm đối diện mà đến một bàn tay trực tiếp đập nát nho ra thần t h ô n g cũng đập nát hắn muốn tìm về c h à n g tự ý nghĩ cha dương ba ý nhớ lại một chút vừa mới kia nhẹ tô lại nhạt viết một trường do dự nói ngươi hóa thần ân dương hổ nhẹ tô lại nhạt viết địa điểm một chút đầu tùy ý nói ngươi cũng không tệ không có hưởng phí lãng phí không thời gian nhìn hắn kia do khinh vân n h ạ t biểu lộ dường như đột phá tới hóa thần kỳ chuyện căn bản không đáng nói chuyện hơn nữa ngay cả dương b á ý lấy nhỏ như vậy niên kỳ đột phá nguyên anh kỳ đều không có nhường hắn kinh ngạc nhiều ít lúc này dương b á ý m â u thân mới phản ứng tới ngạc nhiên hô n h a nhi tử nguyên anh hô to gọi nhỏ cái gì cái này tuổi tác mới đột phá tới nguyên anh có cái gì tốt kinh ngạc dương h ổ uống một miệng t r à trách móc một tiếng đối với cái này dương b á ý m â u thân cười lạnh một tiếng nói người nào đó tại cái này tuổi tác thời điểm còn đang vì chúc cơ đ a n chuyện giàu gì đâu nếu không phải ta nghe được thê tử lại muốn nói lên chuyện cũ dương hổ trên mặt không nhịn được lập tức bày ra một t r ư ơ n g tươi cười nói ta biết ta biết nếu không phải phu nhân đem chính mình chúc cơ đan cho ta liền không có dương hổ hôm nay phu nhân ngươi có đói bụng không muốn hay không nhường phòng bếp chuẩn bị điểm ngươi thích nhất bánh quế thấy lao cha cho dù là tới hóa thần kỳ nhưng vẫn là bộ kia sợ dạng dương b á ý cười cười chân thành nói cha ngươi dẫn ta đi gặp thấy một lần quốc sư đại nhân a tới trên đường ta đụng phải ý liệt, ý lìa. hắn đem chuyện toàn bộ nói tới về sau dương hổ điểm một cái đầu nói minh bạch vậy chúng ta lập tức xuất phát phu nhân ngay tại nhà chuẩn bị cơm tôi a nói xong ha n đứng dậy liền m n g t ha e ha, ha quốc sư lại nhân n dưỡng mỗi người n lại tới cái kia ai chuẩn bị kỹ càng thuần dương rượu lại chuẩn bị hơn mấy thức cắn ngon quốc sư phủ hậu viện ba người ngồi trong thạch đỉnh trên mặt bàn bày đầy rượu ngon thức ă n ngon cô cô cô a còn phải là cái này thuần dương rượu thường khoái Quốc đắc sư mặt mũi tràn bất đầy dương ĩ nhìn nốc ngực chút một hổ, quay đầu ôn hòa nói, trẻ tuổi nhẹ liền có thể có như thế không hoa tính tuổi quay đầu tu ta kia, ôn không nói, liền người giống nữ nổi Dương có có vi, trẻ rất tốt, thâm. ba ý đối mặt đại cảnh hoàng triệu đệ nhất nhân không có quá nhiều bất an cười nói y lưu -y, y chính là kia tính tình qua mấy năm liền tốt quốc sư đại nhân ta vừa mới nói sự kiện kia vừa mới đem tất cả chuyện đều bàn giao tinh tường sau quốc sư chỉ là bóp lấy ngón tay tính toán mấy lần liền không có lại nói giờ phút này đối mặt dương ba ý nghi vấn hắn cười hạ nói không ngại y l ư h i bệnh số không có biến hóa vậy ta nói cái kia quốc sư đại nhân k h o á t k h o á t tay cắt ngang hắn nói ngươi nói người kia ta không có nhìn thấy qua cho nên không cách nào suy tính nhưng là hắn nâng c h u n g t r à lên chén uống một miệng t r à tại dương b a ý có chút vội vàng trong ánh mắt tiếp tục nói cái kia nguyên anh k ỳ người tu luyện theo ngươi cho ra tin tức đến xem ta suy đoán hẳn là tùng khê chân nhân mà hắn ta gặp được qua cũng có thể tính ra mệnh của hắn số dương b a ý vội vàng nói kết quả kia đâu quốc sư cười cười nói không tính được tới bởi vì tùng khê chân nhân vẫn l ạ nghe được câu nói này dương bà ý trầm tư lên mặc dù nói tùng khê chân nhân vẫn lạc nhưng cái này cũng không giải thích rõ khổng võ tại dưới tay hắn sống tiếp được đến bất quá đến cùng là người nào có thể đánh g i ế t tùng khê chân nhân đâu khổng võ nếu như là tại đánh g i ế t thành sầu trước đó dương báo ý tin tưởng là có khả năng có thể chính mình rời đi thời điểm khổng võ tu vi mất hết làm sao có thể có thể tư t ắ c một hồi dương báo ý lắc lắc đầu k hít một mạch mặc kệ thế nào chờ viên y y trở về về sau lại từ trong miệng nàng hỏi thăm tin tưởng a tiếp lấy dương báo ý bản chính mặt nghiêm túc nói kỳ thật lần này trở về ta còn mang đến viện trưởng một phong thư cho ngài a quốc sư nghi hoặc nhận lấy dương bá ý đưa qua phong thư nhặt lộc thư viện viện trưởng thật lâu trước đó đột phá tới hóa thần kỳ chính là toàn bộ bác thần đại lục đến một chút hai cờ ư n giả g mở ra thư tín nhìn một hồi về sau quốc sư đem nó đưa cho một bên dương hổ vớt vớt sợi dâu trầm tư lên làm cho ta cái gì dương hổ tùy tiện ở trên người xoa xoa tay tiếp nhận thư tín nhìn một hồi trên mặt lộ ra một tiệm nghi hoặc thành hoàng lao ra sinh nhật mời bác thần đại lục tất cả hóa thần kỳ trở lên người tu luyện nghe được câu nói này dương bá ý giật mình nói t r á c không được ta đi ra thời điểm để quốc đô thành nội nhân người tới hướng m ặ chương kệ là tưởng t à là n vẫn phòng h cũ đều tại tu tại sửa. d Hồ đ i ể một m cái đ ầ trăm tám i n ó mươi ba hồ thần tế tự chương một trăm tám mươi ba hồ thần tế tự nguyên thu sắc mặt tái nhuận nằm tại toa xe bên trong theo cỗ xe chấn động khỏe miệng càng không ngừng tại có cáp hắn xử xuất toàn thân thủ đoạn thật không cho dễ đỡ được khổng võ quét ngang một đau kia không nghĩ tới ngay sau đó lại tới một lần nguyên anh tự bạo giờ phút này bộ ngực hắn chỗ bị khổng võ một đao rạch ra một cái lỗ hồng lớn cánh tay trái cùng chân trái nước xương ngay cả nguyên bản anh tuấn gương mặt bên trên cũng hiện đầy vết thương nếu không phải đi đến nửa đường viên y y y bỗng nhiên nhớ tới như thế người thiện tâm đại phát kiên chỉ trở về khả năng hắn hiện tại đã lúc trước vị trí xuống mồ v i an ở ngoài thùng xe viên y y y y nhìn xem khổng võ do dự một chút hỏi cái này uyên thu có cái gì vấn đề a khổng võ luôn có thể lắc lắc đầu nói nhìn không ra đến theo hắn thuộc tính bảng bên trên đối với khổng võ thứ nhất ấn tượng nhìn không ra đến cái gì đồ vật nhưng là khổng võ hết lần này tới lần khác biết người này không thích hợp mặc dù mơ hồ đoán được con mắt của hắn có thể khổng võ cũng lười phản ứng hắn nguyên bản còn nghĩ đem hắn ném ở kia tự sinh tự diệt liền tốt nhưng bây giờ bởi vì viên y y thiện tâm phát tác đem hắn dẫn tới toa xe bên trong đối với cái này khổng võ cũng không thèm để ý dù sao cái nhà này băng đến bây giờ mới thôi đều không có lộ ra cái gì sơ hở vạn nhất cuối cùng là chính mình sai lầm đâu ở đằng kia vô sinh thật hưng ơ lãng phí một chút thời gian khổng võ mấy người lần nữa lên đường thời điểm đã là nửa đêm canh ba cái này đoạn thời gian huyện thanh sớm đóng cửa mặc dù nói bọn hắn có là biện pháp vào thành thật là vào thành sau tìm khách sạn gì gì đó đều là chuyện phiền thoái thế là tại viên tình nhi cẩn thận nghiên cứu một phen địa đồ sau bọn hắn quyết định tới một bên ven hồ thôn nghỉ ngơi nghỉ ngơi rất hiển nhiên viên tình nhi nhìn địa đồ chỉ đường năng lực vẫn là không tệ không có qua bao lâu đám người liền xa xa trông thấy một chỗ đèn đuốc tươi sáng thôn xóm k h ổ n g võ híp híp ánh mắt cảm giác có chút kỳ quái người trong thôn ban đêm không có nhiều ít tiêu khiển hoạt động bình thường đều là sớm liền ngủ rồi có thể cái thôn này từ tới hiện tại lại có lấy vô số ánh sáng ở giữa nhất vị trí càng la đốt một bản to lớn đống、lửa. vô số người tụ tập ở đằng kia không biết rõ đang làm gì à bọn hắn đạt tới c ử a thôn phát hiện phụ cận mấy gian phòng đều không có người không võ phỏng đoán hẳn là đều tụ tập tại ở giữa cái kia đống lửa nơi đó thế là hắn nhường xích rác câu tìm cái địa phương nghỉ ngơi chính mình thì là đi tới chuẩn bị tìm tòi đến tột u cùng viên y dĩ cùng đại nha hoàn đi theo sau người chỉ chốc lát đã nhìn thấy vô số thôn dân tụ cùng một chỗ phía trước một cái cái bàn nhỏ bên trên một cái lao giả đứng tại nơi đó lớn tiếng hô hào cái gì đại gia hỏa hồ thần gia ra gửi thư nói là năm nay tế tự nghi thức cần sớm câu này nói cho hết lời vậy xem các thôn dân đ ỗ n g nhiên a n t ĩ n h xuống tới tiếp lấy vô số ngôn luận liền ẩm vang nổ tung trước kia là hai năm một lần nhưng từ ba năm trước đây bắt đầu liền phải một năm một lần dạng này xuống dưới chúng ta ven hồ thôn liền phải tuyệt hậu chính là chính là cùng lắm thì cùng hắn liều mạng ngươi một cái t h ô i trồng t r ọ n lấy cái gì liều những cái kia người tu luyện đều không có cách nào ngươi có thể làm sao bây giờ thôn dân ở trong có người kiên quyết phản đối tức g i ậ n đến tại chỗ liền muốn lên t r ư ớ c cùng thôn t r ư ở n g kia liều mạng có người mở miệng duy trì dường như cảm thấy chuyện này không có gì cùng lắm thì khẩu võ quét mắt một vòng đám người phát h yến tĩnh yến tĩnh thôn trưởng giống lớn mấy lần thấy đám người bên trong thanh nhâm thoáng trầm dần liền lập tức nói nếu là không tiến hành tế tự sẽ xảy ra chuyện gì tình các ngươi cũng không phải không rõ ràng câu nói này đi ra về sau một cái thôn dân bị một cỗ đại lực túng đi qua vừa muốn mở miệng giật mắng lại phát hiện trước mắt đứng đấy cả người tại khôi ngô tướng mạo đáng sợ đại hán hắn nuốt một cái nứt bọt vội vàng hồi đáp ba năm trước đây bởi vì các thôn dân trong lòng bất mãn liền đình chỉ tế tự sau đó ngay tại tế tự ngày đó thôn trưởng một nhà năm người tăng thêm trong thôn bảy tám gia đình đều đã chết tựa hồ là nhớ lại lúc ấy thảm trạng cái thôn này dân run dày một chút nhỏ giọng nói rằng lúc ấy ta vừa vặn nhìn thấy nguyên một đám chết được quá thảm những người kia thi thể tựa như là không có gầm sạch xe gà quay như thế trên thân vô số không trọn vẹn nghe được câu nói này viên y y y hạnh n u lông mày hỏi vậy các ngươi không có đi tìm c h ấ n ma ti báo á n tìm làm sao có thể có thể không có tìm thôn dân vội và nói g n thật là vô dụng à những cái kia bộ k h o i tới cha xét một hồi cái gì đều không có phát hiện liền kết luận là có người có ý định đồ sát không tình yêu ma quậy phá chờ bọn hắn vừa đi trong thôn lại chết mấy hộ đại gia hỏa đều sợ cũng chỉ có thể tiến hành tế tự kết quả đằng sau liền không có x ả ra loại này thảm án thậm chí nếu là thôn bọn họ bên trong việc này làm được bí ẩn một chút còn có thể đào thoát trừng phạt có thể kia quái dị sự tình sắc thực bách tại lông mày và lông mi dung không được bọn hắn do dự các ngươi không có mời người tu luyện ra tay q u á a mời a thôn dân gật đầu nói trong thôn vương t i ế t trụ hải tử có chút tu luyện tiên phú bị hoàng đô bên kia tông môn thu làm đệ tử nghe nói coi như tu luyện ra đến thành t ể u vương t i ế t trụ viết thư đem hắn đứa bé kia kêu trở về đứa bé kia cũng là lợi hại tới thời điểm mang đến mấy cái sư huynh lệ t h n g cái đều có thể ở trên trời bay tiện tay một quyền liền có thể cắt ngang tôi say thô đại、thủ. lúc ấy bọn hắn rất có tự tin nói là nhất định có thể chém yêu trừ ma liền tự cáo anh dũng ngụy trang thành là t ế phẩm bị đưa vào hồ thần miếu có thể ngày đó ban đêm trong miếu không có chuyển ra một chút động tĩnh ngày thứ hai mọi người đi qua xem xét phát hiện trên mặt đất đều là máu không phải thấy hắn nhóm bóng dáng nghe được cái này viên y y y y hạ nhữu lông mày có thể phi thiên người tu luyện ít nhất cũng là t r ú c cơ kỳ tu vi hơn nữa hoàng đô tu luyện tông môn đều là chuyển thừa sâu xa đại tông đại phái không phải những cái tia tán tu có thể sánh ngang đây là phương nào yêu vật vậy mà mượn hồ thần danh nghĩa làm việc hơn nữa tu vi cao như thế sâu t cắn cắn vương ớ nhị sông lý tam bảy hai người các ngươi nhà ra một chút tế phẩm a nghe được câu nói này trong đám người hai vị tuổi trẻ cô đường hai chân mềm lún trực tiếp ngã xuống trên mặt đất mà cái khác mấy tên cô đường mặc dù nới lỏng một mạch nhưng vẫn là lấy một loại thỏ chết hồ bờn ánh mắt nhìn xem hai người kia năm nay là hai người bọn họ k i a sang năm đâu không được dựa vào cái gì là nhà ta ta không phục người cái này c o n chó đẻ một cái cô nương phụ thân khó thở cấp trên d ơ đòn gánh liền muốn sông đi lên lại bị tứ phía b ắ t phương thôn dân bổn h à o đặt ở phía dưới không cách nào động đậy trong mắt tràn đầy bi thương chảy ra hai hàng thanh lệ các thôn dân cũng không muốn bởi vì hắn nguyên nhân phá hủy tế tự vậy mà trực tiếp đem cô nương phụ thân trói lại lên hai cái cô nương cũng là bị chuyên môn trông giữ lấy đưa đến một chỗ nhà bằng đất bên trong thay quần áo đi nhìn thấy một màn này viên y duy khó thở phía dưới vừa muốn tiến lên lại bị khổng võ ngăn lại chúng ta đi trước tìm cái thôn kia dài trò chuyện chút khổng võ lôi kéo hai người bọn hắn trực tiếp ngăn cản vừa muốn rời đi thôn trưởng người là thôn trưởng nhìn xem trước mặt ba cái này là lâm gương mặt thôn trưởng trên mặt mang theo hoài nghi nghi ngờ nói các ngươi là viên y duy ý sắc mặt bất thiện giành nói đem t h ê hai cái cô nương thả thôn trưởng sắc mặt không ngờ nói cô nương ngươi nói lời này có thể từng nghĩ tới chúng ta chờ một chút cô nương ngươi thật là xử nữ một câu họ được viên y d ý về mặt đỏ t a i đỏ gia hòa này lại đem chủ ý đánh tới viên y y c ù n g viên tình nhi trên thân lao g i ả t r o n g mắt đi lòng vòng đối với sau lưng một năm người tuổi trẻ nói vài câu người trẻ tuổi điểm một cái đầu liền chạy hướng về phía sắp tản gia t h ô n dân các thương thân tới người xứ khác không cần chúng ta ra tế phẩm nghe được câu nói này nguyên bản rời đi các thôn dân đều đi trở về ánh mắt như làng k h ô n g dữ mà nhìn chằm chằm vào viên y y c ù n g viên tình nhi ở trong đó được tuyển chọn hai tên cô nương người nhà nhất là kích động có người ngoài tới như vậy tế phẩm cũng không cần lựa chọn người trong thôn dù sao hồ thần lao g i cũng không nói qua nhất định phải là người địa phương chỉ là cho dù như thế bọn hắn như cũ có chút do dự bởi vì khổng võ kia thiết tháp đồng dạng thân thể thực sự quá mức đáng sợ nhường những cái kia các thôn dân nhất thời ở giữa không dám động đậy viên y duy y nhìn xem một màn này trong lòng l ử a g i ậ n càng tăng lên khá lắm chính mình hào tâm ý tốt mong muốn giúp các ngươi giải quyết vấn đề cũng không có nghĩ tới đám này ra hỏa lại đem chủ ý đánh tới chính mình trên thân hư lạnh một tiếng viên y duy y hướng phía đám kia thôn dân vùng một chút ống tay áo mênh mông chân nguyên thấu thể mà ra trực tiếp đem đám kia thôn dân thổi ngã trên mặt đất người tu luyện nhìn thấy một màn này thôn trưởng dọa đến quay đầu liền chạy nguyên bản còn muốn mượn nhờ thôn dân chế phục khổng võ suy nghĩ đã sớm ném tới chín tầng mây bên ngoài đối mặt một cái người tu luyện bọn hắn những ngày người bình thường có bao nhiêu đều vô dụng hắn chỉ là quay đầu vừa phóng ra một ước liền phát hiện chính mình cả người bay lên khổng võ trực tiếp mang theo hắn cổ áo đem n ó túm trở về đặt ở trước người t h ô n trưởng mười phần quả quyết quỳ dập xuống kêu khóc nói người tu luyện ra ra ta có mắt không biết thái sơn miệng r a c n g nôn là lỗi của ta hắn kêu khóc một bên dập đầu một bên đùng đùng, đùng quặt chính mình mặt khổng võ cũng không có ngăn cản hắn chỉ là thản như nói đem cái này tế tự chuyện nói rõ chi tiết nói chuyện nghe được câu nói này thôn trưởng kia vội vàng đem tự mình biết nói mọi thứ đều nói đi ra d è m châu hồ là toàn bộ đại cảnh hoàng triều bên trong lớn nhất hồ nước đại cảnh lập quốc mới bắt đầu liền thiết lập một tòa hồ thần miếu ngày đêm cung phụng thật là theo thời gian đi qua các thôn dân đều chậm rãi quên đi hồ thần miếu chuyện này bọn hắn càng muốn vào thành đi b ã i những cái kia lớn trổ miếu chính là hàng năm một lần hồ thần tế tự cũng c h ậ m chậm biến thành mười năm một lần hơn mười năm trước đa số thôn dân đều đã quên hồ thần tế tự chuyện này trong thôn các trưởng bối cũng do dự muốn hay không trực tiếp hủy bỏ cái này tế tự nhưng lại tại lúc này rèm châu trên hồ nhắc lên ngập trời sóng lớn m ộ trong cái đầu cá thân người đầu thân a hỏa ra sau đỉnh sóng, tự xưng là hồ thần Sứ giả. Hán ra lệnh các thôn dân, về sau nhất định phải đứng điểm đều đôi đồng sóng, xưng dân, năm lần, muốn tăng tại tự tế tự một lần, lại tế tự thời điểm đều muốn tăng thêm một đôi đồng nữ. Tiếp lấy 3 năm trước đây, lại đổi thành lại giả. lại là lấy các đây, về năm năm một nữ. đổi thôn một chút có năng lực đều bởi vì chuyện này tình mang theo hải tử rời đi chỉ có những cái kia ngoại trừ ruộng đồng hoàn toàn không có tất cả người lưu lại xuống tới n g h e xong cả kiện chuyện đến long đi mạch khổng võ không khỏi cảm khái một tiếng tiêu chuẩn yêu tả hại người kịch bản vậy các ngươi có thể yên tâm đi chúng ta mấy người đều là người tu luyện cái này đại yêu chúng ta sẽ giúp ngươi nhóm diệt trừ các ngươi đem kia hai cái cô nương thả nói cho ta kia hồ thần miếu ở đâu cái này nghe được viên y duy thìa lời nói thôn trưởng vẫn như cũ do dự trước đó cũng không phải không có người tu luyện tới qua chỉ là bọn hắn nguyên một đám vô ngực cam đ o à n có thể tiến vào hồ thần miếu về sau lại đã mất đi tung tích còn làm hại bọn hắn tiếp nhận hồ thần p h ấ n nộ một đêm ở giữa chết mấy cái người viên y duy ì a gặp hắn còn tại do dự vừa định hiểu chi lấy động tình chi lấy lý lại trông thấy khổng võ trực tiếp đem thôn trưởng kia ôm lên vị trí nhìn xem khổng võ kia giữ tợn khuôn mặt thôn trưởng không chút nào hoài nghi ra hỏa này một giây sau liền sẽ đem chính mình bóc chết liền tranh thủ địa phương nói cho khổng võ khổng võ điểm một cái đầu ném đi thôn trưởng quay người rời đi viên y duy cùng đại nha hoàn thấy này đối mặt một cái vội vàng theo đi lên hồ thần miếu ngay tại thôn phía đông sắp bên rèm châu hồ khổng võ đi vào miếu bên trong phát hiện nơi này không giống như là vứt bỏ thật lâu dáng vẻ ngược lại sạch sẽ sạch sẽ ngay cả kia tượng thần đều hiện ra bóng loáng chắc là yêu vật kia giả trang hồ thần về sau các thôn dân sợ hai phía dưới một lần nữa sửa chữa a viên y dùy ý nghĩa nhìn một chút bút phía lẩm bẩm nói ba người tại cái này hồ thần miếu bên trong đi vòng vo vò một vòng không có phát hiện cái gì dị thường đi ra hồ thần miếu về sau khổng võ nhìn xem xa như vậy xa kéo dài dường như liên tiếp bầu trời m ặ t hồ hít khẩu khí xem ra trực tiếp đi trong hồ này tìm kiếm ý nghĩ cũng có thể từ bỏ hắn quay đầu nhìn xem viên y dùy cùng viên tình nhi sờ lấy cái cầm hỏi vừa bọn hắn nói tiêu tế tự l à tại nhiều sẽ đến lấy ngày mai giữa trưa thế nào viên y dùy phát hiện khổng võ nhìn xem các nàng ánh mắt có chút kỳ quái tiếp lấy nàng dường như nghĩ đến cái gì bất đắc gì nói được tôi được tôi h ta đi tìm bọn hắn muốn quần áo chương 185, ngân tức tướng quân chương 185, ngân tức tướng quân mặt trời treo ở trên bầu trời thứ không kiêng sợ tản ra q u a n mang d è m trâu trên hồ hơi nước bị gió nhẹ thổi lất phất đưa vào hồ thần miếu tiêu mất một chút nhật ý hồ thần miếu bên trong ngồi hai tên người mặc áo đỏ nữ tử trong đó một gã thỉnh thoảng lại vặn b ẹ o một chút thân thể sẽ kéo một cái quần áo viên y dĩ hề nhìn xem xoay đến vặn b ẹ o như cái dòi b ọ đại nha hoàn bất đắc di nói ngươi có thể hay không, không nên động đến động đi thật là đại nha hoàn vệnh lên miệm nhỏ nói, ý phục này quá chặt. xếp đến ta khó chịu viên y duy ghè cúi đầu trông thấy k i a bị căng đến thật chặt áo đỏ cùng kia hai đoàn to lớn vòng tròn ngẩng đầu hít một mạch chính mình vì cái gì muốn hỏi ra loại này vấn đề đâu khoảng cách hồ thần m i ế u mấy trăm bước bên ngoài khổng võ nằm tại một gốc trên đại thụ từ từ nhắm hai mắt con người nghỉ ngơi tại hắn bén nhạy trong lỗ thai hồ thần m i ế u bên trong tất cả động tĩnh đều bị rõ ràng tiếp thu tiền đến n g h e hai người đối thoại khổng võ không khỏi cười khẽ một tiếng ăn cơm đều thành vấn đề trong thôn xóm tự nhiên không có thích hợp đại nhà hoàn quần áo nói đến cái này yêu tả quy củ vẫn rất nhiều tế tự sử dụng không chỉ có phải là đồng nữ còn phải mặc vào một thân cùng loại áo cưới áo đỏ theo hắn t h u y ế t pháp hai cái này đồng nữ là thần sông muốn cưới về nhà làm l ã o bà ngay từ đầu các thôn dân tự nhiên cũng tin tưởng hắn lý do thoái thác nhưng tại về sau một lần tế tự qua đi bọn hắn theo trong hồ phát hiện một bộ bạch cốt trên chân mặc đỏ dày tự nhiên cũng liền minh bạch tất cả viên tình nhi có chút nhàm chán nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút phát hiện không có gì mới l ạ đồ vật liền mở miệng cùng nhà mình tiểu thư trò chuyện lên thiên tiểu thư ngươi nói chúng ta lúc này trở về lao ra sẽ không nổi giận a đại nha hoàn thấy cái nói, nổi giận thế ngươi u qua xử l vội vàng túi xuống đầu ngoan ngoãn ngồi ở đằng tia khẽ động bất động phía ngoài khổng võ mở mắt ra con ngươi thẳng lên thân thể chỉ thấy rèm trâu trên hồ một đoàn nho nhỏ mây đen đang hướng về hồ thần miếu di động nó trải qua địa phương bình tĩnh hồ nước nổi lên bằng nước chỉ chốc lát là mây đen k i a đến hồ thần miếu phía trên thời điểm một đạo nhân ảnh nhảy xuống tới hắn nhẹ nhàng rơi vào mặt đất hướng về hồ thần miếu đi tới chỉ thấy hắn đầu cá thân người mặc trên người một cái ngân quang lăn t ă n giáp trụ giống như là một cái uy vũ tướng quân đương nhiên cần không chú ý hắn cái k i a cá chết đầu ngân tức tướng quân thọ năm trăm bốn mươi hai lực một trăm sáu mươi hai kỹ ngân quang vung môi khẩu võ híp híp ánh mắt thấy rõ trên đầu của hắn nổi lơ lửng thuộc tính bảng c h ắ c không được đồng dạng người tu luyện xử lý không được thì ra cái này yêu vật lại còn là kim đàn kỳ gia hỏa kim đàn kỳ người tu luyện đ ặ t ở một châu c h i địa đã xem như đỉnh tiêm chiến l ự c ngân tức tướng quân đi tới hồ thần cửa miếu đông nhiên ngừng xuống tới mười phần trịnh trọng sửa sang lại một chút trên người giáp trụ lại mượn trên người ngân sắc á o giáp sửa sang lại một phen dáng vẻ lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu đi đi vào vừa vào cửa hắn đã nhìn thấy hai người b ó n g lưng không khỏi ánh mắt sáng lên không nghĩ tới hồ này bờ thôn lại còn có cái loại này vư vật đặc biệt là bên phải cái kia đường cong rõ ràng bờ mông mật mà xem xét liền cùng trước k i a những cái k i a gầy ba ba tiểu cô nương không giống khu khu hắn thanh hắn giọng mở miệng nói bản tọa chỉ là hắn vừa mới mở miệng cũng cảm giác tới chung quanh k i a sáng tối xuống dưới có chút nghi hoặc quay đầu hắn phát hiện sau lưng không biết khi nào xuất hiện một cái cao lớn khôi ngô ra hỏa trực tiếp chặn dương quang phản quang bóng ma hạ một hàng k i a chỉnh tề răng lộ ra phá lệ trắng nón người tốt k h ổ n g võ rất có lễ phép đánh cái bắt chuyện ngân tức tướng quân hơi hơi sừng sốt một chút sắp mặt lập tức cầm trầm x u dưới không phải nói qua tế tự thời điểm bất luận kẻ nào đợi không được váy rời sao Thôn các khổng võ móc móc lỗ thai lười nhắc lại nghe đi xuống còn nữa nói bên kia viên y y y đã rút ra trường kiếm nếu là chính mình không quả đoán điểm cái này điểm thuộc tính đoán chừng liền phải n h ư ờ n g nàng chém chết quá hương bồ lớn bàn tay che đậy ngân tức tướng quân tầm mắt giờ phút này ngân tức tướng quân mới từ khổng võ trên thân cảm nhận được tử vong n g uy hiếp kết thúc đã phải thích bản lúc này hắn mới bỗng nhiên nhớ tới nếu như khổng võ là bình thường thôn dân lợi nói làm sao có thể có thể lặng lẽ không một tiếng động đi vào chính mình sau lưng mà chính mình lại không có mảy may phát giác nguy nan lúc ngân tức tướng quỳ giặt xuống hô tại i bọn ố hắn hai người xem ra cái nhà này băng chính là tạo thành đây hết thẻ thủ phạm có thể theo như hắn lý do thoái thác hắn một cái trong kim đan kỳ yêu vật chỉ là người khác thủ hạ lâu la về phần bị người bức bách loại sự tình này ai mà tin đâu ngươi tin hắn còn không bằng tin tác giả là tần thủy hoàng đâu khẩn võ khỏe miệng hướng lên cong lên cùng nhan duyên sắc mà hỏi thăm ngươi ỉ là người phía trên còn có người ngân tức tướng quân đầu cũng không dám nhắc nhanh chóng gật đầu nói nếu không phải bởi vì bị người b ứ c hiếp ta cũng sẽ không làm loại sự tình này tình a ta kỳ thật là hiền lành yêu quay tới không đội không đội ngươi nói trước đi nói là ai sai bảo ngươi cái gì tu vi là hô thần không có sai tên kia cùng tượng đá này như lúc như thế ngân tức tướng quân n cầm đầu chỉ hướng trong miếu cung phụng cái kia tượng đá không có vô ý thức nhìn về phía kia tượng đá nhưng ai biết ngay tại cái này một nháy mắt ngân tức tướng quân trên thân bộ phát ra huế vụ tu vi đột nhiên tăng vọt một t i ế t về sau Hắn không có lựa chọn độc tủ h ngược lại là bằng nhanh nhất tốc độ s ố n g qua k h ổ n g v õ bên cạnh h ư ớ n g về gièm châu hồ phi nước đại mà đi ta còn nói là ai đâu k h ổ n g v õ có chút bồn u cười lắc lắc đầu nói rằng thì ra vẫn là người quen các n g ư ơ i n h ữ n g này t à g i á o t í n đồ thật đúng là âm hồn không tiêu tan a thoại âm vừa dứt, k h ổ n g v õ thân ảnh liền biến mất tại nguyên đ ị a n g â n tư t ư ớ n g q u â n nhìn xem càng ngày càng gần mặt hồ trong lòng giấy lên một tia hy vọng nhanh hơn chỉ cần chạy tới nơi đó tiến vào g i è châu hồ vậy mình liền có sung tục tự tin có thể hất ra bọn、hắn. cũng không biết nói đám người này đến cùng là từ đâu bên trong tới cái tia to con ra hòa mặc dù trên thân không có một tia chân nguyên chấn động có thể trên thân tán phát khí thế lại phảng phát sơn nhạc đồng dạng mang cho ngân tức tướng quân thật sâu bóng ma bất quá cho dù như thế so sánh hồ thần đại nhân trên người khí thế vẫn là kém xa các ngươi cho chúng ta lấy chờ ta đi tìm tới hồ thần đại nhân đem nơi này chuyện giao phó xong về sau các ngươi ngân tức tướng quân trong lòng còn đang suy nghĩ lấy như thế nào tìm về cái này c h ẳ n g tử có thể sau một khắc đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại phía trước cái tia đạo thân ảnh lại làm cho hắn con ngươi điên cuồng co vào chờ một chút ta chưa làm qua chuyện xấu không có phất phất khổng võ một đao chém xuống hắn đầu cá liếc mắt nhìn hắn một cái chưa làm qua chuyện xấu chỉ sợ ngươi trên hàm r ă n g dính lấy kia phiến móng tay chủ nhân không phải nghĩ như vậy chương một trăm tám mươi sáu đáy hồ đọc tiên chương một trăm tám mươi sáu đáy hồ đọc tiên chúc mừng ngài đánh chết ngân tức tướng quân thu hoạch được một điểm tự do điểm thuộc tính số theo khổng võ lực thuộc tính từng bước gia tăng đánh giết địch nhân về sau có thể lấy được điểm thuộc tính số lượng cũng đang từ từ giảm bớt khổng võ nhìn xem trên mặt đất biến hóa thành cá chết ngân tức tướng quân trong lòng có chút bất đắc dĩ gia hòa này kim đan kỳ tu vi tại tu luyện người bên trong đã xem như có chút thành cứ loại này trình độ định nhân chỉ có thể cung cấp cho hắn một điểm tự do thuộc tính trị nhìn chính mình về sau muốn thu hoạch được càng nhiều điểm thuộc tính số chỉ có thể tìm nguyên anh kỳ đối thủ chỉ là nguyên anh kỳ người tu luyện toàn bộ đại cảnh hoàng triều khả năng đều không có mấy cái nói ngăn lại g i ả i a chính đương hắn cảm khái lúc viên y y y cùng đại nha hoàng chạy tới ngươi thế nào cho hắn giết phía sau màn người nghe ngóng rõ r à n g a thật là hồ t h ầ n khổng võ lắc đầu nói lão bằng hữu hẳn là vô sinh tà giáo những người kia đang trang thần dở trò vừa mới ngân t ứ tướng quân đống nhiên b ộ c phát bản sự khổng võ một cái liền nhìn ra là vô sinh tà giáo bạo huyết thuật nghe được khổng võ phán đoán viên y duy sửng sốt một chút tiếp tục nói nếu như thế chúng ta trực tiếp đi phá hủy bọn hắn xào h g i ta khổng võ cười nói không có tìm hiểu đi ra bọn hắn hang ổ ở đâu hắn xoay người nhìn xem kia vô biên bắt ngát mặt h ồ lẩm bẩm nói bất quá ta đại khái biết ra hỏa này từ nơi nào tới ngân tức tướng quân ở trên bờ về sau dùng chân nguyên bốc hơi trên người khí ẩm nhưng là loại kia trường kỳ ở tại ở mức tri địa khí vị vẫn là bị khổng võ bắt được viên y y, y ngay vậy theo khổng võ ánh mắt nhìn đi qua minh mạch hắn y tứ phiên toái nàng hít một mạch nói d è m châu hồ chỗ sâu nhất tối thiểu có hai trăm bước cho dù là ta loại này kìm đàn kỳ người tu luyện không có tị thủy châu loại kia bảo vật lời nói căn bản không cách nào xuống dưới dò xét c h ắ c không được trước đó tới qua những cái kia người tu luyện cùng chấn ma ti bên trong người dò xét lâu như vậy cái gì đều không có phát hiện xanh biết mặt hồ phía dưới tối như mực một đ o ạ n chỉ cần hạ xuống tới nhất định chiều sâu hoàn toàn chính là đưa tay không thấy năm ngón tay hạ cám khổng võ đối với cái này cũng không chấp nhận đem vệ tà đao trên lưng về sau lưu lại một câu trực tiếp nhảy xuống dưới các ngươi tại bực này lấy a ta đi một chút liền đến nhảy vào mặt hồ trong t r ớ c mắt ấy kia cái này g khổng võ phát hiện không thích hợp cái này trong hồ sinh vật thiếu đến đáng thương đến bây giờ mới thôi khổng võ liền gặp được mấy đầu cá con tôm nhỏ trừ này bên ngoài lại không có gặp bất kỳ sinh vật lớn như thế một mảnh nước mà hồ trên lý luận tới nói hẳn là có thể nuôi sống rất nhiều sống dưới nước giống loài Cũng、chi ven hồ thôn các thôn dân đối mảnh này hồ tràn đầy sợ hãi căn bản là không ai dám xử lý ngư nghiệp giấu trong lòng nghĩ hoặc khổng võ thân thể dần dần hạ xuống chiều sâu trước mắt tất cả cũng dần dần biến ảm đạm chỉ chốc lát hắn đã thân ở tại một mảnh trong bóng tối ánh mắt đi tới căn bản nhìn không thấy bất kỳ đồ vật nhìn một chút phía dưới h tám khổng võ phát hiện xuống chút nữa đã không có một tia dương q u a n g có thể chiếu vào đến liền quả quyết nhắm lại ánh mắt Dèm trải qua nhiều lần cường hóa giác quan giờ phút này khổng võ có thể tại trên đất bằng nghe được một dặm bên ngoài con m ũ i tiếng ông ông hùng chi giờ phút này là ở trong nước hắn quan sát phạm vi tiến một bước đề cao nhắm mắt lại con ngươi sau khổng võ đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung tới trên lỗ thai các con du động thanh âm chân đốt động vật núp ních thanh âm lấy khổng võ làm b á n kính năm dặm bên trong tất cả động tĩnh đều bị hắn tinh tế tử lựa rốt cục hắn lông mày vẩy một cái mở ra ánh mắt tìm tới không nghĩ tới bọn hắn xảo hiệt khoảng cách ven hồ gần như vậy khổng võ đầu gối đối l ư ợ n tiếp lấy hung hăng đạt một cái to lớn lực đẩy nhường hắn hướng về kia phương hướng cấp tốc tiến lên đi vào một chỗ vách đá bên cạnh khẩng võ xuống chút nữa mặt có một chút khoảng cách tiến vào trên vách đá cửa hang bậy n mặt tám cuốn du sau khi khẩng võ rốt cục ra mặt nước, Hô. Lau một thanh trên mặt nước hồ khẩng võ ngầm đầu nhìn thấy quái thạch đá lởm chầm đỉnh đ ộ n g nơi này vậy mà có khác một chỗ đầu tiên mặt b ă n g liền bảo trì tại trước mắt độ cao lại không đi lên lan tràn khẩng võ vươn tay thăm dò cảm giác được một cỗ mềm mại lực cản có chút dùng sức chính mình cánh tay liền đâm thủng tầng kia mặn mỏng nhìn qua cái đồ chơi này là chuyên môn vì ngăn cản nước hồ k h ổ n g võ bơi đến bên cạnh đi đi lên đ ầ m nước bốn phía đều là nham thạch vách tường chỉ có một chỗ cao cao sơn động kết nối lấy bên ngoài k h ổ n g võ lô thai khé động nghe được từ nơi đó mặt truyền đến âm thanh trò chuyện xác định chính mình đã tìm đúng địa phương ngân tức tướng quân lại đi ra ngoài ân ra ngoài chủ chỉ tế tự đi ai tế tự là càng ngày càng thường xuyên có thể chúng ta lại cái gì đều không vớt được à ta đã nhanh ba tháng chưa đi đến đi qua hiến tế nghi thức ai không phải đâu lại nói trở về nghe nói hữu hộ pháp、Sweet. đây không phải chúng ta nên quan tâm hai cái cao cỡ nửa người con rơi treo ngược trong động có một đáp không có một đáp trò chuyện sân động chỗ sâu nhất có người giấy lên á n h đến yếu ớt ánh sáng chiếu vào trong sân động nhường khổng võ rõ ràng nhìn thấy kia hai cái con rơi kia huyết hồng sắc thân thể thật mỏng cánh rơi cùng thuộc tính bảng bên trên tin tức đều để khổng võ xác định cái này hai cái yêu vật thân phận tựa như trước đó tại gia nguyên n g thôn đụng phải vô sinh lão ngẫu sứ giả huyết bức yêu như thế hai cái này cũng là huyết bức yêu hơn nữa tu vi càng hơn trước đó một con kia hai cái huyết bức yêu đều là kim đan kỳ có thể kim đan kỳ huyết bức yêu hiện tại chỉ có thể làm lấy giữ cửa công tác khổng võ liếm liếm vẹ miệm càng phát ra chờ mong lần này sẽ đụng tới cái gì đẳng cấp đối thủ vô sinh tả giáo tả hộ pháp vẫn là giáo chủ bọn hắn có loại này đ ồ vào ta cũng không thể đụng tới vô sinh lão mẫu cái kia tả thần a không võ cười lắc lắc đầu lớn dao xếp đặt đi đi lên chân của hắn bước âm thanh rõ ràng chuyển vào hết u y mức yêu cảm giác bên trong có thể bọn chúng đều không chút để ý vô ý thức nói ngân tức tướng quân trở về sớm như vậy hỏi thăm không có đạt được đáp lại bọn hắn có chút tò mò nhìn đi qua ánh vào tầm mắt bên trong cũng không phải là ngân tức tướng quân kia trắng loá lân thiến mà là một cái gì thường khôi ngô thân ảnh tiếp lấy cái kia khôi ngô ra hỏa rút ra phía sau trường nào cả người biến mất tại nguyên đ i ệ m địch tu vi hơi cao hết u y b ứ c yêu vừa tới được đến mở miệng liền phát hiện chính mình thanh â m liễu lo mà dừng sau một khắc hắn nhìn thấy chính mình nửa người dưới chuẩn xác mà nói là theo miệng hướng xuống hơn phân nửa cỗ thân thể hai điểm tự do thuộc tính trị tới tay khổng võ không có trì hoãn hướng phía trong động đi đi vào chỉ chốc lát hắn đã nhìn thấy một đạo thạch môn trên thạch môn lục rêu mọc thành bụi chính giữa có một cái hình tứ phương lỗ nhỏ khổng võ suy đoán kia một khối là thả thân phận nghiệm chứng địa phương q u y ê n lục soát một chút ngân tức tướng quân thi thể không chừng có thể tìm tới mở ra thạch môn vật bất quá thật cũng không sự tình khổng võ có vạn năng chìa khóa đi tới kia so với mình cao nửa cái thân thể trước thạch môn khổng võ đem v ệ tà đao cóng trở về hai tay gắt gao chống đỡ thạch môn trên sống lưng cơ bắp đột nhiên bành trướng điên cuồng giấy r u ộ n nhìn qua liền như là giữ tận mặc quỷ a quắt khé một tiếng khổng võ đột nhiên hướng về phía trước đây thạch môn đầu tiên là run dậy một chút tiếp lấy bên cạnh không đáng kể địa phương phát ra kết kết kết á c h thanh â m hướng về phía trước trực tiếp nã quỵ vê anh nặng nề g h thạch môn rơi xuống đất ở đằng kia vanh trong minh thanh không có một cước đạp đi lên hô lớn một tiếng mở cửa tra đồng hồ nước cùng một thời gian h a n g đá chỗ sâu nhất một gian bố trí được phong nhã độc đáo gian phòng bên trong cả người mặc bạch gì đi ỉa đứng tại bàn v a trước vẽ tranh thân ảnh đ ố n g nhiên dừng lại một giọt mực nước theo bút lông nhỏ xuống vừa vặn rơi vào họa bên trong mỹ nữ trên trán một bức thật tốt mỹ nhân ngắm hoa đồ cứ như vậy h ủ gian giác bút lông trực tiếp bị người hắn thân bên trên tán phát ra vô tận tức giận hô t r ư ơ n g thư một mạch k h ô n g chế lại sắp nổi điên chính mình hắn quay đầu đối với một bên lạnh d u n g phát dun lão giả nói ngài nhìn ta bức họa này họa đến vẫn được đại cảnh b ả y đại họa sĩ một trong l i ế u chăn hai chân mềm lún trực tiếp quỳ d ạ ặ t xuống run run dày lắm điều nói đại vương họa nghệ tiến triển thần tốc đã siêu việt lão hủ a nghe được lời nói người à y lời nói, n kia ngầm đầu thật sâu nhìn xem liếu chăn mặc kệ là theo trên người hắn sạch sẽ sạch xem à u trắng của n o vẫn là bên hông ngọc bội tay cầm quan xếp để phán đoán đều có thể nhìn ra một cỗ nồng đầm thư quyền khí thật là hắ lại đỉnh lấy một cái rùa đ e n đầu trực tiếp phá hủy chỉnh thể cảm giác giờ phút này k i a rùa đen trên đầu nếp nhăn trùng điệp nhìn qua tựa hồ là đ a n g cười nếu như thế giữ lại ngươi tại cái này dường như cũng không cái gì cần thiết quỳ gối trên đất liêu chăn nghe vậy ngạc nhiên giơ lên đầu theo bị bắt tới một phút này hắn liền không cảm thấy chính mình có thể sống lấy trở về hắn nhưng là tận mắt gặp đám này yêu vật là thế nào ăn hết chính mình thư đồng từ cái này về sau hắn không còn sợ cầu chỉ hy vọng có thể sống lâu một đoạn thời gian nhưng bây giờ nhìn giống như chính mình còn có còn sống khả năng kia đại vương ta có phải hay không có thể trở về đi hắn rung động run dậy mà hỏi đối với cái này r ù a đen đầu trên mặt b ả y biện dường như cởi chế nạo biểu lộ chậm rãi nói đưa ngươi trở về quá phiền thoái ta thích trực tiệt làm giải quyết phương pháp giang giác a bảy liêu chăn thân thể không hề bị hắn khống chế tứ chi trực tiếp xoay tròn lấy thoát ly chính mình thân thể sau đó trên không trung điều chỉnh một chút vị trí lại tìm cái vị trí đâm đi vào vậy ra đi ra huyết dịch rơi xuống đất mặt quỷ dị hoạch xuất ra một cái vòng tròn hình đồ án một đợt lại một đợt thống khổ vọt vào liêu chăn trong đầu khiến cho hắn chỉ có thể càng không ngừng tiêu thảm hắn thân bên trên một sợi ưu ám sương mù bay về phía b ầ y ở phòng ở chính giữa tự thần theo hắn tiếng kêu thang thiết sương mù biến càng ngày càng dày đặc có khách tới hai người các ngươi đi giải quyết hắn theo hắn nói xong hạ phòng bên ngoài chuyển đến hai tiếng là mặt đất lắc lư mấy lần p h ả n phất có cái gì to lớn cự vật đang đi lại l ấ y mà r u a đen đầu yêu vật thì là thâm tình nhìn xem trước mắt hoa tác lẩm bẩm nói tiên nhi phá cửa mà vào khổng võ nhìn thấy vô số hải sản thạch môn mặc dù chỉ có một trượng tả hữu độ cao nhưng nơi này mặt lại có khác đầu tiên k h ổ võ đánh giá một chút không sai biệt l ò n có một cái sân bóng diện tích giờ phút này những cái kia hải sản nhóm tam tam hai hai tụ cùng một chỗ cùng nhau nhìn về phía khẩm võ có cùng ngân tức tướng q u â n như thế đầu cá thân người có chửa thân thể gầy ưỡn lên tôm đầu nam yêu các loại các dạng yêu vật không một ngoại lệ đều là thân người nhưng là đỉnh lấy các loại các dạng đầu nhìn thấy một màn này khẩm võ cũng không có xâm nhập hang hổ khẩn trương ngược lại là nhìn xem những n à y ra hỏa nuốt một cái nước bọn nhiều như vậy điểm thuộc tính a nơi này yêu vật tu vi thấp nhất đều có năm mươi mấy điểm lực thuộc tính còn có năm cái yêu vật có được kim đan kỳ tu vi lực thuộc tính đều phá trăm nơi nào đến những cái kêu bọn yêu vật thấy rõ khổng võ thân ảnh không có cảm nhận được khổng võ trên người chân nguyên chấn động sau nhao nhao hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng tới uy người ra hỏa này là nơi nào tới một cái đỉnh lấy niêm cá đầu dáng người mập mạp yêu vật đi hướng khổng võ trên người hắn thịt mỡ như là rót nước đồng dạng theo đi lại càng không ngừng tới lui đi tới khổng võ trước người xác định trên người hắn không có mảy may chân nguyên chấn động sau hắn đầy không thèm để ý vân tay nói rằng đưa tới cửa người tới loại vừa vặn vài ngày không có đánh qua n h ạ tế vì dính bàn tay vừa mới nâng lên cá n e o yêu chỉ cảm thấy tới một cỗ thanh phong quất sau một khắc hắn cũng cảm giác tới trước mắt tối sầm đã mất đi cảm giác mà tại cái khác yêu vật trong mắt chỉ thấy khổng võ rút ra phía sau trường đao tùy ý vung một đao sau đó cá i nheo yêu liền biến thành vô số khối vụn rầm rầm ngã xuống mặt đất trong động trầm mặt một hồi đ ố n g nhiên một phát k i a cá i nheo yêu là khổng võ trước đó quan sát được năm cái kim đan yêu vật một trong hơn nữa ở đằng kia năm cái bên trong đều có thể xếp tại hàng đầu nhưng bây giờ loại này cường hạn yêu vật vậy mà trong nháy mắt bị khổng võ cắt thành khối vụn bọn yêu vật phản ứng khác nhau có giống giận đứng người lên giơ vũ khí phóng tới khổng võ có run sợ kinh hãi cũng có trên mặt biểu lộ không có một tia biến hóa lạnh lùng nhìn chằm chằm k h ổ n g võ nhìn xem xông lên bọn yêu vật k h ổ n g võ cười lạnh một tiếng đem vệ tà đao tùy ý cắm vào bên cạnh mặt đất trực tiếp một quyền đánh về phía phía trước và anh dày đặc tê tê yêu vật trong đám lập tức bị thanh lý ra một đầu thông đạo vô số tản chi tay cụt bay về phía không trung làm xong đây hết thảy k h ổ n g võ đang muốn tiến lên giải quyết còn lại những cái kia lại đột nhiên lỗ thai khẽ động xoay người đối với một chỗ đánh ra một quyền trong không khí gọn sóng nhắc lại cách hắn sau l ư n g thạch môn không xa trên đất trống đỗng nhiên xuất hiện một cái yêu vật m thật là chỉ dựa vào hắn kim đan kỳ tu vi làm sao có thể có thể chống đỡ được giờ phút này khổng võ một quyền các loại thủ đoạn ra hết về sau cái kia yêu vật biến thành trên tường vẽ xấu Trước chất những g của trước ấ t thịt h ngon n của yêu. 188, chất thịt ngon của yêu. Những cái kia bọn yêu vật nhìn thấy hai cái kim đan kỳ tướng quân đều tại khổng võ trong tay sống không qua một cái hiệp rốt c ụ c đình chỉ t r ư ớ c phó kế tục chịu chết hành vi nhìn xem xoay người khổng võ bọn yêu vật theo kia thiết tháp đồng dạng thân ảnh bên trên cảm nhận được tử vong khí tức thế là bọn hắn run dậy chậm rãi hướng về sau di chuyển bước chân chạy a quái vật kia là quái vật cái này một mảng lớn không gian đều bị vách đá bao vây lấy muốn từ nơi này đi ra ngoài chỉ có hai cái xuất khẩu một đầu chính là khổng võ sau l ư n g thạch môn nhưng là rất hiển nhiên không có người cảm thấy chính mình có thể theo khổng võ trước mặt đột phá ra ngoài một cái khác đầu thì là khổng võ đối diện một đầu rộng rãi đường hầm giờ phút này vô số yêu vật dành trước sợ sau chạy hướng về phía cái kia đường hầm nhưng là trong đó không bao gồm kia còn lại ba cái kim đan kỳ yêu vật bọn hắn ba cái minh bạch đầu kia đường hầm cuối cùng thông hướng chỗ nào biết cho dù là thông qua đường hầm tới chỗ sâu nhất cũng kiên quyết không có khả năng mạng sống lẫn nhau đối mặt một cái sau bọn hắn hít sâu một mạch hạ quyết đoán phốc phốc ba cái yêu vật cùng nhau mở ra bạo huyết thuật vọt thẳng hướng về phía khổng võ bên kia không thể không nói bạo huyết thuật mở ra sau tăng phúc vẫn là rất mạnh trong ba người mạnh nhất thậm chí mượn nhờ bạo huyết thuật tiếp cận nguyên anh kỳ tu vi lực thuộc tính đi tới bốn trăm tám mươi hai điểm cái này nhân thân thân thể cường tráng toàn thân bao vây lấy màu đen bậy cá trong tay cầm một cây đen nhánh gậy sát vung vẫy ở giữa giường như không khí đều đang vặt mẹo nhìn thấy hắn như vậy uy vũ bộ dáng còn lại hai người hơi hơi lối lỏng một mạch màu đen nhánh vệ sát trước hết nhất đã tới khổng võ trên đồ phương có thể khổng võ lại động đều không mang động. Làm. mắt thấy trong tay gậy sắt kết dăn c h ắ c thực địa đánh vào khổng võ trên c h á n người kia trên mặt lộ ra vui mừng như điên chính mình căn này gậy sắt dung nhập nhiều loại vật liệu mặc dù bởi vì luyện chế thủ đoạn vấn đề không có trở thành pháp bảo có thể cường độ đã cùng hạ phẩm pháp bảo không sai biệt lắm lại thêm cái kia một thân kinh khủng l ự ợ c đạo cho dù là phía trên hai cái thống lĩnh cũng không dám mảy may không có phòng bị kháng chính mình một côn thật là sau một khắc hắn cảm giác được ở trong tay gậy sắt bên trên chuyền đến kia cỗ phản chấn chi lực hộ khẩu cho trực tiếp phốc một tiếng đã nứt ra thật to lỗ hổng hơn nữa trước mắt người này vậy mà chậm rãi g i lên đầu nhìn xem khổng võ trên mặt bụ cười trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên sinh ra vô tận sợ hãi vô ý thức hắn muốn rút về gậy sắt thật là đối diện khổng võ đã vươn tay bắt lấy gậy sắt bất luận hắn như thế nào dùng sức gậy sắt đều một chút bất động hắn trông thấy khổng võ g ơ lên một cái khắc tay con ngươi đột nhiên co vào còn tưởng rằng đối phương muốn công kích thật là đối diện chỉ là đưa tay đặt ở côn sắt bên cạnh ngón t r ỏ tùy ý gậy tại phía trên ông côn sắt bắt đầu rung động k h u ấ y động không khí phát ra kịch liệt ông minh thanh sắc mặt hắn biến đổi cắn, cắn răng trực tiếp bông ra tay sau một khắc kia hao phí hắn hơn phân nửa đời tích xúc chế thành côn sắt tại một tiếng kịch liệt v ù v ù sau trực tiếp vỡ vụn hướng về tư phía bắt phương bắn ra phốc phốc cảm nhận được vai trái tê dần hắn cúi đầu nhìn lại phát hiện một khối côn sắt mảnh vỡ thật sâu khảm vào vai trái nếu không phải chính mình từ bỏ đến quả quyết chỉ sợ toàn bộ đầu đều sẽ bị bắn thành cái s ă n g a một hồi sợ hai lúc hắn động viên phát hiện không thích hợp thế nào từ đầu tới đôi, đều là chính mình một người đang cùng cái nhà này băng chiến đấu hai người bọn hắn đâu mang theo nghi ngờ hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy nguyên bản cùng hắn cùng một chỗ lao ra mặt khác hai cái kim đan kỳ đang hướng sau lưng đường hầm điên c u ồ n g chạy trốn đánh không lại giờ phút này ngay tại điên c u ồ n g chạy trốn hai người trong lòng chỉ có cái này một cái suy nghĩ thậm chí ngay cả cái này đường hầm chỗ sâu nhất đại khủng bố đều tạm thời quên hết liền xem như cuối cùng sẽ bị vị kia trực tiếp nuốt sống s xấu lột có thể vậy cũng so bây giờ bị cái kia quái vật một quyền đánh cho cặn bã đều không thừa thân thiết húng hồ nhiều như vậy người đều tại hướng nơi đó chạy trốn không trừng pháp không trách chúng đâu cái này suy nghĩ vừa mới dâng lên phía trước phát sinh tất cả liền đánh nát bọn hắn trong lòng may mắn cái giày hồ thần đại nhân yên tính người chết một đạo thâm trầm thanh n â m theo đường hầm chỗ sâu chuyển ra tiếp lấy vô số tinh mịn bong bóng liền theo trong bóng tối bay đi ra những cái kia tinh mịn bong bóng đụng phải những cái kia chạy trốn yêu vật sau lập tức liền đã xảy ra bạo tạc ầm ầm này liên tục tiếng nổ liên miên không ngừng lương c ử u về sau chỉ có một chút tu vi tương đối sâu dày phản ứng kịp thời chạy ra bạo tạc phạm vi yêu vật cùng phía sau cùng đám kia đều không thể chạy vào đường hầm ra hòa sống tiếp được đến cái khác ít ra trên trăm con yêu vật giờ phút này đã biến thành không trọn vẹn không chịu nổi thi thể tản mát tại bên trong đường hầm các nơi, đông đông đông đông gấp rút mà nặng nề tiếng vang theo trong động chuyển đến những cái kia yêu vật dường như minh bạch thanh â m này nơi phát ra thứ nhất thời gian quỳ xuống dưới lơn tiếng nói b á i kiến hai vị thống lĩnh thanh â m dần dần tới gần một cái to lớn bóng đen theo đường hầm chỗ sâu đi đi ra kia là một cái cao đến hai t r ư ợ n g con cua toàn thân xích hồng tiến lên ở giữa khỏe miệng xúc tu còn không ngừng đem trên mặt đất thi thể nhét vào miệng nhai n u ố t lấy thậm chí một chút còn lưu lại nửa cái mạng đều không ngoại lệ đều kêu thảm biến thành con cua đồ ăn to lớn con cua đỉnh đầu vậy mà khảm nặng một cái hoa lệ cái ghế giờ phút này đang có một cái mặc kim sắc á o giáp thân ảnh ngồi ở kia bên trong nhìn xuống phía dưới người kia nhìn một chút đang bị khổng võ vặn gãy cổ đại hán coi lại nhìn từng dãy quỳ d ạ p xuống trước người yêu vật nổi giận nói một đám phế vật đang khi nói chuyện hắn tiện tay một trưởng v g ô g a liền có mười mấy con yêu vật bị đập thành thịt nát có thể cái khác những cái kia bọn yêu vật chỉ là run run dẩy lắm điều quỳ lệ trên mặt đất hoàn toàn không dám có dư thừa động tác trong đó tự nhiên cũng bao quát kia hai tên kim đăng kỳ các ngươi cùng tiến lên giết chết hắn trầm muộn thanh âm theo con cua đỉnh đầu chuyển đến băng lanh trong giọng nói mang theo v những n à y bọn yêu vật không dám tiếp tục do dự lập tức đứng lên xoay người lại lần nữa hướng phía khổng võ phát khởi công kích khổng võ ánh mắt lướt qua bọn hắn trực tiếp nhìn về phía to lớn con cua cùng trên của hắn cái tia kim giáp người về phần những cái tia yêu vật hoàn toàn không bị hắn đặt ở trong mắt hai cái này mới ra dáng a chất thịt ngon cua yêu mệnh một nghìn ba mươi hai lực năm trăm linh một kỹ kim đỉnh tiên mệnh một nghìn hai trăm ba mươi ba lực sáu trăm bốn mươi tầm kỹ kim đa quyết không có thời gian để ý tia con cua lớn k ỳ quái tên khổng võ chú ý lực toàn bộ tập trung ở cái tia kim đỉnh tiên trên thân cái nhà này băng lực thuộc tính vậy mà đạt đến sáu trăm bốn mươi tám điểm cao như vậy lực thuộc tính thậm chí so kia vô sinh tà giáo h ư u hộ pháp còn mạnh hơn lớn chính là h ắ n giả trang hồ thần trang thần d ở cho sao chương một trăm tám mươi chín n g ư ơ i người còn trách tốt lặc chương một trăm tám mươi chín n g ư ơ i người còn trách tốt lặc như vậy cũng không cần lãng phí nữa thời gian khổng võ nhấc chân c ấ t bước nói khẽ hệ thống thêm đ i ể m theo chân của hắn bước rơi xuống theo trên người hắn buộc phát ra bàn g bạc khí thế không khí lấy hắn làm trung tâm hướng về tứ phía bát phương nổi lên trong suốt gần sóng vô hình chấn động cùng sông vào phía trước nhất yêu vật va chạm về sau điên cùng đẻ xuống yêu vật thân thể tiếp lấy phước một tiếng yêu vật thân thể tựa như là một cái cà chua đồng dạng bị bóc nát tán thành vô số màu đỏ khối vụt mà kia vô hình chấn động cũng không đình chỉ hướng về phía trước một đường tàn ra dày đặc tê tê yêu vật nhóm một cái tiếp một cái biến thành pháo hoa cuối cùng chỉ có kia hai cái kim đan kỳ yêu vật vẻ mặt chật vật ngăn cản xuống tới nhìn xem phía trước như là địa ngục cảnh tượng hai chân ngăn không được phát run vẹn vẹn dựa vào trong nháy mắt bộc u phát khí thế khổng võ liền xử lý kim đan kỳ trở xuống tất cả yêu vật làm nghĩ rõ ràng điểm này sau hai cái kim đan kỳ yêu vật tinh thần sụp đổ têu khóc giờ phút này cái gì thống lĩnh cái gì đường hầm chỗ sâu tồn tại đều bị bọn hắn để tại sau đầu bọn hắn hiện tại chỉ muốn sống sót chỉ là hiển nhiên to lớn con cua cùng kim đỉnh t i ê n sẽ không để cho bọn hắn chạy vào đi quấy d à y vị kia nhản nhã thời gian giang giác giang giác to lớn cái càng trống rông kẹp mấy lần hướng về hai người trực tiếp kẹp đi qua như vậy khổng lồ cái càng có thể tốc độ kia lại cực nhanh cơ hồn là trong nháy mắt liền bao trùm hai cái yêu vật chỉ c h ờ cái kìm thu nạp liền có thể giải quyết hai cái này đáng ghét côn trùng tạp, tạp tạp chỉ là sau m ộ khắc cái kìm bất luận như thế nào đều kẹp không đi xuống cái kìm ở giữa không biết khi nào xuất hiện một cái cao lớn khôi ngô bóng người giờ phút này mở ra hai tay nhẹ nhàng lỏng l o ạ chĩa vào kia so với mình còn lớn hơn càng cua lúc này hai cái yêu vật cũng phản ứng tới nguyên bản còn tại đối diện sát thần vậy mà đem chính mình tính mệnh theo thống l ĩ n h trong tay cứu được xuống tới loại này mậu nào chuyện để bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không đến vẫn là trong đó một gã đầu góc nhanh nhẹn một chút dẫn đầu phản ứng tới bình một tiếng q u ỳ xuống dưới đối với khổng võ kêu khóc nói đa tạ tiền bối cứu mạng tri ân tiểu yêu ngày sau tất nhiên lấy tiền bối đầu ngựa là xem không đợi bên kia yêu vật phản ứng tới khổng võ liền cười nói sống sót vui nghe được khổng võ lời nói quỳ xuống đất yêu vật n g ầ n g đầu nhìn xem khổng võ tựa như là đang nhìn thần minh ngay cả hắn hơi có vẻ giữ tận đủ cười đều lộ ra hòa ái khả thân không í t đúng vậy à người ta tiến đến cũng không nói cái gì là chính mình những người này gặp hắn là cái nhân loại liền xuống ý thức xuất thủ nói như vậy lên vẫn là chính mình đám người sai à. n g ư ờ i nhìn bởi vì ta từ đầu tới đuôi đều không đối hắn xuất thủ qua hắn liền đem ta theo thống lĩnh thủ hạ cứu được đi ra cái nhà này băng người còn trách tốt lặc vui vẻ rất vui vẻ hắn cực nhanh gật đầu thanh em run dậy đều nhanh muốn khóc lên ngươi vui vẻ quá sơng tay ba không chờ hắn hiểu rõ khổng võ câu nói này ý tứ một đạo đao quang hệ i n lên hai cái yêu vật đầu bay lên thiên bay ở giữa không trung trong đầu bọn hắn ý thức còn không có tiêu tán tràn đầy nghi hoặc đã ngươi muốn giết chết ta vì cái gì còn muốn cứu chúng ta một mạng đâu vì cái gì đương nhiên là bởi vì điểm thuộc tính khổng võ nhìn xem thuộc tính trên mặt nguyên bản đã về không tự do điểm thuộc tính trị số nhảy lên một chút lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu gần trăm con quân tôm cua đem cùng hai cái kim đan k ý yêu vật hết thể cung cấp tám điểm tự do thuộc tính trị giờ phút này hắn thuộc tính trị giá là khổng võ Mệ, u tự thuật hám trả do điểm thuộc tính tám đặc thù điểm thuộc tính、0. trên đường đánh chết vô sinh tà giáo h ư u hộ pháp cùng dưới tay hắn cương thi về sau khổng võ liền đạt được tám mươi điểm tự do thuộc tính trị về sau theo ngân tức tướng quân bắt đầu hắn tại đáy hồ này động thiên lại lấy được m ộ ư ơ i bốn điểm tự do thuộc tính trị đem những này toàn bộ thêm tại lực t h u tính sau khổng võ cảm giác được trước chỗ không có cường đại lực lượng tại thể nội chạy x u i sáu trăm tám mươi một bảy mươi c h i n l ự c tổ tính đối phó trước mắt giá hỏa hẳn là không cái gì vấn đề khổng võ nghĩ như vậy lấy ngầm đầu ánh mắt cùng kim đình thiên đối đầu đối với hắn cứu được người lại giết chết hành vi kim đình thiên không có mảy may phản ứng hắn trầm mặc lương cựu theo trên chỗ ngồi đứng lên đến tiếp lấy vươn tay theo sau người trên ghế ngồi rút ra một thanh dài nhỏ kim đao ngươi bản sự bất p h ả m ra sao lai lịch khổng võ sừng sốt một chút nghi ngờ nói các ngươi không phải đều đã đối ta phát ra tất sát lệ a ngươi vậy mà không biết ta thế nào chuyện trước đó kia vô sinh tà giáo hư hộ pháp vừa thấy được ta liền nộ khí trùng thiên p h ả người ì dết thù đoạt cha mối vợ mối hận mối mối vợ n như. Nhưng g không trước mắt ra hỏa này, vậy mà không biết ta. Tất lệ. Kim Đình Tiên thì thào một tiếng, phản phất là tiếng, bây ạ c cái gì? Điểm một cái h điểm Kim gì, đầu, đem、Kim、Đao đ một m trở về nói, là vô sinh tiên ở về vô nói, sinh cùng ngươi ở giữa ấn đoán. Ngươi kia giáo giữa là b â giờ rời đi ta có thể thay chủ bên trên tha thứ ngươi vô lễ nghe được cái này khổng võ càng thêm nghi ngờ ngươi không phải vô sinh tà giáo người có thể như này bên ngoài mấy cái này yêu vật trước đó l i ề u mạng thời điểm người người đều sẽ bạo huyết thuật đây chính là vô sinh tà giáo mang tính tiêu chí kỹ năng hiện tại ngươi nói với ta ngươi không phải vô sinh tiên giáo người khổng võ vốn đang coi là trước mắt cái nhà này băng chính là cái kia vô sinh tà giáo tạ hộ pháp thậm chí là giáo chủ bởi vì hắn thực lực so với cái kia hữu hộ pháp mạnh quá nhiều kim đỉnh tiên diêu lắc đầu nói những cái kia là chủ thượng cùng liêu tiên đại nhân chuyện ta không rõ lắm s ở nói xong câu này to lớn con cua thu hồi càng cua rời đi a chủ thượng không thích bị người q u ấ y dày liêu tiên đại nhân khổng võ theo hắn không chung phát hiện một kia không thích hợp địa phương lúc trước hắn tại thanh châu thành cùng vô sinh láo m ẫ u phân thần lúc chiến đấu nghe thấy qua bộ kia bạo ngược khuôn mặt như thế xưng hô vô sinh láo m ẫ u ngay mặt mà vô sinh tà giáo người cũng sẽ không đối với mình nhà thần minh gọi thẳng kỳ danh thậm chí chính là những người khác cũng chỉ sẽ xưng hô làm tà thần hoặc là vô sinh láo m ẫ u loại này tôn xưng nhưng từ kim đỉnh tiên h na tùy ý xưng hô cùng trong lời nói tin tức đến xem hắn chủ nhân tựa như là có thể cùng vô sinh láo m ẫ u cân bằng tồn tại ngoan ngoãn chẳng lẽ lại thật đúng là cái này rèm châu hồ hồ thần không thành khổng võ liếm liếm bờ môi một cô khó mà nói do cảm giác hưng phấn tràn ngập hắn toàn bộ thân thể. ngay cả bên cạnh hắn vởn quanh khí thế đều biến sinh động nhìn thấy một màn này kim đỉnh thiên nhữ lông mày nói còn chưa đủ minh bạch chưa nhà ta chủ thượng chính là d è m châu hồ hồ thần thiên đình khâm định thiên thần không thích bị q u ấ y dày vốn cho rằng câu nói này xuất khẩu minh minh bạch bạch địa đạo ra từ g i a chủ bên trên lai lịch trước mắt cái nhà này băng hẳn là sẽ biết khó khăn trở ra thật là kim đình thiên không nghĩ tới nghe được lời nói này lời nói về sau khổng võ biểu hiện được càng thêm hưng phấn cho nên nói bên ngoài cái kia tả môn tế tự nghi thức chính là cái này hồ thần b ạ c kế khổng võ ngầm đầu trong ánh mắt mang theo nồng đậm sát ý chương、190. theo thực lực góc độ nói chuyện chương một trăm chín mươi theo thực lực góc độ nói chuyện là lại như thế nào những cái kia dân đen đều quên năm đó d ẻ m c h â u h ồ n h ấ t lên ngàn trượng sóng lớn thời điểm là ai lắng lại sóng cả là ai vì bọn họ ngày đêm chấn áp d ẻ m c h â u trong hồ mánh liệt mạch nước ẩ m kim đỉnh tiên sắc mặt đạm mạc dường như cho rằng đây hết thảy đều là theo lý thường nên chuyện thế này k h ổ n g võ điểm một cái đầu trầm giọng nói ngươi vì nhân tộc làm chuyện tốt nhân tộc k í n h dân một chút hưng ơ h ò a đây là rất tự nhiên chuyện hắn lấy xuống vệ tà đao tiếp tục nói cho dù như thế nhân tộc cũng không phải tiên thần nuôi n ố t vật phẩm mặc kệ xâm lược ha ha kim đ ỉ n h thiên dường như nghe được cái gì cho cười cười nói những cái kia yếu đuối nhân tộc tại chúng ta trong mắt liền cùng các ngươi nuôi nhốt dê bỏ không có hai loại tôn nghiêm cùng sinh mệnh đều là cần nhờ thực lực nói chuyện mặc dù hắn đối với khổng võ lời giải thích suy c h i lấy mũi thật là thấy khổng võ cầm trong tay phệ t a đ a o khi thế dần dần bốc lên không khỏi cầm lại kim đao nghiêm túc nhìn xem khổng võ đã như thế vậy liền để ta xem một chút cái gọi là thiên thần thật có loại kia thực lực à. vậy ngươi phải trước qua tà cửa này đối thoại kết thúc kim đình thiên vượt lên trước ra tay trong tay kim đao vung lên To lớn kim sắc đao mang thoáng qua ở giữa đã đến khổng võ đỉnh đầu. Phệ tà đao tùy ý vung lên, kim sắc đao mang liền bị chém thành một đoàn vỡ vụn kim quang tiếp lấy chỉ n g h e q a n h một tiếng, khổng võ lòng b à n chân mặt đất trực tiếp vỡ ra, hắn cả người thẳng tắp bay về phía kim đ ỉ n h t i ê n Phệ tà đao cao cao dơ lên, khổng võ trên người cơ bắp điên c u ồ n g giấy ruộng, đem lực lượng vận chuyển tới trên thân đao tiếp lấy hung hăng một đao bổ x u ố n g dưới. Kim đ ỉ n h t i ê n cảm nhận được khổng võ trên thân kia tính áp đảo khí thế, sắc mặt biến đổi. hai tay của hắn cầm đao hướng về phía trên vung ra một đao b a n g hai thanh đao chạm vào nhau văng lên một đám lửa tinh nhìn thấy một mặt này kim đỉnh thiên trên mặt mang theo một k i a kinh ngạc tay mình bên trong thanh này kim đao thật là năm đó chủ nhân tự mình luyện chế ra tới thuộc về thượng phẩm pháp bảo hàn g ngũ có thể giờ phút này k h ổ n g võ trong tay cái kia thanh tạo hình sốc nổi đại đao vậy mà có thể chế vào thượng phẩm pháp bảo uy lực thật là minh minh không có từ cây đao kia bên trên cảm giác được linh lực khí t ứ ca không đợi hắn nghiên cứu minh bạch phệ trên tà đao hào rượu kim đình thiên cũng cảm giác tới trên thân đao chuyển đến lực đạo đột nhiên tăng cường. Không tốt. sắc mặt hắn biến đổi vội vàng thôi động toàn thân chân nguyên thật là mặc dù có lấy thể nội minh mông chân nguyên g i a trì hắn vẫn là bị khổng võ kia kinh khủng lực lượng ép tới có chút tấu h không đ ế n khí vì một gối xuống ngã xuống đất cũng may hắn không phải một người tại chiến đấu khổng võ trên cánh tay cơ bắp đột nhiên bành trướng một vòng đang muốn hướng xuống đệ thêm đi xuống thời điểm bên cạnh đ ỗ n g nhiên có một thanh to lớn càng cua vung đi qua phanh khổng võ thân ảnh trực tiếp bị đánh bay trực tiếp đụng phải một bên vách đá kim đỉnh thiên trường thư một mạch sờ lên dưới chân con cua lớn đứng thẳng thân thể trên vách bụi mụ tán đi khẩn g võ mặt không đ ổ i tình đem chính mình thân thể rút đi ra vô vô trên người bụi đất nhìn thấy một màn này kim đỉnh thiên con ngươi có hơi hơi co lại dưới chân hắn con cua rất có lai lịch chính là năm đó thiên đình đặc s ứ cho từ gia chủ người ban t h ư ở n g lễ vật nhiều như vậy năm qua đi cái này con cua không có tu luyện một ngày vẹn vẹn dựa vào tự thân trưởng thành liền đạt tới nguyên anh kỳ đồng thời còn xa xa không có trưởng thành dù sao hiện tại nó liền yêu đều không tính là chỉ là có được nguyên anh kỳ thực lực bình thường con cua mà thôi có thể coi là nó trí lực thắt xuống không có tương ứng pháp lực thần thống có thể nhục thân cường độ thật là viễn siêu chính mình vừa rồi kia một chút nếu là đội mình bị đánh bay khả năng ít nhất phải thổ hết u y nhưng nhìn khổng võ dáng vẻ nào có cái gì thụ thương dáng vẻ trên thân ngay cả bạch tấn đều không có lưu lại sắc mặt như thường cái nhà này băng nhục thân cường độ chẳng lẽ d o、so、cái này cự giải còn mạnh hơn hung hắn a kim đình thiên t r ầ m xuống mặt mà đổi thành một bên khổng võ thì là vỗ tới trên thân bụi đất sau cười nói quên còn có cái nhà này băng nói xong hắn liền đứng tại trên vách đá nắm lấy một bên hòn đá hai chân bốn lượn theo hắn hai chân triển khai m i n mông lực lượng tác dụng tại sau lưng vách đá phản tác dụng lực tướng đưa hướng về phía kim đình thiên t h e đầu tiên là kim sắc đao mang chính chính chạm tại khổng võ trên trán tiếp lấy những cái tia bong bóng bao trùm khổng võ bắt đầu liên hoàn bảo tạc trong lúc nhất thời toàn bộ trong sơn động đều là điếc hai bênh minh thanh mà tại cái này oanh minh thanh bên trong kim đình thiên nhìn thấy cái k i a đạo sông phá vô số ánh lửa trên thân không có mảy may vết thương thân ả n h thẳng tắp hướng về chính mình vọt lên tới đây là cái gì quái vật cái này suy nghĩ chỉ là tại trong đầu quay lại một lát kim đình thiên liền toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn xem khổng võ vung ra kim đao bang kim đao cùng phệ tà đao lần nữa va chạm lần này tại hai thanh đao giữ lẫn nhau đồng thời khổng võ trực tiếp mượn lực hướng về phía sau thối lui vừa vặn tránh thoát cái tia thanh to lớn càng cua tiếp lấy khổng võ tại không khí bên trong đạt mạch chân lại một lần xông về kim đình thiên cứ như vậy hai người đánh thành một mảnh. k h ổ n g võ lực lượng vững vàng vượt trên kim đình thiên dùng đao thủ đoạn bởi vì đạt được trả n g u y ệ t đao g i a t r ỉ cũng một chút không kém hạ phong mà kim đình thiên tắc là dựa vào lấy dưới chân to lớn con cua phụ trợ vậy mà cùng khổng võ chém thành cờ chống tương đối cục diện hang động bốn phía vách đá tại loại này quy mô chiến đấu h ạ n dần dần dạn n ứ c bị ngăn cách bên ngoài nước hồ cũng chầm chầm thấm vào mà nhìn thấy một màn này kim đình thiên tắc là trong lòng khẽ động một cái ý n g h ĩ phun lên trong lòng trước mắt người này mặc dù c ư n g hãn nhưng dù sao vẫn là cái nhân loại nếu là đem phụ cận bình chướng đánh tan tùy ý nước hồ chạy vào đến lúc đó dưới nước chiến đấu hoàn cảnh h i ệ n nhiên đối với mình càng thêm có lợi nghĩ như vậy lấy mắt của hắn hạt châu chuyển động tìm kiếm lấy xuất thủ thời cơ thật là sau một khắc khổng võ lại một lần xông lại về sau một đao nhường trên mặt hắn lộ ra một tia ngoài ý muốn chi sắc bởi vì một đao kia bên trên kèm theo lực lượng cơ hồ rất nhỏ ngay tại nghi hoặc lúc hắn nhìn thấy khổng võ xoay người chính đôi đánh tới lấn kìm không tốt trái tim của hắn bên trong dâng lên một cỗ không ổn dự cảm thật là không đợi hắn phản ứng tới khổng võ p ệ tà đao ngay tại không trung vẽ ra một đạo tàn nguyệt bịch to lớn càng cua bị chém đứt rời đi thân thể rơi vào mặt đất. Trước l a o b i n h này đổi thành r n t kim Cốc cốc đỉnh tiên đụng vào vách đá phía trên hắn không có giành bình phục thể nội rung động vội vàng liền phải đứng dậy hắn biết khổng võ bức kế tiếp mong muốn làm gì hắn nhất định phải mau chóng chỉ là Coi như hắn đã phản ứng tới thứ nhất thời gian bay về phía khổng võ nhưng vẫn là không kịp chỉ thấy khổng võ dễ dàng chặn to lớn càng cua trong tay vệ tả đao cực tốc vung lên mấy đạo ánh sáng hiện lên khổng võ tựa như là một cái thuần thục đầu bếp đem những cái kia hiện đầy tình tế lông tơ chân cua toàn bộ trả xuống tới Vâng, không có chân t r è o trống con cua thân thể thẳng tắp rơi vào mặt đất đen nhánh ánh mắt chuyển động phản phất tại hiếu kỳ chính mình vì cái gì không thể động chỉ là sau một khắc một vệ g ư ờ n g như kết nối lấy thiên đ i ệ đao quang chiếm cứ hắn tất cả tầm mắt không kim đỉnh thiên nhìn thấy một mặt này sẽ tâm liệt phế hô đi ra cái này con cua thật là hắn từ nhỏ dưỡng dục lên còn nhớ do năm đó cái này tiểu ra hỏa sắc ngoài phân trắng nó nả chỉ có t o bằng cái thất nhỏ là hắn đem nó nuôi đến hiện tại lớn như thế từ khi năm đó mất hồn chán nạn đâm đầu xuống hồ tự vận về sau hắn duy nhất hứng thú chính là nhìn xem cái này con cua một phẩy một chia xuống đất lớn lên, lên có thể giờ phút này khẩn g v õ một đao trực tiếp đem hắn nhiều như vậy năm tâm linh ký thắt chém chết giờ phút này trong mắt của hắn kia đồng đậm sắt ý thậm chí đều lộ ra kim sắc mặt nạ theo hắn một tiếng gầm hét kim đình tiên h trên người giáp trụ trực tiếp hướng về bốn phía bay ra lộ ra cái k i a đầy người vết xẹo thân thể giờ phút này cái k i a trải qua bách chiến thân thể bên trong tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng hắn giờ phút này l ử a giận càng là tháng qua năm đó mắt thấy tay mình dưới đáy đông đ ả o sĩ tốt bị đại cảnh khai quốc hoàng đế toàn bộ giết sạch một phút này kim đình tiên h vốn là năm đó cùng đại cảnh khai quốc hoàng đế tranh đoạt thiên hạ chư hầu một trong ngay lúc đó hắn mang theo thủ hạ huynh đệ nam trinh bắc chiến đặt xuống không nhỏ địa bàn chỉ tiếc phía sau hắn gặp đại cảnh khai quốc hoàng đế dẫn theo bách thắng chi sư mặc dù hắn thân t r ư ớ c sĩ tốt dẫn theo thủ hạ bộ đội con em quét ngang xung quanh cái khác thế lực có thể đối mặt đại cảnh mười vạn thiết kỵ trung v i là chưa có trở về thiên tri lực một trận chiến bại trận về sau tay của hắn hạ huynh đệ trên cơ bản đều chết tại chiến trận bên trong lòng có bi thương hắn ra lệnh còn lại hơn trăm người đầu hàng về sau chính mình nhảy vào cái này d ẻ m trâu trong hồ tự vận nhưng không nghĩ tới bị tu vi tia cao thâm quy yêu cứu được xuống tới giờ phút này theo kim sắc giáp trụ lập thể lý thể năm đó cái tia tung h à n h sa trường kim đình thiên trở về mà nhìn thấy trên người hắn phát sinh biến hóa khẩm vó cũng là vẻ mặt r u lên trên mặt lộ ra một tia trịnh trọng không chỉ là bởi vì giờ phút này kim đình thiên lực thuộc tính đã tiêu t h ă n g đến sáu trăm bảy mươi tám điểm cùng chính mình đã tại sản sản nhau ở giữa quan trọng hơn chính là hắn giờ phút này sử dụng ra chiêu thức nhường khổng võ nhớ tới trước đó ở đằng kia trong sơn cốc gặp được đ i ề n vũ lúc ấy đ i ề n vũ kia tinh xảo đao pháp cùng dũng manh khí thế cho khổng võ rất lớn áp lực giờ phút này kim đình thiên sứ ra kỹ năng lúc ấy đ i ề n vũ cũng sử dụng qua hai người này có cái gì liên quan a khổng võ còn tới không kịp tư tác đối diện kim đình thiên liền đã vọt lên tới hắn suy đoán cũng là không sai kim đình thiên hòa điện vũ nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói có thể tính là đ ồ n liêu cả hai đều là tiền triều trong quân đội người nổi bật đều thu được lúc ấy triều đình ban thưởng b í pháp gỡ giáp chi thuật chỉ là hai người này một người tại nam một người tại bắc hiện nhiên chưa từng có cái gì gặp nhau bất nhiên lời nói trước đó khổng võ dùng ra trả n g u y ệ t đao thời điểm kim đình thiên hẳn là liền có thể nhận ra không giống với đ i ể n vũ mở rộng đại hợp trả n g u y ệ t đao kim đình thiên đao pháp càng thêm linh động nhẹ nhàng kim sắc đao quan g phản phất tại bệnh lấy một t ấ m lưới chậm dại đem khổng võ kéo vào trong đó theo hai người một đao một đao đối công khổng võ càng phát ra cảm giác được kim đình thiên lợi hại trong tay phệ tà đao vung vẩy không gian bị hắn dần dần áp xúc quanh người khắp nơi đều là kim sắc đao quang đã như thế lời nói k h ổ n g võ hít sâu một mạch trên người cơ bắp bắt đầu điên cuồng vật m ẹ o sau một khắc phệ tà đao cùng kim đao giữ lẫn nhau trong nháy mắt hắn cả người bỗng nhiên buộc phát ra toàn bộ lực lượng hướng về phía trước đầy đi qua bạo tạc tính chất lực lượng nhường hắn đỉnh lấy kim đỉnh này g trước tiến vào vài chục bước bất quá dạng này lỗ mang hành vi nhường trực tiếp dùng nhục thân đụng phải cái tia kim sắc đao mang tạo thành lưới ánh sáng nhìn thấy một màn này kim đỉnh tiên nhãn bên trong hiện lên một tia không hiểu Kỳ thật o là cũng vẹn vẹn một chút nhỏ bé vết thương mà thôi thậm chí chỉ là một cái chớp mắt công phu khổng võ trên người những cái kia vết thương nhỏ lập tức liền khép lại có chút chỗ sâu hết trâu bị xung quanh quần bạo khí lưu thổi bay khổng võ thân thể mặt ngoài lập tức liền biến trở về nguyên dạng này làm sao khả năng một cái thất thần phía dưới kim đình tiên kèm chút không có thể ngăn ở khổng võ kế tiếp một đau c h trong vật t hành o động mạnh liệt giao kích đ â m thanh không ngừng quanh quẩn bốn phía vách đá tại loại này trình độ chiến đấu dư ba hạng đã tràn đầy thật to nho nhỏ vết rách giờ phút này hai người chiến đấu đã tiếp cận hồi cối theo khổng võ hoàn toàn t u ô n g ra không chút gì cố kỵ kim đình thiên bao mang dùng thân thể định lấy công kích không ngừng tiến công phệ t à đao đã hoàn toàn ngăn chặn kim sắc đao mang phốc phốc một tiếng trầm đ ủ kim đ ỉ n h thiên na che kín vết thương nửa người trên bên trên xuất hiện một đạo mới mặt xẹo cố nén đau đớn vừa mới dùng chân nguyên ngăn chặn thương thế kim đ ỉ n h tiên đông nhiên cảm giác ngực một một b ự c vơ anh khổng võ cơ bắp từng cục dường như cây cột giống như phẩm chất đ u ổ i trực tiếp đạp ở hắn ngực một c ư ớ c này trực tiếp đạp loạn kim đ ỉ n h thiên thể bên trong chân nguyên lưu động đạp nát t h năm bẩn l ụ phủ một ngụm máu tươi phun ra kim đình thiên trực tiếp bay ngược ra ngoài còn tại giữa không trùng hắn ý thức trong thắng chốc thấy được một thanh dữ nếu là lúc trước chính mình trực tiếp chết tại quân trận bên trong thật là tốt bao nhiêu a sau cùng một sợi ý thức tiêu tán mất đi đầu lâu thân thể đâm vào trên vách đá chậm rãi chớp xuống chúc mừng ngài đánh chết kim đ ỉ n h thiên thu hoạch được năm mươi điểm tự do điểm thuộc tính số chương một trăm chín mươi hai rèm châu hồ h ồ thần chương một trăm chín mươi hai rèm châu hồ h ồ thần thảm thiết tiếng kêu rên chậm rãi lắng lại liều chăn trên thân tràn ngập màu xám sương mù toàn bộ dung nhập trong tượng đá hấp thu sương mù xám về sau màu đen nhánh tượng đá mặt ngoài có hơi hơi tránh toàn bộ pho tượng biến càng thêm sinh động chậm rãi mất tượng đá miệm nhưng lại phát ra thanh lãnh thanh âm chuyện gì dùa đen đầu rời đi thân thể lộ ra bức họa kia giống trên đó choáng mở mực nước đã bị hắn dùng thần thông xóa đi tiên nhi ngươi nhìn bức họa này giống là ta vì ngươi mà làm thích không tượng đá trong mắt ấu quang l ạ e lên chưa có trở về ứng qua chỉ chốc lát sau vô sinh lão ngẫu không có chút nào tình cảm thanh âm tiếp tục vang lên trong giáo hữu hộ pháp hồn đăng diện hắn đuổi theo giết tất sát lệnh bên trên người kia vị trí cách ngươi không xa ngươi đi qua nhìn một chút ta tốt tốt, tốt. ta đi điều tra một phen tiền thể đem bức họa này giống đưa đến ngươi kia ngươi thấy được không dùa đen đầu liên tục gật đầu trên mặt mang theo nhu hòa nụ cười vô số nếp nhăn chen thành một đoàn không có cái gì đại sự cũng không cần tới t ì m ta gần nhất đại cảnh bên này để mắt tới ta không quá an toàn nghe được câu nói này dùa đen đầu thu liễm nụ cười chấm giọng nói ta đi đem cái kia họ viên xử lý a xử lý hắn vô sinh lão mẫu khẽ cười nói như thế chỉ có thể dẫn tới thiên đình tuần sát những cái kia chính thần nhóm đối với ta loại này người cái nhìn người là rõ ràng nói đến đây tựa hồ là phát hiện đối phương không lấy là không sai vô sinh lão m ẫ n g ự khí biến nhu hòa nói ta còn cần ngươi giúp ta rất nhiều chuyện tình hiện tại không thể bại lộ ngươi dùa đen đầu đối với cái này rất là hưởng thụ vội và nói ngươi muốn ta làm cái gì nói thẳng chính là ta、ấm、ẩm ẩm đông nhiên bên ngoài truyền đến to lớn tiếng vang cắt ngang hắn lời nói có chút bất mãn nhìn một cái bên ngoài dùa đen đầu đang muốn tiếp tục lại phát hiện vô sinh lão mẫu thanh â m có chút run run lấy nói cỗ này khí t ứ c là cái nhà kia băng cái gì dùa đen đầu có chút nghi hoặc quay đầu lại phát hiện tượng đá bốn phía màu đen khí thể không ngừng bốc lên biểu hiện ra vô sinh lão mẫu kia mạnh mẽ biến hóa tâm tình người kia ngươi nhất định phải giết hắn theo một tiếng này g ầ m thét tượng đá trên thân ô quang l ó a lên dần dần đã mất đi linh tính dùa đen đầu đi đến tượng đá trước nhẹ nhàng v ố t ve tượng đá gương mặt trong mắt mang theo si mê nói yên tâm đi thiên nhi tiếp lấy hắn xoay người đi ra cửa phòng khổng võ thu hồi vệ tà đao xoay người nhìn về phía cái kia không biết thông hướng nơi nào đường hầm ở trong đó hẳn là chính là kim đ ỉ n h thiên cái gọi là chủ thượng chỗ có thể cùng vô sinh lão mẫu cùng đưa ra so sánh nhau tồn tại d è m châu hồ hồ thần một cái thiên đình sắc phong chính thần một cái thiên đình chính thần vì sao muốn nhường ven hồ thôn thôn dân lấy người sống tế tự thật tại sao lại cùng vô sinh láo mẫu loại này tà thần pha trộn tới một khối k h ổ n g võ trong lòng mặc dù có nghi hoặc nhưng là thoáng qua ở giữa liền đem nó để tại sau đầu liền xem như phía sau có cái gì âm mưu q u ỷ kế đều cùng hắn không quan hệ hắn càng chú ý là cái này hồ thần đến tột cùng sẽ có bao nhiêu mạnh có thể cung cấp nhiều ít điểm thuộc t í n h số đây mới là nhất là mấu chốt tư tắc đến đây k h ổ n g võ nhấc chân vừa hướng cái kia đường hầm bước ra một bước liền xưng sợ tại nguyên điện đường hầm chỗ sâu chuyển đến một hồi tiếng bước chân khẩn võ như lúc này đem vừa mới trên lưng đi phệ tà đao lấy xuống tới nghiêm trận mà đối đãi chỉ chốc lát trong bóng tối đi ra một đạo thân ảnh nhìn xem kia người mặc áo trắng trong tay cầm quạt xếp bóng người khổng võ không khỏi s ư ớ n g sốt một chút tiếp lấy khi hắn trông thấy kia rùa đen đầu sau mới xác nhận trước mắt người này chính là cái gọi là rèm châu hồ h ồ thần bởi vì kia che kín nếp nhăn rùa đen đầu cùng ven hồ thôn h ồ thần trong miếu tượng thần như đúc như thế đồng thời đỉnh đầu bên trên nổi lơ lửng thuộc tính bảng cũng làm cho khổng võ xác nhận chính mình suy đoán chỉ là mệnh thuộc tính chỉ có một trăm linh bốn điểm xem như thiên đình sắc phong chính thần thế nào cái này tuổi thọ chỉ còn như thế điểm k h ổ n g võ rất là nghi hoặc hắn còn tưởng rằng những này chính thần nhóm hẳn là đều là cùng tiên h địa đồng thọ trường sinh bất tử tồn tại dù sao tu tiên tu tiên vì cái gì không phải liền là kia kéo dài tuổi thọ a thế nào cái này thành tiên tuổi thọ còn không bằng một chút người tu luyện đâu cho dù là theo đại cảnh khai quốc mới bắt đầu tính lên cũng mới hơn nghìn năm quan cảnh chính là những cái kia nguyên anh kỳ người tu luyện đều có dài đến ngàn năm tuổi thọ có thể vị này hổ thần hơn nữa mặc dù gia hỏa này l ự c thuộc tính cao đến chín trăm linh ba điểm có thể khổng võ vẫn là cảm thấy hồ thần mang cho hắn áp lực không có loại kia tính áp đảo cảm giác hắn mang theo cho khổng võ cảm giác cùng cái khác nguyên anh kỳ người tu luyện không có đặc biệt lớn trên lệnh hoàn toàn không giống như là tu vi cao hơn một cấp g á n g vẻ quế thì quân c o n g hai tay chậm rãi đi tới nhìn xem trên mặt đất bảy r l i tám rơi con cua v ụ a vặt lắc đầu nói ngày này h a o cua còn phải lại nuôi mấy trăm năm chất thịt mới có thể đến đ ỉ n h phong đáng tiếc nói xong câu này hắn p h t phất tay trước người liền xuất hiện một cái thanh đồng đại đình đại đình phía dưới một đoàn màu xanh đậm hỏ diễm trống rông tiêu hắn ngẩng đầu nhìn xem khổng võ cười cười nói tới ngồi đi lớn tuổi ngày này hao cua q u á lớn ta một người ăn không hết khổng võ nhìn xem hắn đem kia càng cua chân cua trống giống v â n giải lấy ném vào trong đỉnh trong lúc nhất thời có chút phản ứng không đến thế nào ta đem ngươi thủ hạ làm thịt ngươi còn mời cùng một chỗ ăn đâu ngươi người còn trách tốt rồi lắc đầu khổng võ thật to rồi rồi đi tới tại đối diện khoanh chân ngồi xuống lẳng lặng nhìn xem đối phương thao tác liên cái này một hồi công phu s、so、a phòng ốc còn lớn hơn con cua liền bị quế thì quân toàn bộ ném vào đỉnh đồng tàu ở trong một chút không có thừa khổng võ nhìn xem tựa như hang không đáy đồng dạng đỉnh đồng tàu đập đi xuống miệng nói đồ tốt quế thì quân hư không chỉ điểm một chút một chút đỉnh đồng thao phía dưới hỏa diễm liền bành trướng gấp đôi vỗ vô tay hắn tùy ý ngồi xuống dưới thở dài nói lúc tuổi còn trẻ lợi yêu thích mỹ thực du lịch thiên hạ thời điểm gặp phải một chút đặc thù nguyên liệu nấu ăn thường thường khổ vì không cách nào b ả o chế thế là chính mình động thủ luyện chế ra như thế một cái phát bảo đối địch vô dụng nấu cơm thời điểm lại hiệu dụng không tệ nói xong câu này hắn nhìn xem đỉnh đồng thao ánh mắt có chút tan g ã không biết do đang suy nghĩ thứ gì đối mặt khả năng một hồi liền phải đánh đối thủ k h ổ n võ cũng không đi tìm cái gì chủ đề chỉ là nhìn xem đỉnh đồng thao ở đằng k i a mọi người không bao lâu một cố nồng đậm mùi thơm liền theo đỉnh đồng thao bên trong bay ra lôi trở lại quế thì quân t ư tự vốn đang nói muốn đem cái này thiên ao của coi như tiên nhi mười giáp sinh nhật chi l ễ đâu bây giờ nhìn đến chỉ có thể là hai t a hưởng dụng cảm khái một tiếng hắn vây vây tay đỉnh đồng thao bên trong liền bay ra hai cái to dài chân cua bề ngoài đỏ bừng trần trụi thịt cua tuyết trắng như son chương một trăm chín mươi ba liếm cầu tiên sinh kiện l í n giải chương một trăm chín mươi ba liếm cầu tiên sinh kiện l í n giải nếm từ a cái loại này mỹ vị đừng nói là dường như ngươi cái loại này phạm nhân rồi chính là những cái kia hóa thần kỳ người tu luyện cả một đời cũng khó khăn đến nhấm n h á p một lần k h ổ n g võ tiếp nhận bay tới chân cua không chút gì để ý há mồm cắn một n g ụ m lấy hắn hiện tại nhục thể cường độ đồng dạng độc dược trực tiếp liền sẽ bị chuyển hóa thành thuần túy dinh dưỡng vật chất căn bản không cần sợ hai đối phương ở bên trong hạ độc m à đây miệng cắn xuống về sau k h ổ n g võ ánh mắt trực tiếp sáng lên lên kia trắng non thịt cua khe cắn phía dưới tràn đầy có g ã n dường như có thể cảm nhận được trong đó sợi tại trên hàm răng đứt đoạn đàn hồi nhấm nuốt mấy ngụt về sau thịt cua lại trở nên mề mại như cao nuốt xuống mà nhìn thấy hắn bộ này bộ dáng quế thì quân vui tươi hớn hở cơ cửa tay lại làm ấy đầu chân cua phiêu phủ ở khổng võ trước người mà đối với cái này khổng võ cũng mảy may không có k h á c h khí ăn xong trong tay liền trực tiếp đưa tay đi lấy nhất thời ở giữa nơi này chỉ còn lại hai người ăn thanh âm quế thì quân chỉ là ăn như vậy một chút liền phối hợp lấy ra một vỏ rượu ở đằng kia chậm dại húm vào khổng võ trông thấy thả tay xuống bên trong chân cua vươn một cái tay quế thì quân cười mắng người cái này tiểu ra hỏa thật sự là không có ra không mặt mũi lời tuy như thế có thể hắn vẫn là một lần nữa lấy ra một vỏ rượu ném cho khổng võ. trước đó khổng võ tại kim cương tự cùng theo dương bá ý kia uống qua rượu tuy nói phong cách có một chút khác biệt nhưng vẫn là lấy hoa mùi trái cây làm chủ nhập khẩu mềm mại mang theo hơi ngọt có thể cái này quế thì quân đưa qua rượu đem so với hạ liền lộ ra có chút không giống rượu của hắn rất thuần túy không có hoa gì mùi trái cây khí chỉ có như là thiêu đao t ử đồng dạng nóng bỏng khổng võ cảm thụ được tự ít hầu hừng hực tiêu h đốt hòa diễm không khỏi a một mạch cười nói rượu ngon đem rượu đàn đặc ở một bên lại gặm một ngụm thịt cua sau hắn tùy ý mà hỏi tham ta nhìn ngươi người này tính tình không tệ tại sao lại cùng quế t h ị quân ha ha cười lắc lắc đầu nói cái gọi là chính tả chỉ là những cái k i a thực lực cường đại một phương định nghĩa mà thôi mặc kệ là thiên đình sắc phong chính thần vẫn là trong miệng ngươi tà thần tu luyện phương thức đều là như thế hương hỏa chi đạo nào có cái gì chính tà phân chia ít ra khổng võ nuốt xuống một n g ụ m lỗ thịt không nghe nói qua chùa miếu trong đạo q u á n những cái k i a gia hỏa cần người sống tế tự quế t h ị quân hiển nhiên biết khổng võ chỉ là chuyện gì có chút cảm k h á i nói năm đó ta vì tốt hơn bảo hộ cái này d è m trâu chu vi hồ bên cạnh nhân loại tiếp nhận thiên đình sắc phong trở thành nơi này hổ thần từ cái này về sau thân vị liền thành ta lồng giam để cho ta cả một đời không thể rời đi nơi này cho dù như thế ta còn là tiếp nhận cái này một cái giá lớn nơm nớp nghiệp nghiệp bảo hộ lấy phương này hồ nước phù hộ phụ cận bách tính ăn từ lạc nghiệp về sau có thể là bởi vì ta làm được quá tốt rồi những người k i a loại số lượng chỉ là một cái chớp mắt ở giữa liền có thêm lên bởi vì d è m châu hồ nhiều năm không có gợn sóng trên mặt hồ thuyền đánh cá càng ngày càng nhiều ngay từ đầu bọn hắn lưới đánh cá khe hở rất lớn mặc dù vất lên rất nhiều cá nhưng vẫn là lưu lại một chút hẳn giống thật là thời gian dân qua tham lam dục vọng càng ngày càng lớn lưới đánh cá khe hở càng ngày càng nhỏ ba mươi năm trước mảnh này trong hồ liền trên cơ bản không có con cá du động ngươi nói nhân loại có thể tùy ý bắt giết loài cá ta liền không thể chủ động khống chế một chút nhân loại số lượng a khổng võ điểm một cái đầu nói ngươi nói không sai rất có đạo lý nghe được hắn phát ra từ nội tâm khẳng định huế t h ị quân kinh ngạc nói ngươi vậy mà không phản đối hắn còn tưởng rằng khổng võ tất nhiên sẽ cùng biện luận một phen t ỷ như nói nhân loại là vạn vật tri linh cùng những cái kia linh trí chưa mở động vật có thiên đại khác nhau loại hình lời giải thích những năm này bên trong hắn nghe xong vô số lần thật không nghĩ tới khổng võ vậy mà trực tiếp liền nhận đồng nhìn ra hắn nghĩ hoặc khổng võ nhún nhún vai nói đạo lý là đạo lý lập trường là lập trường hôm nay ta đến không phải vì cùng ngươi luận đạo quế t h ị quân nói đến không đúng a khổng võ cảm thấy rất có đạo lý làm con người ỉ vào tự thân thực lực đối những cái kia kẻ yêu t ù y ý r ế t chóc tìm lấy thời điểm nên làm tốt loại này kết quả sẽ g á n g lâm tới đầu mình bên trên chuẩn bị nhưng là hắn là một người loại đứng tại nhân loại trên lập trường quế t h ị quân sợ tác gây nên chính là nhường hắn không cách nào tiếp nhận quế t h ị quân uống một món rượu người nói ngươi cũng là trẻ tuổi nhẹ tâm tính có chút thành thụ ngươi so với ta mạnh hơn hắn tiếp tục nói làm ném cái gọi là thương xót chi tâm thời điểm ta cũng cảm giác ta quãng đời còn lại đã mất đi ý nghĩa trong ngày thường ưa thích lang thang sinh hoạt tìm không trở lại tiếp nhận thiên đình sắc phong nhiều năm đóng giữ nơi đây tín ngưỡng cũng sụp đổ để cho ta có một đoạn thời gian trôi qua cực độ mê mang g i a mồm không v ó cười nạo một tiếng tiếp tục ăn trong tay thịt cua đúng vậy a i a mồm quế thì quân cảm thán một câu tiếp lấy tựa hồn là nhớ tới cái gì trên mặt hiện ra ôn hòa nụ cười nói thật là tại gặp phải tiên nhi về sau ta phát hiện sinh mệnh mới ý nghĩa cảm giác toàn bộ thế giới đều một lần nữa nắm giữ sắc thái thậm chí nguyên bản để cho ta cảm thấy có chút dài ràng g ặ c tuổi thọ đồng nhiên cảm giác không đủ dùng. cho nên hắn n g ẩ n đầu nhìn xem khổng võ trong ánh mắt tràn ra s á c ý thanh â m nặng để nói ta không biết rõ ngươi làm chuyện gì tình nhường tiên nhi như thế tức giận nhưng bây giờ để cho ta gặp ta liền tất nhiên sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết đi cái này bỗng nhiên mỹ vị liền xem như vì ngươi về sau tại tiên nhi nơi đó chịu khổ t r a tấn đền bù a khổng võ đem trong v ò rượu ngon một uống hết sạch đứng lên nói mới lời người ý nghĩa chính là làm cái liếm cầu a Ngươi anh, mặc dù không rõ ràng khổng võ trong lời nói liếm cầu ý tứ có thể quế thì quân cảm nhận được hắn kinh n g h i quanh người bỗng nhiên b ộ c phát ra một cỗ khiếp người n h thế khổng võ hai tay g i a o nhau ngăn khuất trước người trên mặt đất trượt ra rất xa mới đứng vững thân thể chắc lưới một cái khổng võ không khỏi cảm thán ra hỏa này vẹn vẹn dựa vào b ộ phát khí thế liền có thể đem chính mình đẩy ra xa như vậy có thể thấy được thực lực mạnh không hổ là chân thần cấp một tồn tại a quế t h ị quân kia rùa rùa đen trên đầu thu liễm lại nụ cười cả người không qua loa nói cười tàn mát ra một cỗ cao cao ở trên uy nghiêm giơ tay lên hắn chậm rãi một t r cỗ cao ở trên uy nghiêm h thu liêm thực lực cũng không phải vì khổng võ suy nghĩ mà là sợ một t r ư ở n g đèm khổng võ chút chết liền không có cách nào bắt hắn lấy vô sinh láo mẫu niềm vui đối mặt một cách này khổng võ không lùi mà tiến tới nói khẽ hệ thống thêm điểm vừa thu hoạch được không bao lâu năm mươi tám điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ biến thành hắn lực thuộc tính giờ phút này hắn lực thuộc tính tiêu t h ă n g đến bảy trăm sáu mươi ba điểm thật là còn chưa đủ sau một khắc khổng võ trên thân phun ra một đoàn nồng đấm hết u y vụ bạo hết thuật mở chứ một trăm chín mươi b ố chín mươi giảm giá chín mươi giảm giá chứ một trăm chín mươi b ố 90 giảm, giá, 90 giảm giá. Vâng anh. theo bạo huyết tuật h mở ra k h ổ n g võ trên thân bột phát khí thế lập tức vượt trên quế t h ị quân kia bay ở giữa không trung trường ảnh cũng bị cái kia bột phát khí thế v ọ t t h ẳ n g tán quế t h ị quân lui lại một bước cảm thụ được đập vào mặt mà đến bạo ngược khí tức k híp k híp ánh mắt nói quả bất kỳ không sai khó trách có thể khiến cho tiên nhi như thế tức giận nhất định là tại nguyên nơi này ăn không ít thua thì ta k h ổ n g võ nắm chặt lại quyền cảm thụ được thể nội cao đến chín trăm mười lăm điểm lực t h u tính nhìn về phía quế thì quân nói cái gọi là t i ê n thần nếu như chỉ có loại này trình độ lời nói vệ tà đao giữ tại ở trong tay hắn n i ế t miệng cười nói hôm nay ta liền phải thí thần q u â n vọng theo quế thì quân một tiếng trách móc hắn một trưởng vung ra mênh mông chân nguyên như là bọn nước đồng dạng phát ra liên miên oanh minh thanh hướng về khổng võ bay đi phệ t a đao d ư ơ n g lên khổng võ tùy ý một đao vung ra trực tiếp đem nó chém ra dậm chân tiến lên phía trước nói chín mươi dặm giá tốt tốt tốt quế thì quân tức giận vô cùng ngược lại cười dỗi tay ra một thanh thật dải sáng ngân thương xuất hiện trong tay t h ấ này khổng võ lộ ra một tia hài lòng nụ cười nói khẽ lúc này mới ra dáng thoại âm chưa rơi hắn thân ảnh biến mất tại nguyên n i ệ vô hình gợn sóng hướng về bốn phía lời ra nguyên bản ngay tại khổng võ cùng kim đình thiên chiến đấu bên trong tàn phá không ít v á t h đá tại một kích này phía dưới trực tiếp sụp đổ hòn đá bạo tạc phía ngoài nước hồ chạy ngược vào chỉ chốc lát nước hồ gần như lấp kín toàn bộ hang đá nhưng duy chỉ có, có một cái địa phương nước hồ chết sống không cách nào tới gần khổng võ quế thì quân chém thành một đoàn p h ệ tà đao cùng sáng ngân thương không ngừng mà đ ụ n chạm tán phát dư ba trực tiếp nhường nước hồ lần lượt hướng lấy một bên tối lui tràn n g u y ệ t p h ệ tà đao tự hạ mà lên chém ra khẽ con tàn nguyệt sáng ngân thương kịp thời nằm ngang ở trước người chặn một đao kia chỉ là sau một khắc quế thì quân sắc mặt biến đổi sáng ngân thương bên trên t r u y ề n đến kinh khủng lựu đạo nhường trực tiếp hai chân cách mặt đất hướng về phía trên bay đi còn tại không c h u n g thời điểm khổng võ liền đã tới trước người lại là một đao vung ra sáng ngân thương lần nữa ngăn cản có thể quế thì quân thân thể lại là khó mà ức chế lại lần nữa bay lên trên đi va và vào vách đá bên trong khổng võ không có cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội cả người cậy mạnh va vào vách đá bên trong đuổi theo quế thì con chặt bên hồ viên tình nhi có chút nhàm chán đưa tay tiến vào trong hồ nước lây lấy nước hồ đánh áp tiểu thư chúng ta phải chờ tới lúc nào đợi a viên y dĩ khoanh chân ngồi một bên nghe được câu nói này mở ra ánh mắt bất đắc di nói ngươi liền không thể tính hạ tâm đến thừa dịp đoạn này thời gian tu hành a ngươi tại cái này chúc cơ k ỳ ngây người bao lâu chiếu ngươi bây giờ cái này lười biếng tính tình lúc nào đợi mới có thể đến kim đ ă n kỷ bị tiểu thư khiển trách một phen sau đại nha hoàn bất đắc di a một tiếng cái giám đ ỉ n h cái giám đ ỉ n h chạy tới viên y y y bên cạnh khoanh chân ngồi xuống thế này viên y y y thỏa mãn gật gật đầu tiếp lấy nhắm mắt tu hành đại nha hoàn trong nhà cũng là như thế tính tình quá mức lời nhác n h ị n không dưới tâm tới tu hành bất nhiên lời nói nàng tư chất kỳ thật không kém lúc này đã sớm hẳn là tới kim nam kỳ cũng may chuyến này đi ra về sau xem như mải mải nàng tính t ì n h hiện tại cũng có thể không mạnh miệng trực tiếp ngồi xuống tu luyện muốn đổi thành trước kia đại nha hoàn khẳng định phải tìm các loại cơ hội chuyển di chủ đề trật chi đại cát nàng mới vừa ở trong lòng tán dương một phen đại nha hoàn liền cảm nhận được mặt đất chuyển đến động tĩnh bất đắc dĩ mở mắt ra con ngươi nói ngươi liền không thể an an phân một chút ngồi xuống à. thật là làm viên y duy ý nghĩa nhìn về phía đại nha hoàn thời điểm mới phát hiện đại nha hoàn ngoan ngoãn ngồi ở đằng kia cái mông dính sát mặt đất nghe được viên y duy ý nghĩa trách móc đại nha hoàn mở ra ngây thơ ánh mắt nghi ngờ nói a liệt ngạc nhiên nhìn xem nàng kia vẻ mặt vô tội biểu lộ viên y duy ý thì xác nhận kia động tính không phải nàng lấy ra vậy rốt cuộc còn chưa tới kịp suy nghĩ sâu xa nàng cũng cảm giác tới dưới chân mặt đất có chút r u n động một chút r u n động truyền đến phương hướng t h ư ờ n h ư là chủ tớ hai người cùng nhau đem ánh mắt rời đi, đi qua. nhìn thấy kia nhìn một cái bắt ngát mặt hồ chỉ thấy trên mặt hồ từng vòng từng vòng gợn sóng dập dần mở p h ả n phất là toàn bộ mặt hồ đều đang run dày tiếp lấy một mảng lớn mặt hồ trực tiếp hướng lên trời không cuốn đi lên ba no no không hổ là chủ tớ hai người ngay cả kinh ngạc vẻ mặt đều cơ hồ như lúc như thế thiểu thư nước hổ lên trời đại nha hoàng kinh hoàng thất thố kêu lên viên y dĩ y ghi cũng là thoáng chấn định lại tâm thần cẩn thận nhìn về phía kia toàn bộ từ nước tạo thành vòi rồng sau một khắc thủy long q u y n hướng do lấy bốn phía nổ tùng lộ ra trong đó hai đạo bóng người khổng võ cùng quế thì quân tách ra một đoạn khoảng cách ngưng trọng nhìn xem lẫn nhau chỉ là một phen chiến đấu xuống tới hai người t r ê n h lệch dần dần rõ ràng quế thì quân mặc dù sắc mặt nhẹ nhàng thật là c ầ m sáng ngân thương hai tay ngay tại có chút run r à y quanh người chân nguyên chấn động cũng có chút hối loạn mà đối diện khổng võ thì là sắc mặt như thường không có một tia biến hóa hắn híp mắt con ngươi nhìn xem quế thì quân biểu hiện trong lòng an ổn không ít dù sao cũng là lần thứ nhất cùng tiên thần chiến đấu khổng võ trong nội tâm vẫn là có một ít thấp thỏm nhưng là phen này chiến đấu xuống tới hắn phát hiện đối diện mặc dù thực lực cường hãn có thể ho theo chỉnh thể sức chiến đấu xem ra lại là như là lực thuộc tính phản hồi cách hắn vẫn là có chút khoảng cách lúc đầu khổng võ còn cho rằng tới tiên thần cái này một cấp bậc đấu pháp thủ đoạn hẳn là sẽ có một ít biến hóa có thể sẽ xử x u ấ t siêu việt bản thân lực thuộc tính chiêu thức nhưng trước mắt cái nhà này băng biểu hiện lại làm cho khổng võ cảm thấy cái gọi là tiên thần cũng bất quá như thế thậm chí hắn vừa mới còn lớn hơn lấy lá gan nếm thử dùng nhục thân tiếp quế thì quân một thương kết quả là là, hắn bị tia sáng ngân thương đâm ra một cái lỗ nhỏ chảy máu hao phí hắn dòng ã hai cái hô hấp thời gian nhục thân mới tự động chữa trị tốt tiên thần cường giả kinh khủng như t cho nên k h ổ n g võ đối với trước mắt hồ thần biểu đạt ra chính mình tình ý chín mươi giảm giá nghe được k h ổ n g võ kia kỳ quái ngữ đ i ệ u q u ế t h ị quân không biết vì sao chỉ cảm thấy nội tâm chỗ sâu núi lửa bạo phát minh minh vừa gặp mặt lúc k h ổ n g võ hắn một cái tay liền có thể bóc chết có thể trải qua hai lần đột nhiên biến hóa về sau k h ổ n g võ vậy mà có thể đ è ép hắn đánh đây rốt cuộc là vì cái gì hơn nữa người này trên thân không có mảy may chân nguyên chấn động thuần túy là dựa vào nhục thân lực lượng tại chiến đấu nhiều như vậy năm không có rời đi g i m châu hồ đây là cái gì mới ra tới tu luyện phương tơ ca huế thì quân trăm bề không được giải thích d ứ trên khoát l thực tế giờ phút này hắn tu vi căn bản là không phải thiên thần cấp một cũng chính là người tu luyện bên trong hóa thần kỳ nhiều như vậy năm trôi qua hương hỏa gần như đoạn tuyển hắn tu vi đã sớm rớt xuống nguyên anh kỳ đây cũng là khổng võ không co theo trên người hắn cảm nhận được vượt cảnh giới cảm giác gáp bách nguyên nhân những năm này đến mặc dù vẫn như cũ đảm nhiệm lấy thiên đình sắt phong hồ thần t r ư ớ c có thể hắn dựa vào sinh tồn hương hỏa trên cơ bản đều là từ vô sinh lao nô bên kia cung cấp một chuyến này là đã vi phạm với thiên đình quy tắc chỉ là bởi vì thiên đình đối với mảnh này đại lục tuần s á t công tác không nặng lắm xem cho nên mới nhường hắn một mực không có bại lộ giờ phút này nếu là muốn chém giết trước mắt đốt đốt bức người khờ võ hắn nhất định phải sử dụng số lượng không đa dụng để duy trì tự thân sinh tồn hương hỏa tạm thời đem tự thân thực lực đề cao tới hóa thần kỳ mới được có thể dạng này đến một lần lời nói lại có hai điểm chỗ xấu đầu tiên là một trận chiến này qua đi hắn nhất định phải tại một tháng bên trong bổ sung hương hỏa bất nhiên lời nói liền sẽ tại chỗ v ẫ n lạc tiếp theo nếu như dựa vào vô sinh lão mẫu bên kia cung cấp hương hỏa khôi phục thực lực có chút vô ý liền sẽ dẫn tới thiên đình chú ý thiên đình sắc phong thiên thần thu hoạch hương hỏa phương thức nhất định phải là chính đương hợp lý c a m tâm tình nguyện cung phụ n g tiên thần nhân tộc hương hỏa mới được nếu là bị t r a được sử dụng hương hỏa lai lịch không phải thì sẽ thứ nhất thời gian bị đánh thành tà ma hương hỏa tri lực tại sinh ra trong trước mắt ấy vậy thì có minh sắc mục tiêu chỉ hướng giống vô sinh lão mẫu tại thanh châu thành cướp đoạt những cái tia kim sắc hương hòa đều thuộc về lo mà dùng cái khác thủ đoạn cưỡng ép t ố c đoạn chuyển đổi hương hỏa có rõ ràng đặc chất thiên đình tiên thần một cái liền có thể nhìn ra cũng tỉ như trước đó quế thì quân lấy đặc t h ủ thủ đoạn tra tấn liêu trăn lấy sợ hai khu động mà sinh ra màu xám hương hỏa chi lực quế thì quân còn tại do dự có thể khổng võ lại nghĩ đến mau chóng kết thúc chiến đấu cho nên sau một khắc h ắ n còn tại ngây người thời điểm khổng võ đã trên không trung g i ấ m ra liên tiếp bức tường âm thanh mây hướng về hắn vọt lên tới Bang! giao Kim thiết tiếp lập tức trong tay vệ tà đao mạnh mẽ hướng phía dưới ép đi. chịu không được khổng võ lực lượng quế thì quân chỉ có thể nghiêng về một chút trong tay trường thường tá khai l ự c đạo vệ tà đao kéo qua trường thường mang theo một hồi văng khắp nơi hòa tinh phát ra t r ó i hai tiếng vang nguyên bản còn tưởng rằng ứng phó một đao kia quế thì quân đ ỗ n g nhiên phát hiện chính mình trước người đ ỗ n g nhiên tối một chút sau một khắc khổng võ trực tiếp dùng cái chán hung hăng tới một cái đầu truy đông trầm muộn thanh â m quanh quẩn tại không khí bên trong cho dù là bên mở viên y đi cùng đại nha hoàn đều nghe được một thanh hai sở khổng võ cùng quế thì quân kịch liệt giao ph hai người dưới thân mặt hồ bị giao chiến dư ba tác động đến hồ trung ương xuất hiện một cái l n lõm nguyên bản bình tĩnh d ẻ m châu hồ lập tức n h ấ c lên sóng cả cao một trượng gợn sóng đánh tới viên y y hai người linh xảo nhảy tới giữa không t r u n g mắt chừng ngây một m à nhìn xem phía trước chiến đấu cho dù là từng trải qua vô số cường giả đối chiến viên y y y y đều bị trước mắt một m à này n chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ tại hoàng đô thời điểm bởi vì nhà mình lao cha nguyên nhân thấy qua không ít nguyên anh kỳ đại lao lẫn nhau lập bản vừa cắt tha làm ộ t chuyện liều mạng lại làm ặ t khác một chuyện húng hồ nhìn xem trước mắt hai người chiến đấu trực tiếp cải biến chung quanh hoàn cảnh viên y lý có chút hoài nghi nguyên anh kỳ chiến đấu thật có thể làm được một bước này à? thiểu thư c u n g khổng võ chiến đấu người kia chẳng lẽ chính là cái kia h ồ thần nghe được đại nha h o à n thanh âm viên y lý lấy lại tinh thần vừa mới bắt đầu thời điểm nàng còn hoài nghi hồ này b ở thôn tất cả là yêu tả mượn hồ thần danh nghĩa đang tắc quái nhưng nhìn đến thời khắc này làm ra lớn như thế động tinh hai người nàng bắt đầu có chút hoài nghi chẳng lẽ cái gọi là thế tự thật là cái này dèm châu hồ hổ thần lấy ra một cái thiên đình sắc phong chính thần vậy mạ như thế h ã n hại lấy chỉ hạ tín đồ có chút khó mà tin nhìn một chút k h ổ n g v õ đối thủ viên yi y yi bỗng nhiên phản ứng tới một sự k i a tình c h ờ một chút nếu như người kia thật là hồ thần l ờ i nói hiện tại k h ổ n g võ nhìn xem nghiêng về một bên chiến trường viên y y yi yi yi yi nói rộng ra miệng trong mắt đều là kinh ngạc k h ổ n g võ hắn đang cùng một cái tiên thần đối chiến đồng thời hắn còn chiếm căn cứ ưu thế cái này một chuyện thực nhường viên y y y y nhất thời ở giữa có chút khó mà tiếp nhận k h ổ n g võ trước đó từng đánh chết tiếp cận hóa thần kỳ thành sầu điểm này viên y y y thấy tận mắt từng tới nhưng đó là khẩn võ xử xuất một chiêu kia một cái giá lớn phi thường lớn chỉ pháp tốt h u r a kỳ thật một cái giá lớn cũng không tính khó mà tiếp nhận tại ôn huyện một đêm kia viên y duy y liền nghe khổng võ giải thích qua một chiêu kia một cái giá lớn vẹn vẹn suy yếu một ngày mà thôi nhưng bây giờ khổng võ nhưng không có sử dụng một chiêu kia mà là thật dựa vào chính mình thực lực đang áp chế tiên thần a là khổng võ trước đó ẩn giấu đi thực lực hay là hắn tiến bộ tốc độ như thế nhanh chóng viên y duy không rõ ràng cũng tới không kịp tư tác bởi vì trong sân chiến đấu nhìn lập tức liền phải kết thúc quế thì quân cao tuổi thân thể trung quy là kéo chân sau tại đón lấy khổng või võ đến tiếp sau đuổi theo đáng nghiêng trên thân thể lại không có thể phản ứng tới bị khổng võ một cước đá tiến vào trong hồ làm xong đây hết thảy khổng võ vừa định thừa thắng truy kích lại lông mày níu một cái ngừng xuống tới nước hồ đang sôi trào một cô âm vũ khí tức tràn ngập ở nơi đó q u ế thì quân thân ảnh theo trong hồ chậm d ã i dâng lên sắc mặt hắn đông chầm trong mắt mang theo nồng đậm l ử a giận do dự lâu như vậy về sau hắn rốt cục đã quyết định quyết tâm không phải vì b ả n mệnh bởi vì cho dù khổng võ giờ phút này chiếm cứ thư phòng thật là nếu như hắn khăng khăng muốn chạy trốn lời nói hoàn toàn có thể rời đi giam cầm hắn thiên đình thân vị đã sớm bị dùng đến tự vô sinh lão mâu chỗ hương hỏa ăn mòn rơi mất hắn hoàn toàn có thể bỏ xuống thân vị trực tiếp rời đi dẫn đến hắn hạ quyết định quyết tâm chính là hắn bỗng nhiên nghĩ đến khổng võ giờ phút này thực lực liền đã có thể uy hiếp được hiện tại hắn nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian g i a hỏa này lại sẽ trưởng thành tới cái gì trình độ liêu tiên đã cùng kết tử thù chờ khổng võ thực lực lại mạnh lên một chút đến lúc đó khả năng liền sẽ đối với nó sinh ra uy hiếp cái này là hắn tuyệt đối không thể chứa nhắc chuyện vì thiên nhi hắn có thể làm bất cứ chuyện gì tình cho dù là buộc phát về sau không có nhiều thời gian có thể sống lại như thế nào cho dù là bị thiên đình dò xét với bản thân kia lại như thế nào chính mình mang theo trước khi chết nhất định phải đem cái này uy hiếp cho xóa đi suy nghĩ định ra về sau thể nội số lượng không nhiều hương hỏa hừng hực tiêu đốt đem hắn thực lực chậm rãi đẩy t h ă n g l ấy thang đến đột phá kia trong cõi u minh một đạo cửa hải đại cảnh hoàng đô trên không quốc sư thân ảnh chậm rãi hiện hiện h ắ n cao mày vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem phương nam chỉ chốc lát xa xa bầu trời một đoạn hừng hực tiêu đốt hỏa cầu nhanh chóng bay tới hòa cầu tới quốc sư bên cạnh dừng lại dương hổ thân ảnh từ đó xuất hiện hắn trầm giọng nói c ố này khí tức đại cảnh cảnh nội lại có tân tấn hóa thần kỳ quốc sư lắc lắc đầu vuốt vuốt sợi dâu nói không giống như là tân tấn hóa thần kỳ khí tức ổn định không có dẫn tới thiết tiếp hơn nữa nhìn hắn trên mặt lộ ra một tiêu nghi hoặc dương hổ truy vấn hơn nữa cái gì c ố này khí tức càng giống là thiên đình sắc phong t i ê n thần mà không giống như là hóa thần kỳ người tu luyện tiên thần dương hổ sửng sốt một chút nghi ngờ nói thiên đình không phải quy định không cho phép tiên thần tùy ý hiện bị a đây là nơi nào đến dương hổ lời nói còn chưa nói xong quốc sư liền sắc mặt biến đổi đột nhiên nói không đúng cái này khí tức Âm đ ứ c c ú ám đây là tà thần tà thần dương hổ sửng sốt một chút nói chẳng lẽ là cái kia vô sinh lão mẫu quốc sư tinh tế cảm ứ n g về sau lắc lắc đầu kia vô sinh lão mẫu ta đánh qua mấy lần quan hệ đây không phải n à n g khí tức càng giống là đoạt tiên đoạt tiên ba dương hổ nghe được câu nói này vẻ mặt ngưng trọng trầm giọng nói vậy chúng ta liền không thể ngồi nhìn không để ý tới đoạt tiên là trái với thiên u y tiên thần thiên đình sắc phong thần vị mặc dù có thể nhường một giới phạm nhân ban ngày thành tiên nhưng là một cái giá lớn lại là tự do không cách nào tiếp tục tu luyện không cách nào tự tiện rời đi quyền sở hữu quan trọng hơn chính là không thể tại quyền sở hữu bên ngoài chủ động mời chào tín đồ cuối cùng một chút trực tiếp hạn định hương hỏa nơi phát ra nếu là một cái tiên thần chỗ địa phương vết chân tàn lụi không có sung túc hương hỏa cung ứng nơi đó tiên thần cũng chỉ có thể ảm đạm chờ chết dù sao tiên thần tuổi thọ là do nó hương hỏa duy trì hương hỏa sung túc ngươi có thể cùng thiên địa đồng thọ không có hương hỏa cũng chỉ có thể dần dần tàn lụi cho nên có chút tiên thần tại đối mặt loại này tình trạng thời điểm chọn liệu một phen thi triển một chút thủ đoạn theo chỗ hắn làm ra hương hỏa thật là thiên đình sắc phong tiên thần hương hỏa nơi phát ra cùng thần vị đã sớm khóa lại tại cùng một chỗ ngoại lai hương hỏa nhập thể sẽ dần dần ăn mòn thần vị thần vị bị ăn mòn không chỉ sẽ để cho tiên thần mất đi sắc phong tư cách sẽ còn dần dần vặn vẹo thần trí nhường nó biến đến táo bạo thị sát cho nên mỗi khi có đoạn tiên xuất hiện thường thường lương theo lấy một trận thảm án một thôn một huyện thậm chí cả một tòa châu thành m á c tính đều có thể gặp nạn nghĩ đến này dương hổ vội và nói vậy chúng ta còn chờ cái gì Đi nhanh lên A. Quốc dương điểm một cái đầu, cái một m u vừa hổ i hành lại do dự một, một c ú là... gật gật xoay người nhìn xem đại cảnh hoàng đô thật sâu hít một mạch đại cảnh phương tây dây núi trung điệp cho dù là đại cảnh triều đình đối với nơi đây cũng không thể làm được hoàn toàn nắm giữ một chỗ trong sân gốc cao ngất cây liễu bỗng nhiên có hơi hơi trấn thân cây chậm rãi vỡ ra lộ ra một đôi huyết hồng sắc ánh mắt kia là ô quy vì sao rầm rầm một hồi xiềng xích vang động qua đi một cái toàn thân xích hồng huyền thiết quan tài theo trên tán cây chậm rãi rơi xuống trong quan tài chuyến ra một hồi k h à n giọng thanh âm có thể hay không là cái kia khởng võ dù sao ngươi vừa mới không phải phát hiện hắn khí tức tại la o ô quy như vậy khởng võ l i ê u tiên thanh âm bên trong mang theo một tia mê man g nói không có khả năng lúc này mới bao lâu thời gian cho dù là hắn có thể đánh giết trong giáo hữu hộ pháp lúc này mới hai ngày công phu chẳng lẽ liền có thể buộc kia là ô quy xử xuất loại này thủ đoạn hẳn là có khác biến cố vạn nhất đâu huyết cơ ung dung lưu lại một câu quan tài máu chậm rãi bên trên rời về tới trên tắng cây k i a láo ô quy chẳng lẽ là bị đại cảnh quốc sư phát hiện a hoặc là là cái k i a đại cảnh đại tướng quân nghe nói hắn vài ngày trước tử vừa đột phá hóa thần kỳ l i ê u tiên nhìn xem xa xa bầu trời trong đầu không ngừng tư tác lấy các loại khả năng nàng không thích k i a lào ô quy nhìn xem mắt của hắn thần thật là đến tiếp sau một chút kế hoạch còn cần t h i kia cho nên nàng chỉ có thể chịu đựng cái dối còn phải thỉnh thoảng lại cho hắn đưa qua một chút hư hỏa duy trì sinh mệnh chỉ là tư tác ở giữa không ngừng có một cái suy nghĩ hiện lên ở trong đầu vạn nhất đâu đại tề nam ninh thành xem như bắc thần đại lục ở bên trên mạnh nhất lớn quốc gia quốc đô nam ninh thành tự nhiên là người người tới hướng tấp nập không dứt trong đó người đi đường lữ khách nhiều nhất địa phương không thể nghi ngờ là thành đông miếu thành hoàng nam ninh miếu thành hoàng xê cực kỳ hùng vĩ chỉ là chiếm diện tích diện tích chỉ sợ cũng có một cái huyện thành quy mô trong này hiện đây các loại thật to nho nhỏ miếu thờ thờ phụng vô số địa phủ tâm thần mặt ngoài nhìn nơi này người đi đường tấp nập không dứt người lưu lượng nhiều nhất không thể nghi ngờ là ở giữa nhất thành hoàng điện c như như giờ phút r này tại chỗ này không gian bên trong thành hoàng tượng thần chậm rãi mở ra ánh mắt đọa tiên ký thức trần mụn thanh âm tại trong đại điện tiếng vọng chỉ chốc lát ngoài cửa liền có người đi vào thành hoàng lao ra người tới người mặc áo đen mang theo một đứng đầu nhọn mũ cao bên hông quận lại vết dị loang lộ xiềng xích sau lưng có một thanh đen nhánh liêm nao phương bắc đại cảnh quốc đô nội đương đáng giá âm sai vẫn là không có định ra đến a nghe được t h à n h hoàng hỏi thăm cái tia âm sai do dự một chút mới nói âm sai thôi hàng đ i ề u nhiệm thiên đình sau không có để cử mới người nối nghiệp tuyển chúng ta ngay tại gấp rút tuyển bạn nhưng là toàn bộ quá trình đi xuống ít ra cần ba trăm năm khoảng t r ư ờ n g ba trăm năm t h à n h hoàng lao ra sửng sốt một chút nghi ngờ nói như thế nào hiệu suất vậy mà để cao gần gấp đôi tia âm sai cung cung kính k í n h nói mới tới công tảo sửa đổi đa số điều lệ lúc này mới tăng nhanh một chút tiến độ rất tốt địa phủ những cái tia điều lệ đã tiếp tục sử dụng hơn mười vạn năm nhiều như vậy năm chỉ tăng không giảm tình huống hạ các loại đ i ề u lệ dày đặc ma ma cho dù là bọn hắn những n à y tiên thần cấp một tồn tại đều không có cách nào thật tốt chỉnh lý mới tới công tạo không hổ là năm đó bạch lộ học cung học chính năng lực quả thực mạnh lắc đầu thành hoàng lao ra hít khẩu khi nói mà thôi ta tự mình nhìn xem là thế nào chuyện nếu là đại cảnh bên kia không cách nào xử lý ngươi liền mang mấy cái âm sai đi một chuyến nói cho hết lời hắn liền nhắm lại ánh mắt